t r ư ớ c 107, tần diệu đồng ba vị thị nữ trong sân lục soát một vòng cũng không tìm được đảm nhiệm hà tuyết vực nhung chó vết tích sau đó lại cùng nam thanh thanh đi vào trong phòng bọn hắn cũng không lục t u n g chỉ là mua đến một cái phòng liền dừng lại bọn họ đều là v õ giả tuy nói tu vi thấp nhưng cảm giác phạm vi nhỏ vẫn là không có vấn đề sân không lớn lục soát xong cũng không cần bao lâu thời gian nhìn thấy thị nữ lắc đầu tần diệu đồng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa có chút xoay người tạ lỗi cô đ ư ơ n g làm phiền giá trị trao đổi mà thôi mười lượt bạc không có người sẽ tự tuyệt nam thanh, thanh rất tùy ý nói t ầ n diệu đồng cười khẽ không biết cô nương là nơi nào người phố nam đều là một chút dân chúng tầm thường cũng là hoàng thành nhất ôn tạp địa phương trộm đạo hạng người không phải số ít lấy nam thanh thanh dung mạo không có khả năng không có tiếng tăm gì tán tu không có chỗ ở cố định hoàn g thành tán tu không ít thậm chí còn có không thiếu gia nhập đại chu quân đội nam thanh thanh nói như vậy cũng sẽ không khiến cho chú ý tán tu không có khả năng có như thế khí chất cao quý cô nương này đang nói láo t ầ n diệu đồng trong nháy mắt liền có suy đoán bất quá cũng không có vật r ầ n không biết cô nương nhưng đối với nhậm ngũ cảm thấy hứng thú thưa r ư ớ c đây k ô công n nguyệt g lâu hạo h c nàng g một t chi chỉ y nhận nữ hạo u y ệ t là ấ y cô nương thực lực nương hẳn có chỗ đặc thù sao thị nữ không hiểu hỏi tán tu mà thôi hạ nguyệt vệ lại không phải là không có thế mà đáng giá tiểu thư tự mình lôi kéo trong lúc d ơ tay nhắc chân đều mang cố q u ý khí mặc dù không biết căn cơ như thế nào nhưng tuyệt đối không thể nào là tán tu đơn giản như vậy cái kia có cần hay không điều tra thêm thị nữ cảnh rất hỏi bây giờ đại chu chính là thời buổi dối loạn cô nương này giả bộ như tán tu tới đây chỉ sợ dụng ý khó dò. tần diệu đồng lắc đầu không đắc tội là được hoàn g thành có bí mật rất nhiều nếu như mỗi người đều điều tra rõ ràng cái này không thua gì một trận phong bạo với lại điều tra tới sao tại một đoàn người rời đi nửa canh giờ giang triệt rồi mới trở về mở cửa trong nháy mắt gặp trên bản đã tùy ý trưng bày mười l ư bạc không khỏi nghi hoặc trong nhà cũng không thiếu lương thực xuất ra mười lượng chẳng lẽ lại lại là muốn ra đi dạo phố có cái cô nương tặng tựa hồ là cái kia chó con chủ nhân nam thanh thanh cầm một bàn hoa quả từ trong nhà đi ra tùy ý nói giang triệt ngồi tại nam thanh thanh bên cạnh cầm khoả bồ đào bỏ vào trong miệng hiểu rõ đạo xem ra cô nương kia rất có tiền a chỉ là tùy tiện vừa tìm liền cho mười l ư ợ n g bạc nam thanh thanh cười khét người ngốc nhiều tiền phố nam nhiều người như vậy giống nàng như thế cha một nhà liền cho mười l ư ợ n g bạc liền xem như phú khả địch quốc cũng sớm muộn cũng sẽ bị bại không có đó là cấp bậc lễ nghĩa tùy tiện xâm nhập cái này không được bồi thường a giang triệt cười dân nói q u ả n hắn cấp bậc lễ nghĩa bất lễ đến được đi theo giúp ta ra ngoài dạo chơi đem cái này mười lượng bạc nhét vào trong ngực nam thanh thanh c ư ờ i hì hì lôi kéo giang triệt liền đi ra ngoài ai ai ai người không ăn cơm ngươi lại không làm đồ ăn ở đâu ăn đều như thế nam thanh thanh trong giọng nói mang theo không vui bất công cũng không cần như thế bất công chỉ có tôn chủ tại thời điểm mới làm đồ ăn ai là thuốc ba phần độc liền xem như đồ ăn cũng không thể ăn nhiều tờ ta một tuần ba trận đã đủ có thể hắn đồ ăn có thể đều là có tính nhắm bảo không thể ăn nhiều nam thanh thanh lời nhắc nghe hắn giải thích kéo lấy giang triệt tiếp tục hướng phía trước đột nhiên nam thanh thanh dừng bước nhìn phía xa bị mấy người thấp dài tu sĩ vây quanh tần diệu đồng không khỏi nhữ mày giang triệt nghi hoặc vì sao dừng lại thuận tầm mắt của nàng nhìn lại nhìn thấy bị vây lại thiếu n ữ lúc xứng sở tần diệu đồng nàng làm sao lại xuất hiện tại phố nam người đi rút một tay dù sao cũng là đưa ta mười lượm bạc giang triệt cũng không nói lời nào nhìn thấy tần diệu đồng dần dần bị buộc tiến hẻm lúc này mới lôi kéo nam thanh thanh nhảy lên mái hiên thuận phương hướng kia chạy tới gia phụ chính là đương triệu thừa tướng các người muốn, muốn làm gì tần diệu đồng gặ chỉ có thể cố giả bộ chấn định nhìn về phía mấy cái này du côn mấy người lết nhau người cầm đầu cười nhạo vì tìm một con chó nguyện ý cho mười l ư ợ n g bạc mấy ca hôm nay trong tay có chút gấp cô nương không ngại khẳng khái g i ú p tiền một cái vì tiền t ầ n diệu đồng âm thầm nhẹ nhàng thở ra nàng còn tưởng rằng là cái nào nhìn phụ thân khó chịu muốn muốn trả thù nàng đâu nguyên lai chỉ là vì tiền a lục lọi từ bên hông xuất ra túi tiền lại đưa tay vòng t hai s ứ c trên thân thứ đáng giá đều ném xuống đất trong túi có mấy khối mảnh vàng vụn những n à y đồ trang sức cũng đáng được ngàn lựa bạc có thể cho ta rời đi a giác cướp thận trọng đem trên mặt đất đồ trang sức vàng bạc nhặt lên. quay đầu đại, nhìn hướng lao đại, nhỏ giọng nói không lao ít, cầm ó thể đủ chúng ta tiêu xài một đoạn thời chúng đủ đoạn c gian. xài đầu giặc cướp gật đầu, bất quá cũng bất chừng chừng đầu, quá khinh bị nói nhiều nhất liền là phú thương tri nữ đem nàng ngủ chúng ta không nói chính nàng dám nói ra sao mặt khác bốn tên giặc cướp nghĩ nghĩ cảm thấy đại ca nói có lý hơi có chút quyền thế cũng không nguyện ý đến phố nam thừa tướng nữ nhi làm sao có thể tới đây với lại cô nương này là bọn hắn thấy qua đẹp nhất nữ tử nếu là có thể khoái hoạt một phen không hưởng công đến nhân gian một chuyến tân diệu đồng cũng không thất thố cố giả bộ chấn định nói ta tên tân diệu đồng tỷ tỷ tân diệu nữ còn có cái đệ đệ tần nhân những này đều có thể đi thăm dò nếu như các ngươi dám ra tay với ta toàn cả gia tộc người đều phải chết giặc cướp mấy người lại lần nữa hai mặt nhìn nhau giờ phút này bọn hắn có chút chần chờ nàng nói không như có giả tân diệu đồng gặp bọn họ suy nghĩ lại tiếp tục nói những cái tia đổ trang sức thêm bắt đầu cũng có ngàn lượng vạn hoa lâu cô nương ngươi có thể tùy ý tìm bởi vì ta dựng vào toàn tộc các ngươi mệnh tựa hồ không đáng đi chấn mati h đại lý tự thủ đoạn các ngươi hẳn là hiểu rõ dựa theo đại chu l u ậ t pháp cướp bóc nhiều nhất mười năm cướp bóc ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua nhưng nếu là đậu ta sống không bằng chết giờ phút này tần diệu đồng thanh n â m bên trong mang theo lanh ý có chút khí thế giặc cướp lần này thật bị dọa trước kia cùng bọn hắn cùng một chỗ lẫn vào liền có bị bắt nhập đại lý tự sau khi trở về toàn thân cao thấp liền không có một khối hoàn trình làn ra xương cốt cũng đều toàn gãy mất đại ca chính ngươi chơi đi cướp bóc nhiều nhất tiến p h ả m cấp đại lao đại lý tự ta có thể không muốn đi một tên cướp chạy trốn tất cả cũng đều chạy theo giặc cướp lao đại thầm mắng một câu cũng muốn trốn đã thấy tần diệu đồng lấy xét đánh tốc độ vọt tới trước mặt hắn một cước đá vào hạ bộ hai tay nắm chắc thừa dịp giặc cướp thống khổ xoay người lúc đột nhiên nện xuống một bộ nước chảy mây trôi công kích giặc cướp triệt để không có sức phản kháng tần diệu đồng l ắ c l ắ c tóc dài khinh bị nhìn về phía giặc cướp nàng cũng không phải tay trói gà không chặn bốn năm cái nàng không đánh được một cái vẫn là không có vấn đề gặp nguy không loạn xuất thủ quá quyết cô n n a m thanh thanh kinh ngạc mở miệng giang triệt đồng dạng có chút ngoài ý m u ố n kiếp trước gặp t ầ n diệu đồng lần số không nhiều hiểu rõ nàng cũng là bởi vì nàng là cố thừa húc phu nhân không nghĩ tới còn có như thế một tay đi thôi đã nàng không có việc gì chúng ta cũng không cần đến hiện thân giang triệt đứng lên nói nam thanh thanh lắc đầu tiếp tục nhìn chằm chằm hẻm chỉ gặp chẳng biết lúc nào trong ngõ hẻm vậy mà xuất hiện một vị đạo cung cảnh tu sĩ Trước 108, ta đã từng sợ ma. Nhìn thấy nam Tử áo đen xuất hiện trong mắt, Tần diệu đồng liền có ma. Nam ngay đã Đen đồng Nhìn hiện liền sợ Áo loại Diệu dự trong chớp mắt ngăn ở trước người nàng một trưởng bổ vào tần diệu đồng sau cái cổ quá trình này không có chút nào dây dưa dài dòng nam tử áo đen xoay người muốn đem tần diệu đồng kháng ở trên người chuẩn bị rời đi mà đúng lúc này tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm cấp tốc lui lại nửa bước mà hắn lúc trước vị trí cũng xuất hiện một cây truy thủ truy thủ biến mất nam thanh thanh cũng xuất hiện ở hẻm âm thanh lạnh lùng nói lăn nam tử áo đen tựa hồ là đã nhận ra nam thanh thanh mang theo ở uy hiếp cấp tốc biến mất giang triệt cũng từ nhảy xuống tới ta nói đúng là đạo khác biệt cứu nàng làm gì có thể để đạo cung cảnh tu sĩ xuất thủ tần diệu đồng trên thân khẳng định có giá trị ngươi như thế một cứu c h ú nếu g ta t i p x ố như g coi n có p h i ề nơi t h o Đó này la không phải đang nháo thành phố vừa rồi nàng đều muốn giết nam tử áo đen kia minh bạch nam thanh thanh vì cái gì cứu tần diệu đồng giang triệt đi đến đầu ngõ rác cúng họng đạo nhà ai cô nương thé xịu ở chỗ này vây xem là thiên tính của con người giang triệt cái này một c ú n g họng trong nháy mắt hấp dẫn rất nhiều người liền tại bọn hắn vây tới trong nháy mắt giang triệt lẫn vào biển người nam thanh thanh nhẹ nhàng nhảy lên biến mất không thấy gì nữa nàng không phải liền là sáng nay phát tiền vị tiểu thư kia sao có người nhận ra tân diệu đồng theo lấy bọn hắn thảo luận tụ tập người càng nhiều không bao lâu liền đưa tới lính tuần tra mà tân diệu đồng thị nữ cũng rất nhanh chạy đến đem mình tiểu thư mang theo trở về phát sinh như thế chế độ một tử sự t ì n h nam thanh thanh cũng mất dạo phố tâm tỉnh trên đường về nhà thậm chí còn hỏi suy nghĩ lên la sắt môn đệ tử xuất hiện ở nơi này nguyên nhân tân diệu đồng là thừa tướng nữ nhi coi như có thể bắt được nhưng muốn đưa ra hoàng thành cái này trên cơ bản là chuyện không thể nào như vậy nói cách khác bọn hắn cũng không phải là vì uy hiếp tật hiếu mà là muốn từ trên người tần diệu đồng đạt được bí mật có thể bí mật gì sẽ đáng giá đạo cung cảnh tu sĩ tự mình độc thủ giang triệt ngươi cảm thấy la sát môn vì sao độc thủ giang triệt lắc đầu hắn không phải thiên cơ môn người cũng không phải tất cả mọi chuyện đều biết ta biết la sát môn là vì ngàn nguyên bảo tàng tần diệu đồng nửa tháng trước đang đấu giá các vỗ xuống một cái tay vòng tay kia vòng chính là mở ra ngàn nguyên bảo tàng một bộ phận đó là cái gì giang triệt nghi ngờ hai người n à n nguyên trở lại sân giang triệt liền đi phong bếp nam thanh thanh ở một bên trợ thủ các loại mị tiên nhàn sau khi trở về đồ ăn cũng vừa lúc chuẩn bị cho tốt nhìn thấy tôn chủ trở về nam thanh thanh lập tức thêm một bộ bát đũa trở về rất kịp thời a giang triệt t r e o c h ọ n nói mỹ tiên nhan hữu khí vô lực nằm sấp trên bàn hai ngày này buồn nôn chết láo nương ta bất quá chỉ là muốn tại vạn hoa lâu xem hiểu thất tình lục dục mà thôi làm sao lại khó như vậy vừa nghĩ tới đối mặt những cái kia chỉ có g i ã thú bản năng nhân loại mỹ tiên nhan đều không cảm thấy trước mắt đồ ăn thơm giang triệt cười khẽ có một số việc cần bản thân trải nghiệm nhìn là không nhìn ra mỹ tiên nhan có một môn đặc thù công pháp lục dục thiên ma quyết phương pháp này liền cần hút nhân gian thất tình lục dục mà muốn hút đầu tiên liền muốn xem hiểu không lại chỉ có thể biến thành không thông linh trí chỉ biết tình dục các ma sau lưng nàng cựu vi chính là lục dục thiên ma quyết biểu tượng nói dễ dàng vậy ngươi nói làm sao trải nghiệm mỹ tiên nhan hiếu kỳ nói nàng phát hiện giang triệt luôn có thể tại lơ đãng nhắc nhở nàng muốn cùng nàng luận đạo lúc gia hỏa này lại biểu hiện rất bình thường rất có loại cảm giác cao t h â m khó d ò nàng cũng muốn nghe xem giang triệt đề nghị nói không chừng thật đúng là có thể cho nàng trợ giúp ta làm sao biết giang triệt trận nhìn mỹ tiên nhan một chút phối hợp ăn cơm bị như thế m ộ t n g h ẹ n mỹ tiên nhan thật muốn lộng chết hắn chỉ có thể hóa bi vẫn làm thức ăn muốn cùng giang triệt dành ăn giang triệt cũng không sợ ra sức tranh đoạt nhìn xem ngươi tránh ta cướ sớm thành thói quen nam thanh thanh ăn cơm tốc độ thêm nhanh thêm mấy phần tại một vòng lại một vòng tranh đoạt về sau hai người lúc này mới chú ý tới bản hơn phân nửa đồ ăn đã biến mất hơn phân nửa một người bưng lấy một bát cơm trắng không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía nam thanh thanh dựa vào người có muốn hay không mặt chúng ta cũng còn chưa ăn no đâu chính là ta dù sao cũng là lao đại người không giữ cho hắn coi như sóng làm gì cũng nên chửa chút cho ta đi nam thanh Thanh vẫn như cũ y ê u nhã ăn cơm gặp nam thanh thanh g i ả đ i ế t hai người cũng bất chấp gì khác cấp tốc đem mình yêu nhất đồ ăn đào đến trước người liền cơm phong quyền tắm vân nam thanh, thanh cũng không thèm để ý vẫn như cũng là như vậy chậm rãi ba người cơm nước xong xuôi mỹ tiên nhan cùng giang triệt không để ý hình tượng nằm tại trên ghế xích đu hài lòng lại tự tại nam thanh thanh thu thập bắt đũa ngẫu nhiên nhìn về phía hai người phương hướng nói như thế nào đây có loại nhìn phế nhân bất đắc dĩ cảm giác r ử a xong bát đĩa về sau trong nội viện lại nhiều thêm một vị phế nhân ngóng nhìn tinh k h ô n g ba người đều không có mở miệng chỉ là l ặ n g lặng thưởng thức đầy sao diễn phần mình trên mặt đều mang thiện thiện ý cười tiểu t ử túi cùng với chúng ta ngươi không sợ sao ma thế nhưng là thiên vân đại lục xấu nhất chủng tộc làm tử tiêu kiếm tông đệ tử thế mà cùng bọn hắn trung đụng được như vậy hòa hợp nếu như bị phát hiện cùng muốn chết không có gì khác biệt hỏi ra câu nói này m ị tiên nhan ngàn năm không hề động đ a m tâm giờ phút này lại có chút tâm thần bất định rõ ràng tính cách của bọn hắn đều không phải như vậy có thể từ khi ở lại nơi này về sau tôn ti biến mất thực lực biến mất tựa như là bình thường người một nhà nàng rất ưa thích cuộc sống như vậy không giống như trước tất cả mọi người đều đúng nàng cung cung kính, kính ngay cả cái người nói chuyện đều không có cùng các ngươi lợi cùng một chỗ đã không cô độc cũng không thống khổ là ta cả đời thoải mái nhất tự do nhất thời điểm không thẹn với lương tâm liền tốt tại sao phải sợ giang triệt hai tay trùng điệp chống đỡ sau cái cổ đôi mắt tỏa ra toàn bộ tinh không một mặt tùy ý ngay vậy bên cạnh hai người cười khẽ ngươi thật đúng là q u á i nhân thế nhân sợ ma duy chỉ có giang triệt lại có thể thực tình đối đãi u á i nhân giang triệt trong mắt nhiều một vòng hồi ức ta đã từng sợ ma hận ma giết ma nhưng cuối cùng không thể không nhập ma chương một trăm linh chín lễ vật sao có thể mình muốn phủ t h a tướng tần khiếu mới từ hoàng cung trở về còn chưa ngồi nóng đít thị nữ liền vội vã nói nhị tiểu thư hôn mê nghe được nữ nhi hôn mê tần k i ế u cái nào lo lắng nghỉ ngơi vội vàng hướng phía nữ nhi khuê phòng chạy tới trên đường đi thị nữ đem chuyện đã xảy ra hôm nay làm cái đơn giản tự thuật nghe được nữ nhi chỉ là vì tìm con chó vậy mà mang theo mấy cái thị nữ liền chạy đi phố nam tần khiếu là vừa tức vừa đau lòng phố nam là địa phương nào ngư long hô tạc hôn l o ạ n không chịu nổi có mấy cái lao g i ả liền ngay cả hắn đều không dám tùy tiện đắc tội một cái cô nương ra nhà lá gan làm sao lại lớn như vậy khi hắn đổi u tới s ư ơ n g phòng lúc tần diệu đồng đã thức tỉnh đang cùng nàng mẫu thân nói chuyện tần p u nhân nói gần nói xa đều là lo lắng tần phu nhân nói gần nói xa đều là lo l n thỉnh thoảng còn hướng đại tỷ ném đi ánh mắt cầu cứu nhìn thấy phụ thân dường như nhìn thấy cứu tinh giống như đạo phụ thân ngài đã tới không có việc gì a tần khiếu quay đầu nhìn về phía đại nữ nhi hỏi thăm một bên mắt ngọc mày ngài thục nhã đoan trang tần diệu nữ lắc đầu ngoại trừ có chút chảy ra bên ngoài cũng không có vấn đề quá lớn tần khiếu tiếp tục coi nhẹ cầu cứu ánh mắt hỏi thăm tình huống cụ thể tần diệu nữ lập tức đem nhị bội mới vừa nói còn có nàng điều tra đến tình huống cụ thể nói một lần quá trình cũng đơn giản đầu tiên là bị bình thường du cô na cướp sau lại bị không rõ lai lịch tu sĩ đánh ngất xịu về phần nói là ai cứu căn cứ chấn ma t i cùng ở đây những cái tia bách tính tình báo tựa hồ là tên là nam thanh thanh cùng lâm diệp hai vị tán tu đem d i ệ u đồng cứu d i ệ u đồng ngươi gần nhất đắc tội người nào không tần diệu đồng lắc đầu ngươi cả ngày để cho ta đọc sách đi qua địa phương đều ít đến thương cảm làm sao có thể đắc tội với người đến cùng là cha ta nghiêm trọng hoài nghi là bị ngươi hố người á o đen kia xuất thủ quả quyết ngay cả cho ta thấy rõ dung mạo đặc thù cơ hội đều không có tần khiếu cũng không phủ nhận d i ệ u đồng mặc dù trong nhà làm ở mỹ nhưng ở bên ngoài một mực biểu hiện được như cái tiểu thư khuê cắt càng sẽ không dễ dàng đắc tội với người hoàn toàn chính xác có thể là hắn những cái tiêu cựu ra tùy thời trả thủ là quỷ hạc môn dư n g h i ệ sao p h ụ thân muốn là nghĩ không ra kết quả ngày mai ta mang theo nhị muội đi bãi phòng nam thanh thanh nàng nói không chừng có thể biết thứ gì tần diệu ngữ đề nghị có thể tại trong tay địch nhân đem nhị muội cứu nói không chừng thấy được thứ gì tần khiếu gật đầu cũng chỉ có thể như thế hắn gần nhất có rất nhiều chuyện phải xử lý không nói trước ngao thuận cùng trường sinh võ đạo sự tình liền đơn giản hoàng vị kế thừa đầu hắn đều nhanh nổ hạ n g u y ệ t công chúa có thể tốt hơn sử dụng ngọc tỷ t r u y ề n quốc trong quốc k hố tiểu thế giới sử dụng bắt đầu cũng là thành thạo điêu luyện có thể nàng chết sống không chịu kế thừa hoàng vị nói cái gì mấy trăm năm sau lại nói mà bệ hạ đâu hắn muốn làm long u y đại tướng quân xuất lĩnh thiết kỵ chinh phục chư quốc nhất định phải cởi áo bảo màu vàng một cái không nguyện ý kế thừa một cái nhất định phải chuẩn bị đều nhanh đem hoàng cung tranh cãi n g ấ t trời tần khiếu ở chỗ này không có đợi bao lâu biết nữ nhi không thích phu nhân lại nhại liền tìm cái c ơ mang theo phu nhân cùng nhau rời đi hai người sau khi rời đi tần diệu đồng vô lực nằm ở trên giường mẫu thân làm sao càng ngày càng c à m g i ả m tần diệu nữ ngồi ở giường bên cạnh giường bưng tới thị nữ chuẩn bị chén thuốc còn không phải ngươi quá nháo đẳng coi như đi phố nam cũng muốn mang mấy cái thân vệ đi có lục phẩm võ giả bảo hộ ngươi hôm nay cũng sẽ không bị buộc gần hẻm tần diệu đồng nữ h mày nhìn xem đại tỷ trong tay thuốc khẽ cắn môi một ngụm khó chịu mặt bên trên lập tức lộ ra thần tình thống khổ ta cũng không nghĩ tới hoàng thành lại còn có nhiều như vậy đạo tặc ta chính là muốn tìm tìm tiểu bạch mà thôi lại không có gì sai tiểu bạch thế nhưng là yến vương từ bắc hoang mang về c h â n quý đâu tốt tốt cùng lắm thì để yến vương cho ngươi thêm một cái là được rồi tần diệu nữ sao có thể nhìn không ra tự mình mội mội tâm tư đây chính là yến vương những năm này duy nhất đưa nàng lễ vật lễ vật sao có thể mình muốn tần diệu đồng vội vàng lắc đầu thúng chi nàng để ý là lễ vật sao yến vương điện hạ đối nàng căn bản không có ý nghĩ bây giờ may mắn được phụ thân cùng bệ hạ quan hệ h ò a hoãn hiến vương lúc này mới tới cửa b á i p h ò n g đưa nàng lễ vật đều là thuận tiện tuyết vực nhung khuyển không chỉ có hy hi hữu vẫn là hiến vương duy nhất đưa nàng lễ vật nếu như biết được mình đem tiểu bạch làm mất rồi hiến vương thấy thế nào nàng cảm thấy mình chán ghét hắn tỉ tỉ n g ư ơ i đ o á n ta tìm được cái gì lúc này tần nhân hưng phấn thanh âm chuyển đến còn chưa chờ hai người phản ứng tần nhân liền xông vào trong nhà mà trong ngực của hắn nghiễm nhiên ôm đầu chó con sáng sớm hôm sau nam thanh, thanh sáng sớm làm điểm cháo một cất đá văng giang triệt phỏng gặp giang triệt ngã chồng g i ngủ say sưa đi lên trước kéo đệm chăn im lặng đạp mấy cước sau đó liền thối lui ra khỏi gian phòng hướng phía phòng ngủ chính đi đến gõ cửa động tắc mặc dù nhẹ đi nhiều nhưng đối đãi nàng lúc hiển nhiên càng thêm thô lỗ m ị tiên nhan tựa như cái mười bảy mười tám tuổi tiểu cô đ ư ơ n g gắt gao ô m đệm chăn làm sao cũng không chịu rời giường nam thanh thanh triệt để bất đắc dĩ nàng tôn chủ đến cùng lúc nào biến thành như vậy đã từng thiên k i ề u bá mị đâu đã từng mị hoặc chúng sinh đâu nàng biết cứ như vậy mặc kệ tôn chủ liền xem như đến giữa chưa đều chưa hẳn sẽ rời giường chỉ có thể giúp nàng lau mặc mặc quần áo sau đó kéo lấy đi tới trong viện giờ phút này mỹ tiên nhan hiện nhiên là chưa t ỉ n h ngủ giang triệt đi ra khỏi phòng ngáp ngồi vào trên mặt bàn nhanh lên ăn hai người tối hôm qua làm trộm đi a nam thanh thanh đựng hai bát cháo bưng đến trước mặt hai người không biết nói gì giang triệt ngáp một cái trong mắt nhiều hơn mấy phần thanh tỉnh thanh thanh a ta nói đúng là cái này một ngày ba bữa nhất định phải ăn à lúc này mới giờ nào giờ thìn cũng chưa tới h a i có ăn hay không không ăn trở về phòng bên trong nằm sấp đi nam thanh thanh cũng không n u n g triều giang triệt âm thanh lạnh lùng nói ăn ăn ăn giang triệt giật cả mình bưng lên bắt liền uống lên gặp mỹ tiên nhan còn ngủ vỗ lên bàn một cái thanh âm không đại cương tốt có thể đưa nàng bừng tình tuổi quá trẻ liền biết ngủ ngươi không đi làm chúng ta ăn cái gì uống gì bị như thế giật mình ngủ mị tiên nhan tỉnh càng ngủ hung tận nhìn về phía giang triệt có thể bị hai người nhìn chằm chằm đành phải bất đắc dĩ ưỡn g thẳng sống lưng ăn cơm ăn của ta uống ta liền ngay cả c h ấ u ngủ cũng là lao nương xuất tiền các ngươi hai cái chỉ có biết ăn thôi cơm chùa từ khi ở lại nơi này về sau ba người không hẹn mà cùng thu hồi linh thạch lựa chọn tự lực cánh sinh có thể một đoạn thời gian quá khứ giang triệt cùng nam thanh thanh cũng không có cách nào từ bỏ tại phố nam loại địa phương này muốn kiếm nhiều tiền căn bản không có khả năng chỉ có mị tiên nhan chỉ có nàng thu hoạch tương đối khá mỗi ngày đều có mấy trăm lạ n g bạc dòng nhập trướng vì vậy giang triệt hai người nhất trí quyết định nằm thẳng mỹ tiên nhan kiếm tiền hai người bọn họ phụ trách dùng tiền nghe được mỹ tiên nhan âm thầm đậu đen rau muống giang triệt hai người lết i nhau nhấp môi k h ẽ cười đúng ngàn nguyên bảo tàng sự tình các ngươi nhớ kỹ cùng một cái ở trong đó có thứ gì đối ta hữu dụng cơm nước xong xuôi mỹ tiên nhan trở về ngủ bù trước tựa hầu nghĩ tới điều gì lên tiếng nói giang triệt gật đầu ngàn nguyên bảo tàng sự tình cũng không phải là h ắ nói n mà là mỹ tiên nhan tại vạn hoa lâu nghe được c h ư ơ một trăm m ư ơ i người biết cái gì theo cửa p h ò n g đóng lại nam thanh thanh bất đắc dĩ nhìn về phía giang triệt có thể hay không khiêm tốn một chút đừng mỗi lần đều nhất kinh nhất s ạ tốt xấu là ta chủ tự a trước kia dám như thế nói chuyện với tôn chủ mộ phần cỏ đều có cao hai mét nàng là thật sợ ngày nào đem tôn chủ c h ọ c giận giang triệt khó giữ được cái mạng nhỏ này giang triệt giúp đỡ thu thập bắt đ ú a cười nói nàng liền là quá cô độc nhiều bồi bồi nàng là được không cần thiết đem nàng xem quá cao. cao thực lực địa vị đều là rất nhiều người theo không kịp tồn tại kiếp trước mỹ tiên nhan thành vì mình chiến tướng ngoại trừ thực lực không đủ không cũng là bởi vì cô độc sao nam thanh thanh mí môi có lúc nàng luôn cảm thấy giang triệt có chút lạ tựa hồ đối với nàng và tôn chủ hiểu rõ vô cùng liền ngay cả thích gắn cái gì chán ghét biết tất cả mọi chuyện người đối với chúng ta còn hiểu rất rõ đó a ta dù sao cũng là thiên tiêu tự nhiên đối thiên tiêu hiểu rõ giang triệt đắc ý nhìn về phía nam thanh thanh nam thanh Thanh im lặng nàng không nghĩ tới giang triệt thế m à n h ư thế tự luyện cắt cũng không biết người nào chỉnh thiên tu luyện về sau linh lực không hiểu liền sẽ tán loạn mặc dù ở vào hoàn thành nhưng bọn hắn cũng cần tu luyện nàng mỗi lần tu luyện lúc giang triệt cũng cần tu luyện có thể đi qua quan sát của nàng giang triệt đan điền tựa hồ lưu không được linh lực mỗi lần tu luyện kết thúc tựa như là xì hơi bóng ra không có nửa điểm tiến triển n g ư ơ i biết cái gì đó là ta cố ý tán đi linh lực tương lai có tác dụng lớn đâu giang triệt khí cấp bại phôi nói à đúng đúng đúng nam thanh thanh rất hài lòng giang triệt nổi giận cười khẽ vài tiếng liền bưng bắt đuôi trở về phòng b ế p nhìn xem nam thanh thanh bóng lưng giang triệt khôi phục bình tĩnh từ góc tường cầm lấy huyện nguyệt đao chuẩn bị thanh tỉnh đầu góc luôn luôn như thế nằm vẫn chưa được tích nên rèn luyện vẫn là muốn rèn luyện trong phòng b ế t nam thanh thanh dựa chén đồng thời cũng đang thưởng thức giang triệt vùng đao đao pháp nước chảy mây trôi cảnh đẹp ý vui. Xem thật kỹ, vũ khí đồng nguyên. vạn biến tông, bất ly là kỳ tông, cho dù đây a o pháp tập. chỗ học đáng giá cũng có đ là giang triệt lần đầu vung đao lúc cùng lời nàng nói ngay lúc đó nàng rất xem thường mình dùng chính là roi roi cùng đao căn bản không có chỗ tương tự có thể cũng không biết có phải hay không nào rác có khi nàng vậy mà thật tại trên đao thấy được nàng vung roi động tác lá phong múa dưới cây cồn u phong k ị n h lên giữa thiên địa tựa hồ chỉ có giang triệt thân ảnh khi thì hư hảo khi thì chân thực nam thanh thanh nhìn ra được nhật thần phanh phanh phanh cửa gỗ phát ra nặng nề tiếng vang giang triệt đình chỉ vung đao nhữ mày nhìn về phía cổng tới đây hơn nửa năm bọn hắn mặc dù kết giao mấy người bằng hữu nhưng cũng chỉ là quen biết hời h ợ n chưa hề đến nhà đến thăm sẽ là ở bên ngoài không có nhiều hơn suy tư giang triệt đem thả xuống nghiện nguyệt đao đi tới cửa đẩy then cửa ra khi thấy đứng ở phía ngoài mấy người lúc trong mắt lóe lên giật mình trên mặt lại là nghi hoặc các ngươi là tân diệu đồng trong ngực ôm tiểu bạch nhãn bên trong đốt hỏa diễm thiêu đốt muốn x u ố n g tới tân diệu nữ kịp thời ngăn cản nàng cười nói lâm công tử ta là tới hướng ngài gửi tới lời cảm ơn hôm qua nếu không có ngài cùng ngài tỉ tỉ xã hội sợ đem bất chắc tại tân diệu nữ nói xong sau lưng gia đinh liền k h i ê n hai đại dương vàng bạc tài bảo đi ra nhìn thấy văn bạc giang triệt ánh mắt trong nháy mắt trở nên sáng lên dễ nói dễ nói lúc đầu ta là dự định xong chuyện phù láo đi thâm tàng thân cùng tên đã các ngươi tìm được cái kia những vật này ta liền thu cất đi tới đây hơn nửa năm cuối cùng là có thu nhập giang triệt tham lam bộ g á n g trong nháy mắt để những gia đình kia lộ ra vẻ khinh thường liền xem như tán tu lại như thế nào quả nhiên là không ra gì t ầ n diệu ngữ sắc mặt không thay đổi vẫn như cũ treo nụ cười ấm áp công tử chúng ta liền đứng ở chỗ này trò chuyện giang triệt tự hồ là kịp phản ứng chê cởi vỗ vỗ đầu mời vào trong mời vào trong đồng thời còn hướng phía trong phòng hô to thanh tị người ngốc ngày hôm qua cô nương hướng ngươi nói cảm ơn mau ra đây tần diệu đồng sắc mặt có chút không dễ nhìn vừa rồi hắn là muốn nói người ngốc nhiều tiền a tần diệu ngữ mí môi nàng biết nhị mỗi ngày hôm qua hành vi hoàn toàn chính xác được xưng tụng người ngốc nhiều tiền gặp nàng tựa hồ muốn đánh người nhẹ nhàng kéo kéo ống tay á o dù sao cũng là ân nhân coi như lời nói lại thế nào khó nghe đều muốn t ụ lấy húng chi còn chưa nói sai tại bọn hắn xuất hiện thời điểm nam thanh thanh liền cảm giác được pha ấm trả lại từ phòng bếp đi ra nam thanh thanh cũng không che giấu dung mạo người sống chớ gần khí tức lại phối hợp dung nhan tuyệt thế kia tần diệu nữ cuối cùng tin tưởng nhị mội vì sao nói nàng không giống tàn tu liên bực này dung mạo nếu thật là tàn tu chỉ sợ xương cốt không còn sót lại một chút cạn tại hạ tần diệu nữ phục vụ thân tên chuyên tới để cảm tạ cô nương h ô m qua đối sám hội ân cứu mạng tần diệu nữ hai tay n ắ m tay có chút hành lễ tu sĩ không thích nho ra bộ kia mà nàng cũng là tứ phẩm v õ giả ô n quyền cũng đều thỏa tạ thì không cần v â phần nói muốn muốn bắt đi tần diệu đồng người chín thành là la sắt môn đệ tử nam thanh, thanh tốt xấu cũng đi theo tôn chủ bên người nhiều năm tần ra hai vị tiểu thư cộng đồng tới bái phỏng làm sao có thể là đơn giản gửi tới lời cảm ơn la sát môn tần diệu ngữ kinh hãi đây chính là thiên vân đại lục số một số hai ma đạo tâm môn làm sao lại đối n h ị m ộ i xuất thủ cô đương ngài xác định không xác định đám người s ư n g sở lúc trước là chín thành khả năng này làm sao lại không xác định chính uống trà ánh mắt thỉnh thoảng liếp nhìn bảo dương giang triệt nghe vậy trong mắt bất đắc dĩ nam thanh thanh là ai xác định sự tình cái nào đến thiên nàng người nghi vấn cái này tần diệu n ữ không khỏi cũng quá ngu xuẩn a bất quá cũng thế la sát môn lẫn vào hoàn thành khả năng này tính rất nhỏ hoàn toàn chính xác rất khó để cho người ta tin tưởng cô nương nói đùa đi này làm sao sẽ không xác định đâu tần diệu ngữ rất nhanh kịp phản ứng nam thanh thanh hẳn là bất mãn nàng chất vấn quả nhiên là không phải tà tu diệu đồng ngươi suy nghĩ một chút gần nhất đi qua địa phương nào có hay không đắc tội người nào bây giờ nam cô nương ở chỗ này nói không chừng có thể giúp ta giải đáp nghi hoặc đột nhiên kéo tới trên người mình tần diệu đồng sửng sốt một chút không có a ta trong khoảng thời gian này ngoan vô cùng một mực đang nhà đi học cho giỏi tu luyện có phải hay không là lao cha đắc tội là sát môn la sát môn tâm ngoan thủ lạc xuất thủ đều sẽ mang theo rất mạnh mục đích tính tuyệt đối sẽ không có cái gọi là báo thù với lại phụ thân ngươi là thừa tướng có được đại chu khí vận phù hộ ngươi cảm thấy đạo cùng cảnh tu sĩ dám trả thù đâu nam thanh thanh nghĩ đến tôn chủ sáng nay lời nhắn nhủ sự tình quyết định thay bọn hắn tìm ra nguyên nhân nghe được nói như vậy tần diệu đồng cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ bắt đầu mấy ngày nay nàng một mực đang tìm tiểu bạch vì không cho phụ thân bị gián quan b ạ c h tội nàng có thể đều là cẩn thận từng ly từng t í không thể nào tội nhân á tiểu thư ngày mười ngày trước đi một chuyến phòng đấu giá thị nữ tựa hồ nghĩ tới điều gì nhắc nhở tần diệu đồng sững sờ không đến mức đi liền la cái vòng tay mà thôi chương ũ n g k phải một trăm mười đáng một vạt, 111, vòng tay tựa hồ là phát giác được đại tỷ hoài nghi tần diệu đồng lập tức đứng dậy đạo tỷ ta đi đem vòng tay lấy ra các ngươi nhìn xem ở bên trong là không phải có chuyện ẩn ở bên trong nói xong liền cũng không quay đầu lại rời đi mỗi lần bán lao cha bàn thảo đều sẽ bị đại tỷ cờ mắng một trận nàng có thể không nguyện ý ngay trước ngoại nhân mặt bị giáo hấn thành nhỏ con tần diệu nữ bất đắc dĩ nhìn về phía nam thanh thanh làm các ngươi cười cho rồi tần nhị tiểu thư hồn nhiên ngây thơ ta ngược lại thật ra có chút hâm mộ nam thanh thanh cười nói xử sự, sự không sợ hãi lại bảo lưu lấy thiếu nữ tâm tính nếu như có thể đi đến con đường tu luyện thuần tâm không nhiễm chắc chắn có lập nên tần diệu nữ mất tiếng cười khẽ không nghĩ tới nhị mội không tim k h n g p h i thế mà có thể ngay cả đến hai vị thiên ti xem ra thật đúng là hẳn là đưa nàng đưa đi tiên môn giang triệt đem trên bàn nằm sấp tiểu bạch ô m lấy chó con cũng không có bởi vì bị giang triệt chém đứt một cái chân phẫn nộ s ủ i ngỏi nhẹ nhàng liếm lắp bàn tay giống như tại cảm tạ ân cứu mạng một người một chó chính chơi vui vẻ nghe được tần diệu nữ lời nói giang triệt thuận miệng nói nàng có thể không tính là thiên tiêu cũng liền so ta chịu khó như vậy ném một cái ném nam thanh thanh cười phụ họa ta đích xác không gọi được thiên tiêu bằng không như thế nào lại đợi ở chỗ này không biết cô nương nói vị kia thiên tiêu là trong khoảng thời gian này không thiếu tiên môn đệ tử đều tới hoàn thành nốt thần lôi mặc nam cung tử vân mà vị kia tiên h tiêu chính là diệu âm môn thánh nữ nam cung tử vân cô nương hẳn là nhận biết ta lúc nói chuyện t ầ n diệu nữ cúi đầu uống t r à ánh mắt lại một mực đang trên thân hai người nghe được nhiều như vậy thiên tiêu nam thanh thanh theo bản năng mắt nhìn g i a n g triệt những người này tựa hồ đều là lão bằng hữu của h ắ n á vẫn là tuổi trẻ a thế mà dễ dàng như vậy liền lộ ra sơ hở giang triệt đùa lấy tiểu bạch âm thầm lắc đầu tân diệu nữ hơi kinh ngạc nàng không nghĩ tới ẩn tàng sâu nhất lại là lâm diệp từ vào cửa bắt đầu nàng liền không có phát hiện lâm di Khi truyền ứ c âm nhập mật tần diệu nữ kinh ngạc thất thần hoặc là đối có linh lực cực hạn nắm giữ hoặc là tu luyện thần thông vô luận loại nào đều tại chứng minh lâm diệp cũng không phải là hời hợt hạng người nam thanh thanh biết mình bại lộ giam triệt ý đồ hỏi đến thiên nguyên bảo tàng nói sang chuyện khác tần diệu nữ vừa vặn biết một chút liền thuận nói đi xuống cái này thiên nguyên bảo tàng ở vào thiên nguyên dây núi l à thượng cổ yêu hoàng một chỗ chỗ tu luyện bảo v ậ t không hết kỳ s ố mặc dù yêu tàu cận tàng rất khá nhưng vẫn là bị ma đạo tu sĩ phát giác nô thần bọn hắn lần này tới hoàng thành liền là bởi vì mở ra bảo tàng đến cuối cùng một cái chìa khóa chỉ là đáng tiếc mấy ngày quá khứ đối với chìa khóa đến tung tích hoàn toàn không biết gì cả nói xong tần diệu nữ xứng sờ hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy chứ cái gì khéo như vậy lúc này tần diệu đồng trong tay cầm cái hộp đi đến, nghi hoặc hỏi, công chúa công chúa từ khi nửa năm trước ngăn long sơn sau khi trở về liền từ chưa rời đi hoàng cung thiên nguyên bảo tàng cũng là tháng gần nhất mới xuất hiện tin tức công chúa sẽ biết tần diệu nữ mặc dù hoài nghi nhưng vẫn là cầm hộp hành lễ quay người rời đi tần diệu đồng kinh ngạc ta mới ngồi xuống a nàng còn không có vấn trách lâm diệp tại sao phải chặt tiểu bạch chân a cái này liền muốn rời khỏi giang triệt đem tiểu bạch để lên bàn tần cô nương tiểu bạch trước đó chân thương thế rất nghiêm trọng sương vỡ vụn làn d a thối giữa lại không có kịp thời thanh lý như trễ chém đứt chân chó trừ phi có đan sư nếu không liền xem như linh đ à i cảnh tu sĩ tới cũng vô lực trở về người cũng không phải đại phu sao sẽ biết tiểu bạch khó mà trị liệu ta thế nhưng là biết tiểu bạch liền là hôm qua ta đến nhà ngươi trước mấy phút bị chặt rơi một cái chân nếu như ng tiểu bạch tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện tần diệu đồng rất muốn đem những lời này nói ra mắng lâm diệp cầu hết lâm đầu nhưng hắn dù sao cứu được tiểu bạch đây là sự thật không thể chối cãi chỉ có thể hung t ậ n c h ứ n g mắt giang triệt chạy đến hậu viện đem tiểu bạch chân chó tìm được hôm qua thị nữ liền chú ý tới chân chó này nhưng vừa d ơ vừa túi h cho nên liền không có hướng phương diện kia suy nghĩ giang triệt ngươi vì sao để tần diệu nữ đem vòng ngọc giao cho cố h i đợi cho bọn hắn sau khi rời đi nam thanh thanh không hiểu hỏi thiên nguyên bảo tàng chính là thượng cổ、Yêu、hoàng bế quan trí đ i ệ muốn kiếm một chén canh khẳng định không ít nếu như nam thanh thanh khâm phục tôn chủ có thể là sinh tử cảnh đình phong chỉ đợi thương thế khỏi hẳn liền có thể đột phá đến tạo hóa cảnh ngoại trừ những cái kia còn đang bế quan lao giả tôn chủ hạch còn không sợ cái này có thể tinh yếu để tiên nhan tỉ ra mặt ngươi là muốn cho nàng bị vây công ả cũng hoặc là ngươi là muốn từ bỏ loại cuộc sống này nam thanh thanh yên lặng hai cái này kết quả đều không phải là nàng nguyện ý nhìn thấy ngước mắt gặp giang triệt một mặt cơ t r í một bộ nhìn thẳng ngốc dáng vẻ nhìn hắn nam thanh thanh tức không nhịn nổi chống n ạ n h cả giận nói dám cùng ta nói như vậy muốn tạo phản phải không lan đi nấu cơm cắt vốn làng ốc còn không cho người nói nói xong giang triệt như một làn khói công phu biến mất không thấy gì nữa nam thanh thanh mặt đỏ lên kéo lên một bên hiện n g u y ệ t đao liền hướng phía giang triệt đánh tới dám nói làng ốc đây quả thực là hầm cầu bên trong đốt đèn lồng tại hai người đùa g i ỡ n thời khắc cố hi bên này đã thu vào tần rượu n ữ đưa tới vòng tay khi biết được khả năng này là thiên nguyên bảo tàng trịa khóa lúc cố hi lúc này mới nhớ tới đến trong động hoàn toàn chính xác có chuy thời gian thật chậm thế mà hiện tại mới là thiên nguyên bảo tàng mở ra thời gian u y hạt môn trường sinh võ đạo đây đều là trong m ộ n g nửa đoạn sau nếu không phải tay này vòng tay nàng thậm chí đều nhanh quên công chúa đây là thiên nguyên bảo tàng chìa khóa sao gặp cố hy cầm vòng tay thật lâu không nói lời nào tần diệu ngữ mở miệng hỏi cố hy hoàn hồn thiên nguyên bảo tàng chìa khóa tổng cộng có năm thanh khuyên hai vòng chân dây chuyền châm gai tóc châm gai tóc là thượng cổ yêu hoàng đạo lữ đồ trang sức đơn nhất đến xem tay này vòng tay cũng không cái gì chỗ đặc thù nhưng nếu là năm kiện đồ trang sức tập hợp đủ chính là một bộ đỉnh cấp pháp trận phòng thời đại thượng cổ cũng không biết là du lịch còn là như thế nào cái này đồ trang sức toàn đều tản mát tại nhân tộc các nơi thời gian trôi qua cũng chỉ có tay này vòng tay còn tại nhân tộc ngay vậy t ầ n diệu ngữ minh bạch tay này vòng tay liền là thiên nguyên bảo tàng chìa khóa giống như là nghĩ đến cái gì do hỏi công chúa có cần hay không ta mời nam cung tử vân bọn hắn mời bọn họ đến một chuyến đi chỉ dựa vào đại chu không cách nào tự yêu tộc trong tay kiếm một t r a n canh qua tết i không có t ồ n cảo mấy ngày kế tiếp thời gian đổi mới không cố định còn lại một trường tại mười hai giờ trước tuyên bố chương một trăm mười hai hắn hồn thạch nát sau nửa cách giờ nam cung tử vân nô thần lôi m ặ c các loại ba đại thánh địa đệ tử đều tụ tập tại vân khế c á t bốn đại thánh địa đệ tử tồn tại cạnh tranh nhưng lại có duy trì không sai quan hệ thời gian dài không gặp ngược lại là nói chuyện với nhau thật vui nô thần giang triệt còn chưa có trở lại lôi m ặ c dẫn đầu hỏi tới giang triệt lần trước hoàng cung một hũ hai người bọn họ có thể nói mất hết mặt mũi mà hắn càng là ngay cả vô nhai thư viện đều không có đi vào lúc ban đêm liền khiêng bảo kiếm chạy trở về tô môn đối với giang triệt hắn ngược lại là không có lấy trước kia đối địch nô thần lắc đầu thanh nguyện trưởng lão tựa như đang tìm kiế lần này g ư bọn hắn thật là ngây dại hồn thạch đây chính là cùng bản thể liên quan trừ phi tử vong nếu không hồn thạch tuyệt đối không khả năng nát chẳng lẽ lại giang triệt không phải là các ngươi nghĩ như vậy dựa theo sư tôn tao y tứ lão giang tựa hồ n là thông qua bí pháp đem tự thân nhân quả chuyển rời đến trên phân thân mặc dù hồn thạch vỡ vụn nhưng lão giang cũng chưa chết ngay vậy đám người thần sắc càng thêm phức tạp mấy người bọn hắn đều là cùng thế hệ tối đa cũng bất quá trên lệch năm tuổi nhưng chính là bị tuổi tác nhỏ nhất giang triệt ép tới t h ở không nổi hiện tại tên kia lại lạng yên không tiếng động tu luyện có thể chuyển di nhân quả bí pháp cái này còn để bọn hắn sống thế nào a ta cảm thấy hắn vẫn là không nên xuất hiện tốt nếu không ta cảm giác đạo tâm bất ổn lôi mặc bất đắc gì nói cái này lời nói mặc dù có chút không dễ nghe nhưng cũng không có người phản đối thậm chí ngay cả nam cung tử Vân đều đồng ý gật đầu. lúc đầu bọn hắn còn cảm thấy giang triệt tuy là thiên tài nhưng bọn hắn đồng dạng là thiên tiêu thề đầu t ị n h tiến nhưng bây giờ cái này muốn bọn hắn chơi như thế nào thiên tiêu thiên phú đơn giản không thể nói lý nghĩ gì thế giang triệt coi như tạ yêu nghiệt c h u y ể n di nhân quả bực này thủ đoạn n ị c h tiên liền xem như tạo hóa cảnh tới đều không thể nào làm được cố hy ngắt lời nói nhìn thấy cố hy hi xuất hiện nô thần mấy người xoay người hành lễ đợi cho cố hy đáp lễ sau lúc này mới nghi ngờ nói có thể ngô thần sư tôn giang triệt là giang triệt nhưng nhân ngẫu đồng dạng là giang triệt hắn bất quá là dùng lừa gạt thủ đoạn lừa gạt được thế nhân mà thôi nhân ngẫu đại chu hoàng thất có loại bí pháp lợi dụng tự thân linh hồn huyết nhục rèn đúc mới thể xác cái này lại hướng thể xác bên trong rót vào ký ức giống nhau nhục thân giống nhau linh hồn không có bất kỳ cái gì chỗ khác biệt bản thể tái sử dụng che lấp thiên cơ bí pháp nhân quả cũng không liền tạm thời c h u y ể n rời đến nhân ngâu trên thân sao nghe vậy đám người giật mình thì ra là thế chờ đã giang triệt cũng không có yếu nhiều thiếu a bí pháp này nguy hiểm không n ô thần hỏi rất nguy hiểm lực lượng toàn thân muốn bị rút đi một phần ba lại là không thể n ị c h tổn thương đám người ngây ngẩn cả người sau đó chính là cỗ quái nhìn về phía n ô thần một phần ba lực lượng này bằng với là đoạn tuyệt con đường tu luyện cái này từ tiêu kiếm tông đến cùng đối giang triệt làm cái gì vậy mà đáng giá hắn n g u y ệ n ý từ bỏ thiên phú đáng giá hắn không lại tu luyện cũng muốn rời khỏi nô thần sắc mặt cũng trở nên rất khó coi hắn nhớ do bắc nghiệp thành lúc giang triệt cái kia lời nói còn có sư tôn đối với hắn đánh giá vẫn cho là hắn là tìm tới chính mình con đường không nghĩ tới lại là phòng khí tu luyện nạn lòng thoái trí cũng không phải như thế cái lạnh p h á p à, dùng người khác sai đến tra tấn mình giang triệt ngươi đạp mã thật sự là ngu quá mức không được nhất định phải để tông môn nhanh lên tìm tới lao giang mất đi lực lượng thời gian càng dài muốn khôi phục khả năng càng nhỏ nếu là trễ tìm tới các loại trăm năm về sau. lao giang đô thành một t ú n đ ấ t vàng phát giác n ô thần muốn rời khỏi cố hy c ư ờ i nói đừng lo lắng giang triệt cũng không phải phạm nhân hắn so bất luận kẻ nào đều cường đại hơn không phải liền là thiếu một chút lực lượng à coi như linh hồn k h ô kiệt sinh mệnh nguy cấp hắn cũng có bản lĩnh giành lấy cuộc sống mới chúng ta vẫn là đến nói một chút thiên nguyên bảo tàng sự tình à. đúng à trước tiên nói bảo tàng thanh n g u y ệ t tiên tôn thực lực gì ngươi cũng không phải không biết coi như giang triệt phế đi tiên tôn đều có bản lĩnh thay hắn tái tạo thân thể ngươi chớ cùng lấy tham gia náo nhiệt lôi mặt lên tiếng nói bọn hắn lần này tới liền là thương thảo tiên nguyên bảo tàng sự tình nô thần không tại có một số việc không dễ thương lượng nô thần ngồi xuống trước đã thanh n g u y ệ t tiên tôn cùng giang triệt nhân quả lớn nhất chỉ có nàng có lẽ còn có thể tìm tới ngươi giờ phút này về tông môn cũng không làm nên chuyện gì nghe được bọn hắn đều như vậy nói nô thần bất đắc dĩ ngồi xuống t ố t đã như vậy chúng ta liền đến nói một chút bí cảnh cố hy đem vòng tay bày tại mặt bản ta đã nghe nói lần này bí cảnh tông môn là giao cho các ngươi toàn quyền phụ trách có được vòng tay chúng ta nhất định có thể tiến vào bí cảnh nên thương lượng là làm sao tổ đội danh ngạch phân chia như thế nào ta trước tiên nói một chút ta điều tra đến tình báo Thiên nguyên bảo Tàng trở tu Tiến chỉ cho phép phá cánh Nguyên vọng cảnh trở xuống Bảo Bảo, sĩ mười à chúng ta dù cho có h vòng n ta tay, dù n đoán chừng n g ta lăm cái danh lệch mặc dù vòng tay là chúng trong a danh tìm tới, t cái kiến nhưng cần ngạch, không chỉ có ý một thấy đây là yêu t ộ c lớn nhất nội bộ nếu như lại nhiều bọn hắn thậm chí không có ý định mở ra thiên nguyên bảo tàng trực tiếp đem mặt khác bốn cái chìa khóa g i ấ u đến yêu hoàng c u n g v ĩ n h không thấy ánh mặt trời vòng tay mặc dù là các ngươi tìm tới nhưng cần chúng ta ba đại tông môn trấn nhiếp nếu không coi như vòng tay trong tay ngươi chỉ sợ một cái danh n l ạ c h cũng sẽ không có với lại lần này tiến vào bí cảnh cực khả năng có đạo cung đình phong tu sĩ đại chu thế hệ trẻ tuổi võ giả tối đa cũng liền là cựu phẩm võ giả tiến vào liền là đưa đồ ăn ba cái danh n l ạ c h nhiều lắm không bằng hai cái như thế nào dạng này năm năm tổ đội đem bọn hắn cắm vào đội ngũ của chúng ta bên trong cũng tốt cam đoan an toàn hai cái danh n l ạ c h ngươi là nghĩ nhiều chiếm hữu một cái danh n l ạ c h à, đại chu chiếm ba cái chúng ta ba đại thế lực các bốn cái danh n l ạ c h ta cảm thấy vừa vặn bốn phe thế lực lập tức làm tên ngạch triển khai thảo luận quá trình có chút thô bỉ kết cục cũng có chút không lý tưởng ai đều muốn là tông môn của mình tranh thủ thêm chút lợi ích coi như lại làm sao phân phối cuối cùng cũng có người không hài lòng thẳng đến cố hy nhắc nhở bọn hắn lần này là cùng yêu tộc tranh tranh nhân tộc mặt mũi tuyệt đối không có thể tại bí cảnh bên trong bại bởi yêu tộc lại là một trận thương lượng về sau cuối cùng quyết định dựa theo thực lực đến các phương sai phái ra ba mươi tuổi trở xuống thực lực tại đạo cùng cảnh tu sĩ tỷ thí người nào thắng ai đạt được danh lệch cân nhắc đến đại chu tình huống trước cho ra một cái danh lệch chương một trăm mười ba mờ mịt l a n tâm tiền không phải liền làm mấy cái danh lạch c về phần đến cái đại bị、mình. trong khách sạn cổ ưu bộ dạng phục tùng một mặt im lặng đây chính là thiên nguyên bảo tàng thượng cổ yêu hoàng bế quan tri địa mặc dù nhiệm vụ của chúng ta là ngăn cản yêu tộc cầm tới bảo vật trong đó nhưng sở thuộc thế lực tiến vào đệ tử càng nhiều càng an toàn lấy được bảo vật cũng có thể phong phú hơn có muốn nghe hay không nghe ngươi lại nói cái gì bảo vật chúng ta thiếu à, truy cứu nguyên nhân còn không phải là vì yêu hoàng chi huyết ba đại thế lực có được đếm mãi không hết tài nguyên bọn hắn cũng đều là tông môn coi trọng nhất thiên tiêu mà muốn càng được coi trọng chỉ có đem mình trở nên mạnh hơn yêu hoàng chi huyết không chỉ có thể tẩy cân phát ủy cường hóa nhục thân càng có thể lĩnh ngộ yêu hoàn g một mạch thần t h ô n g cái này mới là bọn hắn theo đuổi đồ vật nếu biết vậy còn không nhanh làm chuẩn bị thì thí ba ngày sau bắt đầu nhanh nhanh nhìn xem nào đệ tử phù hợp còn chuẩn bị cái gì à ngươi ta lanh tâm thiền cướp được ba cái danh mạch căn bản không vấn đề về phần đệ tử khác chỉ cần đem cái tia cái đuôi thanh lý mất liền không thành vấn đề cổ u u có chút bất đắc gì nói nhược tư vi bây giờ cũng bất quá linh đại cảnh nhưng chính là từ thanh nguyện trưởng lao chém giết lâm vũ về sau liền có chút cổ quái không chỉ có cố gắng tu luyện thậm chí còn tích cực ra ngoài chấp hành nhiệm vụ nhất là lần này linh đại cảnh căn bản không tư cách đi theo đám bọn hắn nhưng không chịu nổi trưởng lão đồng ý nghĩ đến con này cái đôi cổ hữu cũng có chút đau đầu nô thần cũng đành chịu nhược tư vi dễ xử lý dù sao liền là tỉ thí nhìn chính là thực lực lấy năng lực của nàng vòng thứ nhất liền bại căn bản không có khả năng đạt được danh lệch có thể hỏi đề ngay tại lãnh tâm thiền nơi này chuyện kia về sau thanh n g u y ệ t tiên tôn liền không có trở về qua một mực đang tìm gián triệt bọn hắn hai tỷ bội liền trở thành người cô đơn chỉ cần nhược tư vi mở miệng lãnh tâm thiền thật đúng là khả năng bằng vào địa vị đòi hỏi một cái danh lệch cái này mới là bọn h ắ n khóng kh cái này không phải liền là tại nhằm vào ta sao bằng thực lực đến thu hoạch danh lệch bằng vào ta cảnh giới làm sao có thể tiến vào thiên nguyên bí cảnh khác một căn phòng bên trong n h ư ợ c tư vi bị khuất cáo trạng lãnh tâm thiền túi đầu xem sách cũng không ngẩng đầu lên đạo cường giả sinh kẻ yếu chết chúng ta lần này là cùng yêu tộc tranh phong đội ngũ càng mạnh đối với chúng ta càng có lợi sao là nhằm vào nói chuyện người a liền là bị sư đệ nung c h i ề u cái gì đều muốn t h u ậ n ngươi nói xong hai người đều là s ư n g sở túi đầu không nói gì thêm không biết qua bao lâu nhựa tư vi mới chậm rãi nói sư tỷ sư huynh thật là bởi vì ta sao đừng suy nghĩ nhiều sư đ ệ đối ngươi cái dạng gì ngươi còn không rõ ràng làm à, trước kia ngươi hô chuyện của hắn cũng không ít tuy nói lần kia có chút nghiêm trọng nhưng còn không đến mức để hắn ân đoạn nghĩa tuyệt có thể sư huynh vì sao biến mất thậm chí ngay cả ngươi cũng không có gì có thể là ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi nếu như ngươi thật muốn đi vào thiên nguyên bí cảnh ta đến nghĩ một chút biện pháp lanh tâm thiền bình tĩnh nói gặp sư t h tựa hồ có chút tâm tình không được tốt nhược tư vi lặng lẽ thối lui ra khỏi gian phòng khép xác lại Lanh t nghiệp, nghiệp â bộ dạng phục tùng nhìn lấy sách trong tay tuyết vực nhân văn quyển sách này là sư đệ đưa nàng quyển sách đầu tiên mặc dù đã vượt qua rất nhiều lần nhưng thủy chung đều mang theo trên người nàng đã từng từ đầu đến cuối đều cảm thấy sư đệ tựa như quyển sách này vĩnh viễn không sẽ rời đi có thể từ khi lần kia bế quan tựa hồ đã có ba năm đi lãnh tâm thiền mở mịt nhìn về phía sách sư đệ đến tột cùng sẽ ở nơi nào nam thanh thanh đầu góc ngươi gì xét đi ba đại thế lực quyết định danh l ạ c h chúng ta đi có làm được cái gì ngươi biết cái gì tôn chủ không phải muốn bí cảnh bên trong đồ vật à chúng ta không đi vào làm sao cầm nam thanh thanh quay đầu ánh mắt bên trong mang theo xem thường dù sao cũng là tử tiêu kiếm tông khí trọng nhất đệ tử đi thế mà ngay cả điểm ấy đều không nghĩ ra Giang triệt mắt, hắn làm sao lại không triệt lại sao hắn lướt làm mắt, ba i ế t nhưng vấn định đề là dự d thanh thanh, ngày h n ạ c h nhìn t n đ trước tử tiêu kiếm tông đ i ề u động trưởng lão đi cùng yêu tộc nói chuyện với nhau định dùng vòng tay đến trao đổi danh lệch có cố hi ở sau lưng bảy mưu tinh kế cắn chết mười lăm cái danh lệch yêu tộc tuy có không cam lỏng nhưng vẫn đồng ý theo danh lệch định ra cố hi cũng đem thiên nguyên bí cảnh danh lệch sự tỉnh công bố phạm là đại chu con dân lại tại yêu cầu phạm vi bên trong đều có thể tranh đoạt danh lệch có thể tất cả mọi người đều biết ba đại thánh địa không phải bọn hắn chọc nội tồn tại cùng bọn hắn đoạt danh lệch là ngại không có bại lộ sao ta cùng bọn hắn vốn là đ ị c h nhân nam thanh thanh ra vẻ nghe không hiểu giang triệt lời nói giang triệt bất đắc dĩ gia hỏa này thế nào liền cố chấp như vậy a các loại sẽ cẩn thận một chút đừng bại lộ gặp giang triệt không còn kháng cự nam thanh thanh trong lòng có chút cao hứng nhưng ngoài miệng s á c thực không nể mặt mũi cần phải ngươi nói ngược lại là ngươi đừng đợi lát nữa không xuống tay được ca t ỷ thí sân bãi là tại hoàng gia diễn võ t r ư ở n g nơi này là hoàng thất đệ từ chỗ tu luyện có trận pháp gia trì cho dù là phá vọng cảnh tới cũng không thể phá vỡ bây giờ ngọc tỷ truyền quốc hoàng t r n h nơi này chỉ sợ càng thêm kiên cố. làm giang triệt bọn hắn chạy đến thời điểm sớm đã kín người hết chỗ nhìn xem nhân hoàng các tông trưởng lão đều ở nơi này nam thanh thanh xứng sở tại sao có thể có mạnh như vậy người nàng tu luyện thế nhưng là ma tộc công pháp nếu là ở này sử dụng chỉ sợ sẽ là chưa xuất sư đã chết tiếp theo cái đồ chơi này có thể bảo đảm ngươi không bị phát hiện giang triệt từ bên hông lấy ra một viên mặt dây chuyền ném tới nam thanh thanh trong tay đây là một điểm nhỏ đồ chơi giang triệt cũng chưa giải thích cái đồ chơi này mặc dù hắn cũng có thể luyện chế nhưng thời gian vội vàng căn bản không kịp chỉ có thể từ hệ thống nơi đó muốn một cái nam thanh thanh mắt nhìn giang triệt lại nhìn mắt mặt dây chuyền cuối cùng quyết định đem đeo ở bên hông ta liền tin tưởng ngươi một lần nếu như dám l ừ a ta h ố u ngươi ngươi liền không có giang triệt bù đắp nói hai người t r e o ghẹo một hồi liền nhìn về phía quan chiến tịch chỉ gặp ngồi tại ở giữa nhất nhân hoàng đứng dậy chậm rãi tiến lên nguyên bản tiếng ồn ào theo nhân hoàng đứng dậy rừng tất cả tu sĩ ánh mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m nhân hoàng cố long thành quét mắt dưới đài mấy vạn tu sĩ bình tĩnh nghiêm túc dưới khuôn mặt tâm tư trở nên linh hoạt muốn không ở nơi này tuyên bố thoái vị tính toán những tu sĩ này đều là thế lực khắp nơi trụ cột ở chỗ này tuyên bố không thua gì hướng thế nhân toàn bộ nhân hoàng đội chủ nghĩ thì nghĩ nhưng sau lưng hy nhi cái kiên nóng rực ánh mắt vẫn là để hắn bỏ đi suy nghĩ tập trung ý chí nhìn về phía dưới đài tu sĩ cười nói tiên võ nho ba đạo chính là là nhân tộc cường thịnh chi bởi vì chống lên nhân tộc sống lưng bởi vì bọn hắn khiến cho yêu ma khiến cho vạn tộc không dám khinh thị nhân tộc ta hôm nay chúng ta ở đây tổ chức đại hội l u ậ n võ là chính là dương nhân tộc ta chi uy cố long thành biết tu sĩ không thích nói nhảm thuận miệng khích lệ vài câu liền rời đi tin tức tốt đợi lát nữa còn có một canh tin tức xấu Ta lâm nay ngồi huynh t thụ thương. đệ ư ợ c không h nghĩ n tới ngươi vậy mà gia nhập đại chu đội ngũ không sợ tông môn trách cứ trần ngôn chi đứng tại giang triệt bên cạnh hiếu kỳ hỏi đang khi nói chuyện ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn nam thanh thanh giống như đang suy đoán hắn thân phận lại như bị hắn dung mạo sở kinh diễm đã sớm nói cho người ta là tán tu thân là đại chu con dân đứng tại đội ngũ này bên trong không quá phận à. khá lắm lúc này mới mở ra trường sinh võ đạo bao lâu à, thế mà bước vào tổng sư đình phong vậy mà củng cố thừa húc tương xứng kiếp trước làm sao chưa từng nghe qua nhân vật này không quá phận không quá phận c ầ u còn không được à. trần môn chi cười to coi như lâm diệp nói là hoang nôn nhưng có thể thay đại chu làm vẻ vàng quản hắn thật giả lâm diệp người biến mất thời gian dài như vậy không phải là vì cô nương này a cố h i thanh em lạnh lùng mang theo nhàn nhạt địch tý tuổi quá trẻ cựu vân đan sư thậm chí có thể là giang triệt lại vì cái cô nương rời đi cái này còn thật là khiến người ta không nghĩ ra tại tử tiêu kiếm tông lúc biết được cái kia giang triệt chỉ là hóa thân nàng cũng đã lại lần nữa hoài nghi lâm diệp chính là giang triệt mà theo thời gian chuyển rời loại cảm giác này càng ngày càng nặng cố thừa h ú t mấy người ánh mắt quái dị mặc dù lâm diệp một mực ở tại lam đ i ề n điện nhưng trong cung biết hắn dung mạo cũng không ít cho tới nay bọn hắn đều nói mặc dù không xấu nhưng chỉ có thể, nói có thể nhìn hôm nay gặp mặt nguyên lai、like、cái này mới là lâm diệp chân thực dung mạo cảm nhận được mỗi mỗi ý. tưởng lầm là ăn giấm lập tức lên xem kịch vui tâm tư cũng không biết lâm diệp sẽ trả lời như thế nào là nói sang chuyện khác đâu vẫn là dấu ngon dấu ngọt giang triệt cũng chẳng suy nghĩ gì nữa mình bị nhìn đi ra lần thứ nhất biến hóa dung mạo là hắn lợi dụng nhân ngẫu gây mất nhân quả sửa lại khí tức có thể về sau lần kia chỉ là đơn giản cải biến dung mạo đã nắm giữ nhân hoàng c h i lực cố hi nhận ra hắn cũng không khó biến mất đâu là không muốn tại hoàng cung ở lại về phần nói là bởi vì thanh thanh tỷ chỉ có thể nói là duyên phận a cố hi có được trí nhớ kết trước hắn tự nhiên không có khả năng để nam thanh, thanh dùng chân dùng Đang quyết định đấu tham gia trận quyết l ú cố liền đổi thai gia nàng rung khuyên ngọc không nhận Duyên để được. thể một mạo, bộ trì, có có c ai ra Phật h i quét mắt nam thanh thanh sợ không phải bị mỹ nhân mê thần trí a liền ngay cả chính nàng đều không có phát giác trong giọng nói lại có một chút phẫn nộ có thể nói như vậy thanh thanh tỷ không chỉ có ôn nhu hào phóng dung mạo vô song liền ngay cả thực lực cũng so với ta mạnh hơn ngươi cũng không phải không biết liền là cái natu tự nhiên sẽ bị thế gian này khó được nữ t ử hấp dẫn giang triệt nói bậy nói cái dám ôn nhu hào phóng không đánh mình coi như tốt lắm nam thanh thanh túi đầu giống như có chút xấu hổ trong chấp nhoáng này hấp dẫn một nhóm lớn ánh mắt giang triệt giống như là hộ hoa sứ giả ngăn tại trước người nàng c h u y ề n đông nói thế nào ta ở bên ngoài đủ nể mặt người đi mặc dù người mạnh mẽ keo kiệt cũng không có tiên n h a n tỉ đ á n mắt nhưng ta nhất định chiếu cố tốt mặt mũi của ngươi lan nam thanh thanh nổi giận nàng không phải liền là dạo phố thời điểm không có mua rượu sao nàng không phải liền là thỉnh thoảng lôi kéo giang triệt tại tôn chủ chế tạo trong không gian đánh hắn tới thương tích đầy mình sao cố thừa hốc quả thực không nghĩ tới tiểu tử này thế mà như thế dũng gặp lão mội còn muốn nói điều gì gấp vội vàng cắt đức đạo đi đi tranh tài muốn bắt đầu chúng ta nhanh vào sân a nhược ó i liền xong tư vi sững sờ nhìn xem lâm diệp chẳng biết tại sao nàng luôn cảm giác gia hỏa này trên người có loại cảm giác quen thuộc nghe được hắn cấp tốc từ bên hông rút ra bội kiếm nhược tư vi linh đài bảy tầng kỳ xin chỉ giáo lời vừa mới dứt nhược tư vi chỉ cảm thấy nguy hiểm giáng lâm muốn triệt thoái phía sau có thể t r ê n lệnh cảnh giới bày ở chỗ này chỉ gặp giang triệt cấp tốc lách mình đến trước người nàng nhẹ nhàng vung lên g i a n g r ắ c một tiếng dường như xương cốt đứt g â y thanh âm máu tơi ư dâng trào nhược tư vi tựa như là như d i ề u đứt dây hướng phía sau lưng thẳng tắp bay đi hung hăng đập vào bình t r ư ớ n g bên trên sau đó liền ngã xuống đất không d ậ y nổi trận chiến đấu này còn chưa có bắt đầu cũng đã kết thúc thưởng thức này nhân hoàng hơi kinh ngạc cái này sợ là cái lăng đầu thanh n coi như cả hai t r a n lệnh còn tại đó nhưng dù sao cũng là thanh nguyện tiền tôn đồ đệ thế mà một chút mặt mũi cũng không cho viên tr các loại tranh tài kết thúc ta nhất định cho ngươi cái bàn giao viên trưởng lão lắc đầu tiểu gia hỏa kia đã lưu tình trên chiến trường một quyền này cũng không phải thổ huyết mà là v ấ n lạc làm thí luyện trưởng lão hắn chủ trương chính là cẩn thận nhớ lấy không thể tùy tiện hành động linh đại cảnh tu sĩ báo danh tham gia đạo cung cấp bậc chiến đấu may mắn không phải là sinh tử c h i chiến nếu không cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào nếu không phải nàng là thanh n g u y ệ t tiên tôn đồ đệ sớm đã bị hắn n é m trợn một quyền này mặc dù để nhược tư vi bị thương nhẹ nhưng cũng làm cho nàng nhận rõ hiện thực lợi nhiều hơn hại chuyện tốt cố long thành tối tối nhẹn h à n g thở ra lâm diệp bây giờ thế nhưng là đứng tại đại tr nếu là tử tiêu kiếm tông muốn tìm p h i ề n thoái hắn cũng chỉ có thể thụ lấy không nghĩ tới thế mà tốt như vậy nói chuyện hai người tiếp tục xem lên tranh tài vòng thứ nhất tranh tài không có gì độ khó đều là cường đối yếu không cần bao lâu thời gian từng cái sân bãi đều quyết ra thắng bại l a n h tâm thiền từ sân bãi đi ra nhìn thấy sư mội ngồi ở đây đ ị a n g o ạ i sắc mặt tái nhuận tiến lên hỏi thăm khi biết được là lâm diệp đem sư mội trọng tương lúc trong mắt l ó e lên tức giận tranh tài mà thôi cần phải xuống tay nặng như vậy sao giang triệt căn bản không để ý tới lãnh tâm thiền cái kia ăn người ánh mắt cùng nam thanh, thanh nhản nhã trò chuyện xuống tay nặng như vậy không sợ. Nhiều người phức tạp. nam thanh thanh vấn đề cũng rất bí mật nhưng giang triệt lại là nghe được nàng ý tứ hắn là giang triệt càng là nhược tư vi sư huynh một khi về sau bị người biết được thân phận coi như thật tấn lên cấu kết ma tộc nhãn hiệu sợ cái gì cùng lắm thì đi theo các ngươi lan lộn mấy năm trôi qua ma tộc hoàn cảnh đã đổi thay đổi rất nhiều có lẽ so ra kém nhân tộc thánh địa nhưng cũng tại có thể tiếp nhận phạm vi nam thanh thanh s ư ơ n g sở cười nói được a chỉ cần ngươi có thể chịu khổ đối với giang triệt mặc dù lần đầu gặp mặt lúc khả năng không phải rất hữu hảo mặc dù ở chúng chỉ có ngắn ngủi mấy tháng nhưng nàng đã sớm đem hắn coi như thân cận nhất bằng hữu hắn lời nói này là tại nói cho nàng tại tử tiêu kiếm tông cùng nàng cùng tôn trụ ở giữa đã làm ra lựa chọn chương một trăm m ư ơ i năm thiểu nhân quả nhiên là tiểu nhân tranh tài có thứ tự tiến hành liên tiếp bại mấy trận đã triệt để không có cơ hội đệ tử rời khỏi ở và ở giữa cấp độ chỉ cần lại kiên trì mấy trận liền có thể ủng có danh ngạch đệ tử chiến đấu cũng càng kịch liệt một cuộc tỷ thí một điểm tích lũy đánh một ư ơ i năm trận giang triệt đã cầm tới m ộ ư ơ i bốn điểm tích lũy l i ế c mắt thắng liên tiếp đã thành công ủng có danh ngạch nam thanh thanh bất đắc dị hướng phía bầu trời nhấp tay loé ra vàng dựng số lượng xuất hiện giữa không trung giang triệt nhìn về phía đối diện người ánh mắt rất đạm mạc ngươi là đến báo thù cho nàng lấy lanh tâm tiền h đạo cung đ ỉ n h phong thực lực tại trong tỷ thí không thể lại bại nhưng bây giờ cùng nàng giao chiến nói cách khác thua một trận với lại sử dụng thủ đoạn cố ý xếp tới hắn đối mặt lâm diệp lanh tâm tiền h trong lòng cổ quái vì sao trên người hắn lại ẩn ẩn có loại cảm giác quen thuộc có thể cái này lạnh lùng thanh â m trong nháy mắt bỏ đi ý nghĩ của nàng lấy thực lực của ngươi lông tóc không thương bắt nàng hoàn toàn không có vấn đề đây chỉ là tỷ thí ngươi ra tay không khỏi quá nặng đi đối mặt chất vấn giang triệt trầm mặc lắc đầu trong lắc đầu trong lòng bàn tay xoa ra hai đá theo giang triệt vận chuyển linh lực nhiệt độ còn t ạ i lên cao không ngừng lãnh tâm thiền nhữ n g mày xem ra ra hỏa này trước mặt tỷ thí cũng không xử x u ấ t toàn bộ thủ đoạn bậc này nhiệt độ liền ngay cả nàng đều cảm thấy mấy phần nóng rực phải biết nàng tu luyện thế nhưng là lãnh gia cấm kỵ công pháp cùng tu sĩ đồng bậc ngoại trừ phần viêm cốc đệ tử nàng chưa hề biết vì sao cực nóng khó nhịn dưới chân ngưng xương phi tuyết tung bay linh vô biên hàn khí lan tràn hô hấp ở giữa hàn băng liền bao trùm một phần ba sân khí luyện đ i ệ cao hút to do tiếng phượng hót vang vọng đất trời đám người ngất mắt chỉ gặp lãnh tâm thiền đỉnh đầu một cái to lớn Đối mặt giang triệt ánh mắt rất bình tĩnh cũng không có bởi vì băng phượng khí thế khẩn trương cẩn thận kế tính toán thời gian liền làm hỏa cầu cùng băng phượng sắp va chạm chốc lát thân ảnh giống như như quỷ mị biến mất lãnh tâm thiền giống như là nghĩ đến cái gì vội vàng khống chế băng phượng đình chỉ công kích có thể thả ra lực lượng lại có thể nào tùy tiện thu hồi băng cùng lửa va chạm cũng không hề tưởng tượng như vậy ẩm ẩm sóng dậy hỏa cầu bị tùy tiện đánh nát ngay tại hỏa cầu bị đánh nát trong nháy mắt màu tím sương mù quyết tán đem chiến trường báo phủ độc bên ngoài sân tất cả tu sĩ đều nhận ra đây là cái gì tán linh độc chỉ cần hút vào một kia trong cơ thể linh lực đều đem bị áp chế không thể vận dụng máy may trừ phi phục d ụ n g đặc chế giải d ư ợ n nếu không rất khó khôi phục không sai là mầm mông tốt viên trưởng lão sở lấy dâu bạc t r ắ n g h à i lòng gật đầu mặc dù lâm diệp không phải hắn tử tiêu kiếm tông đệ tử nhưng loại thủ đoạn này lại là hắn thưởng thức công hắn đắn tránh đi giải đan sư vốn cũng không tiện chiến đấu chỉ có luyện đan còn có thể lấy ra được đến muốn cùng kiếm tu quang minh chính đại chiến đấu không khác muốn chết linh đan cũng là đan độc đan cũng là đan độc cái này mới là đàn sư nên lựa chọn phương thức chiến đấu vậy hạ cái này lâm diệp nhưng có sư môn giờ phút này hắn đã có lòng yêu tài mặc dù tử tiêu kiếm tông là kiếm đạo tông môn phương diện luyện đan còn kém rất rất xa đan tông dược vương cốc nhưng cũng không phải là nói liền không có đan phong muốn tông môn lâu dài không suy nhất định phải phát triển toàn diện cái này lâm diệp tuổi còn trẻ liền tu luyện trí đạo cung đình phong đã vượt qua thế gian chín thành chín t i ế t tiêu Chỉ có Lanh nhất nhất.、So、trên â m t h Nam chiến n g Tử trường lãnh tâm thiền bị một đạo linh lực bình chướng bao khoả lao đi khỏe miệng còn trương ngưng kết máu tươi ánh mắt băng lánh quét mắt chung quanh nồng đậm xương mù tím nàng biết lâm diệp khẳng định liền trốn ở trong sương mù dày đặc tùy thời chuẩn bị đánh lén tiểu nhân quả nhiên là tiểu nhân sẽ chỉ làm chút ti tiện thủ đoạn lấy mạnh hiện yếu lãnh tâm thiền khó chịu nói chỉ gặp nàng thôi động công pháp cùng phong gào thét trong sân rơi ra mưa to làm rơi xuống đất lúc lại cấp tốc ngưng kết thành băng độc lại như thế nào bất quá bất quá một đoàn khí mà thôi sương mù dày đặc chậm rãi tiêu tán mặt đất càng ngày càng nhiều băng xương có thể giang triệt thân ảnh thủy chúng không thấy tung tích cái này khiến vốn nên thư giãn lãnh tâm thiền lại lần nữa cảnh giác sân bãi là bị kín coi như giang triệt lại thế nào â thân lấy lực lượng của n trừ phi lãnh tâm thiền kinh hãi đột nhiên nhảy lên muốn bay tới bầu trời tác chiến nhưng chỉ t i ế c nàng phản ứng chậm một bước ngay tại nàng vừa vừa nhảy lên trong nháy mắt đại đ ị a run r u dày bàn g bạc linh lực từ bốn phương tám hướng hội tụ cấp tốc đưa nàng bao phủ đồng thời ra bị nẻ đại đ ị a dâng trào nham tương doa người nhiệt độ như là núi lửa phun trào điên cồn g cọ rửa lãnh tâm thiền coi như nàng tu luyện băng thuộc tính linh lực lại như thế nào tại vô tận nham tương trước mặt bất quá đông đóm một màn này chuyển biến đổi quá nhanh tất cả mọi người cũng không biết phát sinh viên trưởng lão củng cố long thành lướt nhau trong mắt đều là hiện lên kinh hãi trước đó ngưng tụ hỏa cầu khổng lồ chỉ là mặt ngoài nàng mục đích thực sự là đem linh lực dung nhập dưới mặt đất dùng hỏa thuộc tính linh lực tại h ỏ a tan lòng đất nhan thạch không chỉ có như thế tán linh độc tác dụng cũng không phải là vì làm lãnh tâm tiền trúng độc mà là tại kéo dài thời gian vây khốn lãnh tâm tiền trận pháp chính là tại đoạn thời gian kia bày ra lãnh tâm tiền ngay từ đầu liền hao phí đại lượng linh lực về sau lại bởi vì nhìn ra hỏa cầu bên trong tình huống cưỡng ép k h ô n g chế đã đánh ra bán ư ợ n g cũng quả quyết hao phí linh lực xây dựng bình chướng đủ loại phía dưới linh lực của nàng tối thiểu nhất tiêu hao nam thành mà lâm d i đâu từ đầu đến cuối chỉ là phiền thooo thế cục bây giờ coi như đối thủ là lãnh tâm thiền cũng chống đỡ không được thời gian dài bao lâu viên trưởng lão nhìn về phía lâm diệp mắt thần biến đến lửa nóng nhất định phải để kẻ này gia nhập tử tiêu kiếm tông tuy nói chiến l ư ợ c khả năng so ra kém giang triệt nhưng luận thủ đoạn hắn tuyệt đối toàn thắng có thể tuyên bố tranh tài kết quả cố long thành giá hiệu trọng tài nói dù sao chỉ là t ỷ thí cũng không phải là sinh tử c h i chiến điểm đến là rừng nghe được trọng tài thanh â m giang triệt có chút bất đắc dĩ tuyên bố nhanh như vậy làm gì hắn đều còn không có chơi hết lâu mặc dù là nghĩ như vậy nhưng vẫn là đem vừa mới xông ra mặt đất tùy thời đều có thể lãnh tâm tiền thôn p h ệ hỏa long triệt hồi nhấp vung tay lên quần quận nham tương đình chỉ phun trào nhìn thấy cái tia kinh khủng hỏa long trên khán đài các đệ tử đều lộ ra kinh hãi t h ầ n sắc cái này là muốn đem lãnh tâm tiền giết không thành hắn đây là đang bất mãn viên trưởng l á o trong nháy mắt đoán được lâm diệp ngưng tụ hỏa long nguyên nhân đây mới gọi là ra tay nặng phải biết nếu như cái này hỏa long đem tiểu ra hỏa thôn p h ệ rất có thể vất l ạ không sinh khí sinh khí làm gì liền xem như thiếu cánh tay chân gãy tử tiêu kiếm tông cũng có thực lực đem lãnh tâm tiền khôi phục như lúc ban đầu thiên tài liền nên trả giá、đát. Nói nên đường trả đát. h o à n n g h ư n g v i ê n t r ư ở n g lão biết, như lanh biết, t như â m thiền t h ậ trăm t ọ n g t h một tử mươi sáu ngươi tại tử tiêu kiếm tông đến cùng xảy ra chuyện gì hòa diễm rút đi l a n h tâm thiện đứng tại ló mặt đất g ộ ghề da thịt trắng non trở nên sưng đỏ màu lam nhạt váy dài cũng bị mồ hôi t h ấ m ư ớt lộ ra mười phần chật vật tại phát giác được nguy hiểm lúc nàng liền dùng hàn băng đưa nàng báo khỏa vì vậy cũng không có bị ngọn lửa thiêu đốt đến nhưng cho dù là tại hàn băng nội bộ nóng rực nhiệt độ vẫn là để nàng không thể hô hấp ngươi vậy rốt cuộc là cái gì hòa diễm vậy mà có thể xuyên thấu qua t ầ n g băng giang triệt lười n h á t trả lời cũng không quay đầu lại rời đi sân thi đấu liền sau khi hắn rời đi một vị tử tiêu kiếm tông đệ t ử cấp tốc xông lên trước cầm quần áo bổ vào lãnh tâm thiền trên thân lúc này lãnh tâm thiền mới chú ý tới quần dài màu lam áp sát vào da thịt mà nàng cũng đã x u â n quang trợ hiện liếc mắt giang triệt rời đi phương hướng lãnh tâm thiền trong mắt thiêu đốt lên nồng đậm chiến ý lâm diệp lần này là ta chủ quan lần sau chiến đấu ta tất tháng ươi muốn ngươi là hành động hôm nay trả giá đắt giang triệt cũng mặc kệ nàng suy nghĩ cười trở lại nam thanh, thanh bên cạnh ta còn tưởng rằng có bao hữu danh vô thực ngoại trừ nam thanh thanh bên ngoài đại chu tu sĩ nghe vậy đều là không phải nói cái gì t r ấ t pháp độc dược nhu tính tại giống nhau cảnh tình h ư n g dưới ai có thể chơi qua ngươi hữu danh vô thực lãnh tâm thiền cũng không phải nhà ấm đoá hoa kinh lịch chiến đấu cũng có tuyệt đối không ít nhưng gặp được ngươi như thế không theo sáo lộ ra bài người không bị thương đã đó có thể thấy được nàng quá quyết năng lực ứng biến t r ấ t pháp đan dược thân thể c ứ n g hãn kỳ lạ h ỏ a diễm ta thật sự là đối ngươi càng ngày càng hiếu kỳ cố hy tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía giang triệt tựa hồ muốn đem hắn xem t ấ u đồng dạng một bên trần n ô n chi hơi kinh ngạc không phải gia hỏa này nục thân cũng lợi hại n ụ c thể của ta ngươi cũng không phải lĩnh giáo q u a làm sao ngươi biết rất mạnh giang triệt ra vẻ ngoạn vị đạo ánh mắt thỉnh thoảng còn đánh giá cố h y phát giác được giang triệt ánh mắt cố h y chỉ cảm thấy bị ác lan g để mắt tới giống như mất tự nhiên lui lại mấy bước làm kịp phản ứng tức giận đưa tay ngươi muốn chết sao mặc kệ là lúc nào từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế nói chuyện với nàng coi như người trước mắt thật là giang triệt nếu là không xin lỗi nàng cũng muốn để hắn trả giá đắt nhất là nghĩ đến vừa rồi mình thế mà bị dọa tức giận càng là khó mà ngăn chặn tông sư đỉnh phong khí tức tràn ngập t r u n g quanh mấy người mặt đỏ lên bị cái này uy áp ép loan liệu yêu giang triệt cũng không bị ảnh hưởng lạnh nhạt nói mình nghĩ sai trách không được người khác còn có phiến phước hạo n g u y ệ t công chúa không có việc gì đừng ngủ thăm dò hắn biết cố hy là hạ người gì nhỏ trò đùa có thể nhưng nếu là chạm đến nàng danh giới cuối cùng trò đùa biến tiêu vong lời nói mới rồi hoàn toàn chính xác không ổn nhưng hắn cũng không muốn cùng vị này tương lai nhân hoàng có quá nhiều gốc mắc điều tra không ngăn cản được nhưng có thể làm cho cố hy khó chịu cảm giác vẫn là rất không tệ cố hy thần sắc cứng lại hiểu sai thật đúng là sẽ trả đũa vừa rồi thần tình kia tư thái nàng không chút nghi ngờ nếu là mình chung quanh không có người bên ngoài lâm diệp rất có thể có hành động chú ý tới cố hy thần sắc biến hóa giang triệt lại nói mười lăm cái điểm tích lũy coi như tiếp xuống mấy cuộc tỉ thí không tham gia chúng ta cũng làm theo ủng có danh lệch cho nên các loại lúc nào xuất phát đến cho ta biết một tiếng nói xong liền lôi kéo nam thanh thanh rời đi hai bóng người tại tà dương phía dưới ánh sáng chiếu dọi ra cái bóng thật dài tay nắm giống như thần tiên quý lữ cố hy xứng sờ nhìn lấy cái bóng dưới đất ý thức hấp lại tam ca các loại sau khi cuộc tranh tài kết thúc đi hỏi một chút chỗ ở của hắn ta cần n phải p h đi bài giờ Vừa r ồ nàng cung cảnh ánh mắt, phải biết tại đối mặt Liệt Sơn Hùng đối lúc, nàng cũng là lâm nguy không không nào Nhưng lòng dâng lên sợ hãi là nàng nhận mà mà là là là g thế thế một mắt, biết tại mặt Liệt chút từ chỉ phải hãi. hãi chưa hề lâm mới cảm sợ, sợ, sợ sợ được. cái lúc, có loại bởi đối đối rồi kia i vì đạo đấy phút này nàng không còn là xoắn suýt tại lâm diệp có phải hay không gian g triệt nhưng có một chút lâm diệp nhất định phải điều tra rõ ràng tiếp tục tranh tài tiến hành giang triệt hai người dạo bước tại đường đi t r ầ m mặc thật lâu nam thanh thanh cuối cùng vẫn là nhịn không được đạo ngươi tại tử tiêu kiếm tông đến cùng xảy ra chuyện gì c h u y ề n văn giang triệt thế nhưng là một mực ưa thích lanh tâm thiền nhưng mới rồi xuất thủ bộ dáng cái k i a là ưa thích à, nếu như ưa thích là không lưu tình chút nào nếu như ưa thích là trước mặt mọi người để lanh tâm thiền bị trò mèo vậy cái này cái gọi là ưa thích thật đúng là kỳ lạ cũng không có gì liền là đã cùng bọn hắn gây mất nhân quả từ đó lại không cái gì liên quan giang triệt tùy ý nói chuyện của kiếp trước hắn đã lời đi suy nghĩ hắn thấy cũng chỉ là xem qua vân yên mà thôi chỉ cần hiện tại sống được vui vẻ là được rồi đương nhiên điều kiện tiên quyết là không có con rồi quái dày đoạn nhân quả nam thanh thanh có chút chân kinh thanh nguyệt có thể đổi tới liên vân sơn nói cách khác nàng còn nhận giang triệt tên đồ lệ này có thể giang triệt lại còn nói gây mất phần này nhân quả nhân quả là muốn đoạn liền có thể đ o ạ n sao nhưng nhìn lấy thần thái tự nhiên không có cảm thấy bất kỳ không ổn giang triệt nam thanh thanh không lại tiếp tục hỏi tiếp người nói cùng đi mua ít thức ăn hai ngày tỷ thí đại tỷ đã nhanh muốn đói đ i ê n rồi mỗi lần trở về đều tại g õ bát như muốn cơm giống như chúng ta làm là như vậy vì a y còn không phải là bởi vì nàng cái này bạch nhã lang chúng ta mặc kệ nàng mình đi ăn không muốn làm cơm nam thanh thanh một chút nhìn ra giang triệt tâm tư Từ hầu nghĩ tới điều gì dẫn theo hắn sau cái cổ cũng không mua thức ăn trực tiếp về nhà suýt nữa q u n mất hôm nay thế nhưng là người làm đồ ăn thời gian muốn chạy trốn m u ô n cũng không có không cần đi ta hôm nay rất mệt mỏi lại là b ả y trận lại là tốn tâm tư không bại lộ thân phận để cho ta nghỉ ngơi một chút cũng không được sao hắn am hiểu nhất là kiếm đạo c ù n g cường h á n một thân vì hiện lộ rõ ràng mình đàn tu thân phận hắn dùng tất cả đều là thủ l ò n h ỏ mệt mỏi lạc không được nam thanh thanh trực tiếp lắc đầu không ai so với nàng rõ ràng hơn sợ giang triệt liền là cái xấu bụng ủy hôm nay cái này nhỏ trận mặt với hắn mà nói tựa như là chơi giống như làm sao lại mệt mỏi giang triệt khóc không ra nước mắt hôm nay hắn thật sự có chuẩn bị cẩn thận vì không bị xem xuất thân bên trên có bất kỳ cái bóng của mình hắn nhưng là đem đan tu thủ đoạn chơi đến vô cùng nhuẩn nhuyễn cùng cảnh giới giao chiến đối thủ lại là là lanh tâm tiền mà hắn lại có rất nhiều k i ể m chế nhìn như nhẹ nhõm nhưng thật rất mệt mỏi có được hay không hai người tựa như là quên lúc trước đối thoại thế mà bởi vì nấu cơm sự tình tranh chấp bắt đầu trở lại sân mỹ tiên nhan sớm đã đứng ở cổng như cái toán phụ giống như nhìn chằm chằm hai người các ngươi muốn bỏ đói ta kế thừa di sản có phải hay không ngươi cái kia mấy ngàn lượng bạc ta còn trướng mắt đâu giang triệt khinh bị nói tân diệu n g a đưa tới vàng bạc tế nhuyễn có thể đều tại hắn cùng thanh thanh t ỷ trong tay mỹ tiên nhan nổi giận tốt ngươi cái giang triệt có phải hay không cảm thấy ta dễ nói chuyện dứt lời hai người nạp giới trôi giặt đến trong tay của nàng cướp ta tiền ngươi có muốn hay không mặt giang triệt quá sợ hãi muốn đem nạp giới cất về bất quá mỹ tiên nhan càng thêm linh hoạt căn bản không có tác dụng gì nam thanh, thanh phụ họa gật đầu chính là đ o ạ t hắn là được vì cái gì ta cũng muốn lấy đi hai người ngươi một câu ta một câu phẫn nộ kháng nghị bị tiên nhan trực tiếp lựa chọn không nhìn đem nạp giới thu vào trong lòng đạo làm là đại tỷ trưởng quản trong nhà tài vật chính là nhân c h i thường tình nói đi cười hì hì nhìn về phía giang triệt cũng không làm c ơ m có tin ta hay không ngay cả mua rượu tiền cũng không cho ngươi để ngươi cả ngày ăn khang nuốt đồ ăn giang triệt hận đến nghiến răng thầm mắng câu vô liêm sỉ liền vọt vào phòng bếp ăn khang nuốt đồ ăn hắn không thèm để ý nhưng rượu nhất định phải có chương một trăm mười bảy đại ẩn tại thành phố hướng bữa tối kết thúc ba người nằm ở trong viện n ó n g nhìn tinh không tiên nhan tỉ các ngươi đổi trở lại dung mạo đi qua một đoạn thời gian nữa thanh n g u y ệ t liền muốn tới nàng sẽ không nguyện ý ta và các ngươi ở chung một chỗ thanh n g u y ệ t thuộc về tương lai biết tương lai ma tộc rất mạnh mạnh đến vạn tộc liên minh cũng không là đối thủ mà m ị tiên nhan lại là ma tộc tương lai mạnh nhất người nàng đã giết lâm vũ nếu để cho hắn biết được tiên nhan tỉ cũng ở nơi đây hậu quả khó mà lường được n g h e ra giang triệt thực tình m ị tiên nhan gật đầu mặc dù không sợ nàng nhưng ngươi đã nói như vậy tự nhiên muốn đáp ứng kỳ thật mỹ tiên nhan trong lòng cũng có rất nhiều nghi hoặc xưng hô sư tôn t ê thật khi biết thân phận nàng tình hôm giới đã không sợ cũng không k h n g n g n g Giữa như lão bằng hữu để nàng tháo xuống mỹ trang đây hết thảy đều tại cho thấy giang triệt cũng người phi thường nghi hoặc thì nghi hoặc giang triệt không muốn nói nàng cũng sẽ không hỏi lúc nào xuất phát nàng biết lấy thực lực của hai người đạt được danh lạch không có bất cứ vấn đề gì sở dĩ hỏi thăm thời gian cũng tốt chuẩn bị sớm bí cảnh danh lạch ngày mai liền có thể định ra cụ thể lúc nào xuất phát còn không rõ ràng lắm các loại cố hy thông chi à. tự a hồ nghĩ tới điều gì giang triệt cổ q u a y nói ngươi sẽ không cũng muốn đi theo đi thôi ta dù sao cũng là các ngươi đại tỷ thiên nguyên bảo tàng tại yêu tục lánh địa không phải đến bảo hộ các ngươi an toàn a cắt lại ở nhà cứ việc nói thẳng chúng ta cũng sẽ không chê cười ngươi tiểu tử thúi ra lại ngứa có phải hay không hoan thanh tiếu ngữ t ừ trong nội viện chuyên gia tựa như là chúng sinh hâm mộ hướng tới ảnh thu nhỏ đen đ ố c sáng trưng hoàng cung cố hy lật xem tư liệu phía trên này lít nha lít nhít ghi chép lâm diệp đi vào hoàng thành sau tất cả mọi chuyện đem thả xuống sổ gấp vớt vớt mi tâm tiếp nhận tiểu vân đưa tới nước trà nhẹ k h ẽ nhấp một miếng tiểu vân ngươi có thể nhìn ra cái gì sao nghe vậy tiểu vân cầm lấy trên bàn sổ gấp b ạ qua căn cứ ám vệ tình báo lâm diệp từ khi chuyển tới đây về sau liền an phận thủ thường ngày bình thường liền là buổi tiếp nam thanh dạ phố mua thức ăn nấu cơm chưa bao giờ có bất kỳ sai lầm có thể nói nếu không phải thiên nguyên bí cảnh nàng vĩnh viễn sẽ không biết lâm d i ệ p sớm liền trở về hoàn thành thậm chí còn mang đến hai vị nữ tử nam thanh nàng thấy qua dung mạo diệm my tuyệt t ụ là vì hiếm thấy không ai mà vị k i a thâm h tư không ra ngoài đại tỷ tựa hồ càng là vị thiên t i ể u bám mỹ nữ tử dung mạo không tầm thường người rất nhiều có thể lâm d i ệ p tuyệt đối không là t r o n g mặt mà bắt hình dòng cái loại người này có thể cùng hắn trở thành bằng hữu thậm chí lấy tỷ lệ tương xứng vị tia đại tỷ tuyệt đối có chỗ hơn người khép lại số gấp tiểu vân nhẹ nhàng lắc đầu phía trên này ghi lại đ nếu là cái khác thiên kiêu có lẽ sẽ kỳ quái nhưng công chúa ngài có phải hay không quên hắn tại lam thiên c u n g là chính là như vậy lam điền c u n g lúc hắn tức không tu luyện cũng không ngồi xuống liền là cày ruộng đọc sách xào rau n ấ u cơm có lẽ hắn chỉ là muốn ẩn c ư đâu bình bình đạm đạm sinh hoạt bây giờ lại nhiều hai vị mỹ tiểu nga làm bạn lấy tính cách của hắn ta cảm thấy vẫn rất có khả năng nhỏ ẩn tại sơn lâm đại ẩn tại thành phố hướng có thể đã muốn ẩn thế tại sao lại đột nhiên hiện thân có phải hay không là cái kia gọi nam thanh n u ồ n đến dù sao cùng là tu sĩ lâm diệp tuy không tranh giành chi ý nhưng những người khác cũng không giống như cái kia lừa nhác cố h i hai mắt tỏa sáng khả năng này tựa hồ thật đúng là nói t h ô n g được nam thanh thiên phú cũng không yếu yêu hoàng chi huyết đối nàng trọng yếu giống vậy cái này dạng người làm sao khả năng lười nhác còn có lâm diệp bên trên lần gặp gỡ lúc mới nói cung sơ kỳ mà thôi mà bây giờ lại đổi kịp lãnh tâm tiền nam thẳng có lẽ chỉ là giả tượng thiều vân ngày mai theo ta đi một chuyến cái kia lâm diệp nơi đó nàng muốn nhìn một chút tên kia có phải thật vậy hay không tại quyển mặt ngoài đối tu luyện không có hứng thú nhưng sau lưng lại đang điên cùng tu luyện tại bọn hắn quyết định bãi phòng lâm diệp đồng thời nô ra hậu viện tử tiêu kiếm tông đệ tử ngồi vây quanh cổ hữ đám người trầm mặc lắc đầu nô thần nhĩ mày nhớ lại mấy ngày nay lâm diệp chiến đấu rất bình thường đàn tu phương thức tác chiến xuất thủ cũng là điểm đến là dừng vừa đúng lúc tác chiến tâm tư nhạy cảm kế hoạch trung mật mặc dù là đàn tu nhưng phương thức tác chiến hắn cảm giác có chút quen thuộc tựa hồ hết thệ đều tại hắn trong lòng bàn tay các ngươi có hay không cảm thấy lâm diệp có loại cảm giác quen thuộc lanh tâm thiền kinh ngạc nô thần cũng cảm giác quen thuộc chẳng lẽ lại cái này lâm diệp thật là người quen vì cái gì nói như vậy cổ ưu u không hiểu nàng chỉ có thấy được lâm diệp trong tay hòa diễm rất mạnh các ngươi nhìn chứng hai mươi đạo cung đình phòng xuất thủ có độ tâm tư kín não điều này hiển nhiên không phải tông môn tầm thường có thể dạy dỗ đ ệ tử tối thiểu nhất cũng là thánh địa đ ệ tử ta trở về thời điểm n ạ n n ạ n cho ta một phần lâm diệp tư liệu mà hắn quá khứ chống giống theo giải thích của mình nô thần trong đầu đột nhiên toát ra một cái to gan ý nghĩ có thể nghĩ đến hắn đối lãnh sư tị không để mặt mũi lại cấp tốc phủ nhận đây tuyệt đối không có khả năng nếu thật là hắn coi như không thích lãnh sư tỷ cũng tuyệt đối sẽ không để sư tỷ mất mặt ngô thần giải thích rất hợp lý cái này lâm diệp rất có thể liền là thánh địa đệ tử chẳng qua là cái nào chỗ thánh địa đệ tử đám người bộ dạng phục tùng trầm tư phần viêm cốc đệ tử ngạo khí mười phần mấy ngày nay thí luyện lôi m ặ c cũng tại nếu như lâm diệp là phần viêm cốc tử không có khả năng còn đi trợ giúp đại chu với lại đoạn thời gian trước phần viêm cốc phụ thuộc thế lực cùng đại chu phát sinh b a chạm đại chu cũng dung không được hắn có thể ngoại trừ phần viêm cốc còn có cái nào phe thế lực đùa lựa chơi như thế trượt đan tông dược vương cốc cũng không có kh hai cái này thế lực mỗi lần xuất hiện cục cưng quý giá tối thiểu nhất cũng có sinh tử cảnh làm người hộ đạo đem tất cả tông môn bài trừ về sau đám người trong đầu chỉ còn lại một chỗ tuyết vực có thể tuyết vực tu sĩ sẽ đến đại chu sao gặp tất cả mọi người cũng không nghĩ đến lâm diệp thân phận chân thật nô thần đạo đoán tới đoán lui không bằng đến hỏi ngày mai ta cần phải đi bãi phòng h ắ n có ai dự định cùng nhau đi trước chúng người đưa mắt n h ì nhau n hôm nay hắn mới làm đ ụ c lãnh sư tỷ bọn hắn đi bãi phòng thích hợp sao thấy mọi người trầm mặc cổ hữu nói để ta đi lâm diệp mặc dù là đan tu nhưng phi thường kinh nghiệm chiến đấu phong phú nàng rất muốn biết đến cùng là phân chia như thế nào thời gian với lại lần này bí cảnh chuyến đi nếu là có thể có đan sư tại phụ trợ đối bọn hắn tới nói cũng là rất có ích lợi kết giao cũng không chỗ xấu lãnh tâm thiền cũng có chút muốn đi nàng rất muốn biết tại sao lại đối người xa lạ có cảm giác quen thuộc nhưng nghĩ tới lâm diệp để nàng mất hết thể diện lộ ra mảng lớn ra thịt đ ấ y lòng chán ghét lần nữa dâng lên ta cũng đi nhìn thấy nhược tư vi đứng dậy đám người kinh ngạc nàng đi làm à kiếm chuyện sao nhược tư vi nhưng không biết bọn hắn suy nghĩ hôm trước tên kia trực tiếp gây mất nàng bốn cái sân sườn một quyền chấn ngũ tạng lục phủ lệnh vị trí mặc dù mình là nhưng đạo cung đ ỉ n h phong đối chiến linh đại cảnh không có khả năng không có coi chừng mực nàng muốn đi hỏi một chút vì cái gì mình rốt cuộc chỗ nào chọc tới hắn nô thần n h ư mày từ khi lão giang li mở về sau hắn đối nhược tư vi liền có chút chán ghét cũng không muốn cùng nàng cùng đi với lại lấy nhược tư vi đại tính tiểu thư hắn thật đúng là sợ c h ọ c giận lâm diệp bên ngoài không đồng tâm môn đắc tội người cũng không tốt là tầy có thể nghĩ đến nàng dù sao cũng là thanh n g u y ệ t tiên tôn đệ tử không thể vẹt mặt cuối cùng chỉ phải đồng ý cùng lắm thì đến lúc đó chú ý một chút chính là chương một trăm mười tám trang thật đúng là giống n g à y kế tiếp cố h y n ế m qua đồ ăn sáng sau liền dẫn t i ể u vân rời đi hoàng cung hai người cũng là hồi lâu chưa hề đi ra thuận đường đi nhản nhã t í ế n lên coi như là thay đổi tâm tình bọn hắn đi ra thời gian cũng không tính muộn trên đường cũng đã kín người hết chỗ cũng là vì sinh tồn mang mang lục lục bách tính cố h y cũng không có cảm xúc bọn hắn ở vào hoàng thành ở vào nơi phun hoa đã so rất nhiều bách tính muốn tốt hơn rất nhiều đã không cần lo lắng yêu thú tàn phá bừa bãi cũng không cần lo lắng tu sĩ chiến đấu tác động đến đã vượt qua chín thành phạm nhân sở dĩ vẫn còn bận rộn bất quá là vì cuộc sống tốt hơn mà tôi h đã không phải lo lắng sinh tồn nàng cũng không cần phải để ý đi hai canh giờ hai người rốt cục đi vào lâm diệp nơi ở có thể khi thấy cổng một đám người lúc không khỏi s ư ơ n g sở thử tiêu kiếm tông phần v i ê n g cốc diệp âm môn thế mà đều tới người thật đúng là đầy đủ không tham gia hôm nay tranh tài nam cung tử vân cười lắc đầu chúng ta đều đã thu được đầy đủ điểm tích lũy về phần nói tranh tài công chúa ngài không phải cũng tới sao chư vị đều là các tông môn thiên tiêu thấy qua chiến đấu hình ảnh vô số kệ hoàn toàn chính xác có thể không cần xem tranh tài bất quá các ngươi vẫn ngốc ở bên ngoài sao không có khả năng tất cả tông môn đều là cùng một thời gian đến a nam cung tử vân trong mắt nhiều chút bất đắc di ta tới không sai biệt lắm một phút thời gian có thể bất kể thế nào gõ không có cửa đâu bất kỳ phản ứng nào tựa hồ liền là cái phòng chống lôi sư huynh ngô sư huynh bọn hắn cùng ta cũng kém không nhiều ngay vậy cố hy thần sắc cổ quái cái này lâm diệp sẽ không tính tới hôm nay người bái phòng đông đảo cố ý trốn tránh chúng ta à mặc kệ nó để lao tử một cước đá văng nhìn xem lôi mặc ở chỗ này đợi gần nửa canh giờ đã sớm nổi giận trong bụng nếu như không phải dẫn đội trưởng lão để hắn khắt chế tính tình đã sớm đạp ra môn hiện tại c hai người nói chuyện tựa như là loảng xoảng hai bàn tay phiến tại trên mặt hắn hắn lôi mặt đi tới chỗ nào không phải đường hẻm đ ó lấy hôm nay hắn ngược lại muốn nhìn một chút lâm diệp có phải là thật hay không không ở nhà phanh một tiếng đại môn đ ứng thanh ngã xuống đất một nhóm người đưa mắt nhìn nhau nam cung tử vân khinh bị quét mắt lôi mặt mãng phu liền là mãng phu v i n h viễn không đổi được trong nội viện đơn giản sạch sẽ không có bất kỳ cái gì trang trí bên trái tường viện ở dưới t i ề n miệt đao lẳng lặng đứng sững sững thân đao sắp bén hàn mang lộ ra đám người tựa hồ thấy được mấy vạn sinh linh đang điên cuồng giấy ruộn tất cả mọi người cảm thấy tại đối mặt lãnh tâm tiền lúc cũng không có đem hết toàn lực lao đi thái dương mồ hôi lôi m ặ t s ữ n g sờ hoàn hồn đây cũng là tên kia vũ khí vẹn vẹn nhìn một chút liền kém chút bị đẩy vào m n g h i ể m hắn thật là đan tu cổ u u đáy lòng dâng lên một vòng kính sợ hỏi tiếng lòng của tất cả mọi người đám người c h ầ m mặc trôi đao này rõ ràng là linh giai trung phẩm bảo vật ẩn chứa trong đó huyết sát chi khí thường nhân căn bản khó có thể chịu đựng như lâm diệp thật sự là đan tu bọn hắn còn tính là thiên kiêu sao đan trận đao ba đạo tề tu hắn đến cùng ở đầu g i tinh lực cố hy thất giọng thì thảo nàng cũng nếu như nói thủ đoạn công kích là h ỏ a diễm nàng cũng không cố ý bên ngoài dù sao cũng là đan tu đối với h ỏ a diễm có cực hạn khống chế rất bình thường nhưng đây chính là đao đạo á công chúa ngươi nhìn đó là cái gì tiểu vân cũng không cảm nhận được hiện n g u y ệ t đao bên trên khí thức mặc dù kiểu dáng không sai nhưng rất nhanh liền thu hồi ánh mắt đám người hoàn hồn thuận tiểu vân chỉ địa phương nhìn lại chỉ gặp trong phòng xuất hiện một đạo h ỏ a diễm trong nội viện nhiệt độ dần dần lên cao ẩn ẩn có cỗ cảm giác nóng rực thật cao nhiệt độ đám người lần nữa kinh ngạc tại tranh tài thời điểm bọn hắn đứng tại sân bãi bên ngoài cũng không cảm nhận được lâm diệp cường đại nhưng bây giờ một chút đạo cùng chung kỳ tu sĩ căn bản vốn không dám vào nhập viện bên trong chúng ta còn có vào hay không tiến chúng người không biết làm sao khoái dày tu luyện thế nhưng là tối kỵ may mắn phòng ốc chúng quanh bố trí kết giới và n g không liền vừa rồi cái kia một cái lôi mặt rất có thể trở thành lâm diệp kẻ thù sống còn lôi mặt lúng túng nhặt lên trên mặt đất hai khối tấm ván gỗ phần viêm cốc đệ tử khác nhau nhau hỗ trợ ý đồ đem đại môn xây xong mấy người còn lại cười khe chúng ta các loại nhất đ à n g đi tranh tài vừa mới kết thúc xuất phát thời gian đều còn không có công bố hắn không có khả năng một mực bế quan cố hy nhìn về phía trong phòng thân ảnh gia hỏa này trang thật đúng là giống vẫn cho là hắn thật là cái muốn nhàn tản sống qua ngày tuy có thiên phú nhưng không muốn phát triển nếu không phải tận mắt thấy hắn tại tu luyện thật đúng là không cách nào đem hắn cùng l a m điền cung lúc cái k i ê u biết trồng trọt hình tượng so sánh nô thần nhẹ nhàng lắc đầu xem ra thật không phải hắn giang triệt tu luyện kiếm cương vân quanh linh lực cương đu mà lâm d i ệ p kinh khủng hòa diễm bá đạo vô song giữa hai bên ngày đêm khác biệt trong phòng đang làm sao hắn mới bị nam thanh, thanh mang theo tu luyện một nhóm người này thế mà toàn bộ tìm tới cửa cố ý đúng không hả Cảm nhưng ậ n đ ợ c t r ê tu ma luyện ự khác biệt tu luyện tiết lộ ra khí tức rất khó k h ô n g chế mà ma lực đây chính là ma tộc biểu tượng nếu như bị bên ngoài mấy cái tia nhìn thấy toàn thân ma khí nam thanh thanh vậy đơn giản là thái nạn liếc mắt ngoài phòng một đám người giang triệt cảm thụ được trong cơ thể bị phân ra một đoàn nhỏ có được linh hồn lực lực lượng lựa chọn lại lần nữa bế quan đã có thể đi yêu tập khu vực hắn tự nhiên muốn lưu lại ý đồ cứ như vậy năm ngày thời gian thoáng qua t ứ c t h ì trong vòng năm ngày này các thế lực đệ tử thường xuyên đến b á i phòng nhưng xuyên thấu qua khe cửa lâm diệp thủy t r u n g tại tu luyện đành phải không công mà lui ngày thứ sáu giang triệt phát giác được trên lầu ma lực yếu bớt đoán được hẳn là tu luyện kết thúc thế là cũng từ tu luyện tỉnh lại đi vào mị tiên nhan g i a n phòng liếc mắt trên giường không gian có chút bất đắc dĩ kỳ thật bọn hắn có thể tiến vào trong không gian nhỏ tu luyện căn bản không tất yếu trong phòng nhưng không có cách m ị tiên nhan cũng muốn tu luyện lấy nàng sinh tử cảnh định phong thực lực hai người nếu là ở bên cạnh tu luyện cùng muốn chết không có gì khác biệt giang triệt đối với mình dược thiện có tuyệt đối tự tin hơn nửa năm thời gian nếu là còn không thể đem thương thế của nàng chữa cho tốt trực tiếp tìm khối đầu hũ đâm chết tính toán bất quá nàng vì sao còn không có đột phá giang triệt có chút không hiểu phải biết vật cực tất phản đạo lý như tiếp tục áp chế sợ sẽ hoàn toàn ngược lại không nghĩ ra giang triệt cũng không có tiếp tục suy nghĩ m ị tiên nhan hiểu được có chừng có mực đã muốn áp chế hẳn là có đạo lý của nàng thu tầm mắt lại giang triệt đem bàn bên trên nạp giới cầm lấy từ đó lấy ra mấy cây linh dược liền thối lui ra khỏi gian phòng đi vào phòng bếp buộc lên tập rề từ mình nạp giới ra móc ra mới mẹ thực phẩm bắt đầu nấu cơm chương một trăm m ư ơ i chín gieo gió gật bão đợi lát nữa liền muốn lên đường ngươi đi gọi một cái tiên nhăn t ỷ giang triệt thu thập bắt đũa liếc mắt đóng chặt gian phòng nói vừa rồi bọn hắn lúc ăn cơm cố h y thị nữ đến đây nói xuất phát thời gian liền l à xế chiều hôm nay cùng nhau thu thập bắt đũa nam thanh thanh nhẹ nhàng gật đầu quay người hướng phía trong phòng đi đến giang triệt thu thập xong bắt đũa lại đem phòng bếp trà sát một lần mặc một m ạ n nổi bật dáng người hai người vừa vặn từ trong nhà đi ra cười yếu ớt nhìn về phía giang triệt sẽ không không có chuẩn bị cho ta cơm chưa a giang triệt chỉ chỉ nạp giới đều ở nơi này nếu là dự thiện hắn khẳng định phải là mỹ tiên nhan chuẩn bị mỹ tiên nhan mặt dán ra chậm rãi đi đến giang triệt trước người vũ mị thẹn thùng nói thế nào tỉ tỉ cái bộ dáng này sẽ không cho n g ư ờ i mất mặt ta m à u lam nhạt váy dài ta thấy mà yêu khí chất là hắn chưa từng thấy qua một mặt thanh thuần vũ mị hoàn mỹ đan vào một chỗ giang triệt trong mắt lóe lên một vòng kinh diễm tán thưởng đạo cười một tiếng cố k h u y ê thành bọn hắn hâm mộ còn đến không kịp đâu mỹ tiên nhan cũng chẳng suy nghĩ gì nữa giang tri không mang theo bất kỳ tàn niệm phảng phất thế gian sắc đẹp trong mắt hắn đều là một đống s ơ n g khô mặc dù còn muốn t r e o chọc giang triệt nhưng cũng biết tiểu tử này tâm tính kiên định sẽ không bị sắc đẹp cho dụ cười mắng người a người tuyệt không hiểu thưởng thức nói xong liền kéo thanh thanh cùng ra ngoài tại hai người sau khi ra cửa giang triệt phất tay đem trong viện cho bụi quét sạch sẽ đi đến tường viện hạ tướng nghiện nguyệt đao thu nhập trong nạp giới lúc này mới đuổi theo diễn võ trường các đại thế lực đệ tử đều đã làm tốt chuẩn bị ánh mắt ngẫu nhiên liếc nhìn diễn võ trường đại môn có chút thiên phú liền tự cao cao nạo thế mà còn muốn chúng ta chờ hắn n h ư ợ c tư vi rất khó chịu phàn nàn trước kia có thể đều là người khác chờ hắn lại có một ngày đến phiên nàng đợi người khác đâu gấp làm gì chúng ta là giờ mùi xuất phát thời gian còn sớm đâu cố h i âm thanh lạnh lùng nói nàng hiện tại đối n h ư ợ c tư vi rất bất mãn trước kia đối nàng có hiểu biết liền là đại tính tiểu thư hồn nhiên ngây thơ nhưng bây giờ thế mà ỵ vào bối cảnh tài lực ngạnh sinh sinh thu được một cái danh n lệch phải biết mục tiêu lần này thế nhưng là thượng cổ yêu hoàng chi huyết một cái vương hữu nàng đã tưởng tượng đến tiến vào bí cảnh sau sẽ có nhiều phiền t h á i ngược tư vi tức hổn hển ta nói lại không sai tất cả mọi người đều tới liền hắn còn chưa tới hắn cho là hắn thật châu a lâm diệp sáng nay mới xuất quan hay là tại một canh giờ trước mới biết được muốn xuất phát liền xem như tối nay cũng không có gì đáng ngại ngươi một cái nhờ chỗ r ử a thu hoạch được danh n g ạ c h có tư cách gì nói nàng diêu su su khinh bị nói linh đại cảnh thật không biết ở đâu ra mặt tiến vào bí cảnh ừ một cái sẽ không tu luyện phế vật ta liền xem như mới linh đại cảnh ngươi có tư cách gì nói ta nhược tư vi dễ ước nói không có chút nào cố kỵ lời này vừa nói ra nhược tư vi chỉ cảm thấy một trận gió mạnh thổi qua thổi đến nàng mở mắt không ra khi thấy g i trước mắt một màn lúc dọa đến liên tiếp lui về phía sau lãnh tâm, su su su su tâm thiền ngăn trở công kích mang theo xin lỗi nói sư mội nhanh mồm nhanh miệng còn xin nam cung sư tỷ bỏ qua cho mặc dù nàng phần lớn thời gian tại tu luyện nhưng có một số việc vẫn là minh bạch lần này thật là sư mội sai liếc mắt sợ hai tư vi quát lớn xin lỗi nhược tư vi cái nào gặp qua bực này trang diện nhìn thấy rằng c ó hai người trong nháy mắt minh bạch mình nói sai vội vàng tạ lỗi nam cung tử vân cũng không có khả năng thật đối nhược tư vi độc thủ quay đầu liếc nhìn su su gặp nàng gật đầu cái này mới thu hồi lực lượng cũng không biết thanh n g u y ệ t tiên tôn là thế nào giáo ngay cả nhất lễ phép căn bản đều không có có thể là bị giang triệt làm hư đi ngay cả mình thân phận gì đều không rõ ràng thật sự cho rằng nàng là chúng tinh phùng nguyện tồn tại d i ê u su su vừa làm mở miệng không có giang triệt che gió che mưa cũng không biết tương lai sẽ chết ở đầu cái xó xình nhược tư vi mặt đỏ lên gắt gao nhìn chằm chằm diêu su su có thể chú ý tới nam cung tử vân ánh mắt lúc chỉ có thể bị khuất nhìn về phía sư tỷ sư tỷ lanh tâm tiền trong lòng bất đắc dĩ tu tiên giới giảng chính là thực lực không có quy củ nhiều như vậy coi như ngươi là tiên nhân hậu duệ nhưng như không có thiên phú không ai sẽ tôn kính ngươi kỳ thật sư m ộ i lời nói cũng không tệ coi như nàng là ở trong sân tu vi yếu nhất nhưng cũng so không có tu vi diêu su su một tốt nhưng vấn đề là diêu su su là một ngoại lệ coi như nàng không thể tu luyện vẫn không có người dám g ấ t tội liền vừa rồi sư mọi cái kia lời nói đủ để bốc lên rượu âm môn cùng tông môn mâu thuẫn sưuội lời hay một câu mùa đầm ác ngữ đả thương người tháng sáu lạnh nàng lần này cũng không có giúp sư muội t ừ tiêu kiếm tông cùng diệu âm môn thời đại giao hảo lãnh gia cũng tại diệu âm môn phạm vi thế lực có rất nhiều chuyện là cần muốn cân nhắc nhược tư vi ngây n g ẩ n cả người nàng không nghĩ tới sư tỷ thế mà không giúp hắn v ủ khuất hóa thành nước mắt dính đầy gương mặt có thể tất cả mọi người đều nhìn như không thấy đối diện thế nhưng là diêu su su diệu âm môn tông chủ con gái mặc dù không thể tu luyện nhưng không ai không dám không tôn trọng trừ phi bọn hắn đầu góc có bệnh mới có thể giúp nhược tư vi vì cái gì nhìn thấy tất cả mọi người lạnh lùng nhược tư vi chỉ cảm thấy thất vọng đau khổ vì cái gì là lại biến thành dạng này trước kia sư minh tại thời điểm coi như nàng làm sai cũng sẽ có rất nhiều người ra mặt cho nàng nhưng bây giờ liền ngay cả sư tỷ thế mà đều không giúp nàng lâm diệp bọn hắn đi xa chỗ đến gần nhìn thấy tình huống tựa hồ có chút không đúng lắm nghi ngờ nói có chuyện tốt gì ta bỏ lỡ sao trần môn chi lặng lẽ tiến đến lâm diệp bên người đem vừa rồi phát sinh sự tình đơn giản nói một lần n g h e xong chuyện đã xảy ra ba người đưa mắt nhìn nhau trong đầu đều có ý tưởng giống nhau tốt xuẩn sau đó không lâu liền muốn đi vào bí cảnh một cái linh đại cảnh tu sĩ nhờ chỗ dựa thu hoạch được danh lạch coi như xong còn đ á tội người cái này không phải là muốn chết sao bí cảnh bên trong giết chết người phương pháp thế nhưng là nhiều vô số kể giang triệt liếc mắt khóc nước n ở nhựa ư tư vi hắn không nhớ rõ mình đối nàng quá độ yêu c h i ề u à mặc dù sai lầm nhỏ hắn sẽ đánh i ể m trợ nhưng tự mình đều sẽ chỉ ra chỗ sai hắn mới rời khỏi bao lâu thời gian thế mà ngay cả d i ê u su su đều dám đ ấ c tội ma đầu kia t ư vi không ra thế nào địa i nhưng giết chết người phương pháp liền ngay cả hắn đều sợ hãi gieo gió gờ báo giang triệt nhàn nhạt mở miệng sau đó liền nhìn về phía cố hy có thể xuất phát ta cố hy quét mắt lâm diệp bên cạnh mang mạng che mặt cô nương khe vứt cằm Từ chúng người lấy ra Long Vân chiến thân u y theo n i sắc khác nhau cũng không tiếc lời tương phản bắt đầu suy tư đại chu bao nhiêu ít hiện, chiến thuyền giang triệt không có nghĩ nhiều như vậy nhìn thấy chiến thuyền xuất hiện nhìn về phía mỹ tiên nhan tại hai người đi lên về sau lúc này mới đuổi theo nhìn thấy lâm diệp thái độ đám người có chút hoàn hồn cái tiêu đeo khăn che mặt cô nương là ai vậy mà đáng giá lâm diệp như thế đối đ ã i tất cả mọi người đều lên thuyền về sau cố hy liền giảng giải bí cảnh trước định ra hai điểm yêu cầu thiên nguyên bí cảnh tại t r ò nên rồn u núi mà nơi đây lại là mắt xanh thanh xà l ã n h đ ị a không thể đắc tội x à tộc không thể mất mặt tộc mặt núi cái này kỳ thật không cần nằm nói bọn hắn cũng sẽ làm như vậy nhưng có người xác thực cảnh cáo một chút cảm nhận được cái t i ế như có như không ánh mắt nhược tư vi sắc mặt tái xanh các ngươi có ý t ứ gì người xuẩn thực lực còn yếu chúng ta cũng không muốn bị hố chết thôi diêu su su là quyền ta nhược tư vi nắm chặt xong quyền hung tợn t r ừ n g mắt diêu su su à một cái bị ta sư huynh cự tuyệt phế vật có tư cách gì nói ta cự tuyệt liền cự tuyệt đi dù sao còn không có định ra h ô n sự dù sao cũng so một ít vòng ân phụ nghĩa chống dông tạo ra người muốn tốt đốt tới trên người mình giang triệt không biết nói gì hai n g ư ờ i muốn n h a u n h a u không bằng đi trong khoang thuyền đi nơi này đang nói thiên nguyên bí cảnh sự tình chúng ta nói chuyện mắc mớ gì đến chuyện của ngươi nhược tư vi cả giận nói một cái lấy lớn h ế p nhỏ ngay cả tông môn đều không dám nói ra người có n g ư ơ i xen vào tư cách sao có trò hay nhìn mỹ tiên nhan lập tức làm lên ăn dưa con chúng giang triệt cũng không sinh khí hắn đã sớm biết được tư vi cái kia ác liệt bản tính nhưng bộ dáng vẫn là một trang chỉ gặp hai đám lựa từ trong tay chẳng ra trong chớp mắt đem tử tiêu kiếm tông đệ tử báo phủ một giây sau t r ậ t lóe đến n h ư ợ c tư vi trước người một thanh n u lại đ ổ t phát kéo lấy nàng hướng chiến thuyền biên giới đi đến không nói hai lời đưa nàng ném ra ngoài long vân chiến thuyền tốc độ cực nhanh liền xem như cương phong đều đủ để giết chết ngược tư vi đương nhiên hắn tử là không thể nào thật làm như thế nhìn thấy sư ngội bị ném ra bình chướng bên ngoài lanh tâm thiền kinh hãi. yên tâm không chết được giang triệt liếc mắt kinh sợ t ử tiêu kiếm tông đệ tử nhẹ nhàng nâng tay chỉ gặp bị ném ra nhược tư vi bị một đám lửa bao khỏa lại lần nữa xuất hiện trên b o n g thuyền giang triệt nhàn nhạt nhìn lướt qua v ề tới tại chỗ lanh tâm thiền tránh thoát trói buộc cấp tốc chạy đến sư mội trước mặt gặp nàng chỉ là hôn mê lúc này mới nhìn hàm hàm giang triệt cố hy hợp thời đứng ra chúng ta chuyến này là vì bí cảnh làm sao là muốn cho yêu tộc chế dê ước lanh tâm thiền biết lấy đại cục làm trọng đành phải ôm sư mội về buồng nhỏ trên tàu nghỉ ngơi cố hy thấy thế cưới bắt đầu giảng giải thiên nguyên bí cảnh tình huống cụng cụ thể n những đệ tử này đồng dạng nắm giữ lấy tình báo nhưng củng cố hy tình báo trong tay không có pháp tướng sách so sánh nhau liền nghiêm túc nghe giảng cho nên ruột núi cách này khá xa đại khái cần ba ngày thời gian có thể đến đối với b i cảnh giang triệt l ư ỡ i nhát hiểu rõ dù sao đến lúc đó hái đảo là được rồi vì vậy tại bọn hắn giảng giải cần thiết phải chú ý địa phương lúc ba người liền tránh trên b o n g thuyền ăn đ ồ nướng uống chút rượu phản phất lúc trước phát sinh không thoải mái căn bản không có phát sinh mỹ tiên nhan ở trên chiến thuyền sau liền tháo xuống mạng che mặt dung nhan tuyệt thế trong nháy mắt hấp dẫn một nhóm lớn đệ tử ngươi lần này đi yêu t ộ c cẩn thận một chút đừng chờ ta lúc đi ra vẫn phải nhạc xác cho ngươi giang triệt đảo nướng trên c k y thịt thấp giọng nói tại mỹ tiên nhan xuất quan thời khắc giang triệt liền đoán được nàng muốn cùng nhau đi tới nguyên nhân tiểu t ử túi h có ngươi như thế nguyền rủa t ỷ tỉ sao mỹ tiên nhan nắm chặt giang triệt lỗ thai cáu giận nói được được được, ta không nói không nói giang triệt nghiêng người giảm bớt đau đớn trong miệng không ngừng cầu xin tha thứ nhìn thấy lâm diệp cùng hai vị t u y ệ n sắp nữ từ thân mật vô gian nam tu trên mặt còn kém viết lên hâm mộ bí cảnh giảng giải sau khi kết thúc lôi mặt liền mặt dạng dạy dậy lâm diệ hai vị cô nương kiệt là người nói lữ giang triệt xấu hổ không phải có bản lĩnh mình đuổi theo lôi mặc đại hỷ dũng cảm đi đến mị tiên nhan trước mặt cô nương có thể có hứng thú nhận thức một chút ta gọi lôi mặc phần viêm cốc thánh tử người hậu tuyển thứ nhất tương lai nhất định có thể vấn đỉnh cường giả c h i đ ỉ n h cái này c h à y gỗ ở đâu ra phần viêm cốc đệ tử che mặt không đành lòng nhìn thẳng hắn sư huynh này cái gì cũng tốt chỉ là có chút mất mặt ngươi vì sao đang hỏi ta trước đó sẽ đi trước tìm lâm diệp mị tiên nhan cười khẽ hồn nhiên ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc vợ của bạn không thể lừa gạt mặc dù ta cùng lâm diệp không quen nhưng đoạt người chỗ yêu sự tình ta vẫn là không làm được lôi m ặ c chính trực mở miệng có thể ngươi liền không có cân nhắc mặt mũi của ta sao tu sĩ mặc dù không có đạo lữ hạn chế nhưng tựa như thế gian vợ chồng đạo lữ chỉ có thể có một người đi ở trước mặt nàng hỏi nàng cùng thanh thanh c ó phải hay không lâm diệp đạo lữ cái nào khoản đầu góp heo có thể hỏi ra như thế mới l à vấn đề nói sai lôi m ặ c thoải mái xin lỗi sau đó lại tiếp tục bắt chuyện nam thanh thanh tiến đến giang triệt bên cạnh hoài nghi nói hắn thật là thiên tiêu giang triệt mí môi nhìn về phía bị đùa bỡn sửng sốt một chút lôi mặc ở đầu thật sự là hắn là thiên tiêu luận thiên phú luận cố gắng cũng chỉ so với hắn kém một điểm nhưng chính là có cái khuyết điểm không hiểu nhân tình lão luyện đối đạo lữ yêu cầu cao đồng thời lại cực kỳ chấp nhất bọn hắn đời này bên trong chỉ có gia hỏa này bắt đầu tìm kiếm đạo lữ v o n g thuyền rất nhiều người khi nhìn đến lôi m ặ c bắt chuyện lúc lập tức nhìn lên trò cười liền ngay cả cổ u u nam cung tử vân cũng không ngoại lệ gia hỏa này trước kia truy qua nàng nàng suy đoán lấy lôi mặt phương thức nói chuyện nhiều nhất ba phút cô nương tia liền sẽ tự tuyệt có thể thời gian từng giờ trôi qua hai người nói càng vui vẻ. Không thể nào. thật làm cho hắn tìm tới đạo lữ diêu su su nhìn xem liền ngay cả q u ầ n c ộ c tử đều sắp bị lừa gạt đi ra lôi m ặ c đối nam m ị nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ cái này lâm diệp đại t ỷ thật đúng là lợi hại đơn giản mấy câu liền moi ra lôi m ặ c nội tình su su ngươi sẽ không lại có cái gì hỏng ý tưởng a nam cung tử vân khẩn trương nói ta sẽ t r ợ t nhưng là muốn tiến vào bí cảnh lâm diệp đ a n dược đối ta có trợ giúp cũng không thể chuyện sâu a ta là loại kia không biết phân tức người sao diêu su su ủy bị khuất khuất nàng liền thật chỉ là muốn cùng nam bị trở thành bằng hữu mà thôi cho nên dồn núi yêu vệ nhìn trước mắt ba mươi vị đứng thành một hàng yêu tu hài lòng gật đầu bọn họ đều là siêu việt đạo cung cảnh tồn tại chẳng qua là vì thiên nguyên bí cảnh lúc này mới áp chế tu vi ba mươi vị phá vọng cảnh tu sĩ thả lại đến bốn năm cái làm gì cũng có bốn năm mươi vạn thôn vệ điểm a yêu vệ trong lòng nghĩ như vậy nhưng ánh mắt lại không có bất kỳ biến hóa nào quay người một gối quỳ xuống đại nhân chúng ta lần này định là bệ hạ đoạt lại yêu hoàng chi huyết giữa không trung một vị thân mang trường b à o màu tím khuôn mặt tuấn giật nam tử trung niên bộ dạng phục tùng yêu vệ chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người ngưng kết liền liền hô hấp đều trở nên gấp rút bắt đầu tốt tại nam tử trung niên chỉ là tùy ý quét mắt một chút liền rời đi ánh mắt yêu hoàng chi huyết can hệ trọng đại như là không thể mang về các ngươi liền cũng không cần trở về âm lanh thanh âm xuyên t ấ u thức hải làm đến bọn hắn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng chỉ có thể túi đầu lấy tính mệnh đảm bảo đây cũng là hóa hư cảnh đại yêu h i áp sao chờ lấy cuối cùng có một ngày sẽ đạt tới cấp độ này yêu vệ trong lòng dâng lên mạnh mẽ chiến ý hắn có thôn vệ hệ thống cuối cùng có một ngày hắn sẽ siêu việt thiên vân đại lục tất cả cừng giả trở thành trí cơn giả hắn có tuyệt đối tự tin hai năm trước hắn mặc dù từ thương hạc dài lao trong tay may mắn đào thoát nhưng vẫn là phế bỏ tu vi nhưng hôm nay cũng phát triển đến phá vọng sơ kỳ đình phong nếu không phải thân người cần đại lượng tài nguyên còn cần còn có thôn vệ điểm lấy phòng ngừa vắng nhất hắn hiện tại tuyệt đối đã đặt chân độ ách cảnh chương một trăm hai mươi bí cảnh mở ra xanh biết sơn lâm sơn t u y ể n chạy xuôi một chiếc chiến thuyền phá không mà đến xuyên phá nặng trọng vần s ư n g ngủ từ y trung niên ngồi tại lương đình dưới ánh mắt băng lãnh quét mắt chân trời thiên nguyên bí cảnh chính là thượng cổ yêu hàng chỗ tu luyện nhân tổ can g á m nhung tràm đã các ngươi m u ố tới lao phu tất để cho các ngươi có đến mà không có về. chiến thuyền dần dần tới gần mặt đất bình ổn rơi trên mặt đất thang lây trượt xuống mấy trăm vị tu sĩ từ đó đi xuống nhìn xem xuất hiện những đệ tử này tử ý đi trung niên ánh mắt càng ngưng trọng n h â n tộc này thật đúng là là đại thú bút tới thế mà toàn bộ là tuyệt đỉnh thiên tiêu phải biết vì thượng cổ yêu hoàng chi huyết bọn hắn lần này phái ra có thể đều là đạo cung cảnh trở lên tồn tại mạnh nhất một vị càng là đạt đến phá vọng đ ỉ n h phong mà h â n tộc không có một vị siêu việt đạo cung cảnh tồn tại mạnh nhất cũng bất quá đạo cung đình phong bọn hắn làm sao dám tại thiên tiêu về sau lại có bảy vị trưởng lao xuất hiện tại chiến thuyền bên trên cái này bảy vị trưởng lao phục sức không giống nhau. nhưng lại để tự y trung niên sợ hãi sáu vị hóa hư đình phong trong đó một vị càng là sinh tử cảnh cừng giả cái này đừng nói để bọn hắn có đến mà không có v ề nếu là độc thủ hắn ngay cả mảnh xương vụn đều khó có khả năng lưu lại dựa vào nhân tộc làm sao lại đến nhiều cường giả như vậy vậy ảnh đạo hữu không n g ạ i tới đây một lần thiên nguyên bí cảnh tự có tiểu bối tham dự viên trưởng lão bộ dạng phục tùng tiếu dung ôn hòa hướng phía về ảnh bắc ảnh gắt gao nắm chặt nằm đấm khi tức cực kỳ chưa vững chắc nhìn về phía viên trạch ánh mắt tràn đầy sắc ý cái này lao tất chừng thế mà còn dám tới yêu giới viên trạch mặt ngoài liền là tu luyện hơn ba nghìn năm mới khó khăn lắm b ư ớ c và o hóa hư đình phong tu sĩ nhân tộc có thể chính là cái này g i a hỏa lừa giết yêu tộc trọn vẹn năm trăm ngàn tu sĩ đồ diệt mấy chục cái t r ù n g tộc cho tới bây giờ ngoại trừ mấy cái kia giống như hắn diều hâu so không có người biết chuyện kia là hắn làm nghĩ đến năm đó chạy trốn lúc nhìn thấy vô số thi thể được nghe lại hắn mời về ảnh chỉ cảm thấy g i a hỏa này không có lòng tốt thoáng nhìn sau lưng tu sĩ yêu tộc lúc này mới bước lên chiến thuyền nơi này là yêu tộc coi như viên trạch muốn đ ù nghịch thủ đoạn nhưng cũng tuyệt đối không dám giết hắn bất quá tại trước khi đi tại còn là cho yêu vệ hắn không dám động thủ nhưng bí cảnh bên trong động thủ cũng có thể đi yêu vệ tuy nói thực lực không mạnh nhưng sát phạt quả đoán có được bình thường yêu tộc không có trí tuệ đem bọn này t i ề n tiêu bóp chết cũng không gì không thể có thể yêu vệ khẽ vất c ằ m dù cho không cần về ảnh nhắc nhở hắn vẫn như cũ sẽ làm như vậy dù sao hắn đã thấy tử tiêu kiếm tông đệ tử nghĩ đến phục sinh thân người hao phí thôn phệ điểm còn có thương hạc đem hắn trọng thương hắn làm sao có thể cứ như vậy vương thả bọn hắn ngươi còn chờ cái gì nữa đâu nam thanh thoáng nhìn giang triệt thất thần nghi hoặc hỏi từ trên người yêu vệ thu hồi ánh mắt giang triệt lắc đầu liền là lần này bí cảnh có thể có thể có chút thú vị. yêu vệ thế nhưng là lâm vũ lớn nhất át chủ bài không chỉ có chiến lược vô song còn có cường đại năng lực tiến hóa liền ngay cả phục sinh chuyện thế này đối với hắn mà nói cũng chỉ là một chương phục sinh t h ể sự tỉnh chơi vui bí cảnh liền là phá đề vượt quan khiêu chiến đối thủ phòng bị đồng đội trò chơi mà thôi có thể có gì vui phải biết thất bại đại giới có thể là tử vong giang triệt m í môi có thể không phải liền là chơi vui à lần này tiến vào bí cảnh tu sĩ nhân tộc bên trong khoảng t r ư ờ n g bảy vị nữ tu lanh tâm thiền nam cung tử vân bọn hắn cũng đều là có được thể chất đ ặ thù yêu vệ khẳng định phải lưu cho lâm vũ song tu tăng lên lực lượng mà nam tu giá trị tuy nói kém một chút nhưng cũng là nhân tộc số một số hai thiên tiêu hiện tại d é t đối với hắn tác dụng không lớn khẳng định là chờ bọn hắn tăng lên tu vi đợi đến đủ cường đại lúc lại đem hắn thôn phệ thu hoạch đầy đủ thôn phệ điểm chăn heo hắn cũng không phải chưa thấy qua gặp giang triệt thần thần bì bí nam thanh thanh im lặng đạp hắn một cất giả trang cái gì thâm trầm có thể nói liền nói thôi giang triệt lắc đầu liếc mắt cố hy làm cái im lặng làm động chỉ gặp cố hy đi lên trước thần sắc như thường cầm ra vòng tay yếu p ệ yêu tộc thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu tính đã lâu trong động nàng cũng không có bước vào thiên nguyên mỹ cảnh nhưng nàng không chỉ có biết thiên nguyên bí cảnh cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ cũng biết yêu phệ đem cái này yêu hoàng chi huyết hấp thu nàng chính là đại chu nhân hoàng huyết mạch dù cho yêu hoàng chi huyết m ạ n h hơn đối nàng mà nói cũng chỉ có thể là tài liệu luyện đan tuyệt đối không khả năng từ đó lĩnh nộ g yêu tộc thần t h ô n g sở dĩ tới đây chính là vì yêu phệ tiếp nhận vòng tay yêu phệ khẽ cười một tiếng hạo nguyện công chúa thật đúng là lợi hại thậm chí ngay cả yêu tộc c h i điệu tình huống đều có thể nắm giữ một hai những năm này hắn tại yêu tộc vẫn còn có chút nội danh cố hy có thể biết hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa liếc mắt g i người ngạo nhân tản g a nhân tộc khí vận cố hy, yêu nếu là lúc ấy tại vạn hoa lâu lúc không có cái kia tiểu tư q u á i dày thân người rất có thể đã thu hoạch được tín nhiệm của nàng mượn nhờ cố hy lực lượng đi vào n h â n tộc triều đình có đại chu làm bối cảnh coi như thanh nguyện muốn muốn giết hắn chỉ sợ cũng đến cân nhắc một chút ta nhưng không biết yêu tộc tình báo chỉ là đối ngươi có chút hiểu rõ mà thôi cố hy thầm nghĩ trong lòng trên mặt lại không có bất kỳ biến hóa nào mở miệng người đã đông đủ bí cảnh có thể mở ra yêu phệ gật đầu đem còn lại bốn kiện đồ trang sức xuất ra theo năm kiện đồ trang sức tệ tụ sức mạnh huyền diệu từ đó tràn ra kéo lấy bọn chúng phiêu phủ ở giữa không trung n a m đạo linh lực trụ từ đồ trang sức bên trong bắn ra ở phía trên hội tụ thành theo huyền diệu chi lực gia trì một cái bóng mở dần dần hiện hiện tóc dài ngang e o mắt ngọc m y n g à i tại nữ tử xuất hiện chốc lát đồ trang sức ai về chỗ đ ấy theo nữ tử đeo lên đồ trang sức t hư hảo thân ảnh càng thêm chân thực tất cả mọi người đều bị cái này tuyệt sắc nữ tử hấp dẫn nhưng sau đó chính là trần kinh người cái này đồ trang sức chủ nhân lại là người đây không phải thượng cổ yêu hoàng nơi bế quan sao hai tộc nhân yêu khí tức khác nhau rất lớn liền xem như bọn hắn chỉ là nói cung phá vọng loại tầng thứ này nhưng vẫn là nhìn g i hư ảnh thân phận là nàng nhìn xem hư hảo không biết chân dung nữ tử giang triệt vô ý thức mở miệng đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc người biết nàng đám người không phải k á i điếc mặc dù giang triệt thanh â m rất nhỏ nhưng vẫn là nghe được xem như nhận biết đi ta từng nộ mộ nhập một chỗ hiểm đ ị a trong đó liền có vị tiền bối này một sợi lực lượng giang triệt nói là kiếp trước khi đó hắn đã bị triệt để đẩy vào từ địa vì không cho yêu vệ đem hắn thốt vệ liền nhảy vào nơi cấm đ ị a n à y hắn thiên nhãn chính là mượn nhờ vị tiền bối này truyền thừa sáng tạo hồi ức quân q ậ n giang triệt nhẹ nhàng lắc đầu thật không nghĩ tới vị tiền bối kia lại là thượng cổ yêu hoàng phu nhân cái kia nàng lực lượng bên trong chỉ có một bộ công pháp cũng không cái khác ghi chép còn chưa chờ bọn hắn hỏi ra giang triệt liền đoán được vấn đề của bọn hắn ngắt lời nói nghe vậy chúng tu sĩ tâm tư dị biệt thượng cổ yêu hoàng phu nhân tất nhiên là không kém khó không thành lâm diệp sở dĩ sẽ mạnh như vậy cũng là bởi vì cái kia bộ công pháp nam thanh thanh cũng là không nghĩ tới giang triệt thế mà trực tiếp như vậy nói ra dẫn hắn không tranh đồng thời nhìn về phía chung quanh tu sĩ ánh mắt nhiều chút cảnh giác chính lúc có người chuẩn bị tiếp tục hỏi t h ă m thời khắc mặt đất đột nhiên chuyển đến từng đoạn run đầu ngón tay một vòng chùm sáng rơi vào thiên địa chính là cái này một vòng chùm sáng khiến cho đại địa giãn nứt đem cho nên r u ồ n núi ngạnh sinh sinh phân vỡ thành hai mảnh yêu lực quần quận như là da hải dao long từ trong cái khe quét sạch mà ra tất cả mọi người đều bị c ố khí tức này đẩy lui vài trăm mét tuyệt sắc nữ tử cũng không bị ảnh hưởng trực tiếp bay vào trong vực sâu mà theo nàng biến mất yêu lực giảm mạnh đại địa khôi phục lại bình tĩnh không ai lại chú ý giang triệt tất cả mọi người đều nhìn chừng, chừng hướng cái này vực sâu ánh mắt bên trong tràn đầy trờ mong Vết nước sâu k ha ô ha ha các người ta một loại không dân h n tộc là xa và sao thế mà liền nói cung cảnh tu sĩ đều thu thập không đủ yêu tộc bên trong một vị tóc tím mắt vàng thanh niên làm cản chế dây ước theo hắn lên tiếng còn lại yêu tu trào phúng không ngừng xưa nay nghe nói n h â n tộc không ngừng vươn lên cái này rác rưởi không phải là các người n h â n tộc cái gọi là tự cường a càng ngày càng nhiều trào phúng tu sĩ nhân tộc sắc mặt cũng càng ngày càng đen muốn phản bác có thể khi thấy n h ư ợ c tư vi còn cần nâng lúc tất cả giải thích đều lộ ra mười phần tái n h ậ n đều là g i a hỏa này làm hại bọn hắn mất hết mặt m ũ i không có thực lực xính cái gì có thể có bản lĩnh dùng tài nguyên b ố i cảnh đổi lấy danh lệch tại sao không có bản sự dùng thực lực đánh lại giờ phút này tất cả nhân tộc thiên cũng kêu nhìn về phía ngược tư vi ánh mắt tràn đầy phẫn nộ có thể cho dù là phẫn nộ nhưng cũng không ai mở miệm chửi rủa dù sao cũng là tại dị tộc trước mặt còn muốn biểu hiện ra đoàn kết một mặt này làm sao có thể trách ta danh lệch là ta bằng bản sự dùng tài nguyên đổi ai có thể nghĩ tới bí cảnh phía dưới sẽ khủng bố như vậy nhược tư vi ủy khuất dựa vào sư tỷ tái nhuận giải thích ha ha ha dùng tài nguyên đổi chập chập chập lấy mạnh thiết yếu xem ra các ngươi nhân tộc cũng không gì hơn cái này sao tóc tím mắt vàng yêu tu ngữ khí nghiền ngẫm cười đến càng thêm trường cổng thiên nguyên bí cảnh đây chính là thượng cổ yêu hoàng bế quan trí địa một chút tài nguyên liền có thể đổi lấy danh l c h ủy tin a khẳng định là vận dụng cường đại bối cảnh mất mặt thật đạp mã mất m chúng tu biết khuất bọn hắn vì cái gì không có chất vấn thậm chí cởi trách ngược tư vi không phải liền là không muốn tại yêu tộc trước mặt tiếp tục mất mặt sao vốn chính là trào phúng nhân tộc nhược điểm ngươi như thế một giải thích nhân tộc hình tượng toàn đ ạ p mã hủy n g h e một chút lấy mạnh thiết yếu bọn hắn có thể đều là thánh địa thiên tiêu đại biểu chính là tiên môn hoàng triều ngay cả bọn hắn đều lấy mạnh thiết yếu cái này nhân tộc có phải hay không cùng yêu tộc không có gì khác nhau đều là giác thú ai mạnh ai có lý giang triệt ngươi người sư mội này một mực đều như thế xuẩn nam thanh thanh truyền â m nói vừa rồi những tông môn khác đã đủ cho tử tiêu kiếm tông mắn mũi có thể nàng thế mà còn b ổ i tới bị mắng lần này sự tình nếu là không hào hào giải quyết đoạn thời gian trước cái kia truyền văn chỉ sợ muốn thành sự thật ta không có người sư mội này phải biết đ ư ợ c tư vi thế nhưng là hắn từ nhỏ mang theo hôm nay tri hành lấy yêu vệ thủ đoạn cũng khẳng định sẽ t r u y ề n ra mặc dù đã đổi tên đổi họ nhưng làm bị thanh n g u y ệ t tìm tới lúc khẳng định sẽ chọc ra thân phận của hắn vừa nghĩ tới muốn đi theo mất mặt thậm chí càng bị chửi hắn hiện tại chỉ muốn làm thịt n ư ợ c tư vi quả nhiên cùng với bọn họ tuyệt đối không có chế tốt lại đi xuống bay một hồi đám người vững vàng rơi xuống đất ở chỗ này áp lực cũng giảm bớt rất nhiều nhược tư vi mặc dù còn rất khó chịu nhưng so trước đó tốt lên rất nhiều không có người để ý nàng thậm chí còn cố ý cách xa xa chỉ có lanh tâm thiền rất không tình nguyện đợi tại nàng bên cạnh dưới vực sâu tối tăm không mặt trời giang triệt đưa tay phải ra một đoàn cực nóng hỏa diễm xua tán đi h tám tại hỏa diễm chiếu d ọ i xuống trước mắt xuất hiện cảnh tượng trong nháy mắt sợ ngây người đ á m người chỉ gặp trước mắt một đạo trăm mét cao lóng lánh mạ vàng cửa đá xuất hiện ở trước mặt mọi người chúng ta không phải là đi thẳng tới yêu hoàng tu luyện tất đi nô thần kinh hỉ nhà ai phòng còn không có đ ạ i môn tu luyện t h ấ t làm sao có thể tùy tiện tìm tới cổ u u liếc mắt lập tức nhẹ nhàng nhảy lên nhảy tới trên không cái k i a năm kiện đồ trang sức đã biến mất muốn muốn mở ra cánh cửa này nhất định phải thông qua những phương pháp khác môn bên trên có rất nhiều đồ án nói không chừng sẽ có huyền liền d i ệ u cổ u u nghĩ như vậy những người khác đồng dạng có ý nghĩ này ngoại trừ số ít mấy cái đứng tại chỗ còn lại tu sĩ đều tại vây quanh cửa đ á tìm kiếm phương pháp phá giải khả thi ở giữa một chút xíu trôi qua lại không có bất kỳ cái gì thu hoạch những n à y đồ án tuy nói tinh xảo cẩn thận nhưng tự hồ chính là vì trang trí ngay cả lô đốt chìa khóa vị trí cũng không tìm tới cổ ưu u bất đắc dĩ lui về muốn còn muốn hỏi cái khác giải quyết chi pháp ta cũng thử man lực căn bản vốn không không làm được nô thần mệnh đầu đầy đại hãn hai tay xương đỏ ngồi liệt trên mặt đất hiện tại làm sao nam thanh thanh truyền âm nói yêu hoàng chi huyết thế nhưng là đại tỷ muốn bảo vật bây giờ còn không thể nào vào được nói thế nào hai đảo sẽ đi vào giang triệt nhìn chăm chú lên cố hi yêu phệ bình tĩnh mở miệng một cái có trí nhớ k ế p trước một cái có được hệ thống căn bản không cần đến bọn hắn xuất thủ nếu không chúng ta chia binh làm việc vết nước hai bên cũng không thấy một bên thuận xâm nhập nói không chừng có thể tìm tới manh mối cố hy đề nghị nàng biết chìa khóa ở nơi nào nhưng n g u đột xuất nói ra khẳng định sẽ khiến người hoài nghi chỉ có sau khi tách ra tại hội h ợ p mới tốt nói ra với lại mục đích của nàng cũng không phải yêu hoàng chi huyết đề nghị này rất nhanh nhất trí thông qua đại chu cùng phần v i ê m cốc n h ắ m hướng đông t ử tiêu kiếm tông cùng diệu âm môn đệ tử về phía tây theo hai c h i đội ngũ biến mất yêu tộc bên này tu sĩ nhao nhao nhìn về phía yêu p ệ chúng ta làm sao bây giờ yêu p ệ khét cười một tiếng yên tâm chúng ta sẽ nhanh hơn tìm tới chìa khóa ngay tại vừa rồi hắn hao tốn một trăm ngàn thôn vệ điểm từ hệ thống nơi đó đổi thiên nguyên bí cảnh công lược có thể nói cái này bí cảnh hiện tại liền cùng nhà hắn tới lui tự nhiên hắn cũng không giống như cố hy có nhiều cố kỵ như vậy trực tiếp mang theo sau lưng yêu tu hướng phía thứ một cái chìa khóa vị trí xuất phát phía đông cố hy làm bộ suy tư tìm kiếm lấy khả nghi manh mối trong lòng lại tại bản tính toán thời gian trong ngộng yêu vệ tựa hồ có bí cảnh địa đồ bất luận cái gì địa phương đều tới lui tự nhiên nhưng dù vậy vẫn là tổn thất năm sáu vị tu sĩ mới mở ra bí cảnh mà đang ngứa làm liền là chờ các loại yêu vệ bên người chỉ còn lại bốn năm vị yêu tu lúc lại ra tay tranh thủ làm đến nhất kích tất sát Ký khóa không khẳng không không chủ, Cố các Cố chìa khóa vị trí, lại ở chỗ cổ Chi huyết trọn vẹn là yêu phệ cung cấp có cản, chục có, có có chuyện có của Hy theo nhìn thấy Hy hệ thống Thượng Hoàng huyết phệ thôn phệ như thể thiên mệnh định thiên mệnh thể làm rất nhiều giang triệt nếu mày ta không phải lệnh này yêu yêu mấy mấy mày Tại biết trí, tiếng. trọn triệu trị tăng triệu, trị rất triệt ta ta dạo, lại dạo, người đi đi vội điểm, giá nói giá giang nói với người, mang mù mù làm ra vàng lên vẹn nếu ngăn ngàn nó nếu á đã rõ vị là ở sẽ suýt nữa quýt mất bị tiên nhan thế nhưng là giang t r i a tay náy nhất người đã đáp ứng chuyện của nàng làm sao có thể không làm được mình đây là đầu góc có bệnh a đi ra bị mắng c h ư một trăm hai mươi hai ngươi tầm mắt rất cao a mặc dù còn chưa đi vào chân chính bí cảnh nhưng chỗ sâu trong cái khe cũng không có nghĩa là an toàn ngay tại nửa k h ắ c đồng hồ trước lôi mặc vô ý chạm đến cơ quan đ á m người bị đưa vào một chỗ hiểm đ ị a n h a m tương c u ộ n c u ộ n lôi hỏa bước lên nóng d ự c khí lãng khiến cho đám người tiến thối lưng nan cái này nhiệt độ quá cao chúng ta chỉ sợ chi chống đỡ không được bao dài thời gian nhất định phải nhanh lên tìm kiếm phương pháp phá giải một cái quạt xếp xuất hiện tại lôi m ặ c trong tay dùng sức quạt gió hạ nhiệt độ cái này cây quạt là hắn dùng để thông đồng bội từ lúc đùa nghịch dùng c h ọ n vẹn dùng hắn một ngàn mai trung phẩm linh thạch nhưng giờ phút này hắn chỗ nào còn để ý cây quạt c h â n quý chỉ muốn đem cái này nhật ý s ô tan phần viêm cốc đệ tử tu luyện là hòa thuộc tính công pháp bọn hắn có thể tiếp nhận nhiệt độ là cùng giai tu sĩ mấy lần ngay cả lôi mặc bực này người nổi bật đều khó mà chịu đựng thống chi tu sĩ khác cố hy cùng trần n ô n chi hai người càng là vì chống cự nhiệt độ cao vậy mà mặc vào cao giai phòng ngự linh khí nhưng dù cho như thế vẫn như cũng là mồ hôi đầm địa muốn rời khỏi nơi này, chỉ sợ trước muốn đi đến cái này nham tương đối diện giang triệt chỉ vào chỉ lớn cỡ lòng bàn tay con đường hẹp mở miệng giờ phút này hắn quanh thân tản ra từng cơn ớn lạnh cùng cực nóng nhiệt độ cao đối kháng nam thanh thanh l ặ n g lặng đứng tại bên cạnh hắn cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì tất cả mọi người đều mồ hôi lầm địa chỉ có hai người bọn họ lại có chút hài lòng có thể nên làm sao vượt qua chúng ta liền là đứng ở chỗ này đều không chịu nổi nhiệt độ cao đầu kia tràn đầy quần quận nham tương con đường hẹp không biết phải có bao nhiêu nóng cố hy ra vẻ không hiểu hỏi nói chuyện thời khắc cũng đang từ, từ tới gần giáng triệt dự định cọ điểm gió lạnh bay qua thôi giang triệt giữ chặt nam thanh thanh tại cố hy còn chưa tới gần t r ư ớ c nhảy lên liền hướng phía đối diện rời đi ngay tại hắn bay lên trong nháy mắt t i ệ n nguyệt đ a o thình lình xuất hiện giữa không t r ú n g hướng phía trước người đột nhiên vung xuống xua tan nóng rực khí lãng chỉ là trong nháy mắt giang triệt liền biến mất không thấy gì nữa đ ộ c lưu trầm mặc cố hy i a hỏa này không khỏi cũng quá ích kỷ đi ngay cả cọ một cái đều không thể nàng liền chỉ là muốn hạ nhiệt một chút ta nhìn thấy lâm d i ệ p bình yên vô sự vốn cho rằng không trung gặp nguy hiểm lôi mặc vội vàng lên tiếng nói chúng ta cũng đi qua đi hắn hiện tại chỉ muốn nhanh chạy khỏi nơi này coi như phía trước là vách đá vạn trượng cũng、so với bị nướng cháy mạnh hơn. Thú hồ lâm diệp đã cho bọn hắn biểu diễn, chiếu vào phương pháp của hắn, chắc Lâm Diệp diễn, biểu đã của chắn vào bọn sẽ không có nguy hiểm thể í n mạng.、Nhìn、xem muốn học tập, Lâm diệp cầu tạm phần viêm Nhìn phần ngăn cả nói. Không học Hy h cầu cốc Cố tốc cấp cả tập tử, t Diệp đệ qua không phải tất cả phần viêm cốc đệ tử đều rất buồn nôn đồng dạng có rất nhiều tâm hoài nhân nghĩa không thích giết chóc đệ tử lôi mặc không, không rõ ràng cho lắm lâm diệp đều có thể tới vì sao bọn hắn không thể cố hy cũng chưa giải thích mà là chống đỡ lấy nhiệt độ cao tới gần nhảm tương một thanh chân khí ngưng tụ trường thương ngưng tụ tại tay hướng phía sôi trào nổi lên vị trí ném ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn lọt vào thai một giây sau một cái dài ba mét phần lưng che kín gai nhọn thẳn l ằ n từ c u ộ n c u ộ n trong nham tương h i ể n thân nhìn thấy thống khổ gào thét thàn làn lôi mặt tâm thần run lên trong nham tương lại có vật sống đây là hát nham rán mối có thể thừa nhận được kinh khủng nhiệt độ tốc độ kinh người chủ yếu nhất vẫn là quần cư lập vật nếu là chúng ta vừa rồi tùy tiện cầu tạm rất có thể trở thành thức ăn của nó cố h y vừa r ứ t tiểu giới trong nham tương lại t o á t ra vô số hỏa hồng đôi mắt giống như là con sói đói đem thụ thương hát nham rán mối bao phủ cái này cái này muốn làm sao vượt qua cố hi thở dài hâm mộ liếc mắt đối diện. Kỳ nhưng vấn đề là những n à y hát nham rắn mối lực công kích cực mạnh lại không thể lên mở muốn giết chết bọn hắn rất phiền phức trọng yếu nhất chính là vừa nghĩ tới toàn thân đổ vào máu tươi cố hy cả người đều có chút không xong trong lòng mặc dù nghĩ như vậy nhưng cố hy vẫn là đem như thế nào đến đối diện phương pháp nói một lần lôi mặc cũng là tính nôn nóng biết phương pháp vội vàng làm theo máu hắn cũng không phải không có dính qua h ú người hổ có thể chống có cự cao, cái nhiệt tốt ghét Triệt này bên Giang gì cái kia, hai độ bỏ. Bờ bên kia, giang triệt hai người ngồi dưới đất gặm là ấ y hạt h dừa, n n nhã nhìn xem trong nham tương thỉnh thoáng xem toát ra cố h i Người ế n đấu dư ba. lạ c ý nam thanh thanh tử trong mâm cầm lấy băng c h ấ n tây dưa chắc chắn nói làm sao nói đâu chúng ta bây giờ dù sao cũng là minh h i ế u nếu quả như thật phát hiện nguy hiểm khẳng định sẽ nhắc nhở bọn hắn giang triệt nói hiên ngang l ấ m liệt trong lòng lại bổ sung một câu nhưng vấn đề là bọn này than làm chỉ có mấy trăm con mạnh nhất cũng liền đạo cung đỉnh phong m ạ n thôi bọn hắn tuyệt đối không khả năng gặp nguy hiểm nhiều nhất liền là có chút chật vật nam thanh thanh cũng không tin lấy giang triệt thủ đoạn vừa rồi cái kia mấy đao rõ ràng có thể không cần vung xuống bọn hắn cũng có thể không bị thương chút nào tới nhưng chính là cái kia mấy đao đem giới nham tương tất cả thẳng lằn đều hội tụ ở cùng nhau minh bạch giang triệt muốn xem cổ vui nàng cũng không có vật trần đổi đề tài ngươi không nên đề cập yêu hoàng phu nhân nhất là cái kia bộ công pháp chỉ là một dọn thượng cổ yêu hoàng máu cũng đủ để cho chúng thiên kêu t ề tụ yêu hoàng phu nhân công pháp không thông báo để nhiều thiếu tu sĩ sinh ra lòng tham lam liên là bộ thần thức công pháp mà thôi tính không được độ tốt giang triệt lộ ra có chút t đầu ngón tay linh lực vật quanh hướng phía nam thanh thanh Mi theo c h i thức tràn vào thức hải nam thanh thanh hoảng sợ ứng dậy đây chính là ngươi nói tính không được độ tốt thần thức công pháp có thể trực kích linh hồn dù cho trả không hết t i ệ n nhưng tu luyện đến đại thành có thể chạm tạo hóa đây đã là vô số tu sĩ nguyện điên c u ồ n g trí bảo công pháp phương hướng không đúng tự nhiên tính không được độ tốt chứ đừng tu luyện a ta còn định dùng nó câu cá đâu công pháp này liền chỉ là công kích thần thức đơn giản thủ đoạn mà thôi ngay cả hắn thiên nhãn một phần trăm năng lực cũng không sánh bằng phải biết hắn thiên nhãn không chỉ có thể khám phá hư ả o tu luyện thần thức còn có cường đại thủ đoạn công kích năm đó hắn đạt được công pháp này lúc p Ha á ha, i n người hắn thiên nhãn chút muốn sáng tạo coi ơ n liền nghiên đoạn g tự, tập một t h gian, cái này h thế ư n o đ tầm mắt rất cao ha, ngay cả thần thức công pháp đều trứng mắt. Ta công pháp này thật nhiều mạnh mẽ hơn nó không biết kỳ sổ, người muốn cái gì loại hình, trực tiếp nói với ta liền có thể. Dù cho không có, hắn cũng có thể sáng tạo ngay cả đồ chơi kia hắn đều có thể sáng tạo ra đến còn lại công pháp với hắn mà nói bất quá đường nhỏ thậm chí là thành tiền c h i pháp cố gắng một chút vẫn có thể mở một đầu thích hợp nhất con đường của nàng muốn cái gì loại hình nói thẳng nhìn xem vân đạm phong khinh giang triệt nam thanh thanh đã bất lực đ ầ u đen rau muống gia hỏa này đến cùng là cái gì yêu nghiệt lại dám nói ra bực này c u ầ n vọng ngữ liệu n g ư ơ i nam thanh thanh rất muốn gõ tỉnh gia hỏa này n g ư ơ i biết công pháp sáng tạo có bao nhiêu khó khăn à người biết cường đại công pháp vì sao có thể chuyển thừa vài vạn năm sao cái gì loại hình đều có trừ phi ngươi đem chọn cái thiên vân đại lục là t u n g trừ phi thế gian truyền thừa đều ở tay ngươi nếu không liền xem như tiên nhân cũng không dám miệng ra nói bừa có thể lời đến khoe miệng chẳng biết tại sao toàn đều nén trở về lạnh lùng nói h ả o h ả o tu luyện đừng nghĩ những thứ này loạn thất bát a o gặp nam thanh thanh như thế giang triệt trong nháy mắt minh bạch đây là không tin hắn cười khẽ vài tiếng cũng không chứng minh mình hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi về sau mấy đạo thê, thê thảm thảm thân ảnh lúc này mới từ hỏa diễn bên trong t á t ra c h ư n một trăm hai mươi ba lao diệp ngươi vận khí đúng là tốt cố hy đi ở trước nhất giờ phút này trên người nàng toàn thân là khô cạn huyết dịch không có chút nào công chúa khí chất cực nóng nhiệt độ cao hòa tan huyết giáp trên mặt nhiều hơn mấy phần dữ tợn còn muốn phòng bị điên cuồng tiến công hát nham r ắ n mối chỉ có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung giang triệt phủi bùi trên người một cái t i ệ n nguyệt đ a o lại lần nữa xuất hiện trong tay đơn giản hỗ trợ vẫn là m ấ n tích chỉ gặp giang triệt cánh tay rung lên đạo cung đỉnh phong khí thế t r i ể n lộ không bỏ sót dưới chân dâng lên một đám lửa trực tiếp bước vào trong nham tương cùng hát nham răn mối quấn ít nam thanh, thanh cũng tại đồng thời rút ra bên hông phá hồn roi tại trên bờ chợ rút có hai người chợ rú cố hy áp lực giảm mạnh rất nhanh liền thoát ly chiến trường từng cái tu sĩ đạp vào bờ thẳng đến toàn thân vết thương lôi m ặ c đi ra giang triệt lúc này mới nhảy lên bờ dùng sạch sẽ thuật thanh tắm một cái trên người máu tươi lúc này mới lấy ra mấy viên thuốc ném cho nam thanh thanh tiếp nhận đan dược lấy ra ba viên thuốc đem tách ra thành hai nửa mỗi người đưa lên nửa hạt giang triệt luyện đan nàng chưa thấy qua nhưng cựu vân đan dược nàng vẫn là có hiểu biết nửa hạt đủ để khôi phục thương thế của bọn hắn an vào đan dược về sau sáu người k h a n h chân tu luyện giang triệt thì là đứng ở một bên vì đó thủ hộ đại khái lại qua nửa khắc đồng hồ thời gian cố hy dẫn đầu th nhìn về phía giang triệt trực tiếp chất vấn ngươi có phải hay không đã sớm phát giác được trong nham tương hát nham g i à n mối mấy trăm con hát nham g i à n mối so trong ngộng bọn hắn nói còn nhiều hơn tuyệt đối là ra hỏa này vừa rồi cái k i a mấy đau dẫn tới không có việc gì đừng đánh giám rất túi giang triệt lười nhác giải thích gặp nàng tỉnh lại cũng liền không lại tiếp tục thủ hộ ngồi xuống tiếp tục ăn lấy dưa hấu g i ả i nóng nam thanh thanh biết giang triệt tại nguy trang đi lên trước giải thích nham tương nhiệt độ cực cao ai có thể nghĩ tới trong đó còn có yêu thú nếu thật là phát giác làm sao có thể sẽ không nhắc nhở chúng ta bây giờ lợi ích giống nhau coi như muốn xuất thủ tối thiểu cũng phải chờ tới tìm tới yêu hoàng chi huyết ta cố hy xứng sở lâm diệp gia nhập đại chu chính là vì yêu hoàng chi huyết coi như muốn trở mặt hiện tại hoàn toàn chính xác không phải thời cơ tốt nhất khó không thành lâm diệp chân không có phát hiện mình hiểu lầm nàng gặp cố hy suy nghĩ nam thanh thanh lại nói ngươi bây giờ máu me khắp người ta trước giúp ngươi thanh tẩy thanh tẩy về sau lại suy nghĩ rời khỏi nơi này trước nói lên thanh tẩy cố hy trong nháy mắt cảm giác cả người đều khó chịu một nhóm tựa như là tại bùn nháo bên trong lăn một vòng k h â cạn sau ngưng k í c ở trên người thế là nghe theo nam thanh, thanh đề nghị tìm hẹo l á n thanh giặc quần á Võ giả c hai â n cùng khí so cùng dai tu sĩ m ạ người h hơn, h n n ư ơ đơn sơ n diện khác cùng tu sĩ căn bản không sánh, như hiện giản liền muốn nàng đến, mặc dù có thể đánh sơ sát mế, nhưng luôn cảm giác không n g giải giác g dù tại, phải rất sạch sẽ. Hai khác thể sạch thuật thể thể sạch có mặc có sắc cảm tu tựa tu quyết, rất sĩ so sĩ sẽ sẽ. ư là mà mế, sau khi rời đi không lâu còn lại tu sĩ cũng dần dần tỉnh lại giang triệt khoát tay một vòng hào quang màu xanh b i ế c đem tỉnh lại tu sĩ bao phủ khi bọn hắn đi ra về sau cũng mất trước đó chật vợt đ ổ i bộ y phục đi cái này khiến cho giống chạy nạn giống như giang triệt cười nói mặc dù hát nham rắn muối máu bảo vệ bọn hắn không bị thương tổn nhưng quần áo vẫn là bị đốt rủi một chút nhất là lôi mặc áo chỉ còn vụn vặt m ả n h vỡ nửa người dưới càng l à quần c ộ c tử đều nhanh lộ ra cái này có cái gì tốt đổi phía trước nói không chừng còn gặp nguy hiểm đâu các loại da sau này hay nói à lôi mặc tùy tiện không để ý chút nào khó trách ngươi tìm không thấy đạo lữ tại nữ t ử trước mặt phải chú ý hình tượng à liền ngươi cái này thô giáp bộ dáng quỷ có thể thích ngươi giang triệt đậu đen rau m u n ó i nghe được tìm không thấy đạo lữ là nguyên nhân này lôi mặc cấp tốc từ trong nạp giới móc ra quần áo giang triệt cười lớn nhìn về phía tu sĩ khác. gặp bọn họ đều đã bắt đầu thay quần áo lúc này mới hài lòng gật đầu lao diệp ngươi vận khí này thật đúng là tốt sớm tới một điểm tội cũng không bị thay xong quần áo lôi m ặ c khoác lên giang triệt trên bờ vai hâm mộ nói cái này có cái gì tốt hâm mộ đợi lát nữa phía trước gặp được sự tỉnh người cái thứ nhất xông lên trước nói không chừng có thể giống như ta may mắn lời này rõ ràng là đang nói không phải may mắn nguyên nhân mà là hắn lá gan cũng đủ lớn có thể lôi m ặ c lại cảm thấy rất có đạo lý thế mà tán đồng gật đầu đang tại mặt ngân long giáp trần ngôn chi có chút bất đắc dĩ cái này lôi mặt có phải hay không đầu góc không được tốt cái này tin vừa rồi lâm diệp thế nhưng là xông vào hỏa d i ễ m bên trong ai đều không nhìn thấy ra hỏa này là như thế nào thuận lợi tới nói không chừng cùng bọn hắn không sai biệt lắm đâu lâm minh đệ đã các ngươi sớm tới có cái gì phát hiện giang triệt gật đầu chỉ vào bên trái bốn lượn đường nhỏ đạo vừa rồi ta cùng nam thanh dọ xét một phen nơi này tổng cộng có ba cái lối đi có hai con đường đã thử qua ngoại trừ cơ quan vẫn là cơ quan cũng không có nhìn ra cái gì ta hiện tại chỉ con đường này còn chưa có đi nhìn bất quá rất có thể là lối ra hắn đương nhiên không có đi nhìn chỉ là tùy tiện triển khai thần thức đơn giản nhìn một chút lối ra trần ngôn chi kinh hỉ một bên tăng tốc mặc ngân long giáp tốc độ vừa mở miệng lâm huynh đệ ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi ta cùng lôi mặc đi dò thắng đường nơi này thiếu chút nữa để cho chúng ta tổn binh h à o tướng cùng lúc xuất phát an toàn chút giang triệt lắc đầu nói trần ngôn chi dù sao chỉ là tông sư đình phong coi như ngân long giáp có thể làm cho hắn bộ phát càng thêm lực lượng cường đại nhưng sử dụng ngân long giáp đại giới cũng không nhỏ trong đội ngũ thương binh là bí cảnh bên trong khó chịu nhất sự tình mang theo cản trở không mang theo còn nói lanh u y ế t với lại cố hy cũng không có khả năng đồng ý hắn tuyệt đối sẽ không xuất ra t ứ phẩm trở lên đăng dược chỉ có thể phủ định trần ngôn chi đề nghị ngay vậy trần ngôn chi vừa nhìn về phía những người khác gặp bọn họ cũng cảm thấy nên cùng một chỗ hành động tương đối an toàn đành phải m à c a o giáp đứng ở một bên lại qua một đoạn thời gian cố hy từ xó x ỉ n h bên trong đi ra đơn giản quần áo lệ u y n công nhổng lên thật cao đ ô i ngựa cho người ta một loại dễ chịu già dặn cảm giác vừa rồi ta đã nghe được đã m ặ t khác hai con đường đã thử qua vậy chúng ta liền lên đường đi con đường thứ ba đích thật là lối ra chỉ bất quá quá trình có chút nguy hiểm mà thôi trên đường giang triệt triển khai linh lực đem mọi người báo khỏa lần này hắn ngược lại là không có nặng bên này nhẹ bên kia băng đá lành gió nhẹ trong tay đủ loại ớp lạnh hoa quả không chỉ có để bọn hắn không có cảm thấy mảy may nóng rực thậm chí còn cảm thấy tựa như du lịch như vậy hài lòng lão diệp ngươi không phải dùng l ử a hạ làm sao còn tu luyện băng thuộc tính công pháp liền không sợ đối tu luyện có ảnh hưởng gì lôi mặc hiếu kỳ hỏi thăm t r ư công pháp thuộc tính quyết định tương lai đường hướng tu luyện thuộc tính khác nhau công pháp va chạm không chỉ cho phép dễ tổn thương kinh mạch còn biết khiến linh lực ngăn chặn khó mà thông thuận vận dụng băng cùng lửa bản thân liền là lẫn nhau bài xích nhưng tại lâm diệp trong tay vậy mà có thể vận dụng tự nhiên điểm ấy hắn thật có chút hiếu kỳ tu sĩ lựa chọn phương hướng tu luyện Rất l Haha tu sĩ ban đầu đều là cảm lộ thiên địa linh lực đem chuyển hóa làm tự thân lực lượng ta mặc dù có thể sử dụng băng thuộc tính công pháp nhưng cũng từng thấy ta lúc chiến đấu sử dụng giang triệt qua loa tắc trách nói lấy lôi mặt hiện tại cảnh giải thích những này căn bản vô dụng n g h y vậy lôi mặt giật mình sớm nói như vậy ta còn không hiểu sao liền là sinh hoạt kỹ năng mà hắn mặc dù tu luyện là hòa diễm nhưng giã ngoại lịch luyện lúc ngẫu nhiên cũng sẽ sử dụng cái khác thuộc tính công pháp bất quá cũng không có nghiên cứu sâu liền là đơn giản sơ bộ nắm giữ tựa như là lửa cháy gừng hực xa xuất nhập một giọt nước cũng sẽ không đối thân thể có ảnh hưởng cố hy trợn trắng mắt tinh khiết đồ đần n g ư ờ i gặp qua loại kia sinh hoạt kỹ năng có thể có thể so với chủ tu công pháp rõ ràng là tại biện chuyện a tu sĩ đều có mình bí mật mặc dù hiếu kỳ lâm diệp vì sao có thể tu luyện sử dụng tương khác thuộc tính cố hy cũng không có vật t r n nàng hiện tại chỉ muốn mau mau rời đi nơi này nàng nhớ k ỹ thông qua nơi này sau có thể trực tiếp đến nơi thứ ba mất thất ở nơi đó sớm bố trí mai phục tất nhiên có thể trọng thương bộ phận yêu tu sau đó một đoàn người tăng tốc tiến lên bộ pháp giải quyết cái này đến cái khác phiền phức về sau một khối to lớn phiến đá phá hỏng đường đi lôi m ặ c đi lên trước trường kiếm giữ trong tay h ư ớ n g phía phiến đá chính là một kiếm hang động run r u dày cắt đá bay từ tùng có thể di động tính mặc dù lớn phiến đá lại không có bất kỳ cái gì dị dạng lôi m ặ c còn muốn tiếp tục công kích giang triệt tiến lên đánh gãy hỏa diễn b ư c lên ánh lửa sáng ngời chiếu sáng phiến đá chạm chỗ long p ư ợ n g sinh động như thật nếu là cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện cái này đồ án chính là cửa chính một bộ phận đến tìm manh mối a giang triệt hai tay một đám đánh quái tìm manh mối mỗi chỗ bí cảnh đều là những này phá ngọn ý có thể hay không làm điểm mới mẹ đồ chơi nam thanh thanh mím môi bảo vật cũng không thể bị tùy tiện đạt được đi thói quen liền tốt cho luôn một phen đám người liền vây quanh cửa đá bắt đầu thăm dò cố h i cũng đang tìm kiếm ánh mắt lại đang chú ý đỉnh đầu nàng biết chân chính thông hướng nơi thứ ba mật thất đến thông đạo liền ở phía trên bọn hắn liền là vận khí tốt đi đường cát tính toán thời gian yêu vệ bọn hắn hẳn là cũng nhanh đến đi yêu vệ bên này bởi vì hắn có công lược tùy tiện liền tìm hai cái chìa khóa bọn hắn chính tiến về nơi thứ ba mật thất tại bên cạnh hắn kim sùng túi đầu mắt nhìn nạp g ư ớ i hình như có bất đắc dĩ cái này chìa khóa không phải liền là trước đó cái kia n ă m thanh nha thật không biết thượng cổ yêu hoàng đại nhân vì sao làm như vậy nghĩ nhiều như vậy làm gì nhanh lên đem còn lại ba kiện đồ trang sức nắm bắt tới tay lại nói gấp gáp như vậy làm gì cũng không thể chỉ để cho chúng ta xuất lực đi nhân tộc lần này có thể là đã chiếm một phần ba danh lệch vừa nghĩ tới bọn hắn tập hợp đủ chìa khóa tu sĩ nhân tộc có thể không cần tốn nhiều sức đi vào kim sùng cũng có chút phẫn、hận. yêu phệ âm thầm lắc đầu tiến vào sau cửa đá mới tính là chân chính bí cảnh mà tay cầm chìa khóa thế nhưng là có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức lúc nói chuyện yêu phệ chú ý tới bọn hắn đã đến địa đồ chỗ đánh dấu đến vị trí nước g mắt liền gặp trước mắt xuất hiện một đống yêu vật còn chưa chờ hắn xuất thủ sau lưng yêu tu lấy xét đánh tốc độ đem đều chu diện giải quyết chiến đấu trong đó ba tên yêu tu thuần t h ụ c b ắ t đầu tìm kiếm y ê u hạch, yêu hạch là yêu tu lực lượng nguồn suối không chỉ có đ ố i nhân tộc có lợi đ ố i bọn hắn tu luyện đồng dạng trợ giút bảy mươi tám con yêu thú sáu mươi bốn cái yêu hạch không thể không nói bí cảnh yêu t h ú phẩm chất thật đúng là không tệ nhìn xem cái kêu ba vị yêu tu đem yêu hạch để vào trong nạp giới một mực chú ý yêu vệ trong lòng chờ mong càng đồng đậm từ tiến vào bí cảnh đến bây giờ bọn hắn đã thu được gần hai trăm k h ỏ a yêu hạch mà mỗi k h ỏ a yêu hạch có thể vì hắn cung cấp năm ngàn đến một trăm ngàn khác nhau thôn vệ điểm chật chật thật chờ mong bí cảnh sau khi kết thúc mình lấy được thôn vệ điểm a tập trung ý chí yêu vệ phất tay đem những thi thể này thôn vệ không có yêu hạch thi thể giá trị hạ thấp rất nhiều hắn cũng đành phải đến năm mươi ngàn thôn vệ điểm thi thể biến mất mai tăng trận pháp hiện, hiện bọn hắn đã đã trải qua hai nơi mặt thất biết được trận đơn giản thử mấy lần liền minh bạch chỗ đứng kim một thủy hỏa thổ dựa theo khác biệt chỉnh tự kích phát linh lực về sau chỉ nghe thấy mặt đất một tiếng ầm vang bạch quan g bao phủ chúng tu biến mất không thấy gì nữa l o n g đất phát giác được đỉnh đầu d ị động tại cố hy dẫn đầu dưới lôi m ặ c đám người sớm đã vận sức chờ phát động ngay tại doanh doanh bạch quan g xuất hiện chốc lát còn chưa chờ thấy rõ thế cục cố hy dẫn đầu tiến công ra chỉ chân l o n g khí vận bá đạo chân khí chút xuống đám người theo sát phía sau chỉ nghe thấy mấy đạo kêu thê lương thảm thiết từ màn sáng bên trong t r u y ề n ra cái này không chỉ có không có để cố hy đình chỉ công kích tương phản công kích càng m á n h liệt bộ phận tu sĩ cũng lần lần đoán ra tiếng kêu thảm thiết đến từ gì phe thế lực nhưng nhân yêu bất lưỡng lập nhất là thân ở bí cảnh chết càng nhiều đối ưu thế của bọn hắn càng lớn bọn hắn không lưu dư lực công kích thẳng đến giữa tiếng kêu gào thê thảm dần dần dâng lên một đạo phòng ngự bình t r ư ớ n g đám người lúc này mới đình chỉ lực lượng tán đi trên mặt đất nằm bảy bộ đốt cháy khét thi thể bình t r ư ớ n g bên trong yêu tu kinh nghi bất định đợi cho thấy rõ là tu sĩ nhân tục lúc một cô lựa giận vô hình t i ê u đốt b ă n g vào vòng tay cưỡng ép chiếm yêu tộc bí cảnh danh lệch bây giờ vậy mà lại đối với tộc ta tu sĩ thống hạ sát thủ đây là lân yêu tộc không người sao kim sùng hai tay hóa thành lợi trảo xông ra bình t r ư ớ n g liền cùng cố hy giao chiến cố hy sớm có đón o trước cũng không tiến công liền là phòng ngự mang theo ấ y náy giải thích chúng ta cũng là ở vào phòng bị ai có thể nghĩ tới xuất hiện lại là các ngươi cái này thật trách không được ta thật làm lao tử d ừ n g bút à, b u ồ n nôn nhân tộc đi chết đi kim sùng đôi mắt kim quang lấp lóe quanh thân khí thế dần dần lên cao ẩn, ẩn sẽ vượt qua đạo cùng cảnh dấu hiệu ngay tại hắn đột phá tự thân phong ấn dự định đem cố hy triệt để ch giữa thiên địa không hiểu áp lực chuyển đến cỗ lực lượng này kéo dài kéo dài bàn g bạc như biển mang theo không cách nào kháng cự uy nghiêm giống như tại trừng phạt không tuân quy của người ngoài ý muốn tới quá đột ngột kim sùng căn bản không có thời gian phản ứng ngay tại hắn muốn thu hồi lực lượng lúc thần thức run r à y kịch liệt áp lực xuyên qua toàn thân lốp bốp nổ đùng tại thể nội v ă n g lên phong m ụ m lớn máu tươi phun ra kim sùng bất lực sủi lơ trên mặt đất áp chế đám người trong nháy mắt nghĩ đến cái này từ tại bọn hắn lạc vào sơn cốc lúc kỳ thật coi như bước vào bí cảnh bí cảnh bên trong chị có thể sử dụng đạo cung cảnh lực lượng siêu việt cấp độ này liền lại nhận phản tại kim sùng đánh mất lực lượng đồng thời c ố này áp lực trong nháy mắt tiêu tán cao nhất yêu tu cấp tốc đem kim sùng đỡ dậy lo lắng vì đó ăn vào dự thảo kim sùng thế nhưng là kim mâu tiên hổ tộc tiên h tiêu chết ở chỗ này bọn hắn coi như đạt được yêu hoàng chi huyết cũng không có khả năng sống tạm tiểu thiên địa lực lượng cũng không phải mấy cây thảo dược năng c h ỉ r ũ đ í c h giang triệt ánh mắt nhìn về phía yêu phệ một g i â y sau chỉ gặp yêu phệ ngồi sổn người xuống đau lòng đem một viên thuốc đem ra trong m i ệ n g còn nói lấy nhưng muốn thế nào như thế nào chân quý phí hết tâm đối với hắn mà nói giá trị không được mấy đồng tiền sở dĩ nói như vậy liền làm muốn để kim sùng thiếu nhân tình của hắn khó trách hắn có thể tại yêu tộc cấp tốc đứng vững góc chân giang triệt nhẹ nhàng l ắ ấ đầu yêu tộc đám kia ngốc lăng không chỉ là kiếp trước chỉ sợ một thế này cũng phải bị đuộng h ị c h thành ngớ ngẩn chương một trăm hai mươi lăm ta đồng ý an vào đang ăn dược tình huống nguy cấp kim sùng khí tức trở nên bình ổn sau lưng yêu tu cũng đi theo an tâm không cần bồi táng nhưng sau đó chính là nhìn hàm hàm tu sĩ nhân tộc yêu vệ cũng tại lúc này phẫn nộ mở miệng chúng ta chết bảy cái huynh đệ đã như vậy các ngươi cũng chết bảy cái a theo hắn ra lệnh một tiếng yêu tu cấp tốc đứng tại bốn phương t á m hướng đem cố hy đám người vây quanh chúng ta cũng không phải là cố ý muốn chỉ trách các người xuất hiện phương thức quá kỳ quái lôi mặt còn muốn cứu giúp một cái hắn là thật không biết đối tượng công kích sẽ là yêu tu vô tình hay cố ý cũng không trọng yếu trọng yếu chính là bọn ngươi giết chúng ta bảy người yêu phệ lười nhác nhiều lời màu tím yêu lực ứ n g tụ theo tất cả yêu tu cùng nhau tiến công đã dám công kích cố hy làm sao có thể không có phòng bị chỉ gặp một đạo la bàn xuất hiện trong tay la bàn bên trên rõ ràng k ắ c lấy mười hai canh giờ theo tay nàng chỉ khi vũ la bàn quanh thân vàng rực lấp lóe Đem tất cả tu cả cách sĩ bao phủ, ngăn cách yêu tu tất cả c ô vệ kinh ngạc nhìn về phía cố hy hai mươi hai vị đạo cung đ ỉ n h phong công kích thế mà liền dễ dàng như vậy đỡ được bóng mặt trời phục chế phẩm nhân tộc tiên hiền trí bảo có thể chống đỡ cản phá vọng đ ỉ n h phong một kích toàn lực yêu vệ chúng ta có thể bồi thường nhưng giết chúng ta các ngươi còn làm không được kim sát quang mang bên trong cố hy hạ thấp tư thái ba viên long huyết quả như thế nào nghe được long huyết quả vốn đang tức giận yêu tu trong nháy mắt hành quân lặng lẽ long huyết quả long huyết nhuộm dần thổ địa sau kết xuất đặc thù trái cây có thể trợ giúp bọn hắn tăng lên huyết mạch long tộc đã gần ngàn năm chưa từng xuất hiện ở trước mặt người đời cho dù là nhất loại kém long huyết quả cũng là bọn hắn mong muốn không thể cầu t h á n h quả yêu tộc chú trọng chính là huyết mạch huyết mạch càng thuần túy tốc độ tu luyện càng nhanh thiên phú thần thông càng mạnh này làm sao có thể tự tuyệt yêu vệ c ư ờ i l ạ n h long huyết quả tại hệ thống cửa hàng cũng có bán tiện nghi mười ngàn quý một triệu cố hy bất quá công chúa mà thôi xuất g a khẳng định là rẻ nhất như thế vẫn chưa đủ hắn nhét kẽ g i n g đâu chỉ bằng mấy k h ả long huyết quả liền có thể đền bủ chết đi ta đồng、ý. còn chưa chờ hắn nói xong kim sùng thất tha thất thể đ ứng dậy mặc dù sắc mặt trắng bệnh có thể ánh mắt cực nóng thân thể hơi run đều t r u y ể n hiện hắn chờ mong yêu vệ kinh ngạc mấy khoả long huyết quả mà thôi đáng giá ngươi kích động như thế sao thật là một cái phế vật lớn nhất người bị hại đồng ý yêu vệ cho dù còn muốn gạt vài thứ giờ phút này cũng chỉ có thể coi như thôi tiếp nhận long huyết quả kim sùng chỉ cảm thấy kiếm bụng rồi hắn huyết mạch một mực còn có thiếu hụt vì vậy thiên phu thần thông khó mà phát huy đến cực hạn có cái này long huyết quả hắn rất có thể thành lá chân chính thượng cổ kim â u thiên hồ thương thế kia giá trị a cái này cố hy rất hào phăng a đại chu y ế t q cùng long tộc ở giữa cựu hận sở dĩ khó mà trừ khử không cũng là bởi vì thượng cổ thời đại hai tộc đánh cho quá sao tiếp trước đối đại chu tu sĩ siêu hữu lúc hắn nhưng là nhìn thấy đại chu bảo khố bên trong tiểu thế giới khoảng chừng hơn ngàn khoả long huyết thụ coi phóng chất tuyệt đối là dùng sinh tử cảnh trở lên chân long máu đổ và o mã thành l i ê n là chút đề phẩm chất long huyết quả mà thôi người muốn để đại tỷ mang theo chúng ta đi long tộc đi một chuyến ta biết một loại đan phương hiệu quả so tuyệt phẩm long huyết quả cường gấp trăm lần long huyết quả không có nhưng hắn biết luyện đan a nói mạnh miệng ai không biết ta nam thanh thanh liếc mắt giang triệt nhất phẩm chất cao long huyết quả có thể so với cựu phẩm đan dược mà cựu phẩm đan dược đã không biết bao nhiêu n ă m không có đan sư luyện chế thành công cựu phẩm đan p ư ơ n g còn mạnh hơn gấp trăm lần vâng nghĩa đâu chờ lấy chờ ngươi đột phá đến hoá hư cái kia đan dược ta nhất định cho người lượt ra giang triệt ngữ khí kiên định. không chút nào làm bộ hắn giang triệt từ không nói láo tuất ta chờ nam thanh thanh cười một tiếng cũng không coi là thật đã sự tình đã giải quyết vậy chúng ta t r ư ớ c tiến vào mật thất đi vì biểu đạt tháy n ấ y của ta mật thất này chúng ta liền không tiến vào cố hi cởi mở mở miệng chìa khóa tác dụng nàng phi thường rõ ràng nhanh một bước chậm một bước cũng không trọng yếu mục đích của nàng chỉ là yêu p h ệ mà thôi không được nơi này là chúng ta tới trước dựa vào cái gì cho bọn hắn lôi mặc bất mắn nói huyết long quả là cố hi hắn không xem vào nhưng trong mật thất nói không chừng có yêu hoàng chi huyết di tước cái này làm sao có thể nhường cho bọn họ cái này lôi m ặ c thật đúng là sẽ đánh mặt của nàng nàng thế nhưng là đại chu công chúa nắm giữ chân long khí vận tương lai nhân hoàng lúc nào cũng đến phiên người khác bác bỏ nàng cố hy có chút khó chịu chỉ gặp quanh thân khí thế kéo lên huy hoàng uy áp như liệt dương cực nóng áp chế lôi mặc ta là đội trưởng đội trưởng thế nào lao tử vẫn là phần viêm cốc thánh tử người hậu tuyển thứ nhất đâu lôi mặc cũng không nung chiều trực tiếp về đội nơi này không phải đại chu lao tử là vì yêu hoàng chi huyết mà đến để ngươi tặng quà người ngươi có tư cách gì đại chu hắn thấy liền là cái thế lực mà thôi cùng phần viêm cốc không có gì khác biệt cùng là thế hệ trẻ tuổi xem ở nàng là nữ tử phân thượng để nàng làm đội trưởng không quan trọng có thể liên quan đến tự thân lợi ích kích thước khó để cố hy sắc mặt càng phát ra ầm t r ầ m hai tay nắm tay ngươi biết cái gì mật thất này bên trong có thể là có phá vọng cấp bậc đại yêu chúng ta mấy cái này đi vào tuyệt đối sẽ trọng thương còn không có tiến vào chân chính bí cảnh đâu không nói đến sau cửa đá đến nguy hiểm không bảo tồn thực lực đừng nói yêu hoàng chi huyết có thể hay không sống đều là cái vấn đề gặp bọn họ lúc nào cũng có thể treo lên đến trần ngôn chi đám người hợp thời tiến lên khuyên càn giang triệt biết cố hy sẽ không vô duyên vô cớ từ bỏ mật thất lỗi minh đệ hảo nam không cùng nữ đấu người không cùng c h ó nhau nhau ta n h ư ờ n g một bước yêu vệ cùng rất nhiều yêu tu lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn biểu diễn làm lâm diệp xuất hiện thời điểm nhao nhao nén cười có khẩu tài khuyên người đều l à như thế mới lạ mật thất này chúng ta muốn hay không kim sùng dẫn đầu hoàn hồn nhìn về phía yêu vệ hỏi kỳ thật mật thất này hắn rất muốn nhường cho bọn họ tựa như trước đó nghĩ tất cả chìa khóa sao có thể đều là bọn hắn thu hoạch trước đó đến hai nơi mật thất liền để bọn hắn chịu khổ tu sĩ nhân tộc cũng tuyệt đối không có thể hài lòng chương một trăm hai mươi sáu lâm diệp tốt nhất đừng để ta bắt lấy người điểm muốn làm sao không cần chìa khóa càng nhiều đối với chúng ta về sau đến hành động càng có lợi đã bọn hắn nhường ra m ấ t thất ha có không tiếp thụ đạo lý tiến vào bí cảnh trước quy ẩn đại nhân liền đã nói với hắn nhiệm vụ lần này nhất định phải lấy yêu vệ làm trung tâm hắn có thể không nghe nhưng mặc cho vụ thất bại yêu hoàng cung liền sẽ thừa cơ đối kim mâu thiên hộ tộc nổi lên nghe được yêu vệ nói như vậy hắn cũng liền không lại phản đối cũng chính là có chút phiền phức mà thôi cố hy cùng lôi mặc cái lộn rất nhanh kết thúc quá trình cũng không khúc chiết chủ yếu là giang triệt cái kia nhìn như khuyên can có thể âm dương cố hy những lời kia để lôi mặc không nín được cười ra tiếng khi thế yếu bớt tự nhiên không tranh nổi cố hy l i ê n theo lão diệp nói mật thất có thể nhường cho bọn họ như nhiệm vụ thất bại các ngươi đại chu nhất định phải cho bồi thường cố hy nhìn t r ò n g t r ọ c vào lâm diệp ánh mắt như đao căn bản không có đem lôi mặc lời nói n g h e vào nhìn ta làm gì ta thế nhưng là đứng tại ngươi bên này không phải sao lôi huynh đệ n h à ra sao giang triệt có chút lui lại n ử a bước t i ệ n nguyệt đau cản trước người làm ra phòng bị tư thái lôi mặc người không s a i tính cách cởi mở đầu góc thiếu gân lại nặng mặt mũi không bưng lấy làm sao lại đồng ý lâm diệp tốt nhất đừng để ta bắt lấy nhược điểm nếu không giết chết ngươi cố hy chỉ cảm thấy ngực chặn lấy một hơi nhất là nhìn thấy lâm diệp đương nhiên d thậm chí muốn không muốn để ý hình tượng s ô n g đi lên cho hắn mấy bàn tay làm giận quá đạp mã khinh người có như thế khuyên cắn sao giờ phút này nàng căn bản vốn không trông thấy hôn đàn này vặn vẹo cửa đá bên trái cơ quan biến mất không thấy gì nữa giang triệt nhún vai không phải là tới kinh nguyện đi tính tình như thế táo bạo ha ha ai nếu là dám nói thế với ta ra đều cho hắn lột nam thanh thanh liếp mắt nàng phát hiện giang triệt không ngừng người còn p h ạ m tiện dù sao cũng là đại chu công chúa đưa nàng cùng chó đánh đồng còn có những cái kêu tức chết người không đền m ạ n giang triệt đến cùng là thế nào ở đâu học giang triệt cười khẽ dư quang liếc mắt yêu vệ liền đi theo chuyển động cơ quan yêu vệ cũng không chú ý tới giang triệt ánh mắt có thể không biết là hà mạc tên có chút hoảng hốt tựa như mới tới giới này lúc bị tu tiên giả nhìn thẳng loại kia tùy thời đều có thể nghiền chết cảm giác của hắn phải biết từ khi đạt được hệ thống về sau cho dù là siêu việt hắn gấp trăm ngàn lần tồn tại cũng sẽ không để hắn cảm giác được tử vong hệ thống phán định chung quanh là không an toàn keng tốn hao mười ngàn thôn vệ điểm đang tại kiểm tra bên trong ngay phía trước mặt thất ba tên phá vọng cảnh k h i lỗi ngay phía trên bảy tên đạo cùng cảnh tu sĩ một tên phá vọng hậu kỳ tu sĩ trong phong ấn ngoài ba mươi d theo hệ thống thanh âm kết thúc yêu vệ cũng không nhìn xảy ra vấn đề hắn hiện tại thôn vệ điểm đầy đủ hắn phục sinh năm lần đừng nói phá vọng sinh tử cảnh tới hắn cũng không sợ có thể vừa rồi cái loại cảm giác này lại là chuyện gì xảy ra không được nhất định phải nhanh lên đem chìa khóa nắm bắt tới tay đã cảm nhận được nguy hiểm nơi đây tuyệt đối không có thể ở lâu tuyệt đối có ngay cả hệ thống đều kiểm tra không đến đại năng n h ò m nó trong bóng tối giang triệt bên này vừa rời đi mật thất không lâu đám người liền tạc cố hy dẫn đầu dưới đến, đến cuối cùng một cái mật thất còn chưa tới gần cực kỳ sát phạt tiếng địch cực hạn hạ khí để cố hy nhẹ nhàng n h ữ mày là lanh tâm t i ề n b đã mật thất đã bị nhanh chân đến trước vậy chúng ta đi tìm cái khác mật thất đi cũng không thể đến cuối cùng chúng ta thật một cái chìa khóa cũng không tìm được đi giang triệt đề nghị đám người không có phản bác d i ữ a âm môn tử tiêu kiếm tông thực lực không so với bọn hắn yếu mặc dù mang theo cái vương hữu nhưng sẽ không có vấn đề có thể liền tại bọn hắn quay người thời khác trong mật thất nam cung tử vẫn giống như có cảm giác vội và nói lôi sư huynh nhanh tới giúp chúng ta tiêu cứu lôi mặc dấm chân xuống như là mũi tên xông vào mật thất nam thanh, thanh quay đầu hỏi tham giang triệt gặp hắn gật đầu lúc này mới rút ra phá hồn roi tiến đến trợ rút giang triệt cũng không khẩn trương chấm ung dung đi theo phía sau bọn họ duy trì một trượng khoảng cách đại bọn hắn đổi tới mật thất lúc chỉ gặp lanh tâm thiền đám người bị l à vây khốn tại nơi hẻo lánh lanh tâm thiền cùng nam cung tử vân đem tại trước nhất đau khổ trèo trống mà trước người bọn họ thình lình có p h á vọng cảnh đại yêu lôi mặc có thể không thèm để yêu vật thực lực hai tay lấy cực kỳ quỷ dị tốc độ kết tấn quanh thân hỏa diễm sôi trào tại trong tay áp suất ngưng tụ Xí diễm trưởng theo hắn một t r ư ờ n g này đánh xuống yêu vật né tránh không kịp thẳng tắp đụng ở trên vách tường mới được ư thế lôi mặc rút kiếm đang muốn nơi này có ba cái phá vọng cảnh đại yêu tuyệt đối đừng đem bọn hắn tỉnh lại có thể lời này trung quy là chậm một bước bên trái tượng đá vỡ ra màu mực xúc tu thoát ra lấy xét đánh tốc độ đâm về lôi mặt trái tim nguy cơ phía dưới nam thanh thanh phá hồn roi kịp thời đến đem xúc tu quân quanh cả người cũng mượn nhờ phá hồn roi lực lượng đi vào lôi mặt bên cạnh thân lấy tay làm kiếm hướng phía xúc tu đánh xuống xúc tu bị chạm yêu vật phát ra thống khổ gào thét thửa dịp cái này khoảng cách hai người cấp tốc lui về bình chướng đứng sau lưng nam cung tử vân lực lượng rất mạnh vừa rồi một kích kia cơ h ồ là dùng hết toàn bộ lực lượng nam thanh thanh cao mày nói dù cho nàng chỉ có thể sử dụng đạo cung cảnh lực lượng phá hồn roi uy lực đồng dạng không thể khinh thường nhưng mới rồi phá hồn roi nhưng không có đối yêu vật tạo thành bất cứ thương tổn gì nếu không có hội tụ toàn bộ lực lượng m ộ t kích nàng rất có thể bị q u ă n g tại trên tường lôi mặt gật đầu hắn cũng cảm nhận được viễn siêu cùng giai tu sĩ tự hồ chính là vì ứng đối thiên tiêu mà tồn tại yêu vật nhưng biết khuyết điểm bằng lực lượng không cách nào thủ thắng vậy cũng chỉ có thể dùng trí lãnh tâm thiền đám người cùng yêu vật rằng có thời gian dài có lẽ đã nhìn ra mánh k h chúng ta là đột nhiên lọt vào công kích ngay từ đầu liền lâm vào bị động rất khó quan sát nam cung tử vân nặng n g nói bọn hắn lục lọi mở ra mật thất về sau mới đi vài bước đều còn không có cẩn thận quan sát cảnh vật chung quanh yêu vật không biết từ chỗ nào toát ra liền đối bọn hắn khởi s ư ớ n g mánh liệt tiến công nếu không có lanh tâm thiền phản ứng kịp thời bọn hắn rất có thể tại tiến đến trong nháy mắt liền toàn bộ ngã xuống có thể cho dù phản ứng lại nhanh có hai vị sư muội vẫn là bị trọng thương lại thêm được tư vi thực lực không mạnh chiến lược thiếu nghiêm trọng cái nào có cơ hội giao chiến tìm ra địch nhân ngược điểm chúng ta lại đi dò xét các ngươi quan sát n ư ợ c điểm gặp các nàng không biết n ư ợ c điểm lôi mặc quả quyết nói bình c ư ớ n g còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian đừng ộ i xúc động cố hy nghiêm tú hơn nữa còn không biết phát động cái thứ ba phá vọng yêu vật quy tắc tùy tiện lao ra cùng muốn chết không khác vậy phải làm thế nào lôi mặt thanh â m đột nhiên cất cao hắn vốn là tính nôn nóng cái này cũng không thể vậy cũng không thể chỉ cảm thấy tâm t h i ề n cố h i yên lặng nàng biết bí cảnh tình huống nhưng cũng không phải là toàn trí toàn năng chỗ này m ậ t thất nếu là không có tỉnh lại yêu vật trước nàng có phương pháp phá giải nhưng bây giờ hoàn toàn chính xác không rõ ràng bát phương ngũ hành nơi đây là nam ung dung thanh em chuyên g a đám người ngoái nhìn chỉ gặp trong góc chính bên cạnh hai vị t i ê thụ thương đệ tử trị liệu gián triệt một bên trị liệu một bên tiếp tục mở miệng Băng vào cố h ú n tiến g ta vào vách hy ư ứ n g sở quay đầu nhìn về phía bình t r ư ớ n g bên ngoài mặc dù có hai cái phá vọng yêu vật đã bài trừ phong ấn nhưng này chút đá vụn nhưng không có biến mất nhìn thấy đá vụn ở vào đông nam tây nam mà ở giữa còn có pho tượng còn không có vỡ vụn cố hy trong nháy mắt minh bạch xuất hiện hai cái yêu vật phân biệt là một t h ổ một sinh h ỏ a hỏa sinh thổ một khắc thổ lôi m ặ c ngươi mang theo phần viêm cốc đệ tử đi hấp dẫn t h ủ yêu nhớ lấy không thể để hắn chạm đến ở giữa pho tượng ta đi hấp dẫn cái k i a nham giáp long nói xong cố hy dẫn đầu xuất kích một khắc thổ muốn tiêu diệt cái này hai cái yêu v ậ t nhất định phải để bọn hắn công kích lẫn nhau lôi m ặ c còn chưa hiểu nhưng gặp cố hy đã xuất thủ hắn tự nhiên không cam lòng lạc hậu rút ra bên hông linh kiếm vượt khó tiến lên bên ngoài chiến đấu kịch liệt nam thanh thanh cổ quái nhìn về phía giang triệt ngươi cùng nàng rất có phối hợp à ta đều còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu cố hy lý giải quá nhanh chỉ là giang triệt nói xong nàng liền có thể lập tức làm ra quyết đoán nếu không có lâu giải phối hợp liền xem như huynh n g ộ i cũng không có khả năng ăn ý như vậy tu sĩ từ nhập môn liền phải hiểu bát p h ư ơ n g c h i vị nàng là cao quy đời tiếp theo nhân hoàng lý giải nhanh lên cũng rất bình thường a đương nhiên không thể nào là chuyện như vậy cố hy có mộng cảnh chỉ cần đề điểm một hai tự có thể minh bạch cũng chính là ngươi ngoại trừ t r ậ n tu ai nhàm chán như vậy luyện kiếm luyện kiếm tấu nhạc tấu nhạc cái này bát p h ư ơ n g ngũ hành tuy là nhập môn nhưng hiểu được tu sĩ kỳ thật cũng không nhiều nàng đều là tại bắc nghiệp thành đạt được giang triệt tặng cùng trận pháp về sau mới biết được những này giang triệt cười cười cũng không thể nói như vậy có nhiều thứ ngươi cũng không dùng nhưng không thể không có đơn giản chi thức tốn hao không được bao dài thời gian nhưng lại có thể tại thời khắc nguy cấp cứu mạng xem ra các loại sau khi trở về muốn để đại tỷ đốc xúc ngươi đi học ngươi dám nam thanh thanh nhìn hằm hằm tu luyện tỷ thí dạ phố thời gian của nàng thế nhưng là sắp xếp trần đấy nếu là muốn đọc sách nàng nhàn hạ thời gian trực tiếp muốn bị chém đứt hơn phân nửa tuyệt đối không đi nhìn ta có dám hay không đại tỷ tuyệt đối sẽ đồng ý giang triệt cười đồ nói đối tu luyện có trợ giúp sự tình tiên nhan tỷ tuyệt đối sẽ không cự tuyệt thậm chí là đại lực ủng hộ dù sao k i ế p trước coi như chiến tranh tại máy liệt nam thanh thanh chỉ cần là rảnh rỗi một chồng sách liền sẽ ở trước mặt nàng mà bên cạnh nàng còn sẽ có giám sát từ khi tới đại chu tiên nhan tỷ cùng thanh thanh đều bị hắn mang lời nhác hắn có thể lời biếng là bởi vì hắn không quan trọng nhưng các nàng không được nhất định phải thúc giục thúc giục lâm diệp n g ư ơ i dám để cho lão nương đọc sách tin hay không tin hay không tỉ thí thời điểm đưa ngươi vào chỗ triệt đánh kém chút liền không tìm được uy hiếp lý do giang triệt một mặt xem thường nói không cho ngươi đọc sách liền không đánh ta giống như hắn lần nào muốn tì thí còn không phải bị người nào đó níu lấy kéo vào không gian tùy thân cái kia nếu không ta hiện tại đánh chết ngươi nắm chặt roi đầu đôi tiếng vang lanh lảnh dễ nghe êm thai nam thanh thanh hít mắt lộ ra nụ cười ấm áp gặp nàng thật dự định đậu thủ giang triệt đem hai người thương binh cản trước người phía trước tại đại chiến ngươi không giúp đỡ thế mà đến nội đấu còn muốn giết trong đội ngũ duy nhất đan sư đến cùng làm ụ c đích gì đột nhiên giang triệt cả kinh nói ngươi khẳng định là yêu tộc bên kia phái tới nội ứng mọi người mau tới a nơi này có cái nội ứng muốn giết người rồi giang triệt tê tâm liệt phê dít đem hai cái thương binh gắt gao cản trước người. không cho nam thanh thanh tới gần nửa bước hai tên t h ụ thương nữ tu bất lực nhìn về phía tự mình sư tỷ ánh mắt cầu cứu hai người các ngươi chơi có thể hay không đừng mang ta lên nhóm a rất đau nam cung tử vân liếc mắt bình t h ư ớ n g bên ngoài mặc dù ở vào hạ phòng nhưng cũng không có nguy hiểm mấy người có chút bất đắc dĩ nói nam thanh đạo hữu lâm d i ệ p đạo hữu nếu không các ngươi đến đỉnh một trận ta muốn khôi phục khôi phục mặc dù yêu v ậ t không có công kích nhưng tiếp tục chuyển vận linh lực các nàng cũng bị không ở a ta không được ta chính là đa tu lực lượng yếu ớt mà ta còn muốn chiếu cô thương binh đâu giang triệt vội vàng lắc đầu gọi nam thanh nam thanh có thể ta cũng không được linh lực của ta ngang ngược dễ dàng phá hư bình t h ư ớ n g nam thanh thanh hung giữ chừng mắt nhìn giang triệt hôn đàn này là muốn cho nàng bại lộ sao nàng mặc dù có thể mô phỏng bất kỳ linh lực nhưng bản chất vẫn như c ũ là ma lực cùng nam cung tử vân giao tiếp cái này trực tiếp bại lộ khác nhau ở chỗ nào nam cung tử vân im lặng thật to im lặng yếu chỉ nàng nhìn thấy h y ệ n n mượn đao phía trên kia hàn ý chém qua phá vọng cũng có thể lâm diệp làm sao lại yếu còn có nam thanh thật khi nàng mù à linh lực minu như nước sông quần quận kéo dài không r ư ớ lại là phá vọng cảnh tu sĩ chỗ nào ngang ngược không đến giút ta dù sao cũng nên cho ta hai viên thuốc、ca. cái này có thể giang triệt từ trong nạp giới lấy ra hai cái tam phẩm hồi phục đan t i ệ n tay ném cho hai người cựu vân đan nhìn thấy đan dược nháy mắt nam cung tử vân trận to trong mắt n g ư ờ i l u y ệ n chế làm sao có thể ta nếu có thể luyện tới cựu vân đan đâu còn sẽ bị nàng khi dễ để nàng làm nắn vai đấm lưng đều hoàn toàn không có việc gì luyện đan theo đuổi là vậy gây nên nếu là tâm không thành đối đan đạo không có kính sợ dù cho nắm giữ lấy vô số đa phương dù cho có được thế gian mạnh nhất luyện đan kỹ thuật cựu phẩm cựu vân đan hắn sẽ không thể có thể lại luyện chế ra đến dự thiện cũng không có khả năng có cường đại công hiệu vì vậy hắn chưa hề nghĩ tới luyện chế loại kém đan dược cái kia đan dược này đại tỷ của ta luyện chế lục phẩm đan sư nam thanh thanh kinh ngạc tôn chủ thế nào liền thành lục phẩm đan sư lấy nàng nấu cơm thực lực nổ l â u còn tạm được nghe được là lục phẩm đan sư nam cung tử v â n ánh mắt lấp lóe lục phẩm đan sư hoàn toàn chính xác có thể luyện chế tam phẩm cựu vân đan nhưng liền xem như t h ấ t phẩm đan sư cũng sẽ không n h ả m chán đến luyện chế tam phẩm cựu vân đan nói cách khác cựu vân đan là thái độ bình thường còn có lâm diệm xưng hô đại tỷ nói cách khác tâm tính còn trẻ dù cho lớn tuổi thành cựu tương lai cũng còn sẽ có tăng lên. Ăn đan dược, cạn đan điển vào dược, khô tại r o n nháy g mắt dư d long n đến phục cảm nhận được vân trên chiến tuyến lúc nàng đã bị giang triệt cả sợ nhưng gặp đại sư tỷ cắn răng đau khổ trèo trống đành phải cả gan hỏi thăm liếc mắt lanh tâm tiền h gặp nàng rõ ràng suy yếu nhưng lại ra vẻ kiên cường cũng không quay đầu lại chuyển vận linh lực c h è o c h ố n g bình t h ư ớ n g giang triệt tiện tay lại ném đi một viên ta mang cũng không nhiều chỉ có cái này một viên không cần lanh tâm tiền h ngữ khí băng lãnh cự tuyệt tại đại chu d i ệ n võ trường lúc lâm diệp liền để nàng mất hết mặt mũi mình làm sao có thể muốn hắn đ ă n g dược nếu là tiếp nhận nàng cảm giác mình tựa như là bị bổ thí húng hồ nàng lại không phải là không có đ ă n g dược chỉ bất quá bây giờ không phải ăn vào thời điểm không muốn thì thôi vậy vạn nhất về sau còn hữu dụng đâu giang triệt đưa tay đem phủ giữa không trung đan dược rút về hắn còn không muốn cho đâu nam cung tử vân khẽ lắc đầu lòng dạ cao cũng không phải chuyện tốt lãnh tâm thiền từ không tiếp thụ trừ giang triệt bên ngoài nam tu tặng cùng đồ vật cùng thế hệ tu sĩ đều biết cũng đừng quên các nàng đây là đan g bí cảnh lâm diệp làm đàn sư vừa có lục phẩm đàn sư đại tỷ trong tay khẳng định không chỉ tam phẩm đàn g hắn dược hiện tại không cần các loại chân chính tiến vào bí cảnh về sau ngươi nhìn hắn còn có cho hay không ngươi chương một trăm hai mươi tám chi t h á n chưa sinh tại thượng cổ bình chướng bên ngoài dưới sự chỉ điểm của cố hy phá vọng cảnh yêu vật cuối cùng bởi vì thuộc tính tương khắc duyên cơ trọng thương sau đó đám người hợp lực đem đánh giết hạ nguyện công chúa ta còn thực sự là xem thường ngươi lôi m ặ c thu kiếm vào vỏ khâm phục nhìn về phía cố hy cho tới nay võ giả cũng chỉ có những cái kia khó tìm tiên đạo người mới có thể tu luyện đại chu võ giả đông đảo có thể lôi m ặ c chưa hề để ở trong mắt hôm nay hai trận chiến xem như để hắn triệt để minh bạch võ giả cũng không phải nhỏ yếu võ đạo hưng thịnh ngày sau sẽ chỉ càng cường thịnh cố hy khí thế không giảm đeo kiếm mà đứng cuối cùng sẽ có một ngày trong động thịnh thế sẽ tại phụ hoàng trong tay triệt để thế tiên giả dù cho có thể trích tinh lá nguyện cũng nhất định phải theo đại chu luật pháp làm việc chờ mong ngày đó lôi mặc từ đáy lòng c h ú c phúc nói hắn xem thường võ đạo nhưng biết đạo trưởng sinh võ đạo tiên môn túi đầu ngự lĩnh văn tộc nghĩ đến trong sách ghi chép lôi m ặ c nhẹ nhàng lắc đầu chỉ t h á n g chưa sinh tại thượng cổ chưa từng thấy qua cái kia võ đạo thịnh thế nếu không định lấy kiếm trong tay diễm trảm thiên tiêu rất nhanh rất nhanh võ đạo thịnh thế liền sẽ đến đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi kiến thức một chút nghe được lôi mặc cổn g vọng c h i ngôn cố hy trong lòng kiên định lui về bình t r ư ớ n g ăn vào hai viên thuốc về sau cố hy quay đầu nhìn về phía lanh tâm thiền còn chưa phá phong yêu vật cần ngươi xuất thủ lấy hàn băng đem hắn bọc lại chém vỡ liền có thể những yêu vật này chính là yêu hoàng b ả y cơ quan cũng không phải là chân chính sinh linh mặc dù có trí tuệ nhưng cũng không nhiều bây giờ giải quyết hai cái còn lại không cần đến bọn hắn xuất thủ lanh tâm tiền h g ậ t đầu bước chân nhẹ nhàng bước ra bình t r ư ớ n g lâm diệp ngươi làm sao lại biết nơi này ở vào phương nam khôi phục chút hứa lực lượng cố hy nghi hoặc hỏi bọn hắn từ hiện lên ở phương đông phát chưa hề trở về lại vị dưới lòng đất phân do phương vị càng thêm không dễ nàng đều là bởi vì mộng cảnh mới nhớ tới phương pháp phá giải có thể lâm diệp trên đường đi tựa hồ chẳng hề làm gì a muốn sống nhất định phải cẩn thận giang triệt cũng chưa giải thích nhìn về phía nam thanh thanh nghiêm túc nói mặc kệ đối mặt cái gì tiến vào cỡ nào cấp độ bí cảnh đều phải làm đến quan sát nhập vi chuẩn bị sung túc kiếp trước cô nàng này nhiều lần trọng thương cũng là bởi vì đối với mình quá mức tự tin nếu không có hắn kịp thời đổi tới nhỏ tính mạng còn không giữ nổi nhìn ta làm gì nam thanh thanh hung hát nói nàng luôn cảm giác lời này tại điểm nàng rõ ràng nàng không có phạm sai lầm a giang triệt y ê n lặng nhìn ngươi xinh đẹp được thôi ta thiên sinh lệ chất còn cần ngươi nói a nam thanh thanh nổi giận nói hôn đản này cái nào gân dựng sai hôm nay thế mà lại khen nàng nhìn xem trêu g ẹ o hai người nhược a m lâm Cung cười, Vân nợ nụ nội Tử t diệp ì nàng không nghi ngờ thiên thiên không luyện, n là là g điều lại tiêu, tiêu lại qua, qua tu tra thể thể tức mơ hồ, có lại, không tu luyện, ngược lại cùng hai vị xinh cùng nữ vị đẹp tư ử ẩn c phố、nam. Chật chật chật, Nhược Nam. Tư vi có chút mọi như trước k i a cũng có người không rõ chi tiết chiếu cố nàng mặc kệ gặp được cái gì hắn tựa như một toàn đùi lớn cạn ở trước mặt nàng thoáng nhìn nhược tư vi cảm xúc xa x u t nô thần khinh bị rời ánh mắt nhìn về phía chúng nhân nói mật thất môn đã mở chúng ta đi thôi đám người gật đầu nam cung tử vân nhìn về phía nhược tư vi đạo ngươi đi đỡ lấy triệu sư mội nhược tư vi xứng sở dường như hoài nghi mình ngay lầm Chỉ chỉ t nam cung tử vân t đã, đã sớm biết n h ư ợ c tư v i tính tình ngạo kiều bị nâng ở lòng bàn tay công chúa nhưng nơi này cũng không phải tử tiêu kiếm tông nàng càng không phải là tính tình ôn nhu gián triệt cái này nam cung tử vân đang dễ cận đi hẳn là a người nào không biết nhược tư vi là đi đường tắt thu hoạch được danh lệch ngay trước tất cả mọi người mặt đâm nàng ngắn có thể đồng ý không nhược tư vi biệt khuất nhìn về phía sư tỷ mà l ê n h tâm thiền vừa mới hao phí đại lượng linh lực giải quyết cuối cùng một cái yêu vật cái nào có tâm tư chiếu cô sư muội huống hồ nam cung tử vân nói không sai sư muội ngươi đi nâng triệu sư muội bọn hắn tay á o dài dưới nhược tư vi s o n g quyền mất tự nhiên nắm chặt gấp sư tỷ ngươi nghe không hiểu nam cung tử vân đang dễu cận ta sao ngươi nghe không hiểu nàng đang mắng ta phế vật sao ta có thể đi đỡ có thể sư t có phải hay không cảm thấy nam cung tử vân nói đúng ta ý thế hết i người thực lực thấp trong lòng chưa tính toán gì ý nghĩ dâng lên trong thoáng chốc trong đầu đi theo sư h i n h lịch luyện tràng cảnh hiện hiện sư muội ta biết ngươi khéo tay bất luận cái gì sự tình đều là vừa học liền biết tống sư muội t h ụ thường ngươi đi chiếu cố nàng ta tin tưởng ngươi nhất định có thể chiếu cố tốt ta ở phía trước cho ngươi mở đường trở về cho ngươi làm bữa ăn ngon hh ắ c ắ c trên đời này xinh đẹp nhất ôn nhu nhất tiểu sư muội trương sư muội trên chân có tổn thương sư h u n h chỉ có thể nhờ ngươi sư muội đứng ở đằng sau ta ta tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào làm bị thương nàng là sư mụ ta bây giờ mặc dù yếu chỉ vì còn nhỏ tuổi cuối cùng sẽ có một ngày thừa phong mà lên thắng ngươi gấp trăm lần ngươi có tư cách gì nói nàng suy nghĩ hấp lại nhược tư vi ánh mắt dần dần có tiêu cự nhìn về phía đám người tràn đầy b y khuất nếu là sư minh ở chỗ này các ngươi làm sao dám như vậy đ ụ c nhà ta thất thần làm gì nhanh đ ỡ người a giang triệt không biết nói gì trước kia vì để cho nàng minh bạch thân phận cao thấp quý tiện cũng không trọng yếu vì để cho nàng minh bạch đồng đội tầm quan trọng h ắ n có thể nói thủ đoạn ra hết thấy được nàng chỉ vì nâng cá nhân liền bị khuất thật nghĩ tiến lên đạp chết nàng ngươi, nhược tư vi bản liền b y khuất nghe được lâm diệp lời nói nước mắt bắt đầu ở trong mắt đ q u anh nàng rất n ó i không đỡ có thể nàng không dám bị viện triệu sư mội có chút xấu hổ làm sao cảm giác giống như là bức lương làm kỹ nữ giống như nếu không phải là mình đi thật rất đau lại liên lụy đội ngũ tốc độ nàng tình nguyện tự mình đi cố hy cùng đại chu đệ tử đi ở trước nhất d i u âm môn tử tiêu kiếm tông đi tại hai bên t h ụ thương đệ tử đi ở chính giữa phần viêm cốc cuối cùng cứ như vậy một đoàn người ngay ngắn t r ậ t tự bước vào nội thất nội thất yêu vật đều là chút đạo cung cảnh tồn tại dễ dàng liền bị các nàng hóa giải thành công đạt được chìa khóa về sau đám người liền bắt đầu trở về địa điểm xuất phát bây giờ yêu tộc đạt được ba thanh lãnh tâm tiền đám người trước khi tới nơi này cũng thuận lợi đạt được một thanh bây giờ năm cái chìa khóa thành công tới tay mở ra cửa đá biến thành nhiệm vụ thiết yếu sau hai c á n h giờ hai tộc nhân yêu tu sĩ tại trước cửa đá hội tụ yêu vệ mắt sắc cám trầm nhìn c h ầ m c h ầ m lãnh tâm tiền trong tay chìa khóa mật thất thật n ốc, vốn cho rằng bằng vào công lực mình tối thiểu nhất có thể được đến bốn thanh thật không nghĩ đến tốc độ vẫn là chậm một bước thu hồi ánh mắt song ư ơ n g diên phần mình thôi động linh lực dẫn xuất chìa khóa bên trong lực lượng năm cái chìa khóa hội tụ chùm sáng đâm về cửa đá cửa đ á phát ra lóa mắt bạch quang chỉ nghe thấy một trận oanh minh bạch quang phía dưới hào quang màu tím đ ạ i thịnh đem tất cả mọi người bao phủ trong đó quang mang bên trong cố hy dặn dò tiến vào bí cảnh về sau chúng ta rất có thể sẽ tách ra nhớ lấy bên trong bất kỳ sinh linh đều không thể tin đối với không biết lĩnh vực nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận cố hy lời nói này mới nói ra thân thể đột nhiên biến nhẹ một giây sau tiếng long n g â m cuồng lôi trấn thiên lập tức không có ý thức Trước 129, thiên nhân chi huyết. gió xuân quét minh mông thảo nguyên sinh cơ giạt rảo ba thước sâu đống có khô bên trong giang triệt nâng trán đứng dậy nắm nhìn một phía n đi ba canh giờ giang triệt cũng không nhìn thấy trừ hắn bên ngoài sinh linh phản phất ngoại trừ cỏ xanh liền chỉ có thanh phong làm bạn giang triệt cũng không vội tựa như cái phạm nhân một bước một cướp cấn tiến lên mệt mỏi nghỉ ngơi vây lại ngủ say thẳng đến trời tối vẫn như cũ chưa từng nhìn thấy điểm cuối cùng liếc mắt phương xa giang triệt dừng bước lại đem chung quanh hai mươi mét cỏ xanh chém vỡ xuất ra nguyên liệu nấu ăn ngay tại chỗ nhóm lửa nấu cơm sau khi ăn xong giang triệt đem lửa tắt diệt đi vào đống cỏ khô bên trong bình t ĩ n h thưởng thức bị quần tinh bao vây tiểu nguyệt đống lửa dập tắt chi đ ị a phiêu miểu phiêu miểu thân ảnh hiện hiện thanh niên đầu đội châm gài tóc cố định tiểu tóc mặt mày như vẽ xinh đẹp không mất t ô n quý đơn giản cạn trường sa màu xanh mặt trên người hắn lộ ra là như vậy thanh lịch ngươi không có sợ hãi ưa thích đồ vật sao c h â m thấp tràn ngập từ tính thanh n â m ung dung vang lên tựa hồ tại hỏi thăm lại như hoài nghi đối với mình coi người trải qua vực sâu hết thẻ đều trở nên không quan trọng gì thanh niên s ữ n g sở dường như hoài nghi lỗ t a i của mình có thể khi thấy giang triệt đứng dậy ngóng như lúc không có chút rung động nào đôi mắt có s á t thái người có thể trông thấy ta muốn xem gặp hắn hoặc là vượt qua n thành công hoặc là có thể cùng hắn thần hồn c ộ n g m i n h nhưng bây giờ tựa hồ xuất hiện loại thứ ba khả năng gặp cùng không thấy đều là trong lòng không tại mắt giang triệt đi đến thanh niên bên cạnh đưa tay mời hắn ngồi xuống một mực chờ đợi ngươi đây thanh niên trong lòng kinh ngạc đạo lý thường biết trong sách vô tận có thể hiểu ra người thiếu chi l ạ i ít mà tiểu gia hòa này ngươi biết ta là ai nhìn xem ngồi xuống thanh niên giang triệt châm trả gật đầu thượng cổ yêu hoàng đã từng lay động đất trời trí cường giả thứ nhất dù chưa thành tiên cũng có trạm tiên c h i năng thanh niên lại là một trận kinh ngạc liên quan tới cô ghi chép bây giờ hẳn là chỉ có yêu hoàng tri vị có thể ngươi tựa hồ đối với cô hiểu rất rõ giang triệt cũng không trả lời nhấp một ngụm trà đạo máu tươi sinh linh cổ kim k h ó gặp ngươi là dự định đoạt xá sao tiểu từ này đến cùng là ai chỉ là liết mắt liền nhìn ra hắn là máu tươi một lần nữa đản sinh ra linh trí giờ phút này thanh niên không còn đem giang triệt cho r à n g văn bối nghĩ đến đây nghiêm túc nói cũng không phải chỉ vì truyền thừa đoạt xá không phải tác phong của hắn nếu như thế máu tươi tại ta hữu dụng có thể tặng cùng văn bối thanh niên nhịn không được cười lên gia hỏa này vẫn rất lòng tham giọt máu kia thế nhưng là tạo hóa chi huyết mặc dù kinh lịch t u ế người tan mòn lực lượng không đủ t r ă m một có thể đạo vận chưa tán có được con đường thông thuận ngươi hẳn là không cần đến máu này a hắn mặc dù chỉ là giọt máu này bên trong đản sinh một sợi thần thức nhưng bản tôn kiến thức còn tại giang triệt ngâm chén đứng dậy mặc cho từ gào thét cuồng phong đập phong vốn không âm thanh là vật chất cho nó lực lượng cái gọi là phong bất quá là lực lượng va c h ẳ n g thôi sau khi trở về hắn cùng toàn bộ thế giới không hợp nhau vô tình vô dụng tựa như b ẹ o trôi không dễ lại bởi vì nàng đạt được một tia đến từ tâm linh chân chính vui thích thanh niên khẽ giật mình ung dung nhìn chăm chú lên giang triệt không biết qua bao lâu khẽ cười nói nếu ngươi có thể tìm tới cầm lấy đi chính là đa tạng giang triệt đưa tay đầu ngón tay tràn ra một g ọ t máu tươi rơi vào này phương đại đ i ệ đây là thanh niên kinh hãi nhìn về phía giang triệt ngươi thủ đoạn nhỏ mà thôi không cần đến kinh ngạc thanh niên rất cung kính xoay người tiền bối ngài tới nơi đây ứng cũng không phải là vì giọt máu này a giang triệt lắc đầu suy nghĩ nhiều chính là vì máu của ngươi càng mạnh người tâm tư càng nhiều rõ ràng đều là một sợi thần hồn cẩn thận như vậy làm gì thanh niên cười khổ hắn đối với mình vẫn là có tự biết rõ giọt máu này không phải đ ỉ n h phong lúc hắn lưu lại dưới cũng liền khó khăn lắm tạo hóa t r u n g kỳ mà thôi trước bối giọt máu kia tuy nhỏ yếu nhưng thẳng dòm vạn vật bản chất đổi mà ngôn chi thiên nhân chi huyết tiền bối ngài hẳn không phải là thuộc về giới này a thiên vân đại lục đã không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện tiên nhân rồi không thuộc về giới này giang triệt kinh ngạc nhìn về phía thanh niên gia hỏa này có phải hay không lại suy nghĩ lung tung tựa hầu nghĩ tới điều gì cười nói ngươi hiểu lầm tu luyện công pháp có chút đặc thù mà thôi dọn máu này là hắn dùng cái k i a bộ công pháp ngưng luyện ra được trên bản chất rất yếu tuy nói về sau sẽ mạnh lên nhưng tiên nhân chi huyết chỉ sợ còn có cần một đoạn thời gian rất dài thanh niên không tin hắn cũng đã gặp qua tiên nhân loại tia thẳng dòm đại đạo không thể nhìn thẳng cảm giác nhất định sẽ không sai dọn máu này mặc dù lực lượng rất yếu nhưng trên bản chất liền là một dọn tiên nhân chi huyết gặp hắn không tin giang triệt cũng lời giải thích hỏi bọn hắn đang làm gì thanh niên biết đây là đang hỏi mấy tên tiểu t ử kia không người nói thế giới mặc dù là thật nhưng trừ phi bọn hắn vượt qua trong lòng sợ h ã i mới có thể đi vào thế giới chân chính trong đó có bốn cái đã xuất hiện tại trên thảo nguyên ở vào h u y ễ n cảnh bên trong nhân tu sĩ tử thương hơn phân nửa giả làm thật lúc thật cũng giả h u y ễ n cảnh là giả nhưng trong đó công kích lại là thật ta nói chính là vị kia ma tộc tu sĩ bọn hắn liền tại thượng cổ yêu hoàng không chế bên trong tiểu thế giới coi như nam thanh thanh lại thế nào ẩn tảng vị này kinh lịch vô số chiến dịch thượng cổ yêu hoàng tất nhiên nhìn ra mánh k h thú hồ h u y ễ n cảnh tùy tâm m à tạo ma t u yêu hoàng sững s ở không có ma t u a giang triệt nhũ mày cái này sao có thể có thể hay không điều ra bên hông treo roi vị cô nương kia có thể thanh niên suy tư một lát minh bạch giang triệt nói tới ai về sau nhẹ nhàng phắt tay một đạo hình chiếu xuất hiện ở giữa không trùng trong chân dùng thiếu nữ mặc làm váy trong tay cầm bắt đũa hương phấn nhìn về phía nơi xa bận rộn thân ảnh nơi xa phòng bếp một vị thanh niên thái thịt đao công tinh mỹ mỗi loại thức ăn từ trong tay hắn mang sang giang triệt có chút mặt đen nam thanh thanh đến cùng là nhiều ưa thích đồ ăn a n u y ễ n cảnh đều là những này hình tượng như cũ tiếp tục nói như thế nào đây hắn liền là cái thuần túy sức lao động huyễn cảnh bên trong hắn không giờ khắc nào không tại nấu cơm mà nam thanh thanh cùng m ị tiên nhan chỉ biết ăn cơm nước xong xuôi nam thanh thanh kéo lấy hắn tu luyện sau đó mình bị đánh thành đầu heo nhìn xem một vài bức hình tượng giang triệt nhịn không được c ư ờ i lên những này không đều là trong khoảng thời gian này trong nội viện phát sinh sự tình n à liền là cái này cô gái nhỏ thả lớn hơn rất nhiều mà thôi khó trách không có bị phát hiện thân phận thanh niên không biết giang triệt suy nghĩ giống như cầy s ấ y nhìn xem hình chiếu tiểu cô nương này là gan thật là lớn vị này hoặc là tiên nhân hoặc là tiên nhân phân thân ngư ngược lại tốt trực tiếp sai xử hắn t r ư ớ c 130, yêu tả thanh niên nghĩ đến đây là hắn bày h u y ế n cảnh thanh niên vội vàng nói tiền bối ta sẽ nàng lôi ra h u y ế n cảnh không sao nàng chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại huyễn cảnh trung quy là huyễn cảnh hắn tin tưởng nam thanh thanh tâm trí rất liền có thể đi ra lời này vừa mới nói xong chỉ gặp huyễn cảnh bên trong nam thanh thanh đem hắn đẻ xuống đất đánh nằm bẹp về sau đôi mắt đẹp mỉm cười hướng phía trước đập mạnh huyễn cảnh tiêu tán người xuất hiện ở trên thảo nguyên thanh niên xấu hổ tiểu cô nương này tính tình rất lớn a biết rất rõ ràng là huyễn cảnh thế mà còn muốn đánh một trận tiền bối mới bằng lòng đi ra dư quang liếc nhìn g i a n g triệt gặp hắn hình như có bất đắc dị nhưng cũng không có sắc ý lúc này mới âm thầm bông lỏng tiền bối cần ta để nàng tới sao để nàng đến đây đi yêu hoàng chi huyết hắn đã đi l ấ y nam thanh thanh cũng không cần làm cái gì còn không bằng cùng hắn tâm sự nghe vậy thanh niên hướng phía hình chiếu vung khẽ tay áo trong tấm hình đang tại đi đường nam thanh thanh bất quá hai ba bước liền biến mất không thấy gì nữa nhìn xem xuất hiện tại ngoài ba trượng nam thanh thanh giang triệt hữu hảo phất tay lâm diệp ngươi tại sao lại ở chỗ này nam thanh thanh một mặt n ộ n g không phải nàng mới đi ra khỏi huyện cảnh a vận khí trùng hợp như vậy sao cái này sẽ không lại l ầ m vào h u y ễ n cảnh đi không được đã chỉ hoãn không thiếu thời gian tuyệt đối không có thể tại mang xuống nghĩ đến đây nam thanh thanh rút ra phá hồn roi giang triệt dở khóc dở cười thanh thanh tỷ ta nói đúng là tại h u y ễ n cảnh bên trong đã đánh ta mấy chục lần trong hiện thực ngươi còn muốn đánh a hắn biết bên trong nào cảnh cho nam thanh thanh đôi mắt đẹp r ấ t lạnh nàng một mực biết có bí mật nhưng đây chính là thượng cổ yêu hàng o chỗ tu luyện coi như giang triệt bí mật lại nhiều cũng tuyệt đối không khả năng không nhìn thượng cổ yêu hàng o lực lượng người trước mắt tuyệt đối là viễn cảnh sợ sinh coi như làm đang muốn động thủ thời khắc giang triệt biến mất tại nguyên chỗ trên tay đột nhiên chuyển đến tê dại cảm giác thanh thanh tỉ cùng cảnh dưới dưới ta cũng không sợ n g ư ơ i a sau lưng giang triệt thiếu thiếu thanh â m chuyển đến trong tay vớt vớt phá hồ roi vớt vớt bà vai nam thanh thanh giận dữ chạy như bay dây lát xuất hiện ở giang triệt trước người cùng giao chiến giang triệt biết nàng còn không tin cũng liền hơi dùng điểm lực lượng như gió nhẹ nhẹ nhàng không có thể bắt lại như đại điệu nặng nghề cường như sơn nhạc nam thanh thanh m ệ t thở hồng hộp liếc mắt trên thân các nơi điểm trắng ngồi liệt trên mặt đất nói chân luận nhanh đem roi đưa ta hôn đản này được xương tương lai kiếu tiên đương thời có khả năng nhất thành tiên người quả nhiên không phải thổi nàng thế nhưng là ma tộc tân tù h a i vô địch cùng cảnh giới dù cho bị áp chế thực lực có thể không cần tốn nhiều sức thắng nàng người ngoại trừ kẻ trước mắt này không có khả năng lại có cái khác tốc độ quá chậm lực lượng không được năng lực ứng biến không đủ còn có đợi tăng cường a đem roi trả lại nam thanh thanh giang triệt khẽ cười nói nhìn xem giang triệt một mặt trêu thức nam thanh thanh âm thầm nắm tay nhẹ nhàng hôn đản này thật sự là nhẹ nhàng lại dám c h à o phúng nàng chờ lấy các loại gia bí cảnh ta để ngươi biết cái gì gọi là lực lượng đừng kéo con bê nhanh theo ta đi tìm yêu hoàng chi huyết không có mắm ta xem ra thù này là ghi tạc tiểu b u ồ n b u ồ n lên giang triệt trong lòng suy đoán nghe được nam thanh thanh lời nói sau vừa cười nói yêu hoàng chi huyết trong lòng đất ta đã đi lấy yên tâm đi tuyệt đối tới kịp yêu vệ cố nhiên có hệ thống nhưng hắn cũng không phải ăn chay nam thanh thanh kinh ngạc n g ư ơ i người không phải còn ở nơi này hả làm sao lấy bí mật giang triệt cười thần bí sâu trong lòng đất đạo cung b ả y tầng toàn thân tản ra yêu tả chi khí thanh niên nhẹ nhóm giải quyết yêu vật sau đó nhẹ nhóm bước vào tầng tiếp theo sau người yêu vệ mắt lạnh nhìn hắn trong lòng kinh ngạc vô cùng tốt thuần tùy yêu lực thế mà so dùng hệ thống tăng lên lực lượng cũng không sai chút nào bí cảnh bên trong không phải là không có bất kỳ sinh linh sao hắn là thế nào xuất hiện hệ thống xem xét thân phận của hắn k e n tiêu hao tám mươi ngàn thôn vệ điểm xem xét bên trong tám mươi ngàn yêu vệ kinh hãi làm sao sẽ cao như vậy trước kia hắn không phải không dò xét qua tu sĩ thân phận cho dù là sinh tử cũng mới cũng liền mấy chục ngàn á chẳng lẽ lại trước mắt sinh linh rất đặc thù lần này hệ thống cũng không có lập tức trả lời trọn vẹn qua gần một phút mới mở miệng thiên sinh địa dưỡng chi linh thế giới thai n g h n chi vật có được cực mạnh t i ê n phú tu luyện tại một phút trước sinh ra phụng tượng cổ yêu hoàng c h i mệnh đến đây thu lấy yêu hoàng c h i huyết thiên địa dựng dục sinh linh phụng tượng cổ yêu hoàng c h i mệnh yêu vệ có chúc ngộng bất quá theo hệ thống giải thích cuối cùng vẫn minh bạch thanh niên lai lịch cái này không phải liền là tôn ngộ không à, mặc dù không phải trong viên đã độ tới nhưng tương tự là thiên sinh địa dưỡng giờ phút này yêu vệ nhìn về phía thanh niên rời đi vị trí tràn đầy tham lam nếu như đem hắn thôn vệ có phải hay không lại có thể thu hoạch càng nhiều thôn vệ điểm nghĩ thì nghĩ yêu vệ còn là phủ định ý nghĩ này mới nói cũng cảnh liền xem như thế giới thai n é n trí bảo biến thành tối đa cũng liền là mấy chục ngàn thôn vệ điểm còn không bằng chờ hắn trưởng thành bắt đầu. huống hồ hệ thống thế nhưng là nói thượng cổ yêu hoàng một sợi thần thức còn tại bí cảnh bên trong đâu đuổi theo thanh niên bước chân nhìn xem hắn từ lạnh nhạt dần dần thành thạo cho đến cuối cùng nước chảy mây trôi như là yêu mỹ vũ giả yêu vệ càng sợ hai t h ả n p h ụ sinh ra bất quá một phút liền có đạo cung cảnh hậu kỳ thực lực còn có cường đại năng lực học tập đây cũng là thiên địa yêu ái may mắn sao cần ta xuất thủ sao yêu vệ thỉnh thoảng sẽ dạng này đặt câu hỏi nhưng thanh niên vĩnh viễn chỉ làm cho hắn một ánh mắt đạm mạc không nhìn yêu vệ cũng không để ý cứ như vậy theo sau lưng ở tại không còn chút sức lực nào lúc xuất thủ ở tại khôi phục thương thế lúc thủ hộ. quá trình bên trong thanh niên trầm mặc như trước nhưng ánh mắt lại có biến hóa rất nhỏ tại hai người chung sức hợp tác phía d ư ớ i nhẹ n h ó m đi tới thượng cổ yêu hoàng chi huyết giấu kín chi điệp yêu t à tôn quý màu đỏ tươi quan mang giống như viêm liệt quang huy yêu vệ chỉ cảm thấy trên người m ỏ i m ệ t tiêu tán cảnh giới tựa hồ đều có bưng lỏng mà thanh niên tại vương tọa phía trên máu tươi chiếu rọi thương thế triệt để khôi phục trong khoảnh khắc liền tăng lên trí đạo cùng định phong hệ thống liền t ă n lên trí đạo cùng đình phong hệ thống hiệu hỏi bọn hắn đều còn không có cầm tới yêu hoàng chi huyết ta hắn có thượng cổ yêu hoàng cầu dụ cho dù không có tiếp xúc cũng có thể hấp thu yêu hoàng chi huyết lực lượng còn có thể làm như vậy yêu vệ có chút sợ hãi thán phục sau đó quay đầu nhìn về phía thanh niên đánh một trận thắng được lấy đi yêu hoàng chi huyết lần này hắn nghe lệnh của yêu hoàng cung mệnh lệnh đến đây cấp đoạt yêu hoàng chi huyết cho dù đạt được cũng không thể t h ô n p h ệ nếu như thế còn không bằng kiểm nghiệm thanh niên nhàm chán thanh niên thần sắc vẫn như c ũ đ ạ m mạc không nhìn yêu vệ khiêu chiến thả người nhảy lên muốn đem yêu hoàng chi huyết bỏ vào trong túi yêu vệ tất nhiên là sẽ không đồng ý c lãnh độc hỏa từ trong tay ngưng tụ đánh ra thanh niên giống như có cảm giác những người tránh thoát công kích linh lực hóa thành trưởng thương từ trong tay tạo ra. cùng một thời gian đâm về yêu p h ệ người nào ngăn ta chết khan d ọ n g nặng nề g h thanh niên v ă n g lên thanh niên đáp xuống cùng yêu p h ệ giao chiến cảm nhận được thanh niên chiến ý yêu p h ệ hét lớn tới tốt lắm trong chốc lát tinh h ỏ a tràn ngập màu đỏ tươi huyết quang d ư ớ i quang ảnh giao thoa khó mà thấy rõ tung tích hàn man g rút đi hai bóng người đạp không mà đứng vẻ mặt nghiêm túc giống như đều tại vì thực lực của đối phương mà kinh ngạc hắn thật chỉ là hôm nay mới sinh ra yêu p h ệ mười phần trần kinh từ suất đạo đến nay đây là một cái duy nhất tại cùng cảnh giới không làm gì được tồn tại có thể không đợi hắn kinh ngạc xong thanh niên lại ra tay yêu vệ đành phải bị ép ứng chiến hai người chiến đấu thời khắc ngoài cửa cố hy nhìn chăm chú lên không trùng chiến đấu lại một vị không biết tên tiến tiêu vì sao trong động chưa bao giờ có c h ư ơ n một trăm ba mươi mốt ngươi vừa rồi gọi hắn cái gì yêu hoàng chi huyết lấy có tới không vì nương trước nam thanh thanh ăn miệng đầy chảy mỡ nhấp một hớp rượu ngon sau hỏi nhanh lại có một hai cách giờ giang triệt có chút bất đắc dĩ nơi này chính là bí cảnh ai lại không có cái gì người cùng ngươi đoạn cần phải hổ đói vỗ mùi sao không phải ngươi nói đ ồ nướng liền muốn từng ngụm từng ngụm ăn sao nam thanh thanh sáng tỏ đôi mắt nhiều hơn mấy phần ngây thơ tại đại chú ở lại về sau giang triệt không cần mặt mũi ăn thứ gì còn muốn đoạt thậm chí nghĩa chính ngôn từ nói không đoạt không có hương vị lúc mới bắt đầu nàng còn có chút công nghệ nhưng nhìn xem giang triệt tát như hổ đói xử lý một bà lớn cũng liền không lại bận tâm hình tượng với lại giang triệt tựa hồ nói có lý tài nấu nướng của nàng rất phổ thông nhưng dạng này cướp ăn vậy mà không thể so với sơn chân hải vị kém giang triệt nhịn không được cười lên tổng phải chú ý điểm hình tượng lại không ngoại nhân nam thanh thanh liếc mắt trong nhà đều là như thế ăn sao thế còn ghét bỏ ta cái này có thể đều là ngươi giáo ta còn không có ghét bỏ ngươi đây ai nói không có ngoại nhân vị tiền bối kia đều bị ngươi móc ra thèm trùng giang triệt nhìn hướng thượng cổ yêu hoàng gặp hắn nuốt nước bọn đạo yêu hoàng tiền bối muốn không cùng lúc ăn chút thức ăn bản chất chính là năng lượng tiền bối tuy là thần thức nhưng hắn cảnh giới này ăn một chút gì vẫn là không có vấn đề yêu hoàng hiện ra chân thân vậy liền ăn một điểm tiểu cô nương này ăn quá hoan hắn vốn là một sợi thần thức đối thức ăn ký ức cũng là dừng lại tại mấy ngàn năm trước điều này có thể không cho hắn thèm nhìn thấy đột nhiên xuất hiện nam tử tuấn mỹ nam thanh thanh kinh nghi bất định ẩn nấp thủ đoạn thật là lợi hại mình tại nơi này thời gian dài như vậy thế mà đều không có phát hiện có thể làm nhớ tới giang triệt xương h ỗ lúc lập tức ngây ng ngươi vừa rồi gọi hắn cái gì yêu hoàng tiền bối không phải là thượng cổ vị kia a yêu hoàng tiền bối à, à đúng tại ngươi trước khi đến tiền bối ngay ở chỗ này đi cảm nhận được giang triệt trong giọng nói ý cười nam thanh thanh cái kia trắng non không tì vết khuôn mặt nhỏ lập tức liền bỏ bừng hỗn đ à n ngươi không nói sớm vị này chính là thượng cổ yêu hoàng à, quần hùng tranh phong thời đại bị mang theo yêu hoàng tên có thể nghĩ nó mạnh mẽ ở trước mặt hắn thất thố sao thế ngươi muốn giết ta nghĩ đến đây nam thanh thanh bộ dạng phục tùng hung tợn t ừ n g mắt về phía giang triệt môi đỏ khẽ, nét, im chửi giang triệt đầu ngón tay khẽ nhúc ních lặng lẽ chỉ hướng y hoàng tự h ồ lại nói mắng ta còn không bằng xin lỗi nam thanh thanh run lên đúng à xin lỗi mới là nàng muốn làm chỉ gặp nàng câu nệ đứng dậy không biết tiền bối ở chỗ này có nhiều mạng phạm còn xin ngài thứ lỗi tiểu hưu không cần khẩn trương yêu hoàng cầm lấy một sâu thì nướng tùy ý phát tay lâm diệp nhưng so sánh hắn thần bí nhiều hắn có tư cách gì cao não nam thanh thanh do dự bất định nàng không biết vị này thượng cổ yêu hoàng tính nết lại càng không biết lời này ngồi xuống đi muốn quọng đâu nhìn xem giang triệt đối mặt yêu hoàng không có chút nào kính sợ nhìn về phía ánh mắt của nàng lại còn mang theo xem thường nam thanh thanh lên cơn giận dữ không phải liền là thượng cổ yêu hoàng à hôn đ à n này còn không sợ nàng sợ cái gì thấy được nàng ngồi xuống thậm chí còn dám chừng mình giang triệt khép lời một tiếng đạo m ù i vị kia cũng không tệ lắm phải không rất không tệ cái này chủ nghệ ngươi ở đâu học yêu hoàng lướt qua mấy ngụm trong lời nói đều là tán thưởng tan n ế m qua không thiếu l o n g lá gan v h t h ủ y có thể cảm giác được ngươi cái này đơn giản đồ nướng càng hơn một bậc ha ha ha tiền bối đã có mấy ngàn năm không có ăn uống gì trong trí nhớ mỹ vị tự sẽ tiêu tán tiểu a đ m ấy hữu nghệ nếu có một ngày ngươi siêu thoát này phương thế giới có thể vì ta tìm kiếm một người tiền bối đã không nguyện ý tại tiểu cô nương trước mặt bại lộ thân phận hắn đành phải đổi cái phương thức hỏi giang triệt túi đầu đào tư tư bốc lên dầu đồ nướng dường như không nghe thấy nam thanh thanh biết hắn lười biếng tính tình t h ầ mắng m một tiếng về sau vội và nói tiền bối không ngại nói một chút nếu là có thể chúng ta nhất định tương trợ hôn đ à n này là điên rồi đi người đối diện thế nhưng là thượng cổ yêu hoàng không nhìn hắn là muốn chết phải không yêu hoàng cười cười không hề tiếp tục nói đã tiền bối không muốn nghe vậy hắn cũng liền không phiền thoái dù sao đã sớm không có ở đây yêu hoàng tiền bối ngày trước đó đáp ứng đem yêu hoàng chi huyết tặng cùng văn bối không biết tiến triển như thế nào nhìn thấy giang triệt cự tuyệt yêu hoàng tình cầu còn dám hỏi thăm yêu hoàng chi huyết sự tình nam thanh, thanh trong lòng đột nhiên toát ra cái từ này được một tất lại muốn tiến một thước yêu hoàng s ư n g sở bộ dạng phục tùng nhìn về phía lòng đất đợi nhìn đến phía dưới yêu tả thanh niên sử dụng thần thông lúc ngạc nhiên nhìn về phía giang triệt lập tức cười khổ một tiếng nguyên lai tiền bồi sớm sẽ biết đáp án cái kêu bộ công pháp là nàng vì chính mình sáng tạo nhưng hôm nay lại tán khuyết không đầy đủ đây là cái gì công pháp cố h i nửa q u ỳ trên mặt đất thần s á c hoảng sợ trừ nàng bên ngoài tất cả tu sĩ cũng là như thế chỉ có yêu tả thanh niên đ ạ m mạc đứng thẳng ngã xuống tu sĩ có lẽ có thống khổ có lẽ có mê man lanh tâm thiền chỉ cảm thấy lạnh cả tim thần hồn đột nhiên liền bị trọng thương nếu không có cố hy chân lòng khí liền vừa rồi một cách kia tất cả mọi người đều phải v ỡ lạc hết thệ đều tới quá nhanh không có bất kỳ cái gì dấu hiệu thanh niên lười nhác đáp lại liếc mắt đồng dạng bất lực yêu phệ một thanh trường thương n ắ m trong tay hướng phía cố hy đám người vị trí tiến lên âm thầm đánh lén đáng chết thanh âm lạnh lùng không có chút nào tình cảm bước chân tại yên tĩnh không gian là rõ ràng như thế phản phất dâm tại mọi người ngực linh lực hóa thành trường thương tại màu đỏ tươi quan g mang chiếu dọi xuống là như vậy yêu diễm phản phất lây dính đếm mãi không hết thi thể tất cả mọi người thủ đoạn đều lúc trước trong mật thất hao hết nhìn xem dần dần tới gần yêu tà than đều tại ngươi nếu như không phải ngươi chúng ta làm sao lại chết nước mắt từ nhược tư vi khỏe mắt trượt xuống nhìn về phía cố h i ánh mắt tràn đầy h o ạ n động đại nạn lâm đầu diên phần mình bay nhược tư vi lời nói như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ i nhấc lên một trận cuộc phong đều là cố h i sai chúng ta vừa rồi không có ra tay với ngươi muốn giết ngươi giết nàng đúng đúng đúng giết nàng chúng ta vừa rồi muốn ngăn c ả tới vì mạng sống không thiếu tu sĩ đều bộc lộ ra người xấu xí đối mặt đám người chỉ trích cố hy c ư i lạnh đạo cung cảnh đình phong m ạ thôi giết nàng khả năng sao nam cung tử vân lanh tâm thiển lôi mặc ai cũng không phải tông môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng hàn thương đ ộ t thứ khoảng cách cố hy ba tấc chi địa đình trệ vô luận như thế nào dùng sức đều tại lại khó tiến một tấc yêu tả thanh niên ngắm nhìn một phía gặp không thiếu tu sĩ không sợ hãi dường như minh bạch cái gì vọt lên trên trời lấy đi yêu hoàng chi huyết quay người rời đi cấm chế đám người s ư n g sở ngước mắt nhìn về phía l ã n h tâm tiền đám người suýt nữa q u ý n mất nơi này các tông môn lĩnh đội có thể đều là tông môn tương lai làm sao có thể không có thủ đoạn bảo mệnh phát giác được cố hy s ắ c ý yêu p h ệ trong lòng sinh nghi mình t ự hồ không cùng đại chu kết thù đi nhưng vì sao cố hy không để ý đến thân phận âm thầm đ á n h lén thậm chí hiện tại còn muốn giết hắn cố hy người điên rồi phải không phát giác được s ắ c ý không chỉ là yếu p h ệ l ã n h tâm tiền tức giận nói yêu tu số lượng cùng bọn hắn cân bằng lấy bọn hắn bây giờ trạng thái là zết không bao giờ hết chỉ cần có một vị ưu tu chạy ra bí cảnh cho dù trên chiến thuyền vẫn có chư vị trưởng lão. Muốn sống rời đi cố h không có khả năng. Cũng không phải sinh tử đại địch, với phần hạ tử thủ ỉ sợ sao. cũng có Cũng c năng. đại tử tử với h i thu tầm mắt lại bất mãn mắt nhìn l á n h tâm thiền yêu vệ thế nhưng là yêu tộc tương lai bất luận cái gì một vị nhân tộc thiên kiêu cũng không thể cùng đ ị c h nổi bây giờ yêu vệ còn n h n thiếu không có người biết thành tựu của hắn càng không có bối cảnh giết nhiều nhất liền là bồi chút tài nguyên m à thôi cũng không phải đem tất cả yêu tu đều chém giết nhất kinh nhất sạn ta còn thế nào xuất thủ gặp cố h i sát ý dần dần lui vốn định dùng hệ thống khôi phục lực lượng yêu vệ đứng dậy mang theo còn sót lại hơn mười tên yêu tu rời đi chúng ta làm như thế nào rời đi nhược tư vi không có chú ý tới bầu không khí cứng ngắc nàng hiện tại chỉ muốn rời khỏi không có sư huynh đồng hành bí cảnh căn bản vốn không thích hợp với nàng đúng vậy à làm như thế nào rời đi đám người mồm năm miệng mời nghị luận cố hy lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn hắn đỡ lấy trần ngôn chi trực tiếp rời đi những người còn lại thấy thế liếc nhau cuối cùng vẫn lựa chọn đuổi theo mặc dù cố hy đánh lén làm cho người khinh thường có thể bộ dáng của nàng tựa hồ biết rời đi phương pháp trên thảo nguyên giang triệt nhìn xem trong bình yêu hoàng chi huyết đạo yêu hoàng tiền bối ngài còn có cái gì muốn nói sao giọt máu này là lực lượng nơi phát ra một khi đem hấp thu yêu hoàng thần thức cũng sẽ triệt để tiêu tán yêu hoàng nước mắt ngóng nhìn vô ngần thảo nguyên mắt s á c cảm đạm nói không hết tang thương c h u y ể n thừa tận ở trong đó lấy tiểu h ư u thiên phú đem lĩnh ngộ không khó viêm huy bao phủ sinh mệnh dần dần tiêu tán thảo nguyên lộ ra khô héo chi cảnh dần dần tiêu tán yêu hoàng cười k h ẽ nhìn về phía giang triệt ta không tin nàng b ỏ mình cũng không tin ta biến mất ở trong dòng sông thời gian có lẽ vậy giang triệt lạnh nhạt vây tay từ biệt tại yêu hoàng biến mất chốc lát yêu hoàng chi huyết bạo động như là trói lọi pháo hoa nở rộ đẹp không sao tạ xiết yêu tả thanh niên thấy thế cấp tốc tiến lên mở ra cái bình hấp thu trong đó lực lượng nam thanh thanh thấy thế vội vàng muốn ngăn cản giang triệt xuất hiện ở nam thanh thanh trước người lắc đầu nói yêu hoàng chi huyết cùng bí cảnh tương quan liên chỉ có thu hoạch được yêu hoàng thừa nhận cũng đem yêu hoàng chi huyết hấp thu bí cảnh mới có thể lại lần nữa mở ra khi đó chúng ta mới có thể ra đi có thể tôn chủ nhiệm vụ làm sao bây giờ chúng ta sở dĩ đến bí cảnh không cũng là bởi vì giọt máu này đối tôn chủ hữu dụng không nam thanh thanh hơi có vẻ lo lắng yêu hoàng chi huyết bị cái này không biết lai lịch ra hỏa hấp thu bọn hắn còn thế nào trở về phục mệnh yên tâm đi thiên nhan tỉ muốn không phải lực lượng giang triệt cười nói nàng cần chỉ là tạo hóa cảnh tu luyện tâm đắc mà thôi có thể bảo đảm lưu lại nam thanh thanh còn muốn nói điều gì yêu tả thanh niên cảnh giới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo lên lực lượng kinh khủng hóa thành khí sóng hướng bốn phía quét sạch nam thanh thanh bị ép lui về sau ra mấy ngàn thước xích hồng cột sáng s ô n g thẳng tới chân trời tựa hồ tiểu thế giới đều tại bắt đầu run dày đột phá mà thôi tại sao có thể có động tính lớn như vậy hắn cũng không chứa được yêu hoàng chi lực mà là trực tiếp dùng đến để thang lực lượng rất bình thường ngay vậy nam thanh thanh lộ ra h o ả n g sợ thần sắc cái này sao có thể hắn không sợ bạo thể mà chết sao cho dù yêu hoàng lực lượng đã tiêu tán rất nhiều nhưng yêu lực cường độ còn tại đó cho dù hóa hư sơ kỳ cũng không dám tùy ý hấp thu a giang triệt bún bay một bộ ta cũng không rõ ràng dám vẻ phương xa mới từ mật thất đi ra yêu vệ nhìn thấy xích hồng một sáng trong lòng sinh nghi cỗ khí tức kia làm sao có điểm giống yêu hoàng chi huyết tán phát lực lượng bay tới giữa không trung hướng phía cái hướng kia nhìn lại khi thấy cố lực lượng này đến từ yêu tả thanh niên lúc cấp tóc hướng phía cái hướng kia phi nhanh cố hy đám người theo sát phía sau tà dương như lửa thanh niên đạo mạc mà huy nghiêm tựa hồ chính đang phát sinh một loại nào đó cấp độ tiến hóa chung quanh tu sĩ、si、m ắ t sắc cực kỳ hâm mộ lâm diệp đây là có chuyện gì cố hy ném đi ánh mắt hỏi thăm đạt được yêu hoàng tán thành hấp thu yêu hoàng chi huyết thôi nhìn không ra giang triệt mặt mũi tràn đầy xem thường nói nhảm nàng đương nhiên biết là đang hấp thu yêu hoàng chi huyết nhưng vấn đề là tại sao có thể có động tĩnh lớn như vậy nhìn vẻ mặt cần ăn đòn lâm diệp cố hy hận không thể đi lên nện chết hắn cái này lâm diệp làm sao lại như thế làm giận Tốt yêu hoàng chi huyết ta mấy triệu thôn phệ điểm khẳng định có ai chó hệ thống vì sao công lược bên trong không có điểm ấy ghi chép nghe được yêu phệ chửi rủa hệ thống ngựa khí nhiều tơ cảm xúc bí cảnh công lược trong tay ngươi là chính ngươi từ bỏ yêu hoàng chi huyết ta yêu phệ bị đối đến ngậm miệng vông nôn lấy năng lực của hắn có lẽ không thể cầm tới yêu hoàng chi huyết nhưng có hệ thống a tùy tiện từ hệ thống cửa hàng mua ít đồ đối phó đạo cung đình phong hoàn toàn chính xác không khó nhưng ai có thể nghĩ tới rời đi bí cảnh nhất định phải hấp thu yêu hoàng chi huyết đ a cãi lộn ở giữa thanh niên đột nhiên biến mất tại mọi người ánh mắt kinh nghi bên trong lấy hồng sắc quang trụ làm trung tâm bí cảnh vậy mà dần dần bắt đầu đổ sụt bí cảnh muốn sụt đi nhanh một chút cố h i thấy thế lên tiếng nói lời vừa mới dứt chỉ cảm thấy một cơn gió mạnh lướt qua giang triệt đã xuất hiện tại trong cuộc sáng sau đó biến mất tốc độ thật nhanh nam cung tử vân sợ hai t h a n p h ụ tốc độ nhanh lại như thế nào còn không phải hạ người ham sống sợ chết nhược tư vi k i n h bị nói bí cảnh vừa mới bắt đầu đổ sụp có sáng cũng không có dấu hiệu tiêu tán bọn hắn có đầy đủ thời gian rút lui có thể lâm dần đâu vì tư lợi thế mà ngay cả đồng hành đồng đội đều mặc kệ trực tiếp liền đường chạy cố hy cười nhạo hắn tham sống sợ chết ngươi còn lại tốt nhiều thiếu ta khi nào hướng địch nhân cầu xin tha thứ là ngươi đánh lén trước đây cái này chẳng lẽ không phải lỗi của ngươi ha ha p h ạ t b i n h giả như là bên trên ta muốn đánh lén l ú c các ngươi cũng không ngăn cản không phải là không cùng ta có một dạng tâm t ư hiện tại đến mắng ta cố hy cười lạnh một tiếng nàng là vì chém giết nhân tộc tương lai đại địch dù cho gánh vác ô danh cũng sẽ không tiếc mà các ngươi đâu là vì yêu hoàng chi huyết trơ mắt nhìn xem mình đánh lén hiện tại tới giả chính nhân quân tử vừa cười ta đó là t ố t rời khỏi nơi này trước lại nói lãnh tâm thiền không muốn lại nghe tiếp sư m ộ i cũng thật là tu sĩ vốn là n g ư ờ i lừa ta g ạ t đánh lén tính là gì chỉ cần không giết hại vô tội làm gì đều có thể n h ư ợ c tư vi xứng sở phức tạp nhìn về phía sư tỷ mắng ta lúc không ngăn cản ta phản kích lúc ngược lại là ngăn trở ngài thật là sư tỷ ta sao nếu là sư minh đã mang cố hy không đất dung thân ngươi có phải hay không cũng quay về rồi màu đen nùng vân bao phủ cho nên rồn u núi sấm sét màu tím tại lôi vân bên trong quần quận về ảnh cùng đông đảo cường g i ả trống lên bình t r ư ớ n g thận trọng nhìn lấy thiên cung trong lòng chửi mẹ đến cùng là cái nào biết độc t ử đồ chơi ở chỗ này độ kiếp chẳng lẽ không biết nơi này có tiểu bối lịch luyện sao các ngươi nhìn ra độ kiếp người thân phận sao nói nhảm cái này đạp mã ai có thể nhìn ra được tạo hóa kiếp à, lao tử cả một đời đều không đạt được trình độ viên chạy mắng hắn hiện tại chỉ hy vọng lanh tâm thiền bọn hắn sớm một chút đi ra mình cũng tốt chạy trốn tạo hóa kiếp lại là tại yêu giới dù cho độ kiếp người g i ế t lanh tâm tiền bọn hắn lại như thế nào ai có thể vì bọn họ báo thủ hắn nghiêm trọng hoài nghi đây là yêu tộc cho bọn hắn ra vai phủ đầu ma tu lục dục tiên ma quyết các ngươi cái này còn nhìn không ra thân phận của hắn sao thanh nguyệt từ trong hư không bước ra vẻ mặt nghiêm túc nói nhìn thấy thanh nguyệt trong nháy mắt đám người s ư n g sở có thể nghe tới nàng trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng không thể tin nhìn hướng về bầu trời ma tôn nơi này không phải yêu giới sao ta là ậ cái ai ra không tại ma giới lợi chạy nơi này đến độ kiếp cái này ma tôn đầu góc bị cửa k ẹ viên trạch nhịn không được phát ra sợ hai thán phục viên trưởng lão cái kia dù sao cũng là ma tôn ngươi như thế bố trí nàng liền không sợ mỹ tiên nhan hóa thân cười nói liền mấy câu mà thôi còn không đến mức để nàng chú ý tới độ kiếp sợ bị nhất ngoại giới quái dày tạo hóa kiếp hắn chưa thấy qua mấy lần nhưng sinh tử kiếp hắn vẫn là có cảm xúc nhìn xem không lo lắng chút nào viên trạch mỹ tiên nhan ngoài cười nhưng chòng không cười phụ h o a chú ý không đến sao huyết hồng linh lực giống như một đ o á yêu diễm bị ngạn hoa từ lôi vân bên trong nợ rộ một đ u i đuổi thon dài bước ra ngậy bước, bước chân nhẹ nhàng đi tại huyết hồng cầu thang váy chập trờn mỹ tiên nhan như là thịnh thế minh ho thanh n m mị hoặc giống như cựu thiên huyền nữ lại như kéo vào minh phụ sứ giả nhẹ giọng chất vấn giống như bình địa kinh lôi hung hăng đập vào viên trạch ngực không phải muốn hay không trùng hợp như vậy vừa nói xong cũng độ k i ế p thành công thanh n g u y ệ t trưởng lão ta cái này còn có việc ngài tiếp mấy tên tiểu tử kia về tông a dứt lời không gian xe rách viên trạch vung trượt biến mất đây chính là tạo hóa cảnh coi như mình ẩ n giấu đi một chút thủ đoạn nhưng cùng tầng thứ này đối đầu thật sống không được mị tiên nhan nhìn chăm chú lên cái kia vết n ư ớ không gian thân xác dần dần đạm mạc huyết hồng cựu vi tại l ư n g sau khi ngưng tụ muốn đi đạt được đồng ý của ta sao trong chốc lát không gian x é rách cựu vĩ rơi vào hư không bất quá chốc lát thời gian viên trạch liền lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt người đời chỉ bất quá hắn trên thân nhiều chút vết thương hiển nhiên là đã trải qua một trận chiến đấu ẩn nấp thủ đoạn không sai mị tiên nhan khẽ cười một tiếng nàng thế mà không có phát hiện ra hỏa này là sinh tử cảnh có thể cho dù là sinh tử cảnh dám can đảm t r e o chọc nàng cũng cần nỗ lực chút đại giới chỉ gặp cựu vĩ dần dần co vào viên trạch lộ ra thống khổ thần sắc dữ tợn nhìn thấy viên trạch như vậy thê thảm thanh nguyện tức giận rút kiếm coi như làm u ố n động thủ thời khắc cựu vĩ trong nháy mắt lỏng viên trạch từ không một điểm nhỏ g i a o h ấ n lần sau còn d á m khẩu xuất c ù n g nôn có thể cũng không phải là bóp nát cả người xương cốt đơn giản như vậy nếu không phải xem ở giang triệt t i ể u t ử thú i kia trên mặt mũi thừ thanh âm mặc dù mỹ hoặc có thể tất cả mọi người chỉ cảm thấy sợ hãi cái này còn cứ gọi đơn giản hóa hư cảnh đỉnh phong xương c u ố ta đây chính là có thể dùng để là làm thánh giai vũ khí bảo vật thế mà toàn đều bóp nát m ị tiên nhan ngươi tới nơi này làm gì thanh n g u y ệ t ngữ khí băng lãnh nhìn hằm hằm nói làm cái gì mỹ tiên nhan nhỏ giọng nỉ non hai chân trùng điệp ngồi tại linh lực hóa thành trong suốt sáng long lanh trên đế ánh mắt nghiền ngấm vậy ngơi lại là tới làm cái gì đâu không có quan hệ gì với ngươi nàng tuyệt đối không có thể làm cho mỹ tiên nhan cùng tiểu triệt có bất kỳ tiếp xúc ha ha ha dù cho ngươi không nói ta cũng đoán được mấy phần giang triệt đúng không đoạn thời gian trước ngươi chạy đến ma tộc tựa hồ chính là vì giang triệt mỹ tiên nhan n ở nụ cười xinh đẹp thon dài ngọc thủ nầm cảm n g ự a khí mị hoặc ta rất hiếu kỳ t ừ tiêu kiếm tông đến cùng đối với hắn làm cái gì không chỉ có đ ổ i tên đ ổ i họ thậm chí ngay cả ngươi cái này từ nhỏ nuôi lớn sư tôn cũng không nhận từ khi nhìn thấy ngươi quẫn bách về sau ta thế nhưng l à nhận nhận chân chân nghe qua tiểu gia hỏa kia không giống như là vô tình vô nghĩa hạng người đơn giản vô hãm cũng sẽ không để hắn quyết định rời đi à. tiểu tử thúi kia quá thần bí cũng không chủ động đề cập qua lại nàng chỉ có thể đến hỏi một chút thanh n g u y ệ t chuyện không liên quan tới ngươi thanh n g u y ệ t n g ư khí băng lãnh mang theo vô t ậ n phẫn nộ rõ ràng lúc này mị tiên nhan cái gì cũng không biết nhưng nàng lại cảm nhận được trào phúng tựa như đã từng mị tiên nhan đứng ở trước mặt nàng đắc ý lại kiếu ngạo tiểu triệt triệt lại xoáy lại thiệt lương tại dưới sự hướng dẫn của hắn tộc ta trở thành thế gian mạnh nhất chủng tộc thật không biết các ngươi vì sao đem hắn xem làm phản bội tâm môn lãnh huyết vô tình loại người này chỉ có n g ư ơ i mới phát giác được là b ả o bối ha ha ha có thể không phải liền là b ả o bối à ngươi yên tâm tiểu triệt triệt nhất định sẽ thành công ta vĩnh viễn sẽ đứng ở bên cạnh hắn xem lại các ngươi hối hận ngày đó nàng hối hận nàng đã sớm hối hận là các nàng không có minh bạch tiểu triệt dụng tâm lương khổ là các nàng bị che đôi mắt nhìn xem cao cao tại thượng ngồi tại thiên không m ị tiên nhan thanh n g u y ệ t chỉ cảm thấy nàng đang cười nạo tựa hồ muốn nói hối hận đi ta tiểu triệt triệt quả nhiên là đúng thanh nguyện tiên tôn ngươi là có phải hay không quên ta tu luyện công pháp đối với tình cảm cảm giác mỹ tiên nhan g lời nói liền như là cái kéo xé mở nàng tấm màn tre thanh nguyệt rút kiếm giận dữ mắng mỏ ý miệng ta cùng tiểu triệt sự tình không cần đến ngươi nói chật chật ta cùng tiểu triệt sự tình kêu thật đúng là thân mật không phải là ha ha ha yên tâm đi ta sẽ không nói ra đi sư tôn đối đồ đệ có đặc thù tình cảm khó trách đồ đệ muốn chạy trốn mỹ tiên nhan nói vậy có thể lời này lại như là bình địa kinh lôi đã rơi vào người đứng xem trong thai không thể nào chẳng lẽ lại thanh n g u y ệ t thật đối giang triệt không nên à dù sao cũng là sư tôn hẳn là sẽ không đối đồ đệ của mình có cái kia loại ý nghĩ đi nhưng nếu như không phải giang triệt lại vì sao muốn rời đi một trận phong bạo tại tu sĩ trong đầu sinh ra những này đặc thù ánh mắt lại làm cho thanh n g u y ệ t nhớ lại kiếp trước quanh thân phát ra một cô không thuộc về sinh tử cảnh bị áp phẫn nộ nhìn về phía mỹ tiên nhan ngươi có phải hay không cũng quay về rồi nếu là không có trở về nàng sao sẽ biết mình lớn nhất đau nhức ấ thấy t Trước ta hối hận ngươi thật ngươi cao nhìn hận hối h n thanh liên nở rộ, từ thanh nguyệt g à, đoá đoá từ giữa rộ, h thanh lánh ngạo, hoa chi địa, thiên địa linh hội tụ, thanh khí thế dần dần kéo lên. Khí thế kia. Tiên nhan cảm thấy sinh nghi, cái này căn bản không phải sinh tử cảnh nên có đạo pháp cả ngộ, lấy thiên địa chi th â tâm n dần dần làn tràn, ngạo, liên nở điện, trung nguyệt dần dần lên. tiên này căn bản nên càng ngộ, dựng lực lấy lực, mà vào tụ, tử tự rộ cao địa kia. địa cái Mỹ cảm có kéo đạo ở từng làm qua đã từng đối mặt mỹ tiên nhan khinh bỉ nàng đau lòng sau khi chỉ cảm thấy một người một cái dẫn đến thế gian sinh linh đồ thán nhiệt g đồ một cái đầu nhập vào ma tổng phản đồ có cái gì đáng giá nàng hối hận nhưng bây giờ nàng căn bản để không nổi phản bác dũng khí hiểu lầm ha ha ha mị tiên nhan tựa hồ là nghe được thế gian buồn cười nhất trò cười hiểu lầm nói như vậy cùng đồ đệ mình ngủ ở trên một cái giường thưởng cá nước thân mật cũng là hiểu lầm người biết giang triệt đến cùng có bao nhiêu đau không người biết giang triệt đến cùng vì ngươi làm cái gì hả một câu hiểu lầm liền có thể bỏ qua giết người kia liền vẫn có thể che giấu tất cả lúc trước nàng bất quá là tùy ý nói vài câu thanh nguyệt cảm xúc liền kịch liệt chập trùng còn có nàng giống như điên dại đồng dạng không để ý thế người ánh mắt chém giết lâm vũ thậu sinh tử chạy đến ma giới tìm kiếm giang triệt mặc dù không biết tình hu có thể nếu là trở về vậy liền lớn mật đánh cược một keo thanh n g u y ệ t sắc mặt lập tức trở nên tái nhuận mị tiên nhan nói từng chữ đều giống như lưỡi dao hung hăng đâm vào ngực nàng ngươi thế mà có thể b u ô n g tha ta nói rõ lương tâm chưa mất tiểu triệt trở về đi quay đầu làm bờ trở về ha ha ha trở về làm gì trở về bị các ngươi hủy bỏ tu vi trở về tại bị lâm vũ vũ hãm sư tôn ta sẽ chứng minh mình trong sạch thân mang áo bào đen khí tức u lãnh giống như ma thần giang triệt k h ỏ mắt chạy ra huyết lệ tức giận gào thét sư tôn vì cái gì chứng cứ đều ở nơi này ngươi vì cái gì không nguyện ý tin tưởng ta Tiểu triệt t h ố nhìn g k ổ gào thét h xem thanh nguyện i núp g ư giống tay thai mắt thủy che nước như hồng lộ nàng m vỡ đê, u người điên giống như muốn lắc đầu m ị tiên nhan trong lòng hiếu kỳ càng tăng lên đường đường thanh nguyện tiên tôn thế mà chỉ là bởi vì hồi ức cảm xúc chập trùng thế m à n h ư vậy kịch liệt cái k i a trong hồi ức đến cùng có cái gì khi tức quen thuộc tới gần thanh nguyện hai mắt đỏ ngầu nhìn thấy ta hối hận ngươi thật cao h ứ n g à. đồng ý mị tiên nhan cười đã ý tựa hồ i hoàn thành nhiều năm tâm nguyện thanh nguyện giống như điên cuồng ha ha ha ngươi có cái gì tốt cao hứng ngươi biết tiểu triệt năm đó là chết như thế nào hả hắn là vì báo thù cho ngươi độc thân xâm nhập liên minh giết sạch liên minh chín thành tu sĩ là ngươi hại hắn nếu không phải ngươi tiểu triệt sẽ không chết là ta là có lỗi với tiểu triệt trong nhân thế tất cả mọi người đều có lỗi với hắn có thể ngươi đã yêu hắn cuối cùng hắn lại bởi vì ngươi mà chết ngươi không hổ t h ẹ n sao ngươi có ý tứ gì nói rõ ràng mỹ tiên nhan ngây ngẩn cả người liên minh giết sạch chín thành tu sĩ mình yêu giang triệt đây đều là lộn xộn cái gì đồ vật vì sao căn bản nghe không hiểu mỹ tiên nhan là thật không rõ ràng cho lắm có thể cái bộ dáng này lại làm cho thanh nguyệt cảm thấy nàng là đang nóng này muốn biết nàng chết sau xảy ra chuyện gì suýt nữa quên mất ngươi chết rất sớm chết tiểu triệt phía trước làm sao lại biết về sau sự tình sau khi ta chết đến cùng xảy ra chuyện gì ngươi mau nói mỹ tiên nhan thuận thanh nguyện lời nói thần thái khẩn trương một thanh bóp lấy cổ của nàng phẫn nộ nói ha ha nàng mơ ta tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi đau đớn kịch liệt khiến cho thanh nguyệt khôi phục mấy phần thanh minh nhìn xem mỹ tiên nhan vẻ mặt lo lắng giờ phút này nàng đã chắc chắn mỹ tiên nhan cũng quay về rồi có thể đúng là như thế cẳng sẽ không nói mỹ tiên nhan đợi tại tiểu triệt bên người ngàn năm ái mộ c h i tình thế nhân nếu biết có thể tiểu triệt đối nàng không có có bất kỳ tình yêu nam nữa gì nếu để cho nàng biết cái kia sự tình phía sau không biết nàng sẽ đắc trí thành bộ rắng gì bây giờ ngươi ta đều trở về hết thể tất cả đều không có phát sinh tiểu triệt vẫn như cũng là đồ đệ của ta ngươi đ ừ n g có hy vọng đi đ ờ i này ngươi đều không có tiếp cận hắn cơ hội a mỹ tiên nhan buông tay ra ánh mắt nghiền ngẫm lời nói cũng không thể nói quá đầy hắn đôi tình cảm của ta cũng không giống như ngươi à ngươi tin hay không ta để hắn giết ngươi ánh mắt của nàng đều không mang theo nháy một cái thanh nguyệt cười lạnh kiếp trước tiểu triệt làm nhiều chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không ra tay với nàng có thể đang muốn phản bất lúc thức hại bên trong đột nhiên xuất hiện tiểu triệt trước khi chết cái tia đạo m ạ con ngươi làm sao khả năng hắn tuyệt đối sẽ không ra tay với ta thanh nguyệt ra vẻ tự tin nói trong lúc suy tư tựa hồ đã nhận ra cái gì thân hình đột nhiên tiêu tán xuất hiện ở trên không trung một mươi ngàn mét mà tại vị trí cũ một cây chính phủ vứa từ hư không rơi xuống ma tôn đã độ kiếp thành công không ngại rời đi a hùng hậu giàn mua thanh âm như hồng trung vang vọng đất trời mặc dù không thấy thanh âm nhưng nó mạnh mẽ tuyệt không phải mỹ tiên nhan có thể địch ha ha tiền bối cứ như vậy không muốn để cho tử tiêu kiếm tông mất mặt nhìn xem đã từng chinh chiến một thời đại c h i ế n phủ mỹ tiên nhan trong nháy mắt liền nhận ra người kia là ai cười khởi nói nàng bất quá chỉ là tùy tiện hỏi vài câu thanh nguyệt lại không có tổn thất gì cần thiết hay không vị này đều tới thiên không yên tĩnh cũng không cái gì người đáp lại c h i ế n phủ rút rút y đối mỹ tiên nhan đưa ra cảnh cáo mỹ tiên nhan cười lạnh một tiếng vạch phá không gian biến mất tiểu nguyệt đừng ném phụ thân người mặt m ũ i giá mua thanh ném lại lần nữa văng lên mang theo từng tia từng tia tất giận dường như giận hắn không tranh mất mặt đều ném đến yêu giới còn chưa chờ thanh nguyệt trả lời c h í n phủ bên trên nở rộ tia sáng kỳ dị giữa thiên địa từng cơn sóng gợn xuất hiện chém tới trong ngàn dặm tu sĩ đoạn này ký ức nhìn xem phá không mà đi c h i ế n phủ thanh nguyệt cười khổ ném phụ thân mặt mũi kiếp trước nàng không cũng là bởi vì mặt mũi mới làm cho tiểu triệt từng bước một rơi vào thành ma à nếu là có thể dùng mặt mũi đổi lấy tiểu triệt tha thứ gọi kiếp trước đủ loại chưa từng phát sinh mặt mũi lại đáng là gì viên trạch từ dưới đất bỏ dậy toàn thân các nơi đột nhiên chuyển đến một trận đau đớn làm sao thân thể như thế đau hắn không phải mới vừa còn tại tạo hóa kiếp sao ngước mắt ngựa nhìn bầu trời khi thấy xanh thảm bầu trời lúc xứng sờ tạo hóa kiếp làm sao bi dạng này cũng không cần lo lắng hãi hùng mỹ tiên nhan hóa thân cười nói tốt thì tốt nhưng ta còn không thấy được là cái nào biết độc t ử độ k i ế p đâu thiên nguyên bí cảnh mở ra tin tức yêu t ộ c những lao già kia không có khả năng không biết nhưng vẫn là lựa chọn cho nên rùa núi lộ kiếp rõ ràng liền là đe dọa nếu là có thể thấy rõ là ai hắn cũng tốt hướng thái thượng trưởng l a o cáo c h ẳ n g a biết độc tử mỹ tiên nhan ngoài cười nhưng trong không cười đang muốn để b ả n tôn ra đến giáo hấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa có thể làm liên hệ đến bạn tốt lúc không khỏi x ư n g sở cái này miệm thật thối đều bị bóp nát qua xương cốt thế mà còn dám nói viên trứng bọn hắn còn bao lâu rời đi bí cảnh thanh lãnh đạo mạc thanh e m vang lên viên trạch theo tiếng kêu nhìn lại kinh ngạc nói thanh nguyệt trưởng lão ngày sao lại tới đây chương một trăm ba mươi lăm không sai ngươi xứng với hắn thanh nguyệt không muốn trả lời viên trạch cười ngượng ngùng vài tiếng liền đem t r ò nên rùa núi tình huống kỹ càng cao chi biết được tiểu thiền bọn hắn đã đi vào hơn m ộ ư ơ i ngày ánh mắt không tự chủ nhìn về phía hẻm núi tiểu triệt đưa nàng ném tới ma giới đây cũng là trừng phạt đi trừng phạt kết thúc tiểu triệt hẳn là sẽ cùng mình nói mấy câu a tha thứ nàng hiện tại căn bản vốn không dám hy vọng xa vời ta nghe nói có cái gọi lâm diệp tiểu gia hỏa đ tiểu tử kia không sai mặc dù là đa t u nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú ta còn muốn lấy đem hắn thu nhập tông môn đâu viên trạch chỉ chỉ bên cạnh thân mỹ tiên nhan tiểu cô nương này chính là lâm d i ệ p đại tỷ đại tỷ mỹ tiên nhan cũng không che khuất dung mạo da thịt bóng loáng loáng mịn lá liệu lông mi cong khí chất đoạn dài thanh nguyệt ghé mắt sợ hai thán phục phương bắc có giai nhân c ư ờ i một tiếng k h u y ê n thành không sai ngươi xứng với hắn nam thanh nam m ỹ hai cái danh tự này đang trên đường tới nàng l i ệ n biết tiểu triệt tính tình nu hòa nhưng chân chính cũng có thể làm cho hắn móc tim móc phổi người ít có ở cùng một chỗ liền mang ý nghĩa đạt được công nhận của hắn chưa ở đây lúc nàng vẫn cho là là mỹ tiên nhan có thể đã nàng đã trở về lấy mỹ tiên nhan tính cách tuyệt đối là phát triển ma tộc đối với kiếp t r ư ớ c đồng minh triển khai trả thù thiếu nữ trước mắt tuyệt đối không thể nào là nàng cắt ai muốn xứng với hắn ta thế nhưng là đại tỷ coi như phải phối cũng là hắn xứng được với ta mới đúng mỹ tiên nhan âm thầm đoán thầm đi lên trước nửa xoay người hành lễ tiền bối nói đùa lâm diệp nhận ta là đại tỷ sao là phối cùng không xứng nói chuyện tiểu triệt nhận hắn vì sao nhận ngươi làm tỷ tỷ tỷ đây chính là cùng sư minh mội không có gì khác nhau nếu là nam mỹ nói là thật tiểu triệt liền đem nàng bỏ vào cao nhất vị trí vô điều kiện cương triều mỹ tiên nhan s ữ n g sở còn có thể là vì sao mình tuổi tác so với h ắ n lớn thực lực mạnh hơn hắn dám không xưng hô tỉ tỉ mình một bàn tay đem hắn theo trong đất có thể lấy mạnh hiếp yếu nói ra không chỉ cho phép dễ bại lộ thân phận thanh nguyệt cũng không có khả năng tin nghĩ nghĩ đạo có lẽ là chúng ta thích hắn chủ nghệ đi tiểu d i ệ p chủ nghệ rất tốt chủ nghệ hắn có phải hay không trả lại cho người cất rượu hỏi ra câu nói này thanh nguyệt mình đều không có phát giác được ngữ khí lại có từng tia từng tia run dày cái này thật không có tên tia lười nhác té ngã heo giống như liền là hướng mua được trong rượu thêm điểm linh dược m ị tiên nhan muốn trả lời như vậy có thể chú ý tới thanh n g u y ệ t kích động ánh mắt phụ h ò a nói không sai tiểu diệp thường cách một đoạn thời gian liền sẽ tại chơi đùa rượu ngon cân nhắc ta tiểu lượng không tốt còn đặc biệt đủ chế độ tinh khiết không cao rượu trái cây là như thế này là như thế này giang triệt đối bọn hắn khẳng định còn có tình cảm thanh n g u y ệ t m ắ t sắc kinh hỉ thanh lãnh xuất trần khí chất đều xua tán đi mấy phần các nàng đều thích uống rượu có thể liệt t i ể u c â y hầu tiểu triệt chế tác rượu ngon tuy có mùi rượu lại cũng không say lòng người nghe được tán thưởng tài nấu nướng của hắn lúc tiểu triệt cũng sẽ lộ ra nụ cười vui v ẻ tiểu triệt khẳng định đối các nàng còn có tình cảm. bằng không hắn như thế nào nhận trước mắt tiểu cô nương là t ỷ t ỷ như thế nào lại cho các nàng xuống bếp trong cái khe sáng lên hồng quang lần này thanh n g u y ệ t cũng không có suy nghĩ lung tung thậm chí còn rất kích động nhìn về phía vết n ư ớ c ánh mắt bên trong viết đ ầ y t r ờ mong giang triệt từ màn sáng bên trong đi ra gặp một đám người theo dõi hắn cũng không có chỗ xúc động cảm giác được nam thanh thanh có chút khẩn trương nắm tay của nàng có chút xếp chặt ra hiệu bông lỏng một chút nàng không có khả năng nhìn ra thân phận của ngươi thanh nguyệt trên sự kích động trước một bước có thể tiểu triệt tựa hồ không có chú ý tới nàng lược qua nàng hướng phía chư vị trưởng lão sau khi hành lễ đứng ở m ị tiên nhan bên cạnh thân phát giác được tiểu triệt coi nhẹ thanh nguyệt trong lòng thoáng qua vẻ cô đơn có thể nghĩ đến nam mị nói lấy dũng khí nói nhỏ đại tỷ ngươi sẽ không một mực chờ ở bên ngoài lấy a giang triệt từ trong nạp giới lấy ra một cây r ù chống tại m ị tiên nhan đỉnh đầu thời tiết nóng như vậy cũng không sợ phơi thính ngươi thức thời nam mị khẽ cười nói đang khi nói chuyện ánh mắt liếc nhìn thanh nguyện thấy được nàng có quát âm thầm cười một tiếng t h ư ờ không có khả năng tiếp cận tiểu từ này là ngươi đi tiểu triệt cái k i a nụ cười ấm áp thật sâu nói h nói h thanh n g u y ệ t tiểu triệt ta mới là sư tôn à, ta mới là ngươi hẳn là người thân cận nhất coi như ta có lại nhiều sai ngươi cũng không cần đối với người ngoài xun xoe ai chẳng lẽ ta thế mà ngay cả một cái bèo nước gặp nhau nữ tử cũng không sánh bằng sao nhìn xem cái k i a gần ngàn năm chưa từng gặp qua tiểu dung thanh n g u y ệ t n g ư ợ c nóng lên thống khổ c ố i đầu tiểu triệt trở thành vạn tộc c h i địch có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì chính mình nàng có tư cách gì chất vấn tiểu triệt nói không chừng hắn chỉ là không muốn bại lộ thân phận mới có thể không nhìn mình đây này thanh nguyện chỉ có thể dạng này hèn bọn tự an ủi mình lập tức nước mắt nhuẹn m i ệ n g cười giống như băng tuyết hòa tan vạn vật khôi phục người chính là lâm d i ệ p đi ta nghe qua viên trưởng l ã o nhắc qua ngươi có thời gian có thể tâm sự sao ta chỉ nghĩ tới điểm thư thái thời gian giang triệt đạo mạc cự tuyệt lời này để t r u n g quanh cẩn thận quan sát tu sĩ xứ sở viên trạch càng là gấp đến độ lửa cháy đến nơi tiểu tử ngự nhưng biết cự tuyệt người là ai đây chính là bối cảnh thông tin ê dung mạo vô song thanh nguyện tiên tôn không biết nhiều thiếu tu sĩ muốn bái nhập nó muốn h ạ cùng ta có liên quan hệ sao thanh em bình tĩnh xa cách không để ý chút nào thanh nguyện t i ế t hầu mọi nhừ đẻ xuống nỗi khổ trong lòng sở ra vẻ chấn định đạo về sau liền có quan hệ nàng nhớ ký tiểu triệt đã nói người xa lạ bắt đầu từ số không nàng tuyệt đối không có thể lấy sư tôn thân phận lại mà đối đãi tiểu triệt lúc này còn lại tu sĩ cũng đều từ màn sáng bên trong đi ra lãnh tâm thiền chú ý tới sư tôn xuất hiện bước chân trở nên do dự lại có chút không dám tiến lên từ khi tứ sư đệ bị sư tôn giết về sau nàng liền không chút gặp qua sư tôn mà mỗi lần gặp gỡ cũng mất đã từng không cố kỵ gì thậm chí sẽ cảm giác được kiềm chế do dự một chút vẫn là đi tới sư tôn trước mặt sư tôn ngày sau lại tới đây thanh nguyện không muốn đối mặt lãnh tâm thiền vừa nhìn thấy nàng kiếp trước không tốt hồi ức đều sẽ xông lên đầu tùy ý ứng phó vài câu thấy thêm hướng tựa hồ không đúng viên trạch tiến lên nói sang chuyện khác coi như thuận lợi a lãnh tâm thiền cười khổ một tiếng yêu hoàng chi huyết bị một vị không biết lai lịch yêu tu cướp đi chúng ta một mực đang nơi này đóng g i ữ các ngươi hai cái liền là cái thứ nhất đi ra đó a viên trạch nghi hoặc không hiểu quay đầu liếc nhìn về ảnh đừng nhìn ta tiến vào nhân tuyển các ngươi đều nhìn thấy ta làm sao biết tiểu t ử này nói có phải thật vậy hay không tiểu gia hỏa nói rõ một chút hắn làm sao không nhớ do yêu hoàng cung còn phải có đệ từ khác c h ư ơ n một trăm ba mươi sáu là tình cảm cho người cơ hội tiểu diệp ta đưa các ngươi trở về đi thanh nguyệt cũng không thèm để ý bọn hắn trong miệng yêu tu nàng hiện tại chỉ muốn cùng tiểu triệt trò chuyện thanh nguyệt ánh mắt tràn đầy khẩn cầu hẹn bọn má nhắc a n giang triệt nhìn như không thấy nhìn về phía m ị tiên nhắn nói đại t ỷ chúng ta đi trước trên thuyền chờ bọn hắn đi ta như vậy bùng rủ cũng thật mệt mỏi tốt nhàn nhạt trả lời một câu ba người hướng phía long vân chiến thuyền đi đến b ả n liền muốn cáo trạng được tư vi từ sau khi ra ngoài liền một mực nhìn chăm chú lên sư tôn nếu không phải viên trưởng lão muốn hỏi rõ ràng cái kia yêu tả thanh niên thân phận nàng đã sớm gọn tới sư tôn trước mặt vội nàng n g đã tưởng tượng đến lâm diệp sẽ bị giáo hấn bao nhiêu thê thảm giang triệt bước chân hơi ngừng lại lạnh lùng mở miệng tránh ra ta hiện tại không muốn đánh người nhựa tư vi cười lạnh là sợ rồi sao tại trên chiến thuyền loại kia cao ngạo đâu một quyền đem ta sương cốt đánh gây loại lực lượng kia đâu làm sao không dám động thủ à nhanh lên động thủ giống tại diễn võ trường giống tại long vân trên chiến thuyền lúc đối nàng không chút k h á c h k h í hiện tại nàng vô cùng kỳ vọng lâm d i ệ p động thủ sư tôn có thể là sinh t ử cảnh coi như tốc độ của hắn lại nhanh cũng có thể đỡ mà đến lúc đó liền là lâm d i ệ p á c động giang triệt khẽ lắc đầu một t r ư ờ n g bổ ra l i ệ t hỏa t ù y phong n h ư ợ c tư vi căn bản không nghĩ tới hắn thế mà thật dám ra tay nhưng sau đó chính là h ư phấn nàng đã nghĩ kỹ làm như thế nào cùng sư tôn đau nhức tố ra hòa này có thể dự đoán bên trong hình tượng cũng không đến một trưởng này hung hăng bổ vào trên người nàng mà nàng như là như diều đứt dây bị đánh bay trăm mét ngọn lửa nóng bỏng vẫn tại thiếu đốt nhược tư vi ngã xuống đất hôn mê không d ậ y nổi giang triệt thu tầm mắt lại cười nhẹ nhìn về phía m ỹ tiên nhan đi thôi đại tỷ m ỹ tiên nhan vô ý thức mắt nhìn thanh n g u y ệ t gặp nàng bất vi sở động lúc này mới yên tâm cất bước hướng về phía trước tiểu tử này vì sao dám ở trước mặt mọi người đọc thủ không sợ từ tiêu kiếm tông trả thù sao còn có thanh n g u y ệ t rõ ràng biết đạo lâm diệp chính là giang triệt vì sao cũng không ngăn cản sư h u n h ngụa nàng chẳng lẽ liền không hề để tâm thanh danh cũng không thèm để ý nhược tư vi lúc trước đối thoại lần nữa liếc nhìn bung rủ giang triệt kinh hỷ truyền âm nói ngươi cũng quay về rồi giang triệt bước chân dừng lại sững sờ nhìn về phía mị tiên nhan có thể khi thấy nàng vui sướng lúc không rõ ràng cho lắm đạo cái gì trở về cô nàng này là biết cái gì sao không có gì mị tiên nhan tùy ý qua loa thất vọng đồng thời trong lòng nghi hoặc càng nồng đậm giang triệt dáng vẻ rõ ràng là biết cái gì có thể tâm tình của hắn lại không có bất kỳ cái gì g ậ n sóng đoán sai lầm rồi sao vẫn là nói mình triển lộ tình cảm có vấn đề có thể chiếu thanh nguyện ý tứ mình cùng giang triệt rất quen thuộc đoán được hắn trở về không nên kinh hỉ sao nhìn xem lâm vào suy nghĩ mị tiên nhan giang triệt khỏe mắt mỉm cười trên đời không ai so với hắn hiểu rõ hơn nàng thậm chí là m ị tiên nhăn mình mấy câu liền hù dọa hắn làm sao có thể nàng có lẽ biết chút gì nhưng tuyệt đối không có thể có thể trở về nếu không cũng không phải là kinh hỉ đơn giản như vậy gặp nàng không có chú ý dưới chân hồi tâm nhắc nhở cẩn thận một chút đừng làm ngã ta không phải mù l o à dạng này hẳn là có thể giảm thiếu n g ư ơ i oán hận đi nhìn xem ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại hai người thanh nguyện tự lẩm bẩm nàng tùy thời đều có thể thay ngược tư vi ngăn lại công kích có thể nàng cũng không có làm như vậy nàng chỉ hy vọng tiểu triệt có thể đem tiếp trước oán hận phát tiết liếc mắt tại hỏa d i ễ m bên trong thống khổ nhược tư vi tại tiểu triệt thân ảnh hoàn toàn biến mất sau mới tiêu diệt nàng ngọn lửa trên người nhược tư vi quần áo đã đốt cháy khét áp sát vào trên r a nhẹ nhàng kéo một cái chính là không ngừng chảy máu toàn thân các nơi đều có bị phỏng cùng hủy dung không sai b ị lắm lanh tâm thiền lo lắng chạy đến sư mội trước mặt thận trọng vì nàng ăn vào đang ăn r ư ợ c nhìn xem một mực bị a hộ sư mội thống khổ phẫn nộ nhìn về phía sư tôn sư mội là đồ đệ của ngươi nàng sợ yêu thương đẹp ngươi sao có thể cái này trơ mắt nhìn xem nàng bị ngọn lửa đốt thậm chí còn đính trụ nàng không cho nàng nàng hy vọng dường nào chỉ có tiểu triệt như thế một cái đồ đệ điểm ấy thương rất nhanh liền có thể khôi phục nếu là chịu không được thống khổ rời khỏi bạch vân phong liền có thể thanh âm lạnh lùng quyết tuyệt ở đây tất cả mọi người đều ngây n g ẩ n cả người nhược tư vi liền là ý thế hiếp người chút nhưng trái phải rõ ràng bên trên những từ phạm qua sai lầm để nàng rời khỏi tôn g môn có phải hay không có chút hà khắc rồi yêu vệ hơi h í p mắt lại không thích hợp sư tôn rất không thích hợp không chỉ có giết người thân hiện tại thế mà đối từ nhỏ hầu ở bên người nàng đồ đệ đều lạnh lùng như vậy vô tình liếp nhìn hôn mê nhược tư vi một cái ý nghĩ tại đáy lỏng dần dần dần d từ sư tôn chém giết lâm vũ về sau lãnh tâm thiền liền biết sư tôn thay đổi nhưng vẫn là không nghĩ tới nàng vậy mà như vậy tuyệt tình trong lòng dũng mánh lao tới một vòng khó nói lên lời bi thống khỏe mắt nước mắt trở xuống yên lặng ôm sư mội đạp vào chiến thuyền thanh n g u y ệ t tiên tôn viên trưởng lão đã yêu hoàng chi huyết đã biến mất vậy chúng ta liền rút lui trước ca diệu âm môn trưởng lão c ư ờ i ngượng ngùng mở miệng lập tức xé rách không gian mang theo một đám tiểu đối phá không rời đi đang nói ra câu nói này về sau còn lại tôn môn thậm chí là yêu tộc cũng nao nhao từ biệt từ tiêu kiếm tông việc nhà vẫn là không nên biết cho thỏa đáng đại c h u lĩnh đội cũng rất muốn rời đi nhưng bọn hắn không có đạp phá không gian năng lực đành phải lúng túng đứng tại chỗ trong đó cố hy bình tĩnh nhìn chăm chú lên thanh n g u y ệ t đã từng suy đoán tại thời khắc này đạt được xác nhận nàng quả nhiên cũng làm rất mộc kia với lại mơ tới sự tình so với nàng còn nhiều nếu không tính cách chuyển biến không biết cái này thật lớn dư quang liếp nhìn chiến thuyền có thể làm cho thanh n g u y ệ t tiên tôn như vậy hẹn bọn xem ra lâm diệp chính là gian triệt bầu không khí mặc dù không thích hợp nhưng bí cảnh nếu như đã kết thúc bọn hắn khẳng định là muốn trở về đi theo thanh nguyện tiên tôn trong lòng run sợ đi đến chiến thuyền về sau đám người sau đó cấp tốc chạy vào vùng nhỏ trên tàu. đ ộ c lưu lâm diệp ba người cùng thanh n g u y ệ t tiên tôn trên b o n g thuyền chiến thuyền bình ổn cất cánh giang triệt không có cảm giác được sốc này vẫn như cũ cùng mỹ tiên nhan chuyện trò vui vẻ vậy đối đợi người nhà đồng dạng ôn nhu hung hăng nói nói lấy thanh n g u y ệ t không nhìn kinh ngạc mỹ tiên nhan nàng mặt dạng mày dậy ngồi vào giang triệt bên người ý đồ đáp lời nhưng vô luận nàng nói cái gì giang triệt đều lựa chọn không nhìn nam thanh thanh nằm tại trên ghế xích đu nhưng người vừa ngủ nàng cần phải thật tốt sửa sang một chút hôm nay nhìn thấy trên đường trở về thanh nguyện một mực đang ý đồ đáp lời hẹn bọn xin lỗi có thể nên nói lên vì sao tạ lỗi lại không bại lộ bí mật b ị tiên nhan cuối cùng vẫn nhẫn nhịn không được hai người này đối thoại phương thức mang theo nam thanh thanh tiến vào buồng nhỏ trên tàu tiểu triệt gần nhất vẫn tốt chứ gặp tất cả mọi người đều rời đi thanh n g u y ệ t mới hô lên giang triệt tên thật liếc mắt buồng nhỏ trên tàu giang triệt đặt chén trà xuống nhận nhận chân chân đạo ta không phải mang thù người không cần giống kiếp trước như thế lang bạt kỳ hồ đã có thể tốt cuộc sống thoải mái ta cũng chỉ muốn an an ổn ổn vượt qua cả đời ta không biết phía sau xảy ra chuyện gì đành phải ngài tự mình đến tìm ta nhưng có một câu hy vọng ngài biết nhân quả gây mất ngươi ta lại không là sư đồ ta càng không hy vọng ngươi quấy dày đến cuộc sống của ta. chương a u một không có trăm ư đến, ba mươi bảy đừng ô huế y phục của ta đã từng ta đem bọn ngươi coi là trọng yếu nhất người nhà tuổi nhỏ lúc ta từng cầm kiếm hướng lên trời lập x u ố n g dùng sinh mệnh thủ hộ các ngươi lợi t h ể mà ta cũng chưa từng vi phạm lợi t h ể vì các ngươi ta c a m nguyện bà ma vì các ngươi cũng c a m nguyện yên lặng tiếp nhận b ị thế nhân phỉ nổ có thể các ngươi lại tại một chút xíu làm hao mòn ta đối với các ngươi yêu hiểu lầm cái gì ta đã không muốn đang nghe xong Tựa hồ từng đao từng đao mỗi một lần ta đều là hiện tượng hoàn sinh có thể mỗi một lần ta đều lựa chọn tin tưởng các ngươi bị tiên nhan mắng ta xuẩn ta cũng biết mình rất ngu có thể ta chính là như thế một người ngu cố chấp cho là các ngươi là bị lâm vũ che đậy tin tưởng các ngươi từ đầu đến cuối đối ta đều có tình cảm giang triệt nhớ lại k i ế p trước kỳ thật rất nhiều rất nhiều lần hắn đều biết có mai phục nhưng chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi hắn đều muốn nếm thử chỉ có để các nàng nhận rõ hiện thực hắn có thể chân chính ra tay với lâm vũ có thể kết quả giang triệt nhàn nhạt lắc đầu nhìn về phía khóc không thành tiếng thanh nguyện ta cho tới bây giờ đều là lẻ loi một mình làm ta quay đầu lúc không người đứng sau lưng ta có thể có một ngày ta nhìn thấy một người cả người khoác lụa h ồ n giáp g một cái yêu ta sâu vô cùng cô nương ta đối nàng không có tình cảm ta đối nàng không có bất kỳ cái gì ý nghĩ có thể một khắc này ta có ẩn l u ý nghĩ sinh tử của các người thế gian tiêu vong đều tại cùng ta không có bất cứ quan hệ nào thế nhưng là đâu một cấu ngang ngược khí tức từ tràn ngập các ngươi giết nàng đem đầu lâu của nàng treo ngóc ở thương cung giang triệt đứng thẳng người hai con ngươi xích hồng thanh nguyệt ngươi để cho ta làm sao tha thứ ngươi cơ hội mẹ nhà mày cơ hội nếu không có nàng vẫn còn nếu không có lao tử còn muốn tận mắt thấy chưa từng nhìn thấy Chi cảnh không phải lâm vũ gì thế mà là lao tử đem phương thế giới này đọa là l u y ệ ngục n không phải ta làm những này không phải ta làm thanh nguyệt nắm lây góc áo đau khổ cầu khẩn không phải nàng muốn làm như vậy ta đối với ngươi một mực đều có tình cảm tình cảm giang triệt d i ễ u cận một cước đá văng thanh n g u y ệ t đường ô h ế y phục của ta cái này cái gọi là tình thầy trò hắn thật đúng là không chịu được nổi bị đạp ngã xuống đất thanh n g u y ệ t vội vàng bỏ lên giống một đầu vứt bỏ chó gắt gao ôm lấy giang triệt không phải ta thật không phải cố ý đều là lâm vũ ta là bị lâm vũ phụ che đậy vĩnh viễn đều là lấy cớ này nhìn xem chó vẩy đ ô i mừng chủ thanh n g u y ệ t giang triệt dần dần khôi phục lại bình tĩnh ta không hy vọng ngươi đi gây sự với nàng ngươi hẳn phải biết thực lực của ta d i ệ thế ta có thể so lâm vũ làm tốt hơn thanh nguyện xứng sở thất thần d i ệ t thế nàng không thể tin được mình chấu nghe được ngươi là đang giận ta đi đúng khẳng định là đang giận ta ngươi thiện lương như vậy làm sao lại diệt thế đâu lâm vũ đã chết nàng hiện tại chỉ muốn đền bù tiểu triệt tiểu triệt làm sao lại bởi vì chính mình diệt thế đâu nhưng nhìn lấy tiểu triệt đột nhiên màu xanh s ấ m cái k i a phản g phất t ẩ n chứa vô tận v ự c sâu tinh thần đ ô i mắt lập tức sợ hái sụi lơ trên mặt đất ngươi ngươi Ngươi thế mà trùng tu cái k i a bộ công pháp giang triệt cười lạnh một tiếng quả nhiên vẫn là lực lượng tác dụng uy hiếp lực không nhìn thanh nguyện sợ hãi giang triệt dậm chân hướng phía buồng nhỏ trên tàu đi đến nhớ kỹ lời nói của ta dám căn đảm ra tay với n sinh tử diệt hết thiên lôi cuồn cuộn vô ngần thường không phát ra g á o thét mưa rào tầm tã đổ vào thanh nguyệt đưa tay muốn phải bắt được giang triệt tay áo có thể nàng bắt được chỉ có một mảnh hư vô khoang thuyền cửa mở ra vốn là trầm mặc l u ô n c ũ n g đám người dọa đến cấm rung động như rung động có thể làm nhìn người tới lúc giang triệt lúc nỗi lòng lo lắng lập tức rơi xuống gặp giang triệt tức nhẹp nam thanh thanh lấy ra khăn mặt cấp tốc tiến lên chuyện gì xảy ra cũng không cần linh lực che một cái giang triệt cười ngây ngô tùy ý nam thanh thanh lao đây không phải quên sao quên cái này để quên ngươi không biết gặp mưa dễ dàng cảm bão a chúng người thân cái này còn cần khăn mặt sao thế không thể dùng linh lực phát giác được tầm mắt mọi người nam thanh thanh sưng sở tựa h ồ nghĩ tới điều gì mắc cỡ đỏ mặt đem khăn mặt còn tại giang triệt trên thân l a n mình không c o tay à còn muốn ta đọc thủ này làm sao còn mắng chửi người đâu nhặt lên khăn mặt giang triệt xoa xoa tóc dài quanh thân lập tức phát ra cực nóng nhiệt độ cao cầm quần áo hoa khô mắng n g ư ờ i đều tính tốt nếu không phải là người nhiều tay đều cho n g ư ờ i đánh gãy nam thanh thanh hung tợn nghĩ đến tại đại chu trong khoảng thời gian này bọn hắn ngoại trừ tu luyện liền không chút vận dụng linh lực cùng p h à m nhân một ngày ba bữa che nắng tránh mưa đều quên bình thường nước mưa cũng sẽ không để bọn hắn cảm bạo nhiều nhất liền là không t h o ả i m á i mà thôi đến tiểu b u ồ n b u ồ n bên trên lại ký sổ giang triệt khép cười một tiếng đang định đi nội thất tắm nước nóng viên trưởng lão liền lên tiếng hỏi thăm tiểu gia hỏa thanh n g u y ệ t tiên tôn còn ở bên ngoài bọn hắn sở dĩ toàn bộ đi vào vùng nhỏ trên tàu không phải liền là muốn trở lại không gian để bọn hắn nói chuyện t h mà nhưng bây giờ lâm diệp trở về thanh nguyện tiên tôn đâu khả năng còn ở bên ngoài cũng có thể là là rời đi không được ta phải m u ố tắm gặp mưa mặc dù sẽ không cảm bạo nhưng vẫn còn có chút khó chịu giang triệt phối hợp phải nói lấy liền đi vào nội thất chúng người đưa mắt nhìn nhau đây rốt cuộc là đi vẫn là không đi trưởng lão nếu không ngươi đi xem một chút nô thần cười nói đi cái gì đi nàng nếu là không đi tự sẽ tiến đến tránh mưa thanh n g u y ệ t rõ ràng liền không bình thường ngay bình thường hắn liền không thế nào đáp lời hiện tại nào dám đi viên trưởng lão không đi những người khác càng không có lá gan đi chỉ có thể cấp tốc bỏ qua cái đề tài này câu được câu không nói chuyện thiếm các loại giang triệt từ trong thất đi ra nhìn lấy bọn hắn giới trò chuyện cười khẽ vài tiếng liền ngồi vào m ị tiên nhan bên cạnh thân n g ư ờ i mấy ngày nay không có sao chứ hắn hỏi tự nhiên là độ kiếp sự tình có viên trưởng lão toa c h ấ n ta có thể có chuyện gì chương một trăm ba mươi tám muốn hay không đi b á i phòng ngao bá phụ cũng không thể nói như vậy nếu không phải vị kia độ kiếp người cũng không hiện thân cho dù là ta cũng không thể bảo hộ an toàn của n g ư ờ i nhớ lại cái kia kinh khủng tạo hóa kiếp viên trạch dùng mình một cái hắn luôn cảm giác bỏ sót cái gì nhất là lôi vân đột nhiên biến mất thân thể của hắn lại có qua dấu vết chữa trị viên trưởng lao nói đùa tại ngày trong mắt độ kiếp người có thể tính không được cái gì nghe ra m ị tiên nhan âm dương quay khí giang triệt hiếu kỳ nhìn về phía viên trạch vị trưởng lão này cũng không bình thường t h ỏ a t h ỏ a âm h à n g hắn đến cùng là thế nào đắc tội tiên nhan tiểu cô nương không thể nói lung t u n g được vị tiền bối kia cũng không phải ta có thể đắc tội viên trạch vội vã cuốn cuồng đạo nếu là bị nghe đi lão phu mạng nhỏ coi như khó giữ được mệnh c ò n tại chỉ bất quá ngươi vừa rồi trả lời nếu là không khiến người ta hài lòng mệnh khả năng liền thật không có ở m ị tiên nhan c ư ờ i thầm nhìn về phía giang triệt thế nào ở bên trong có hảo hảo bảo hộ ngươi thanh tỷ a đó là đương nhiên ta thế nhưng là tốt nhất hộ vệ ngươi là không biết ta vì bảo hộ thanh, thanh nam thanh thanh một chút cũng nghe không vô một bàn tay đặt tại giang triệt trên đầu đừng nghe hắn nói mỏ liền là cái quỷ lười cái gì đều không làm bảo hộ nàng từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ liền xem như tiến vào chân chính bí cảnh cũng là đang ăn lấy đồ nướng cùng thượng cổ yêu hoàng ở nơi đó nói mỏ nhạt yêu hoàng chi huyết đều là bị cái kia không biết lai lịch yêu tu hấp thu cố hy trừng trừng ba người ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại giang triệt tám chín phần mười cũng có giấc ngộ kia nếu không thanh nguyện tiền tôn không sẽ như thế đại hắn mà có thể làm cho hắn hạ thấp từ thái nữ tử mỹ tiên nhan nam thanh, thanh nhưng nếu là hai nàng lấy thanh n g u y ệ t tiên tôn thực lực sẽ không nhận ra một vạch kim quang tại trong mắt sẽ qua cố h i nhẹ nhàng lắc đầu chân long khí v ậ n cũng cảm giác không thấy hai người mà tộc khí tức hẳn là mình đoán sai đi lâm diệp ngươi đã đã lâu không gặp qua ngao bá phụ đi lần này trở về muốn hay không đi b á i phòng còn có bùi xuyên mặc dù tần tướng một mực nếm thử thu hắn làm đồ nhưng thủy trung lẩm bẩm ngươi cũng không đáp ứng tiểu gia hỏa kia nho đạo thiên phú không thể tưởng tượng nổi năm gần mười ba tuổi cũng đã là tú tài phụ hoàng càng là đặc phê hắn tiến vào vô nhai thư viện có hứng thú hay không nhìn một chút tương lai ma tôn cổ kim kiếm đạo đệ nhất nhân ngân vạn tộc chi lực đều không thể giết chết trí cường giả đã xác định thân phận của hắn tự nhiên không có khả năng bông tha không cần bọn hắn có con đường của mình ta cũng có cuộc sống của mình giang triệt nhàn nhạt khoác tay nga o thuận mặc dù thoát khỏi vận mệnh nhưng long tộc thân phận đại chu trấn quốc thân phận của trần long nhất định sẽ không an an ổn ổn an an ổn ổn sinh hoạt lẳng lặng thưởng thức hai quân đối chọi cái này mới là hắn muốn n h ì n tuyệt tình như vậy cố hi hơi kinh ngạc mặc kệ là nga thuận vẫn là bùi xuyên từ khi hắn sau khi rời đi liền thường xuyên nhắc tới có thể ra hỏa này thế mà ngay cả gặp ý nghĩ đều không có. tiểu diệp công chúa nói ngao bá phụ là nga o thuận mỹ tiên nhan ra vẻ h ồ nghi hỏi ngũ trào kim long nàng cũng chỉ là tại ngăn long sơn lúc gặp qua một lần còn chưa tiếp xúc gần gũi qua muốn là có thể làm ra tinh huyết cái này không thể so với tạo hóa cảnh cảm ngộ kém nhiều thiếu giang triệt xấu hổ đây là nhớ thương bên trên long huyết không sai chính là ta nói cho ngươi vị kia tại an bình thôn bạn vong n i ê n ngươi nếu là muốn gặp sau khi trở về ta mang ngươi bãi p h ỏ n g mấy giọt máu mà thôi hắn hẳn là bỏ được ga cố hi có chút bất đắc dĩ mặt mũi của nàng nga thuận tình cảm của bọn hắn thế mà còn so ra kém nam mị một câu đã nói xong sau ba ngày ta sai người tới đón các ngươi a định tại duyên phủ khách sạn a hoàng cung trung quy là có quá nhiều hạn chế ngọc tỷ truyền quốc thậm chí long đài đều có cường đại thủ đoạn nếu là đại t r u muốn muốn gây bất lợi cho tiên nhan có chút khó giải quyết duyên phủ khách sạn là hoàng đô khách sạn lớn nhất an toàn tạm không nói đến cũng sẽ không bị quấy dày Vậy, được đáp đại ngư Cố chút, chọn chỉ các thôi. một Trong khoảng thời tru Tạp, tông hi khoảng Hôn không do môn vẫn ứng. gian này, đại tru ngư Long Hôn Tạc, không chỉ là lựa là tu sĩ khiến ngao bá phụ căn bản vốn không nguyện ý rời đi hoàng cung có thể giang triệt mời hắn hẳn là sẽ đồng ý mị tiên nhan ghé mắt tiểu tử này gan rất m ậ p à trước cự tuyệt cố h i đến m ờ i hiện tại lại nâng lên điều kiện nhìn ta làm gì trên mặt ta có cái gì giang triệt h ồ nghi sờ sờ gò má hơi bị đẹp trai mị tiên nhan mặt mày con cong ôn nu h nói phu quân của nàng nhất định phải tại cùng cảnh giới lấy nghiên ép tư thái chiến thắng nàng nhất định phải khinh thường hết thảy dẫn đầu ma tộc đi về phía huy hoàng thanh nguyệt nói mình thích giang triệt nàng rất ngạc nhiên thanh nguyệt trong mắt giang triệt đến cùng l à một người như thế nào có thể làm cho nàng không quan tâm đảm nhiệm mặt mũi nào có thể đáng được bản thân khăng khăng một mực cái này còn cần ngươi nói ta vốn là soái đắc chí nhìn xem dương dương đắc ý giang triệt mỹ tiên nhan trên mặt không tự giác lộ ra tiêu dung cùng hắn lẫn nhau t r e o chọc bắt đầu tràn ngập sức cuốn hút tiêu dung để t r ù n g quanh mấy người đi theo c ử i khẽ lãnh tâm thiền từ trong nhà đi ra ánh mắt băng lánh nhìn về phía lâm diệp từ khi gặp được gia hòa này sư mội liên tiếp t h ụ thương lần này càng là trực tiếp hủy dung nếu không phải là tu sĩ lại không thiếu linh đan sư mội cả đời này chỉ sợ đều không thể gặp người thế nhưng là khi thấy nụ cười của hắn sắc ý trong lòng vậy mà dần dần biến mất lâm diệp tiêu dung rất tự nhiên có thể ánh mắt thủy trung mang theo một vòng cảm giác quen thuộc tựa như là tựa như là sư đệ cái k i a c cưng triều t i ế u dung ý nghĩ này xuất hiện lập tức để lãnh tâm thiền s ư n g sở làm sao có thể sư đệ nho nhã hiền hòa nho nhã lễ độ là tông môn cọc tiêu mà ra hỏa này đâu l ã n h khóc vô tình âm hiểm xảo trá hai người làm sao có thể có chỗ tương tự lãnh tâm thiền vội vàng lui về trong phòng đợi nhìn thấy nằm trên giường sư mỗi lúc càng khẳng định phía ngoài lâm diệp tuyệt đối không là người tốt ba ngày thoáng qua tức t h ai cũng không dám đánh lái thuyền k h a n thuyền ăn ý vừa bất đắc dĩ đáng giá thông qua cửa sổ thưởng thức sông núi h sông núi thối lui thanh chấn dần dần xuất hiện trong tầm mắt phương xa rộng lớn kiến trúc cao ngất thành lâu để đám người đảm tiêu âm thanh rút đi ánh mắt ngẫu nhiên nhìn về phía cửa khoang bọn hắn không xác định thanh nguyện tiên tôn phải chăng còn đứng ở bên ngoài long vân chiến thuyền dựa theo cố định đường biển rơi vào diễn võ trường khí lang quyển tịch cắt đất mơ hồ ngoài cửa sổ cảnh s á t giang triệt lạnh nhạt đứng dậy lại tỷ chúng ta đi thôi m ị tiên nhan khẽ mất cảm đứng dậy đi tại giang triệt phía trước vạt mẹo buông nhỏ trên tàu bên trái cái nút ánh sáng sáng ngờ chiếu s ạ n tắm rửa dưới ánh mặt trời mỹ tiên nhan th lâu như vậy không có phơi nắng ta đều có chút ưu ám ma tộc bầu trời vĩnh viễn đều là ưu ám bị nồng đậm ma khí bao phủ nàng chưa hề cảm thấy không ổn có thể đi theo lâm diệp nằm tại trên g h ế xích đu phơi nắng về sau cho dù buồng nhỏ trên tàu công trình đầy đủ tia sáng sung túc cũng không có giờ khắp này dễ chịu ha ha về nhà chúng ta phơi cái đủ giang triệt hoạt động gân cốt thiếu dung trong khoang thuyền nhìn thấy ba người tùy tâm sử dụng đám người coi là thanh n g u y ệ t đã rời đi đồng loạt đi ra buồng nhỏ trên tàu chính là muốn ôm mặt trời có thể trong góc đi ra bóng ma lập tức dọa bọn hắn nhảy một cái c h ư ơ n một trăm ba mươi chín ngươi rất mạnh、sao. thanh n g u y ệ t trên mặt không có bất kỳ cái gì t h ầ n sắc băng lánh như sương vẫn như cũng là cao không thể chạm thanh n g u y ệ t tiên tôn có thể tóc tán loạn trên quần áo xám tầng lại đang nói nàng mấy ngày nay cũng không thư thái thanh n g u y ệ t trưởng lão ngài còn chưa đi à? viên trạch chê cười trao hỏi âm thầm đoán thầm nói ba ngày cũng không đi vào cũng không rời đi liền đứng trên b o g thuyền tùy ý gió táp m ư a xa thanh n g u y ệ t đ ạ n mạc đảo qua đám người tại giang triệt trên thân dừng lại chốc lát về sau cuối cùng đem ánh mắt như ngừng lại nhược tư vi trên thân nhìn xem nàng không hiệu tức giận ánh mắt thản như nói ta cần bái phòng nhân hoàng viên trưởng lão ngươi mang theo tiểu t h u y n bọn hắ viên trạch nào dám có dị nghị mang theo tử tiêu kiếm tông đệ tử nhanh chóng nhanh rời đi bái phòng phụ hoàng cái này thanh nguyệt lại phát điên vì cái gì lại để cho bái phòng phụ hoàng nàng có thể không nhớ rõ vị này cùng đại chu có quan hệ nghĩ thì nghĩ nhưng cố hy cũng không có hỏi nguyên do tiên lặng tiến lên dẫn đường công chúa các ngươi trở về tần khiếu vội vã chạy tới rốt cục công chúa cuối cùng là trở về có chuyện gì trở về rồi hay nói tần khiếu xứng sở lúc này mới chú ý tới thanh nguyện tiên tôn cũng tại muốn nói lời cũng dừng tại bên miệng bây giờ đại chu đang tại phát triển mạnh võ đạo còn không phải bại lộ thời điểm đợi cho nam thanh thanh sau khi rời đi mỹ tiên nhang nghiêng người nhìn về phía giang triệt nàng hẳn không phải là muốn bái kiến nhân hoàng a nếu thật muốn gặp nhân hoàng liền không khả năng một mực trên bong thuyền đợi có lẽ vậy chỉ cần không tới quái dày chúng ta là được nhưng nếu là đem chúng ta bên cạnh sân mua xuống đâu đây coi như là quái dày sao quan tâm nàng đâu làm như không nhìn thấy là được giang triệt trả lời tùy ý căn bản không có đem thanh nguyện coi như sứ tôn gặp đây mỹ tiên nhăn cởi cười đứng dậy đi đến giang triệt trước mặt nàng trở về ngươi có thể nói cho ta biết là có ý gì ta đã từng lấy vì ngươi nắm giữ lấy cải biến thiên địa trận pháp là bởi vì đạt được truyền thừa ngươi dạy cho ta cùng thanh thanh những cái kia công pháp ta cũng coi như, như thế có thể giang triệt ngươi không cảm thấy biết đến có chút nhiều à chưa từng thấy qua đồ ăn đối công pháp lĩnh mộ còn có ngươi cùng thanh nguyệt trước sau đều phát sinh to lớn cải biến t h ư ợ n như là đổi một người giống như mặc dù khắp nơi cười nhưng mỹ tiên nhan thần sắc lại vô cùng nghiêm túc trở về là từ tương lai mà tới sao c h u y ề n văn đại thần thông giả hoàn toàn chính xác có được nịch c h u y ể n thời không năng lực nàng chưa thấy qua thế nhân đều chưa từng gặp qua có thể thanh nguyệt cái kia lời nói không thể không khiến nàng như vậy muốn giang triệt ngồi thẳng người s ữ n g sờ nhìn xem mỹ tiên nhan không biết qua bao lâu bất đắc dĩ thở dài ngươi vì cái gì luôn luôn thông minh như vậy hắn cũng không phản bác mỹ tiên nhan xứng sờ trở về thế mà thật là cho tới bây giờ thế mà tới giờ k h ắ c này nàng đột nhiên có chút mộng các ngươi vì sao trở về n g ư ơ i chết đèn tắt ợ ra dám liền trở lại thôi chết nhớ tới thanh n g u y ệ t điên điên khùng khùng d á n g vẻ bị tiên nhan phức tạp nhìn về phía giang triệt cái tia nàng nói đều là thật ngươi là vì báo thủ cho ta chết sao báo thủ giang triệt trong mắt hiện lên dị sắc có một số việc ngươi không cần phải biết ngươi chỉ cần hào hào tu luyện thành tựu ma thần rời đi giới này gặp giang triệt không nguyện ý nhiều lời bị tiên nhan đẻ xuống trong lòng rung động hỏi một vấn đề cuối cùng tương lai ngươi rất mạnh sao không mạnh tu luyện tu xóa giang triệt nói thẳng hắn s á n g tạo cái kia bộ công pháp chỉ là vì siêu việt lâm vũ mặc dù làm được có thể tu luyện xác thực gây ra rủi ro nói cho cùng vẫn là chỉ vì cái trước mắt biết rất rõ ràng không thể như thế tu luyện nhưng vì ngăn cản lâm vũ vẫn là làm như vậy thật nếu là không mạnh tương lai vì sao lại có nhằm vào giang triệt liên minh nếu là không mạnh tương lai mình lại sao lại thích giang triệt ha ha ha giang triệt cười k h ẽ cái k i a n ê n tính là c ư ờ n g a cái này phương thiên đạo mặc dù yếu nhưng cũng từng xuất hiện tiên nhân lâm vũ muốn thôn phệ thiên đạo vẹn vẹn bình thường tiên nhân làm sao có thể thành công mà hắn có thể trở thành lâm vũ sợi nhất tồn tại tự nhiên là không kém mạnh bao nhiêu giang triệt nước g mắt ngưỡng vọng vô tận thương cung đ ầ y thiên tinh thần ngươi chỉ cần biết bất luận cái gì ngươi muốn đi địa phương ta đều có thể cùng ngươi đi bất kỳ muốn muốn thương tổn ngươi tồn tại chi bằng một kiếm chẳng chi giang triệt thanh n m rất bình thản nhưng mỹ tiên nhan lại tựa hộ như thấy được một người đứng thương không c h i đỉnh cầm kiếm mà đứng xem chúng sinh như sâu kiến có chút hoàn hồn đôi mắt đẹp lấp lóe nhìn về phía giang triệt ánh mắt tràn đầy trờ mong thật hy vọng có thể kiến thức đến sự cường đại của ngươi khó trách tương lai mình sẽ thích hắn nếu không phải khoác lác dạng này người ai lại không thích nghe được mỹ tiên nhan cảm khái, giang triệt sợ run cả người. vội vàng nói ta thổi phòng đ ó à ngươi cũng đừng khắp nơi gây chuyện thị phi m ị tiên nhan liếc mắt ta có như thế ngu xuẩn tương lai mình rốt cuộc làm cái gì thế mà để hắn như thế sợ hãi xuẩn đó cũng không phải là phạm xuẩn vậy đơn giản là lâm vũ xếp vào tại ma tộc nội ứng giang triệt rất nhớ này nói gì có thể nghĩ đến mình những chuyện ngu xuẩn kia tám lạng nửa cân kỳ hì đã ngươi mạnh như vậy nếu không chỉ đạo ta tu luyện m ị tiên nhan xoay người một chương tinh xảo tuyệt luân dung nhan gần sát được rồi ta cũng không muốn bị ngươi đập chết giang triệt bất vi sở động hắn chỉ đạo tu luyện phi thường khắc nghiệt tiếp trước m ị tiên nhàn coi như ưa thích mình có thể làm mình chỉ đạo nàng tu luyện sau khi kết thúc nằm đấm kia quanh tròn lạc ở trên người hắn hiện tại m ị tiên nhàn coi hắn là đệ đệ truy khẳng định mạnh hơn vô duyên vô cớ bị đánh khi hắn ngu ngốc ca yên tâm chúng ta rất tốt tuyệt đối sẽ không đánh người m ị tiên nhàn cười hì hì nhìn về phía giang triệt ngựa khí dụ hoặc đã ngơi là trở về người cái kia liền hẳn phải biết ta tu luyện, công pháp. Lúc tu luyện có thể nhìn chút đẹp mắt đồ vật ta ha ha vô phúc tiêu thụ giang triệt xem thường cười một tiếng đẹp mắt đồ vật câu nói này mỹ tiên nhan không biết cùng nhiều ít người nói qua hắn mới vào ma giới lúc mỹ tiên nhan cũng là nói như vậy mình cự tuyệt sau mới biết được những cái k i a ngấp nghẽ sắc đẹp ma toàn bộ trở thành nàng chất dinh dưỡng nghĩ đến ma giới những tu sĩ kia xem mỹ tiên nhan như xa hạng nhị không được nhắc nhở ân uy tình thi không cần luôn luôn dọa người người những thuộc hạ k i a đều nhanh đối n g ư ờ i có b ó n g ma nếu không phải hắn mỹ tiên nhan k è m chút liền bị những cái k i a ma hoàng lấy công mạnh được yếu thua không có thực lực lại ngấp nghẽ không thư thuộc về bọn họ cái này không đáng chết sao gặp giang triệt bộ dạng này mỹ tiên nhan đã chắc chắn ra hỏa này là thật biết nàng chân chính bộ dáng cũng không có đang chứa được đi nói thẳng giang triệt nâng trán lời tuy không sai nhưng ngươi thấy sáng loáng tiên khí bày ở trước mặt ngươi có thể đụng tay đến ngươi sẽ làm thế nào đương nhiên là cướp về a mới nói xong m ị tiên nhan liền phát hiện vấn đề nàng hiện tại mới vào tạo hóa cảnh mạnh hơn nàng tồn tại nhiều vô số kể một kiện tiên khí không có bất cứ vấn đề gì bày ở trước mặt nàng chỉ cần không nốc đều biết có chuyện ẩn ở bên trong gặp nàng minh bạch giang triệt cười nói chính ngươi cũng minh bạch đi ngươi tựa như là tiên khí ai đều đúng ngươi thèm nhỏ nứt rãi có thể ngươi không chỉ có không tránh tốt ngược lại cố ý đi đến trước mặt bọn hắn câu dẫn bọn hắn ai có thể chịu đổi. có chịu thể không phải ai đều có ta cao thượng như vậy phẩm cách t r ư n nhan suy cười một tiếng t n m h í tiên khí nàng cùng tiên k h tuy tương tự n h ư n h ỗ khác b i t c ũ n i ề u truy c ầ tiên khí t u tương tự n h n g c ù n g t i ê n khí tuy có tương tự nhưng chỗ khác biệt cũng nhiều truy cầu tiên khí cũng không sai có thể đều đã là sinh tử cảnh cừng giả thế mà lại còn bị sắc đẹp mê hoặc chỉ có thể nói đạo tâm không k i ê n dạng này tu sĩ còn sống có làm được cái gì về phần nói ngươi hẳn là không coi trọng ta đi tuyệt đối không là cái gọi là cao thượng cũng không phải bọn hắn xem trọng cũng không phải là sắc đẹp của ngươi mà là thiên phú của ngươi thực lực địa vị nếu là có thể cùng ngươi song tu đối bọn hắn mà nói châm lợ chỉ bất quá ai có thể nghĩ tới ngươi như vậy tàn nhẫn nói đến đây giang triệt có chút bất đắc dĩ nói bổ sung với lại rất nhiều đều là bởi vì ngươi thôi động lục dục thiên ma quyết khơi gợi lên bọn hắn nhất nguyên thủy dục vọng có thể không bị ngươi dụ họ sao vậy còn ngươi tâm trí kiên định có thể lý giải có thể ở chung được ngàn năm thật sự đối ta không có bất kỳ cái gì ý nghĩ không có câu trả lời này thật đúng là dứt khoát không có một chút do dự bị tiên nhan hầu nghi lắc đầu đạo ta không tin đã ngươi không thích ta cái kêu ta của tương lai vì sao đối ngươi yêu chi tận sướng đã ngươi đối ta không có bất kỳ cái gì ý nghĩ ta rất yêu kỳ ngươi đến tột cùng có cái gì mị lực để cho ta si mê thanh nguyệt cái kia lời nói ký ức vẫn còn mới mẻ giang triệt có thể là vì báo thù cho nàng má chết đều tự tử cái này nên tính là ưa thích đi có thể giang triệt nếu là thật sự thích nàng sau khi trở về không có khả năng không đi tìm nàng ở chỗ này ở lại hơn nửa năm cũng sẽ không lấy tỷ đ ệ tương xứng giang triệt tâm thầm lắc đầu nay làm sao lại chuyển tới cái đề tài này lên muốn hay không như thế chấp nhất ta nghĩ đến kiếp trước giang triệt hỏi ngược lại làm sao ngươi biết là yêu chi tận xương mà không phải cùng trung trí hướng ta muốn vạch trần trần tướng bảo hộ thanh nguyện bọn hắn mà ngươi muốn phải lớn mạnh ma tộc thoát khỏi tối t â m không mặt trời mục đích cuối cùng nhất cũng đều là ngăn cản lâm vũ gì thế huống chi ngươi cảm thấy mình là vì tình yêu điên của người sao không nên phát sinh vẫn là đừng lại lần phát sinh mỹ tiên nhan s ư ớ n g sở nhân thế thất tình lục dục đều là nàng chất dinh dưỡng những năm gần đây nàng không thấy quá nhiều thiếu mặt n g o à i phu thê tình thâm cử án t ề mi vợ chồng sau lưng xấu xí、si、không chịu nổi cho nên nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy cái này cái gọi là tình yêu nhất không thể tin cùng chung trí hướng là yêu mà cuồng mỹ tiên nhan trong nháy mắt tuyển định cái trước cho nên nói người ta ở giữa cũng không tình cảm chỉ là minh hữu giang triệt lắc đầu có tình cảm lại không phải nam lự chi ý thoáng nhìn nam thanh thanh bưng trà mà đến cười nói tương lai hết thảy đều đã cải biến đi tìm kiếm cái kia hư vô phiếu miểu tương lai có ý gì lập tức mới là khẩn yếu nhất không phải sao lập tức đúng vậy à tương lai của bọn hắn ăn thua gì tới mình nàng lại không có trải qua cho dù tương lai mình thích giang triệt nhưng bây giờ mình sẽ thích sao bộ dạng phục tùng nhìn về phía bây giờ giang triệt m ị tiên nhan k h ẽ cười một tiếng đây chính là tiểu đệ đệ mình làm sao có thể ưa thích hắn hai ngươi trò chuyện cái gì đâu nam thanh, thanh đem trà xanh đặt lên bàn tự mình bưng lên một chén nghi ngờ nhìn về phía hai、người. để hắn chỉ đạo ngươi tu luyện mỹ tiên nhan lười biếng nằm lại ghế đu cười nói khục khục nam thanh thanh bị nước trà hung hăng sặc một cái kinh ngạc nhìn về phía giang triệt nói bùa đâu liền hắn cái này thân thể nhỏ bé ta một đầu ngón tay đều có thể nghiến chết còn chỉ đạo ta tu luyện vẫn là chiếu cố hắn trước tốt chính mình đi đan đ i ề n không thể chứa được lực lượng nếu là không có phương pháp phá giải chỉ sợ cả đời cũng không thể đột phá đạo cung cảnh nói xong còn dựng lên một nút giang triệt mặt đen ta còn thực sự biết làm như thế nào chỉ đạo ngươi tu luyện tiên nhan tỷ nàng tu luyện về sau giao cho ta thời gian nửa năm ta tất để nàng đột phá đến độ ách phá vọng cảnh muốn đột phá cũng không phải là chuyện dễ nam thanh thanh t i ê n phú cố nhiên tuyệt hảo có thể theo mị tiên nhan đột phá tới độ ách làm gì cũng cần mười năm nghe được giang triệt lời nói nàng đầu tiên liền cảm giác không có khả năng có thể nghĩ tới tên này đồ ăn còn l à đến từ tương lai lập tức liền gật đầu đáp ứng thanh thanh cái này thời gian nửa năm giang triệt để ngươi làm cái gì ngươi liền làm cái gì không thể làm trái giang triệt ngươi cũng không cho phép rục tốc bất đạn nàng cần chính là ủng có vô hạn tương lai thanh thanh a t h không đúng vậy tiên nhan tỷ ngươi liền xem trọng a giang triệt mắt sắc hư phấn rõ ràng là nghĩ đến tốt hơn đồ chơi nam thanh thanh một trận ác hàn có thể dù có mọi loại không lớn nhưng tôn chủ c h i mệnh nàng cũng không dám vi phạm hư nửa năm m à thôi ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có năng lực gì khinh bị ta giang triệt suy cười một tiếng trong nạp giới hiện lên một đạo bạch mang hơn ngàn quyển sách liền xuất hiện ở trong viện nhiệm vụ thứ nhất một tháng thời gian đem những sách này toàn bộ lý giải thông thấu ta sẽ không không định giờ kiểm tra thí điểm nhìn xem chồng chất thành núi thư tịch nam thanh thanh nổi giận ngươi đây là đang trả thù trần trùi trả thù tu sĩ hoàn toàn chính xác có xa siêu phàm người trí nhớ tư duy cũng phi thường nhanh nhẹn có thể những sách này xem xét cũng không phải là bình thường sách báo còn một tháng toàn bộ lý giải khi nàng là thần tiên a giang triệt nghĩa chính ngôn từ nói đây cũng không phải là trả thù chỉ là tu luyện đơn giản nhất một bộ phận muốn phải thắng liền muốn đối t r ậ n đạo đa đạo các loại đạo pháp có cơ bản nhất nắm giữ tại tinh không tại nhiều người đây là đang lãng phí thời gian của ta nam thanh thanh kiệt lực phản bác muốn để nàng đọc chỗ này a nhiều sách nàng mơ đ â u nàng tuyệt đối sẽ không thúc thủ chịu chói ta lại không để ngươi học thấu giang triệt một mặt xem thường trận đạo sơ giải mà ngươi hiểu rõ các loại khoáng thạch giữa thiên đ ị a tất cả thiên tài địa bảo cùng bọn hắn tại ban đầu trạng thái giới phát huy năng lực tại đối mặt không biết tên trận pháp lúc nên như thế nào ứng đúng、Đang、đạo a n đ mà ngươi biết thế gian tất cả linh dược giải độc phối độc cùng giống nhau linh dược đối tu sĩ khác nhau có ích tai h hại tóm lại đọc sách càng nhiều đối tự thân càng có chỗ tốt những sách này có thể đều là hắn tự mình sáng tác thế gian duy nhất cái này một phần thậm chí tiền nhân sai lầm chỗ hắn cũng ở trong đó hồn hắn mặc dù là cơ sở nhất bộ phận nhưng nếu triệt để nghiên tấu lấy phàm nhân thân thể tr Hùng、chi nam thanh thanh có thể cái này cùng ta tăng cao tu vi cũng không quan hệ a đọc sách còn không bằng giết nàng tu vi mà thôi lấy yếu thắng mạnh người thế gian chẳng lẽ còn thiếu à? ngươi phải nhớ kỹ tu vi chỉ là cân nhắc mạnh yếu một trong những tiêu chuẩn ngươi đã là phượng hoàng tự nhiên ngao du cựu tiên làm sao có thể cùng trên mặt đất t ạ p mao gà đánh đ ồ n g giang triệt đều đã nói như vậy nam thanh thanh đành phải phẫn hận gật đầu nhìn liền nhìn một tháng này không cần ta làm cái gì a hơn một ngàn quyển sách còn phải hiệu thông t ấ u nàng chỉ sợ ngoại trừ đi ngủ căn bản không có thời gian nghỉ ngơi nghĩ gì thế đây chỉ là nhiệm vụ một vòng trận pháp lịch luyện kinh nghiệm thực chiến nhục thân đột phá phá thuốc giải độc h u y ễ n thuật những n à y đều muốn đồng bộ tiến hành chỉ bất qua cụ thể nên ăn bài thế nào ta còn cần suy nghĩ tóm lại cái này thời gian nửa năm ngươi đừng muốn ngủ phá vọng tu sĩ mấy chục năm không ngủ cũng không có vấn đề gì nửa năm mà thôi ta tin tưởng ngươi chịu được được giang triệt một bộ ta vì muốn tốt cho ngươi dáng vẻ có thể cái này theo nam thanh thanh quả thực là ma quỷ liền xem như tại ma tộc nàng cũng không có như vậy cường độ cao tu l u y ệ n đi giờ phút này nàng có chút hối hận trào phúng giang triệt cái này nếu như không phải trả thù nàng đem trước mắt bàn đã ăn tôn chủ, giờ phút này nàng chỉ có thể khẩn cầu tôn chủ giúp đỡ chút nếu thật chiếu giang triệt nói chấp hành nàng sẽ chết à. a đúng tiên nhan t ỷ không phải cũng nói muốn ta chỉ đạo ngươi tu luyện sao giang triệt tựa hồ nghĩ tới điều gì lấy xuống nạp giới đạo tiên nhan t ỷ cái này trong nạp giới có không thiếu đ i ệ n tịch đối với ngươi mà nói hẳn là cũng coi trợ g i ú p trong khoảng thời gian này liền cùng thanh thanh t ỷ cùng một chỗ a không phải nói muốn chỉ đạo tu luyện à hắn liền nhìn xem n g h e xong huấn luyện của hắn phương thức bị tiên nhan còn dám hay không để nàng chỉ đạo mỹ tiên nhan vụ địa đứng lên đoạt lấy nạp giới chạy ra sân chỉ nghe thấy vội vã thanh nhầm từ phương xa chuyển đến vạn hoa lâu ta đã hồi lâu không có đi kiếm tiền quan trọng kiếm tiền quan trọng từ an bài đến xem nàng đã xác định giang triệt thật sẽ chỉ đạo tu luyện nhưng nàng thế nhưng là tạo hóa cảnh những n à y phương thức huấn luyện đối nàng căn bản vô dụng đã vô dụng tại sao phải chịu khổ bị tội đúng vậy nhìn thấy tôn chủ chạy trốn nam thanh thanh khóc không ra nước mắt giang triệt ta nếu không điều chỉnh điều chỉnh thời gian ba năm như thế nào cam đoan ba năm đột phá phá vọng liền có thể tu luyện vốn là quá trình tiến lên t u tự giang triệt là trực tiếp toàn đều chồng chất đến cùng một chỗ a nàng căn bản chịu không được a không cần phải lo lắng n g ư ơ i thức ăn ta sẽ chú ý tuyệt đối sẽ để ngươi m u a thiên tinh lực dồi dào cùng văn phu vũ bị tiên nhan nơi đó lại không thiếu tài nguyên sợ cái gì giết hết bên trong chương một trăm bốn mươi mốt hắn thật đã chết rồi sao tiên tôn nhân hoàng bây giờ tại tu luyện thời khắc mấu chốt tạm thời không thể hiện thân xin hãy tha lỗi đ i ê n tổng quản mang theo áy n ấ y mở miệng thanh nguyệt vốn là vô ý gặp mặt nhân hoàng nàng chỉ muốn mượn cớ lưu tại đại tru đã nhân hoàng tại tu luyện nàng từ sẽ không cái d à tiên tôn đã phụ hoàng không tại không ngại đi ta vân khê các ngồi xuống cố hy khách sá hỏi dưới cái nhìn của nàng thanh n g u y ệ t tiên tôn hẳn là không hứng thú cùng tiểu bối nói chuyện phiếm đi vậy liền đi ngồi một chút nàng đích xác có thật nhiều vấn đề còn muốn hỏi cố hi cố hi xứng sở không phải ta chính là một tiểu bối mà thôi có thể trò chuyện cái gì có thể lời nói nếu như đã nói ra nàng đành phải dẫn thanh n g u y ệ t tiên tôn hướng vân khê các phương hướng rời đi công chúa n g à i trở về tiểu vân đứng tại vân khê các cổng nhìn thấy công chúa hưng phấn tiến lên có thể làm chú ý tới nàng bên cạnh thanh n g u y ệ t tiên t ô n lúc tiểu dung cứng đờ đoan trang hành lễ tiểu vân hồi lâu không thấy thanh nguyện khép cười một tiếng không cần câu n ệ như vậy ta không có đáng sợ như vậy tiếp trước tiểu vân đối cố hy có thể nói trung thành tuyệt đối chỉ cần không có cố hy mệnh lệnh bất luận cái gì người mệnh lệnh nàng cũng sẽ không chấp hành hơn nữa còn trở thành nhị phẩm n ữ q u a n làm sao thiên phú tu luyện không tốt cũng không đặt chân trường sinh tại trận đại chiến kia trước liền vĩnh biệt c i đ ờ i chỉ là khó khăn lắm sống chín trăm năm đáng tiếc cả thanh nguyệt cũng không cảm thấy nàng không có kinh lịch trận đại chiến kia nàng không nhìn thấy lâm vũ chân diện mục mang theo hạnh phúc vĩnh biệt c i đ ờ i xem như một cái hoàn mỹ kết cục không dám tiểu vân kinh sợ túi đầu nàng liền là một cái t í nữ mà thôi may mắn được công chúa tín nhiệm mới lấy tu luyện mới có địa vị hôm nay Tại t đồng, đồng ý tiểu r mặt vân nàng làm sao d túi đầu hướng lui về phía sau mấy bước nhanh chóng nhanh rời đi tiểu vân sau khi rời đi cố hy dẫn thanh nguyện đi vào hậu viện thanh nguyện dò xét cái này cảnh vật chung quanh đình đài lâu tạ màu mực dường trúc nhàn nhạt, nhạt mùi hoa quế làm chú ý tới góc tường đào thương côn đúng lúc gười một tiếng không nghĩ tới ngàn năm trước ngươi liền không giống bình thường khó trách có thể trở thành từ xưa đến nay một vị duy nhất nữ hoàng nữ tử người yếu võ đạo c h i lộ khó khăn trung điệp tức liền có thể trưởng thành nhưng cùng cùng giai nam tu so sánh chỗ thiếu sót rất nhiều chỉ có trường sinh võ đạo cùng tiên đạo mới có thể để cho nữ tử có nơi sống yên ổn có thể cùng nam tử phân cao thấp nàng không nghĩ tới trường sinh võ đạo chưa từng mở ra thời điểm cố hy liền đã khắc khổ tu luyện võ đạo thậm chí còn đem t ẩ m cung của mình tiến hành cải tạo tương lai vân khê các cũng không phải cái dạng này tiên tôn nói đùa đều là chút giả kỹ năng cố hy cũng không muốn nói chuyện phiếm thẳng vào chủ đề đạo không biết tiên tôn tìm ta chuyện gì nơi này cũng không ngoại nhân liền như là đã từng xưng hô ta tục danh là được nhân hoàng xưng hô ta tiên tôn thật là có chút không được tự nhiên đối với cố hy nàng vẫn còn có chút t h ấ y n ấ y không dám tiên tôn thanh lanh tuyệt trần không nhiễm trần thế xưng hô ngài tục danh sợ gãy mặt m ũ i của ngài mộng cảnh dù sao cũng là mộng cảnh trong hiện thực thanh nguyệt là nàng không thể chạm đến tồn tại nếu là bởi vì xưng hô chọc giận nàng đối đại chu mà nói chăm hại vô lợi thanh nguyệt n ư ớ c mắt cẩn thận nhìn chằm chằm cố hy gặp nàng mắt sắc lạnh đã không có oán hận cũng không xem thường không khỏi khé giật mình ngươi chưa có trở về cố hy mi tâm cao lại mang theo vài phần không hiểu hỏi văn bối tư chất ngu r ố t còn xin tiên tôn đề điểm thật chưa có trở về gặp cố hy không giống làm bộ thanh nguyện không hiểu hỏi ngươi đã chưa có trở về cái kia ngũ trào kim long là chuyện gì xảy ra trên người ngươi chân long khí vận lại là chuyện gì xảy ra còn chưa kế thừa nhân hoàng c h i vị lại có nhân hoàng khí vận tuyệt đối là tìm được tàn phiến thu được ngọc tỷ truyền quốc tán thành nếu là không có trở về lấy cố hy hiện tại năng lực căn bản không có khả năng làm đến văn bối làm rất ngộng cố hi biết thanh n g u y ệ t tiên tôn cũng làm giống nhau mộng cũng cũng không có cái gì tốt dầu diếm liền đem trong n g ộ n g hết thể đều cáo chi nghe được cố hi hào không gợn sóng lời nói thanh n g u y ệ t trong mắt lõe lên cực kỳ hâm mộ chưa từng thấy qua trong nhân thế đến tối thời khắc cũng không có kiếp trước đủ loại tình cảm hết thể đều là mộng cảnh hết thể đều là biết trước thật đúng là làm cho người hâm mộ có được trí nhớ kiếp trước lại vô địch tình đời cảm giác có thể dùng trong trí nhớ sự t ì n h đến cải biến đại tru cải biến tương lai có thể nghĩa chính ngôn từ phủ nhận cũng không phải là mình gây nên muốn là mình cũng là như thế này thật là tốt biết bao nghe ra thanh nguyện lời thuyết minh cố hi kinh ngạt n ư ớ c mắt ngài có ý tứ gì. những cái kia không phải làm hậu không phải cái kia hết thệ đều thiết thiết thực thực phát sinh ta là sau khi chết trùng sinh đến thời đại này trùng sinh tại hết thệ đều không có phát sinh thời điểm mỹ tiên nhan gắt gao nắm lấy chén trà trong tay có thể cho dù là trở về có chút làm sai sự tình thủy trung không chiếm được tha thứ nếu là hắn chưa có trở về thật là tốt biết bao chết cố hy bị giật này mình cái này sao có thể giang triệt cố nhi mạnh nhưng hắn đối mặt thế nhưng là toàn bộ thiên vân đại lục với lại hắn đối với ngài chưa hề xuống tự thủ ngài làm sao lại nàng mặc dù không có mơ tới cuối cùng nhưng trong ngộng giang triệt ngoại trừ đối mặt lâm vũ lúc không lưu d ư lực như là chân chính ma thần có thể mặt đối với những khác tử tiêu kiếm tông đệ tử đó là vừa lui lại lui nếu không có không có mị tiên nhan hắn đã sớm bại thanh nguyệt cười khổ nếu là bại vào tiểu triệt ta ngược lại cao hứng nhưng ta là bị lâm vũ giết chết toàn bộ thế giới đều là bị lâm vũ hủy diệt tiểu triệt cho tới bây giờ đều không phải là người xấu hắn làm hết thệ cũng là vì bảo hộ thế gian cố hi triệt để ngây dại nàng biết đạo lâm vũ khả năng có vấn đề nàng cũng biết giang triệt có thể là bị vũ hãm nhưng làm sao cũng không nghĩ tới lâm vũ thế mà gì thế có thể nói một chút sao nàng rất ngạc nhiên không có mơ tới những chuyện kia không cần thiết lâm vũ đã bị ta giết tương lai hết thảy đều sẽ không phát sinh thanh nguyện không muốn đang nhớ lại k i ế p trước cho dù nàng thua thiệt lấy cố hy ngươi chỉ cần biết không nên đắc tội tiệu triệt tất cả chúng ta đều thiếu nợ lấy hắn Thiếu? thiếu thịnh, tộc nhất tộc, tráng thứ nhất, tam tộc Triệt không nhân hưng nhân khí định phải phải hơn, đánh hai chính khí phương pháp phục cái ngại bại đại đối Giang muốn yêu đầu Nàng cũng vận cường vận vốn mà là là gì, đạo đã ma ma lập, với lại tại trong ngộng của ta lâm vũ rõ ràng rất nhiều lần hẳn phải chết nhưng cuối cùng lại mơ mơ hồ hồ sống lại hỏi nguyên nhân hắn cũng chỉ là may mắn đ à o thoát hắn thật đã chết rồi sao chương một trăm bốn mươi hai đề nghị mà thôi trong ngộng lâm vũ không gì làm không được không chỉ có đồng thời tu luyện tiên võ nho ba đạo trong tay có vô số nghịch thiên công pháp bực này tương lai chỉ có giang triệt có thể chống đỡ cừng giả khẳng định phúc duyên thâm hậu nàng có chút hoài nghi có phải thật vậy hay không chết không cần hoài nghi thanh n g u y ệ t chắc chắn đạo tại g i ế t lâm vũ lúc ta trước tiên liền bóp nát hắn thần hồn nhục thân cũng bị ta triệt để trôn vùi đầu của hắn về sau càng bị ta chấn áp tại ma h u y ê n phía dưới đừng nói hắn hiện tại liền xem như sinh tử cảnh cừng giả cũng tuyệt đối không có còn sống khả năng lâm vũ cố nhiên đáng sợ nhưng đó cũng là trưởng thành lên hắn hiện tại hắn liền là phổ thông cấp thấp tu sĩ gặp thanh n g u y ệ t tự tin như vậy cố hy vẫn như cũ ôm lấy hoài nghi có thể ngươi liền không có nghi qua chết chỉ là một bộ thế thân ạ tựa như giang triệt như thế h ắ n ngưng tụ nhân ngâu thế nhưng là ai đều không có phát hiện mánh k h ỏ cái này không giống nhau tiểu triệt rất s lấy năng lực của hắn sáng tạo ra cùng hắn giống nhau như lúc thế thân không khó mà lâm vũ nhưng hắn còn không có khôi phục thực lực a cố hy ngắt lời nói giang triệt là từ c h ấ p pháp đường bắt đầu cải biến tính toán đâu ra đấy cũng không đến ba năm có thể tạo ra ngay cả sinh tử cảnh đều nhìn không r a dị người như vậy ngẫu lấy thực lực của hắn bây giờ có thể làm được sao có thể cái này chuyện không có thể làm được hắn lại làm được lâm vũ liền không thể sao thanh nguyệt lâm vào suy nghĩ đúng vậy à coi như tiểu triệt tương lai rất mạnh nhưng hắn hiện tại cuối cùng vẫn là quá yếu ớt cố hy tiếp tục mở miệng đứng bên sẽ không thể có thể biến thành khả năng những người khác có lẽ rất khó nhưng đối với hai người này tới nói là chuyện đơn giản nhất với lại ngươi liền không có phát hiện hai người này chỗ đặc biệt sao đơn giản nhất ví dụ giang triệt xuất ra những thi từ kia cái này rõ ràng là lâm vũ chỗ lấy có thể ký tên lại là lý bạch lý thương ẩn đ ỗ phủ rất nhiều không từng nghe qua danh tự trọng yếu hơn là giang triệt xuất ra thi từ toàn tập càng thêm kỹ càng có hoàn chỉnh hệ thống đoạn thời gian trước tần trả lại thảo luận nói những này thi từ phảng phất là độc lập đi ra đến từ một cái chưa từng nghe qua thời đại ngươi có ý tứ gì thanh nguyệt nhữ mày cố hy nhấp một ngụm trà đạo trong mộng giang triệt biến mất qua một đoạn thời gian tại đoạn thời gian kia bên trong ma tộc tiếp nhận áp lực thật lớn nếu không có lâm vũ muốn dùng cái này dẫn dụ giang triệt xuất hiện ma tộc rất có thể đã hủy diệt mà giang triệt xuất hiện lần nữa về sau lực lượng của hắn đột nhiên tăng mạnh dù cho đã bố trí xuống thiên la địa võng liên minh như cũ không làm gì được hắn thế giới bên ngoài còn có thế giới cái này không thể nghi ngờ ngươi nói lâm vũ còn có năm đó giang triệt có thể hay không đều chiếm được không biết tên thế giới tạo hóa cố h i suy đoán cũng không phải là không có l ử a thì sao có khói mà là căn cứ sự thật mà đến lâm vũ giang triệt hai người này đều có có tính đột phá chiến lược đều có khó có thể tưởng tượng kỳ ngộ càng quan trọng hơn là bọn hắn đều có rất nhiều nhìn không thấu địa phương thanh n g u y ệ t xứng sở ảm đạm bộ dạng phục tùng lâm vũ ta không rõ ràng bất quá tiểu triệt hoàn toàn chính xác kiếp trước hoàn toàn chính xác đi một thế giới khác có thể cũng không đạt được cái gọi là truyền thừa người biết cố hy ngạc nhiên đoán ra một thế giới khác thế nhưng là nàng căn cứ mộng cảnh còn có những cái kia hoàn chỉnh từ tập suy đoán ra có thể thanh nguyễn là làm sao mà biết được thanh nguyễn xứng sở thất thần mát sắc t h ư n g khổ khó nén hối hận hắn muốn đi dưỡng thương tiểu triệt đi thế giới kia nàng về sau đi qua không bằng thiên vân đại lục gặp thanh nguyệt hai con ngươi dần dần xích hỏng cố hy vội vàng nói sang chuyện khác giang triệt có lẽ là dưỡng thương có thể lâm vũ đâu cái này luôn không khả năng không có chuyện thừa đi không nói trước từ thập liền là hắn có thánh dược đan điện công pháp đều là thượng cổ thời đại truyền thuyết cẳng có một ít chúng ta ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua sau lưng của hắn không có người ngươi cảm thấy khả năng sao bị một thế giới khác tu sĩ đại lực vung trồng sẽ dễ như t r ở bàn tay tử vong cái này giang triệt thật đúng là đáng thương Thế t phải không hữu mà bị bức có dung lâm vũ đạo tâm cố nhiên kiên định nhưng ngay cả m i n h sư tôn đều lên có thể là cái gì tốt đồ chơi có thể lời vừa mới dứt cố hi chỉ cảm thấy phô thiên cái địa sát ý đánh tới giống như vỡ đê hồng thủy như muốn nuốt hết hết thảy cảm nhận được cái này ngạt thở cảm giác cố h y nước g mắt trừng trừng nhìn chằm chằm thanh n g u y ệ t quanh thân lấp loe v à n g rực một đạo khí vận chân long h i ệ n hiện long ngâm s ó n g dữ trong chớp mắt ngăn lại thanh nguyện u y t áp tiên tôn ta chỉ nói là cái đề nghị mà thôi không cần đến hạ tử t h ủ a cố h y lạnh lông mày đạo cố h y ta kính ngươi là nhân hoàng lúc này mới cùng ngươi mở rộng cửa lòng nhưng nếu là ngươi muốn chết ta cũng có thể tiễn ngươi một đoạn đường thanh n g u y ệ t không che giấu chút nào xác ý điểm nộ khí kéo căng mặc dù hai cái đồ đệ sẽ để cho nàng nhớ tới một chút chuyện không tốt nhưng nói cho cùng các nàng cũng là bị lâm vũ lừa bịp đem các nàng đẩy vào vực sâu là muốn cho tiệu triệt cho rằng nàng liền là một cái xấu xí người ha ha mặc kệ là lanh tâm thiền vẫn là nhược tư vi có thể đều là lâm vũ thế tử dùng các nàng làm con mồi cái này có cái gì không thể cố hi thanh n g u y ệ t vũ bàn đứng dậy bên hông thiên hành kiếm sấm nổ liên miên kiếp trước nàng đồng dạng cũng là lâm vũ thế tử mà chuyện này nàng mà nói liền là vải ngược nhấc lên chuyện này là đang d ế c ậ sao cố hi k i ôm mi ngươi không phải nói thế gian tất cả mọi người đều thiếu nợ giang triệt một cái mạng à chỉ là dùng ngươi bên trong một cái đồ đệ hôn sự tìm ra lâm vũ cái này rất có lợi à, càng quan trọng hơn là ngươi không muốn xem nhìn giang triệt đối với các ngươi là có hay không còn có tình cảm sao giang triệt là tương lai người lấy thông minh tài trí của hắn tuyệt đối đoán ra mục đích của ngươi nếu là hắn xuất hiện liền chứng minh đối lanh tâm t h i ề n các nàng vẫn tồn tại tình cảm cố hy thanh âm tràn đầy dụ hoặc có thể thanh nguyệt nhưng lại không để mình bị đẩy vòng vòng lâm vũ đã chết coi như không chết ta cũng sẽ tìm ra hắn không cần đến ngươi quan tâm thật sự không ý nghĩ gì cố hy tủm tìm nói thanh nguyệt cười lạnh ngươi vẫn là cân nhắc nên như thế nào đối mặt trư quốc phía sau tông môn A. một thế này không có cùng c h u n g định nhân tiên môn tuyệt đối sẽ toàn lực ngăn cản trường sinh võ đạo h ứ n g khởi con đường của ngươi càng khó nàng làm sao dám có ý tưởng long vân trên chiến thuyền những lời kia đã để nàng minh bạch tiểu triệt thật đối nàng không có bất kỳ cái gì tình cảm mặc kệ chính mình như thế nào thăm dò cũng sẽ không để tiểu triệt có chút động d u n g có thể lãnh tâm thiền không giống nhau lãnh tâm thiền mặc dù cũng có thật nhiều bỏ lỡ nhưng cùng nàng không sánh bằng trong b i ể n rộng một bầu nước mà thôi đem cái kia mấy chuyện giải thích rõ ràng tiểu triệt thật khả năng tha thứ nàng a nhìn xem thanh nguyệt rời đi bằng lưng cố hi suy cười một tiếng t r ă n g cái gì mà t r ă n g n g ư ơ i thanh cao lời nói còn có thể cùng đồ đệ của mình làm càng d ỡ về phần nói con đường của ta khó sao trong vòng trăm năm ta đại chu thiết kỵ chắc chắn chinh phục nhân tộc lâm vũ cố nhiên đáng hận nhưng phương pháp của hắn hoàn toàn chính xác hữu dụng nội các chế độ cầm ý đ ề a vệ lương thực gây giống cùng đủ loại chính sách chiếu vào những phương pháp này phát triển đại chu lo gì không thể hạ nguyện công chúa tìm lao phu c h u y ệ n gì lúc này nga o thuận tùy tiện xuất hiện tại vân khế cát bên hông treo bầu rượu uy nghiêm cùng tiêu sái đồng thời xuất hiện tại như vậy một vị trên người lao giả nga bá phụ tu hành không phải là vì trường sinh ả ngài tại sao lại biến trở về cái bộ dáng này cố hy cười nói ngao ba phụ vừa mới độ kiếp thành công lúc ngược lại là từng có một cái trước mắt tuổi trẻ có thể về sau triệt để quen thuộc lực lượng về sau vẫn lao giả tóc trắng bộ dáng này quen thuộc dạng như vậy nhìn xem không thoải mái ngao t h u ậ n uống một t hớt rượu hắn lại không lấy vợ sinh con muốn dung mạo để làm gì cố hy bất đắc dĩ sau đó liền tương lai lâm diệp mời hắn ôn chuyện sự tình em h a i nói c h ư một trăm bốn mươi ba ta không muốn hắn chỉ đạo nhanh lên nhanh lên nữa người là ốp xen sao ngay cả gấp trăm lần trọng lực đều không chịu nổi ta liền chưa thấy qua ngươi như thế đồ ăn người sắt vách mua thức ăn đại gia đều so người lợi hại không gian tùy thân giang triệt tan hoa quả hài lòng lại tự tại mà tại cách hắn cách đó không xa trên đường chạy nam thanh thanh thân mang màu s á m quần áo lệ u y n c ô n g hai tay nâng q u á đỉnh đầu kéo lấy một tôn ba trăm ngàn cân phật tướng vây quanh giang triệt vẽ ra vòng chạy bộ nàng đã chạy ba canh giờ hai tay sớm đã chết lặng chỉ là dựa vào nghị lực chống đỡ lấy không cho thạch đầu đ ư a nàng đập chết hai chân cũng căn bản không lấy sức nổi nhưng dù cho như thế nàng vẫn tại chạy mặc dù chạy rất chậm mặc dù mỗi một mức chỉ có thể xê dịch máy may nhưng nàng vẫn tại trèo trống bởi vì nàng biết một khi dừng lại, trọng lực sẽ gia tăng mà nàng muốn đối mặt sẽ toàn thân gãy xương huyết lục văng tung tóe giang triệt rất hài lòng nam thanh thanh tu luyện thái độ bưng lên nước dưa hầu ung dung uống hai miệng lúc này mới triệt hồi không gian trọng lực trận pháp có thể nghỉ ngơi cảm giác thân sức ép lên giảm mạnh nam thanh thanh vô lực s ủ i lơ trên mặt đất tùy ý thạch đầu rơi xuống phanh một tiếng mặt đất bị nện ra hô sâu nàng cũng bị t r ô n ở phía dưới giang triệt bình tĩnh nhìn chăm chú lên không có gấp trăm lần áp lực cái này ba trăm ngàn cân cự thạch đối nàng mà nói căn bản tính không được cái gì qua mấy hơi thở cự thạch run dậy một cái n h u m máuươn tay ra một tr giang triệt ánh mắt vẫn như cũ cũng không cùng tình bắt đầu đặt câu hỏi nói hỏa linh quả có tác dụng gì chữa trị linh mạch tăng trưởng linh lực thuộc tính l ử a sinh trưởng tại núi l ử a dung nham nhưng linh lực táo bạo cần phối hợp bùi gai quả t h ô n g mạch cỏ tuyết tăng cỏ nam thanh thanh mơ mơ màng màng ý thức hơi có tán loạn nhưng vẫn là rõ ràng nói ra hỏa linh quả tác dụng tai h hại sau đó giang triệt lại hỏi thêm mấy vấn đề đại đa số cấp gia hoàn mỹ đáp án mà lược có tì vết đáp án tự nhiên chính là có đại giới một canh giờ chạy bộ tại cái này một canh giờ người còn cần minh mạch mười bảy loại trận pháp trấn giải nói xong trừng phạt về sau giang triệt xuất ra hai viên thuốc để nam thanh thanh khoanh chân tu luyện còn hắn thì ở một bên hết sức chuyên chú gặm lấy hẳn dưa mỹ tiên nhan tiến vào tiểu thế giới gặp giang triệt nhàn nhã hài lòng mà thanh thanh máu me khắp người thần sắc dữ tợn thống khổ không khỏi một trận đau lòng mặc dù ba ngày này nàng đã gặp rất nhiều lần có thể nàng vẫn là chịu không được loại phương thức huấn luyện này thanh thanh dù sao chỉ là nữ tử nhục thân huấn luyện không cần thiết ta nàng không có nói qua còn không kịp loại lời này đối với giang triệt mà nói cho dù là chỉ còn lại một hơi hắn cũng có thể đem thanh, thanh khôi phục lại trạng thái toàn thịnh không cần đến lo lắng mặc kệ là làm cái gì, thể phách là hết thể căn bản mảy may t r ê n lệch đều có thể ảnh hưởng thắng lợi thiên bình nữ tử lại như thế nào nếu là tu sĩ đó chính là tại trên mũi đau liêm máu huống chi đây vẫn chỉ là ban đầu giai đoạn về sau ta còn cần dẫn động thiên lôi thay nàng r è n thể không chỉ có như thế nàng còn cần huấn luyện tốc độ của nàng phản ứng nhất tâm đa dụng giang triệt ba ba nói một chàng m ị tiên nhan ánh mắt giống như đang nhìn má quỷ tóm lại ngươi chớ để ý ta đã phải đáp ứng muốn trong vòng nửa năm để nàng đột phá tuyệt đối sẽ không ngất lời giang triệt bưng lên đồ uống uống rượu một ngụm lúc này mới hỏi mỹ tiên nhan tới đây nguyên nhân ngay được là ba ngày đã qua giang triệt nhẹ nhàng gật đầu nói ta vừa mới cho thanh thanh ăn vào thác mạch đan bồi nguyên đan không nên q u ấ y dày nàng tu luyện còn có đợi nàng tu luyện sau khi kết thúc để nàng đem trừng phạt hoàn thành một cái hắn cần phải đi nhìn một chút nào g thuận đã muốn luyện thể long huyết tự nhiên là tốt nhất chất dinh dưỡng、Viết. Mỹ tiên nhan phát tay, ra hiệu giang triệt mau mau nhiệm nghiêm muốn mình tiên phất tay, Triệt cút, từ khi ra hỏa này tiếp chỉ đạo Thanh Thanh huyết thế trình hiệu Giang khi đôi khi hỏi đối Chi yêu nhan này càng ngày càng nghiêm khắc, có đôi khi còn, còn Hoàng lĩnh ngộ như thế nào, nàng đều không hỏa chỉ khắc, ra ra đây đều có có là đạo vụ, ý ngay tại giang triệt sau khi rời đi nam thanh thanh mở mắt hai mắt đấm lệ nhìn về phía mỹ tiên nhan tôn chủ hắn cũng không phải là người ta không muốn để cho hắn chỉ đạo vẹn vẹn ba ngày à, nàng xương cốt toàn thân nát ba lần kinh mạch tan vỡ sáu lần cái này so đại chiến một trận còn muốn thống khổ nếu không có linh lực bị phong ấn nàng không hoài nghi chút nào đan đ i ể n cũng có thể là bởi vì quá độ sử dụng linh lực vỡ vụn mỹ tiên nhan cũng rất đồng tình thanh thanh nhưng thanh t h a ngươi h à, n cũng nhìn thấy hắn luyện chế đan dược đều là cựu vân đan với lại mỗi ngày đều có một trận đồ ăn t h â nàng thể c ủ ư ơ i vốn cho rằng hội đọc sách là tu luyện lúc chuyện thống khổ nhất nhưng cùng những ngày huấn luyện so sánh đơn giản là tiểu vu gặp đại vu người hướng chỗ tốt nghĩ hướng chỗ tốt muốn liền chưa phát giác khó chịu ngươi xem một chút vẹn vẹn ba ngày thời gian nhục thể của n g ư ơ i cường độ liền so trước k i a m ạ n h không ít gân mạch cũng nối rộng không ít đây đối với tu luyện về sau t r ă m lợi vô hại à nửa năm mà thôi rất nhanh liền về đi qua mỹ tiên nhan cực lực thuyết phục nàng là thật cảm thấy rằng triệt phương thức huấn luyện không có vấn đề mặc dù tàn nhẫn điểm nhưng sẽ không tổn thương căng cơ đối chưa để chiến đấu cũng có được trợ giúp rất lớn liền là hắn lấy ra những đan dự kia cũng không biết muốn để nhiều ít người hâm mộ biết đã không cách nào cải biến nam thanh, thanh thống khổ nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện tu luyện mà thôi nàng thừa nhận được rời đi không gian. giang triệt tắm rửa dưới ánh mặt trời nơi nới lỏng g â n cốt sớm biết liền không nhận nhiệm vụ này mệt mỏi muốn chết quay đầu liếc mắt phòng khẽ é cười một tiếng nam thanh thanh cái kia cô gái nhỏ khẳng định cáo trạng bất quá vấn đề cũng không lớn đang nghĩ ngợi đột nhiên phát giác được có một đạo thăm dò ánh mắt giang triệt nhữ mày phía bên phải bên cạnh nhìn lại chỉ gặp bên cạnh trong sân đứng đấy vị tuổi trẻ thiếu nữ dung mạo không tầm thường thiếu nữ đang tại phơi nắng quần áo mặc dù chưa thấy qua giang triệt vẫn là đoán được thân phận của nàng tiếp tục phơi lấy quần áo giang triệt lười nhắc lại nhìn hướng phía duyên phủ khách sạn rời đi sân trận đồ là hắn lấy ra bị tiên nhan tiết h trí ở bên ngoài căn bản nghe không được thanh âm thần thức cũng vào không được thanh n g u y ệ t căn bản nhìn trộm không đến cái gì chỉ cần không quái dày hắn ở nơi đó không có quan hệ gì với hắn chương một trăm bốn mươi bốn cầu mấy g i ọ t máu t a dương chính đ ồ n g hành cầu tại trên đường phố giang triệt khó được hài lòng ba ngày này nhìn như nhàn nhã nhưng hắn cần thời gian thực chú ý nam thanh thanh trạng thái s ư ơ n g cốt cần nước tới trình độ nào kinh mạch làm sao có thể mức độ lớn nhất mở rộng như thế nào kích thích nàng tu luyện động lực đây đều là tại phạm vi suy tính nghĩ đến thanh thanh gần như ngưng thực phẫn nộ giang triệt cười khẽ lắc đầu vì để cho nàng sớm tu luyện cái kia mấy bộ công pháp đây là triệt để đem nàng đ ắ t tội các loại tu luyện kết thúc không biết tiêu rồi nhiều thiếu tội đâu duyên phủ khách sạn tại bắc n g a i tọa lạc phồn hoa khu vực người đến không có chỗ nào mà không phải là quan to hiền quý phú thương thân hảo giang triệt từ phố nam mà đến mặc hơi có vẻ phổ thông cũng không để người chú ý đi vào khách sạn về sau tiểu vân lập tức tiến lên đón lâm công tử mời tới bên này giang triệt cười cười đi theo tiểu vân bước chân bọn hắn dự định m ư ớ n phòng là tầng cao nhất lầu hai trở lên đều là tồn tại trật pháp ở ngoài cửa trên cơ bản không có khả năng nghe thấy thanh âm đẩy cửa phòng ra nga o thuận uống chút rượu cố hy ngồi tại phía trước cửa sổ t h ư ở n g t h ứ c t r à t h ư ở n g thức mặt trời lặn hào quang nhìn thấy giang triệt xuất hiện nhau nhau n g o à i nhìn nga o thuận cười to mời hắn ngồi xuống có thể tính tới sao thế là bị trong nhà hai vị mỹ tiểu nga cuốn thân chỉ đạo nhị tỷ tu luyện chấm một chút nhìn thấy nga thuận trong tay rượu ngon chật chật đạo cái này hóa rồng liền là không giống nhau a bách linh rượu đại chu ho một r ă m loại tứ phẩm trở lên linh dược cụ chế mã thành có giá không thành phố n ế m thử thôi không tốt uống ngao tuấn lắc đầu cầm trong tay bầu rượu ném cho giang triệt mình nếm thử giá trị tuy cao lại đánh không lại an bình thôn tự chế rượu ngon giang triệt đau nhức hấp một cái bình luận mùi thuốc quá nặng che giấu nồng đậm mùi rượu lực lượng quá bá đạo chỉ có thể uống rượu hoàn toàn chính xác không tính là rượu ngon uống rượu để ý mùi rượu mà không phải linh lực rượu này do g i n g t r i ệ hướng sơ tâm nói xong giang triệt cười khé nhìn về phía cố cô hi công chúa điện hạ nếu là đại khách không ngại đem chân chính bách linh quả xuất ra như thế nào cố hi nhẹ nhàng lắc đầu một bình tràn ngập lịch sử khí tức rượu ngon xuất hiện trên bàn uống ít một chút cái này nhưng so sánh trong tay ngươi còn muốn bá đạo tại bí cảnh thả ở số thời gian ngàn năm nàng đều không dám uống đây có gì phương giang triệt đưa tay bầu rượu lạc vào trong tay đem mở ra nồng đậm rượu mùi thơm khắp nơi giang triệt sắc mặt p h í m hỏng ánh mắt mê ly thật đúng là rượu ngon linh lực kéo dài dung nhập mùi rượu bên trong cũng không tiếng động lớn tân đoạn chủ chỉ có thể tích linh lực dồi dào bây giờ thực lực của ta còn không mạnh không thể uống nhiều nga thuận t ú lấy bách linh rượu tham lam hút một miệc lớn oan trách nhìn về phía cố hi ta cái này trấn quốc Có loại này rượu, ngon thế mà không lấy ra. rượu này g o n thế m không l ấ ra. sử dụng vật liệu thấp nhất cũng là lục phẩm linh dược tuy là rượu ngon có thể đối với hiện tại giang triệt mà nói cũng không thích hợp không sao lướt qua mấy ngụm vẫn là không có vấn đề hắn có lẽ lâu không uống đến có thể vào mắt rượu ngon bách linh rượu vừa vặt uống gặp ngao thuận do dự chế nhạo nói làm sao chẳng lẽ là không nỡ ngao bá phụ rượu này cầm uống đi trong quốc khố còn có thật nhiều cố hy nhắc nhở tu sĩ khác có lẽ uống không được cái này rượu ngon nhưng giang triệt đã dám đáp ứng xác nhận không n g ạ i các ngươi hai cái a nga o thuận ra v ẻ không thôi đem rượu đặt ở mặt bàn nói không lại các ngươi đều là có đại bí mật người đều đã nói như vậy đâu còn dùng hắn lo lắng a、ah, ha、ah, ah, ha ha cố hy cười to tiểu vân đi phân phó hậu chủ mang thức ăn lên a tiểu vân giang triệt liếc mắt say nã g ghé vào nơi hẻo lánh tiểu vân cười nói đ ừ n g hô cô nương này say ngã hắn đều có chút không chịu nổi h u n g chi một võ giả tri cảnh đều không có bước đi tiểu cô nương trong phòng chỉ còn lại ba người giang triệt ngồi vào trước mắt trên ghế đổ một chén nhỏ rượu ta còn tưởng rằng bùi xuyên ngươi cũng sẽ gọi tới đâu cái này thông chi ngao lão cả một cái tiểu tử kia muốn chuẩn bị tiến vào vô nhai thư viện thần tướng chính chỉ đạo hắn đâu thế nào cái này vô nhai thư viện ngươi có hứng thú hay không tiến vào một chuyến đồ chơi kia cũng không có bị lấy đi cố hy ngồi vào giang triệt đối diện cười nói giang triệt sớm đem những thi từ kia đem ra lâm vũ cũng không vô nhai thư viện thu hoạch được nho đạo tiên hiền tán thành mấy cái kia lão già đều là bướng bình con lửa gặp bọn họ làm cái gì giang triệt nhấp một miếng ít rượu cố hy cười k h ẽ n g ư ơ i là một cái duy nhất dám xưng hô bọn hắn lao giả cho dù là lâm vũ hắn cũng không dám xưng hô như vậy hai người trò chuyện càng t ấ u triệt hoàn toàn quên đi nga thuận tồn tại rõ ràng c ơ này cục là hắn cùng giang triệt bằng hữu cụ hiến có thể theo một chút không muốn người biết bí mật từ trong miệng hai người nói ra nga thuận trong nháy mắt cảm thấy áp lực. hai người này đến cùng là tình huống như thế nào vì sao h i ể u đồ vật so với hắn còn nhiều hơn giữa hai người đối thoại kết thúc giang triệt quay đầu nhìn về phía ngao thuận đạo ta hôm nay đến cũng không phải là vì ôn chuyện ngao thuận trong lòng phát lên một cố dự cảm không tốt nhưng sau đó giang triệt lời nói xác nhận suy đoán của hắn ta là tới cầu mấy giọt máu ui ui ui người muốn làm gì ngao thuận hoàng mở to miệng hai người này hiện tại đều cho hắn một loại không thể đắc tội cảm giác c áp bách rõ ràng có thể trực tiếp cự tuyệt có thể cái này không từ làm sao cũng nói không nên lời cố hy có chút nhữ m ạ n ngao bá phụ chính là ngũ trào kim long mỗi một giọt máu đều đầy đủ chất quý không ngại nói ra ngươi cần muốn trả ra đại giới ngao thuận kinh ngạc không phải hắn còn không có đồng ý đâu bây giờ liền bắt đầu bàn điều kiện cựu tiên h diệt thần trận đủ sao giang triệt đã có chút hơi say rượu nhưng ánh mắt tinh khiết vẫn như cũ thanh minh cố hy ngạc nhiên đứng dậy sợ hãi nói ngươi xác định cựu tiên h diệt thần mượn nhờ thiên địa chi lực câu thông tinh thần chi quang đây là giang triệt tại sinh tử cảnh lúc sáng tạo trận pháp sau lại được hoàn thiện trở thành trạm tiên một trong thủ đoạn mà thôi động trận này chỉ cần chín vị sinh tử cảnh cường giả cũng hoặc lấy chín trăm triệu sinh linh cùng đồn so sánh hai cái này đại giới cơ hồ có thể không cần tính trong động ma tộc bằng vào trận này liền từng chém giết quy nhất cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ nếu là có thể đạt được trận này đại chu nội tỉnh đem sẽ tăng lên gấp bội đối với sau này tiền v õ chi chiến rất có ích lợi giang triệt cười nhạt một tiếng đã nói ra được há có đổi ý đạo lý hai g i ọ t chân long tinh huyết một c h ậ u bình thường l o n g huyết đổi hay không đổi cố h i hô hấp dồn dập không có chút gì do dự chân long khí vận tầm bộ thời gian m t mươi năm liền có thể khôi phục về phần nói bình thường lao huyết chân long thân thể trường vật trượng một trậu máu thì tương đương với v á cái lỗ hổng nga o thuận xấu hổ nói đến nhẹ nhàng linh hoạt chảy máu thế nhưng là hắn á t r ư ơ n g một trăm bốn mươi lăm sân thi đấu trong lòng im lặng nhưng hắn có thể tấn thăng ngũ trào kim long cùng đại chu thoát không được quan hệ mặc dù không biết cựu tiên h diệt thần trận là bực nào cấp độ trận pháp nhưng cố hy đã như thế muốn có được hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản hiệp đ a m tốt hết thảy còn chưa chờ hai người mở miệng nga o thuận liền lấy ra hai g i ọ t tinh huyết lấy ra tinh huyết sau sắc mặt của hắn trong nháy mắt tái nhợt giang triệt cũng không có đau lòng tự nhiên xuất ra t h ù g ỗ lẳng nhìn xem nga thuận nghỉ ngơi một hồi na g o thuận liếc mắt giang triệt đạm mạc con người lấy thu làm kiếm dùng sức đâm về cánh tay máu tươi chạy xuôi vẹn vẹn không đến một bát máu tươi rời đi thân thể của hắn về sau lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phân liệt chốc lát thời gian liền lấp kín thùng gỗ đa tạng đem thùng gỗ thu hồi giang triệt mỉm cười nói n g ư ơ i muốn long huyết làm cái gì ta làm sao không nhớ rõ ngươi tu luyện cần dùng đến long huyết nhìn xem giang triệt cao hứng như thế cố hy nghi hoặc hỏi luyện thể đưa người giang triệt đứng dậy nhàn nhạt mở miệng nói xong cầm lấy trên bàn bách linh rượu trực tiếp rời đi trao đổi í c lợi đã mục đích đã đạt tới cố hy vô vô lắc đầu hắn không phải vô tình hắn chỉ là thương tích quá nặng có ý tứ gì ngươi chỉ cần biết đừng đắc tội hắn là được cố hy quay đầu nói ta trước dẫn ngươi đi khôi phục thương thế đi thiếu đi hai giọt tinh huyết lần này ngươi nhất định phải đi tiểu thế giới tu luyện có cần phải ạ cũng chính là mấy trăm năm tu vi cái này bách linh d i ệ u đến hơn vài chục đàn liền có thể khôi phục ngao thuận vẫn là không muốn tu luyện tiểu thế giới kia tất cả đều là chút tu luyện tiên đ i ê n bách linh d i ệ u cũng không phải như thế dùng bây giờ lại không phải là không có thời gian làm gì lãng phí đồ chơi kia chính như giang triệt nói là muốn pha loãng mới có thể uống một g i ọ t chính là một vỏ nặng có thể không nỡ được được được tu luyện một chút ngao thuận bất đắc d ì nói liền biết gặp người mới vừa rồi còn nói quốc khố rất nhiều đ â u hiện tại liền không cho uống một bên khác giang triệt rời đi duyên phủ khách sạn sau cũng không đi thẳng về hắn đều ăn xong bữa rượu ngon trong nhà cái kia hai cái tự nhiên muốn ăn bữa ngon đi vào bắt n g a i lớn nhất hàng hóa hiếm thấy cư giang triệt dậm chân đi vào đi vào hàng gài nói ba mươi cân máu quá ớt mười cân long bạch đồ ăn trăm cân thực phẩm linh mễ độ ếch cấp máu hiệu thịt độ ếch cấp cổ cá chim giang triệt tựa như là báo tên món ăn giống như nói ra một đống lớn nguyên liệu nấu ăn mà mỗi một loại đều là giá trị liên thành hy hữu đồ ăn quản sự không dám thất lễ vội vàng mời giang triệt ngồi xuống nhìn trong tay đồng bộ viết xuống tờ đơn thăm dò tính hỏi thăm thiên lương ngài xác định không có nói sai đơn vị sao những vật này thêm bắt đầu có thể có mấy vạn khối trung phẩm linh thạch nhất là cực phẩm linh mễ một cân đã làm cho một trăm trung phẩm linh thạch giang triệt khe vớt cảm từ trong nạp d ư ớ i lấy ra một chương thiên tinh thể đạo nhanh lên chuẩn bị t a thời gian đang gấp thiên tinh thể tổng cộng có bốn đẳng cấp đen tím lam trắng khác biệt đẳng cấp đối ứng khác biệt tài phú giang triệt tấm thẻ này là m à u lam mặc dù không tính là nhiều giàu có nhưng mấy trăm ngàn linh thạch khẳng định có nhìn thấy tấm thẻ này quản sự kích động g ậ đầu lập tức an bài trong tiệm tiểu tư đi chọn hàng thiên tinh thể các đại thánh địa đều tại phát hành mục đích cũng là vì bảo hộ tu sĩ tài sản đ ư ơ ngoài nhiên, bên chỉ đây là t r n g một c cửa nói n tần đều nhân h kéo lấy i tần h h ạ c t r t diệu nữ tiến vào hàng hóa hiếm thấy cư kích động lại hưng phấn tần diệu nữ không có chút rung động nào hiển nhiên là đối sân thi đấu không có hứng thú sân thi đấu giang triệt sức sở ngước mắt quét mắt một vòng hàng hóa hiếm thấy cư suýt nữa q u n mất hàng hóa hiếm thấy cư còn bán yêu thú đâu đoạn thời gian trước mình đáp ứng nam thanh thanh muốn cho mua một cái tuyết vực nhung quyển nơi này liền có bán a quản sự các ngươi nơi này hẳn là có tuyết vực nhung quyển a có có chúng ta nơi này vừa vặn tiến vào một nhóm còn chưa đối ngoại bán đâu công tử nếu mà muốn ta cái này liền dẫn ngươi đi đây chính là khách hàng lớn nếu là muốn lưu lại hắn đối với hắn tấn thăng rất nhiều chỗ tốt giang triệt khẽ vớt cảm đứng dậy theo quản sự rời đi tần diệu n ữ nghe được quen thuộc thanh âm lần theo phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại kinh ng lâm diệp ngươi tại sao lại ở chỗ này giang triệt bước chân dừng lại quay người cười nói đến mua điểm linh mễ các ngươi không phải muốn đi sân thi đâu à, ta sẽ không quái dậy đừng a đã gặp vậy liền cùng đi xem thôi tần diệu nữ tiến lên giữ chặt lâm diệp ta thế nhưng là nghe công chúa nói ngươi có thể nói chân nhân bất lộ tướng tứ phẩm cựu vân đan sư thừa dịp ngươi còn không trưởng thành bắt đầu đến nhanh đ ị n h b ỡ công chúa nói qua cùng hắn kết giao không cần cất giấu bất kỳ tâm tư nghĩ cái gì thì nói cái đó nịnh bợ người l ạ như thế nịnh bợ sao tần nhân không hiểu nhìn về phía tự mình l a tỉ trước kia ngươi có thể không phải như vậy nói chuyện thận trọng từ lời nói đến việc làm hôm nay sao liền giang triệt đang muốn tiếp tục cự tuyệt có thể tần diệu ngữ lôi kéo hắn liền hướng phía sân thi đấu thông đạo rời đi quản sự s ứ n g s ở nhìn chăm chú lên giang triệt bóng lưng chờ phản ứng lại lập tức lấy ra thông tin lệnh bài liên hệ dẫn đầu cấp trên tứ phẩm c ử u vân đan sư cái này tương lai thành t i ể u tối thiểu nhất cũng là lục phẩm a hơn nữa còn có đại chu công chúa làm chỗ dựa nếu là đem lôi kéo đại chu tại hàng hóa hiếm thấy cư địa vị sẽ càng vững chắc sân thi đấu trong lòng đất thuận thông đạo đi một phút thời gian ánh mắt rộng mở trong sáng hơn nghìn người vây tập hợp một chỗ mà tại trước người của bọn hắn trăm mét sâu h tần nhân thân thể cường tráng vốn định trực tiếp c h ê n vào nhưng cân nhắc đến đại tỷ dễ dàng bị chiếm tiện nghi đành phải đi vào một chỗ địa thế tương đối cao vị trí xa xôi nơi hẻo lánh đại tỷ n g ư ơ i đứng ở chỗ này lấy ta mua tới cho ngươi hai cái hoa quả thuận tiện nhìn xem thiên hồ lúc nào ra s â n thiên hồ liền là hắn nói con yêu thú kia lại cường lại xinh đẹp chỉ là đáng tiếc cũng không nguyện ý hóa thành hình người vĩnh viễn đều là lấy yêu tộc hình thái gặp người t ầ n diệu nữ nước mắt nhìn về phía giang triệt gặp hắn trầm mặc không nói cười nói lâm công tử không thích nơi này ngươi yên tâm cái này sân thi đấu tuyệt đối chính quy phía d ư ớ i chiến đấu yêu thú thủ tục đầy đủ hoặc là có không thể tha thứ tội nghiệt hoặc là yêu tộc bên kia bàn tới tuyệt đối không tồn đang khích bác hai tộc quan hệ khả năng không thú chi đấu trò chơi nhàm chán thôi cũng không thể nói như vậy yêu tộc hàng năm giết hại đại chu bách tính nhiều vô số kể hoàng đô bách tính không hiểu do yêu tộc hung tàn thông qua sân thi đấu để bọn hắn nhận thức đến yêu tộc đáng sợ cái này có thể cũng không thể nhạt chương một trăm bốn mươi sáu bạch trì lâm minh đệ đại tỷ trước ăn chút trái cây đi còn có hai trận liền đến phiên thiên hồ xoa tài thân nhân trong tay bưng mâm đựng trái cây ra hiệu hai người nếm thử giang triệt gật đầu cầm mấy khỏa bồ đ à o cười nói tần tướng một ngày trăm công n g à n việc mỗi ngày đều tại vì đại chu bách tính môn ba làm con của hắn ngươi ngược lại là nhàn nhà, nhà ta ngày thường vẫn là rất bận trong khoảng thời gian này phụ thân b ệ bộn nhiều việc chỉ điểm bội xuyên lúc này mới trộm đến một điểm thời gian của mình thần nhân phiền m u ố nói n chớ nhìn hắn cả lơ phất phơ nhưng thực lực cũng không yếu chỉ tiếc từ đầu đến cuối không có đạt tới phụ thân yêu cầu bằng không đã sớm đi đầu quân như thế nào tới này sân thi đấu sân thi đấu tuy tốt nhưng vì sao lại có trên chiến trường chém giết nhiệt huyết thiếu niên phụ trăng khí phấn liệt tự có lúc tội còn trẻ làm gì phiền muộn giang triệt cười nói tiểu tử này cũng coi như cái ngon nhân đi theo cố thừa húc trong tương lai tạo nên uy danh hiền hách tần nhân nước g mắt ánh mắt nóng bỏng lâm h ứ n h đệ ta có thể nhờ ngươi một sự kiện hắn thế mà quên lâm diệp thế nhưng là cùng hạo nguyệt công chúa quen thuộc nếu là hắn có thể đi nói một chút phụ thân nói không chừng có thể đồng ý hắn tham quân nhập ngũ không được ngươi bây giờ nên làm là nghe phụ thân ngươi lời nói nghiêm túc tập võ giang triệt dường như đoán được cái gì trực tiếp tự tuyệt có thể ta đã là ngũ phẩm võ giả a cái này đặt ở hát nham quân tối thiểu cũng là tên bách phú trưởng hắc nham quân là đại chú nhất bộ đội tinh nhuệ thứ nhất hắn có thể lấy tuổi đời hai mươi trở thành bách phu trường đã rất mạnh mẽ chiến tranh tàn khốc lấy thực lực của ngươi liền là pháo hôi mà thôi ngũ phẩm võ giả cái này xác thực được cho không sai nhưng văn võ song tu thiên tài chỉ là là một cái bách phu trường không khỏi cũng quá đại tài tiểu dụng có thể nhưng mà cái gì thế nhưng là tần diệu nữ g chừng mắt một bàn tay đập vào tự mình đệ đệ cái hốt các loại ngươi chừng nào thì tiến sĩ lại đến nói nhập ngũ sự tình phụ thân đối tiểu tử thú này thế nhưng là ký thác kỳ vọng nhập ngũ hiện tại căn bản không phải thời điểm tần nhân ủy khuất nhìn về phía đại tỷ căn chặt g i a n g đem lời muốn nói đều nén trở về đại tỷ tính cách ônu nhưng đánh bắt đầu hắn không chút nương tay tuyệt đối không có thể mạnh miệng nếu không đánh c h n g nặng nhìn thấy tần nhân như thế b i ệ t khuất giang triệt nhẹ nhàng lắc đầu tỷ đ ệ ở giữa dù cho lực lượng sớm đã siêu việt tỉ tỉ đệ đệ cũng v i n h viễn sẽ không phản kháng quay đầu nhìn về phía sân thi đấu hắn nhớ kỹ có người giống như liền là từ sân thi đấu chạy mất mặc dù gây mất một cái tay nhưng chiến lực cũng không yếu tranh tài tiến hành đến rất nhanh cũng chính là nửa canh giờ thời gian liền đến thiên hồ tranh tài theo lồng giam mở ra một dính bông tuyết từ trong bóng tối đi ra l i n hắn động đôi m t x i h đẹp bộ không á p cao quý mà t r bạch bạch bạch phải nhớ kỹ bạch trì nói qua hắn là tại đại chu biên cảnh một cái sân thi đấu ạ chẳng lẽ lại là mình nhớ lầm hắn là bị ném tới bên i hoang sân thi đấu lúc này hệ thống lên tiếng nói gặp giang triệt không để cho nó i miệng m vừa tiếp tục nói sân thi đấu chú trọng lợi ích đ ừ n g nhìn hiện tại đến b ạ c h chỉ được người hoan nghênh nhưng theo chiến đấu số lần gia tăng theo nó mỹ lệ r a lông rút đi giá trị của nó sẽ cũng sẽ dần dần suy giảm khi nó không có giá trị về sau cũng chính là nó bị buôn bán thời điểm n h â n tộc có câu nói không phải tộc loại của ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm mặc kệ là tương lai thịnh thế hoàng triều vẫn là hiện tại n h â n tộc tu sĩ nhân tộc chưa hề đối yêu tộc từng có hào cảm tựa như kiếp chức giang triệt còn chưa phản tông trước đó chưa hề đối tu sĩ nhân tộc xuống tự thủ có thể đối với yêu tộc hắn liền là cái đ a phủ c hệ thống đề nghị đ cười ngượng ngủng đây không phải lỗi của bọn hắn kiếp trước ngươi quá mạnh nếu là lại có những ngày thủ hạ liên minh căn bản không có thắng lợi khả năng cho nên thiên đạo chơi lại giang triệt khiêu mi cũng không tính là chơi lại đi kỳ thật bọn hắn vốn là thiên đạo là lâm vũ chuẩn bị sung vật chỉ bất quá n g ư lịch thiên cải mệnh sớm đem bọn hắn cứu mà thôi giang triệt im lặng cái kia còn cứu cái cọm lông a dù sao đều là muốn phản bội cứu nó làm gì nói xong liền quay người nhìn về phía tần diệu nữ tần cô nương thời gian cũng không sớm trong nhà còn có việc ta liền đi trước tần diệu nữ xứng sở không có hứng thú thiên h ồ chiến đấu ưu mỹ hoa lệ khó gặp ta h giang triệt gật đầu là đầu không sai hồ ly chỉ t i ế c huyết mạch bị phong ngươi nếu là có hứng thú có thể cho hạ o nguyệt đến một chuyến bây giờ lâm vũ khẳng định trốn ở nào đó quốc gia tùy thời mà động để bạch trí gia nhập đại chu hẳn là có trò hay có thể nhìn Nói n x o giới c phút ô n g đ này sắc trời lơ mơ có thể trong thành vẫn như cũng đèn đuốc sáng chừng mượn bóng đêm đèn đuốc giang triệt về tới sân trong nội viện hai nữ uống lên hưng nam thanh thanh say khước khoác lên mị tiên nhan trên bờ vai trong miệng chửi rủa đều không ngoại lệ tất cả đều là đối giang triệt đầu đen do uống phát giác được giang triệt đến mị tiên nhan lung túng muốn tỉnh lại nam thanh thanh giang triệt nhẹ nhàng lất đầu đem tại u trong v phòng bếp ngây người một đoạn thời gian giang triệt bưng hai bầu rượu còn có mấy bàn thức nhắm đi ra bọ lên trên bản đạo bách linh rượu bên trái cái kia ấm bị ta pha lôi qua cho thanh thanh uống vừa vặn phù hợp bên phải cái kia bầu rượu có thể cho ngươi say mùi vị không tệ các loại thanh thanh lúc tỉnh để nàng tìm đến tiểu thế giới tìm ta giang triệt cái tên vương bắt đảng ngươi liền tuyệt không hiểu thương hương tiếp ngọc sao lúc này nam thanh thanh lắc lắc cung dung đứng d ậ y hai mắt mê ly sợ nàng ngã s ắ p xuống giang triệt cấp tốc tiến lên n g n a m thanh thanh mượn cơ hội này bắt lấy giang triệt cổ áo dán thật chặt ở trên người hán ủy khuất mở miệng ta chỗ nào đắc tội ngươi vậy mà khi dễ như vậy ta ta thật là đau giang triệt thận trọng vị nam thanh thanh ngồi xuống đem ái tóc của nàng ôm đến sau t a i ô nhu nói không có có đắc tội ta ta chỉ là muốn để ngươi trở nên mạnh hơn trở nên cho dù không dựa vào bất luận kẻ nào vẫn như cũ có thể không nhìn hàng ngàn hàng vạn định nhân hắn biết nam thanh thanh say nhưng vẫn là muốn giải thích nàng kết cục không tốt mỹ tiên nhan bất thình lình hỏi một câu giang triệt nhàn nhạt lắc đầu rất tốt tương lai của nàng nhất định so thế gian tất cả tu sĩ đều tốt hơn giống như tại chắc chắn lại như đối với minh thể mỹ tiên nhan mất tiếng cười khẽ ngươi cái tên này không cần thần bí như vậy à đó là tương lai của chúng ta có cái gì không thể để ta biết không thể đã có khởi đầu mới các ngươi liền không nên lại có những thống khổ kia hồi ức giang triệt ở trong lòng mở miệng mà ngoài miệng lại là đã đến giờ các ngươi tự nhiên sẽ biết dù sao cũng nên có cái thời gian giới hạn a ngàn năm đi ngàn năm sau các ngươi biết tất cả mọi chuyện thời gian ngàn năm về sau tương lai đều sẽ tái diễn chúng ta không cần lại giống kiếp trước đau khổ dãy r u ộ n chúng ta an vị tại trên trời cao nhìn xem cái thế giới này vận mệnh lại lần nữa phát sinh c h ư n g một r ư ơ i bảy hắn tin tưởng tiên nhan không muốn nói cứ việc nói thẳng mỹ tiên nhan liếc mắt khó chịu mở miệng ngàn năm về sau nàng chỉ sợ đều muốn thành tiên coi như biết lại ý nghĩa gì căn bản để không nổi hứng thú của nàng cái kia chính là không muốn nói người, nhặt cầm lấy chén rượu trên bàn hướng phía giang triệt đập tới mau cút đừng q u ấ y dày ta uống rượu giang triệt nghiêng người vững vàng làm làm tiếp được chén rượu uống một hơi cạn sạch đạo các loại thanh thanh tỉnh rượu ngươi cũng tới một chuyến có cái gì muốn cho ngươi hết thẻ đều là như vậy tự nhiên giang triệt cũng không cảm thấy có gì k h ô n g ổn m ị tiên nhan lại là nổi giận ly kia tử thế nhưng là nàng nàng muốn mắng chửi người có thể giang triệt lại sớm rời đi đi vào tiểu thế giới giang triệt đem một giọt chân long tinh huyết lấy ra, hai tay kết ấ n huyền rượu khí tức tràn ngập nhược tiên như ma lại như thế gian hết thẻ sinh linh trước người chân long tinh huyết tại c ố khí tức này bao phủ xuống hóa thành một đầu kim long xoay quanh trên không trúng giang triệt thấy thế cấp tốc rạch cổ tay máu tươi chẳng hạn ra nhỏ kim long tựa hồ thấy được thế gian độc nhất vô nhị món ngon điên cuồng liếm lắp lấy máu tươi theo thời gian trôi qua kim long thân thể biến hóa không chừng cho đến hóa thành một hạt huyết hồng sắc hạt giống hạt giống như là hổ phách trong suốt sáng long lanh xuyên thấu qua yếu ớt tia sáng lờ mờ có thể nhìn thấy nội bộ có thật nhỏ điểm lâm tấm giống như là một loại nào đó sinh mệnh lưu động thu hồi hạt giống giang triệt lấy ra mặt khác một dọn tinh huyết đồng thời một cây trùy thủ xuất hiện trong t giang triệt t h ầ n sắc vẫn như cũ có thể nơi khỏe mắt run dày lại bại lộ hắn thời k h ắ c này thống khổ bàng bạc vĩ lực từ ngực phong thích một d ọ t kim sắc vật chất chảy ra người điên rồi lấy ra bản m ệ n h tinh huyết làm gì hệ thống kiếp sợ nhìn về phía giang triệt bản m ệ n h tinh huyết thế nhưng là nối liền thần hồn chỉ cần địch nhân nắm giữ lấy bản m ệ n h tinh huyết tùy thời có thể áp chế giang triệt thậm chí giết chết hắn một giọt máu mà thôi cùng ta vô dụng còn không bằng dùng để giúp mị tiên nhan tăng cao tu vi nếu là mấy g ọ t máu liền có thể hình thành gông c ù n xiến xích vậy hắn cũng không cần được xương bị tổ với lại hắn tin tưởng tiên nhan chỉ gặ hai loại hỏa diễm xuất hiện trong tay một đen một trắng âm dương thiên hỏa thế gian cường đại nhất hỏa diễm thứ nhất mà cất giữ vị trí của nó chính là nằm ở tiên ma ao một sợi bản nguyên tri hỏa cũng đủ rồi nhìn trong tay hỏa diễm giang triệt tự lẩm bẩm sau đó khống chế hai giọt tinh huyết dung nhập hỏa diễm bên trong tạo hóa cảnh tăng cao tu vi cũng không phải là toàn bộ nhờ tu luyện đối với đại đạo cảm n ộ hơi trọng yếu hơn tiếp trước hắn từng gặp thiên đạo khi đó hắn mới phát hiện tự thân tu luyện cái tia bộ công pháp lại cùng thiên đạo tồn tại một loại nào đó phù hợp chính mình đạo đi nhầm mà bây giờ hắn muốn luyện tới chính là đối đạo pháp cảm nộ ngũ mà máu của hắn bên trong có được kiếp trước hắn đối ma đạo tất cả cả n à n g ộ không chỉ có như thế máu của hắn còn có thể thoải mái thế gian hết t h ể sinh linh hắn tin tưởng chỉ cần m ị tiên nhan ăn vào d u n g hợp lớn mạnh sau chân long tinh huyết m ị tiên nhan tốc độ tu luyện tuyệt đối có thể tăng lên mấy lần với lại hắn những cái kia ma đạo cảm ngộ sẽ bất chi bất giác dung nhập vào m ị tiên nhan trong cơ thể khi nàng đến trình độ nhất định những này cảm ngộ lại trợ giúp nàng đột phá đó cũng không phải hắn không tin m ị tiên nhan không tin nàng không thể thành tiên mà là nàng không muốn khi nhìn đến mỹ tiên nhan chịu khổ dù sao lục dục tiên ma quyết trước phải hiểu như thế nào lục d ụ mới có thể chân chính cảm ma đối với tình cảm minh bạch đại giới chính là h a m sâu trong đó nghĩ đến tiên nhan kiếp t r ư ớ c vì hắn làm những cái kia v ớ i n g ốc giang triệt không để ý tự thân lực lượng nhỏ yếu hét lớn một tiếng khống chế hai đám lửa chậm rãi d u n g hợp da của hắn dần dần vỡ ra huyết dịch đỏ thám chảy xuôi thất khiếu chảy máu thần hồn run dày dữ dội hệ thống muốn muốn xuất thủ có thể theo giang triệt quanh thân cái kia bôi hỗn độn chi k h í hiện hiện n ó cuối cùng vẫn là không có xuất thủ Nó biết, Giang triệt tuyệt đối sẽ thành công.、Thế、nhân biết, Triệt đối Thế tuyệt sẽ vậy hắn có thể là ma cũng có thể là tiên có thể là thế gian bất kỳ hết thảy mà thế giới ban sơ bản chất là giống nhau thiên địa chưa từng sinh ra lúc hỗn đ ộ t lấy thân là lô dung luyện thế gian vật vật ngưng tụ hỗn đ ộ t chi khí chỉ có loại này điên cuồng tồn tại mới có thể ngăn cản cùng hắn đồng dạng điên cuồng lâm vũ hệ thống l ặ n g lặng nhìn g i a n g triệt một canh giờ hai canh giờ thẳng đến hai g i ọ t máu triệt để dung hợp lại cùng nhau tươi dòng máu màu đỏ trên không trung bay múa lóa mắt mấy người nuốt vào mấy viên thuốc giang triệt thất tha thất thể đứng dậy vẫn là quá yếu và không làm gì cũng nên ngưng tụ thành đan yêu cầu đừng quá cao lại không có tài liệu khác có thể ngưng tụ thành công liền vụn trộm cười đi thú chi dược hiệu cũng không hề khác gì nhau tạp chất còn chưa có đi trừ sạch sẽ à, giang triệt bất m ặ n nói sinh mệnh cấp độ của hắn còn không co tăng lên lại thêm không có đi trừ tạp chất hắn sợ xảy ra vấn đề gì đó là đối với ngươi mà nói hệ thống bất đắc gì nói cái này tạp chất liền xem như ta chỉ sợ đều không có ngươi loại trừ sạch sẽ ra hỏa này cái gì cũng tốt liền là có chút s o i mói đừng vô nghĩa n g giang triệt đối với mình vẫn là có mấy phần hiểu rõ hệ thống thế nhưng là một sở thiên đạo bây giờ mình làm sao có thể hơn được đem máu tươi thu tay lại bên trong giang triệt lại hỏi ngươi xác định mỹ tiên nhan sẽ không trở về hắn chỗ luyện chế viên đan dược này cũng là bởi vì hệ thống hệ thống biết hắn lo lắng mỹ tiên nhan có thể có thể trở về sau hướng hắn cam đoan qua mỹ tiên nhan tuyệt đối không có thể có thể trở về t i ê n tâm đi nàng nếu là trở về ta trực tiếp thoát ly không khuyên nữa nói n g ư ơ i ngăn cản thiên địa lại tiếp hệ thống lời thề son s ắ t cam đoan liên bởi vì một cái thanh nguyện tất cả mọi chuyện đều đã toàn bộ loạn nó hiện tại nơi nào còn dám tỉnh lại những người khác toàn bộ ký ức nhất là mỹ tiên nhan nếu là đưa nàng tỉnh lại có quan hệ ma tộc bộ phận tiết tấu đồng dạng sẽ triệt để đánh gãy giang triệt khẽ vất cảm dù sao cũng là thiên đạo mà mục đích của nó lại là ngăn cản thiên địa đại tiếp có thể lấy thoát ly là c a m đoan vẫn là đáng tin cậy Trước thế tuyệt huyết tựa thể Tản tươi tại tay tiên Triệt. huyết ta không phải không gặp qua, có thể thoát ly bản thể còn có thành tiểu trường tươi tiên dù sao cũng là ngũ trảo kim long tinh huyết, có chút thù rất ra lưu bức còn có có còn có cái cũng cũng có đặc cũng bị bản bình họa hồ mạnh huy nhan hiếu nhìn phía không phải không không gian quan Giang qua, giữa sao này Long này lên. ngón động, Long này lần ngũ long là là ly gặp gặp. kim máu đầu máu đầu mỹ. kỳ kỳ dị Dù về ở các loại tinh huyết trở nên càng mạnh lại nói thoát ly bản thể long huyết này dù cho hùng có trưởng thành không gian nhưng hạn mức cao nhất đã cố định hướng hồ ta cần chính là bên trong chân long khí nói xong m ị tiên nhan một ngụm đem tinh huyết n u ố t vào tinh huyết vào cổ họng hóa thành nước sông quần quận lao tới ngũ tạng m ị tiên nhan thân thể tựa như không đáy tham lam hút lấy sau lưng huyết hồng cựu vị hiện hiện ẩn ẩn có ánh sáng màu vàng lóng lấp lóe uy nghiêm bá đạo long ngâm gọc thét phát giác tinh huyết bên trong long uy cùng bị tiên nhan chống lại giang triệt cấp tốc đứng dậy đem nam thanh, thanh kéo lại sau lưng hệ thống hợp thời chống lên bình chướng ngay trong nháy m l o n g ảnh hiện lên ở giữa không t r u n g bá đạo không thể ngăn cản tại t r u n g quanh của nó xích ổng linh lực sôi c h ả o m á h liệt như là đối đãi con mồi t r e o đùa lấy kim long hư ảnh tôn chủ đây là đang làm gì nam thanh thanh không hiểu hỏi tôn chủ chân thân cũng không so kim long kém bây giờ vừa có trên thực lực trinh lệnh không phải là trong nháy mắt c h ấ n áp sao nhân tộc thường xưng hô ác đ ồ là yêu ma cũng mặc kệ là yêu hoặc là ma bọn hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái giống loài ngũ c h ả o kim long địa vị tôn sùng trong huyết mạch mang theo bất k u ấ t bị dị tộc cưỡng ép thuận tất nhiên sẽ phản kháng mà kết quả thất bại chính là lòng khí tán loạn tiên nhan tỉ muốn hấp thu hoàn chỉnh nhất chân long khí. tự nhiên không thể chấn áp thô bạo nam thanh thanh kiến thức nửa v i gật đầu vậy cần bao lâu thời gian hơn nửa tháng a giang triệt thuận miệng nói một câu quay người nhìn về phía nam thanh thanh đạo đi thôi tu luyện của ngươi cũng không thể rơi xuống nam thanh thanh sắc mặt trong nháy mắt có chút không xong lại là khiêng thạch đầu tu luyện nàng biết cái này phương thức tu luyện đối nàng hữu dụng có thể luyện thể phương thức có thật nhiều à vì sao muốn dùng loại này ngốc nhất phương thức giang triệt gật đầu luyện thể là thứ yếu chờ ngươi đem cái kia mấy ngàn quyển sách triệt để nắm giữ về sau liền có thể đổi một loại phương thức tu luyện nghe vậy nam thanh thanh giấy lên đấu trí chí đây chính là ngươi nói chờ ta đem những cái tia đan đạo sơ giải trận pháp tưởng ghi chép liền muốn đổi một loại phương thức tu luyện đây là tự nhiên nghe được giang triệt cam đoàn nam thanh thanh không có đang chần chờ đi đến trên đường chạy chân phải đột nhiên đập mạnh hướng mặt đất n h ỏ gò núi cự thạch đẳng không mà lên bị nàng nâng trong tay lòng tin tràn đầy bắt đầu giang triệt thấy thế đi đến ghế đu bên cạnh chuyển động cái nút trên đường chạy trọng lực dần dần gia tăng vốn đang nhẹ n h õ m nam thanh thanh sắc mặt dần dần đ ỏ lên đồng thời hai quyển sách từ trong nạp giới bay ra lơ lửng giữa không trung cứ như vậy nam thanh, thanh một bay r ọ c sách một bên chạy mà giang triệt thì là tùy ý nằm tại trên g một màn này thật đúng là có chút quen thuộc tiểu triết triệt ngươi cảm thấy ta như vậy tu luyện đúng hay không núi khung c h i đ ỉ n h mây mù lật lờ rừng tầng tầng lớp lớp đ ù m dần m ị tiên nhan mua kiếm thanh thuần cười một tiếng mà tại bên người của nàng nam thanh thanh khoanh chân tu luyện cực hạn uy áp quét sạch ép tới không gian vỡ vụn giang triệt thiện thiện cười một tiếng hữu hình vô thần tiên nhan tỷ mới nói ngươi không thích hợp luyện kiếm không hiểu thưởng thức m ị tiên nhan le lưới quay người tự mình luyện kiếm đầy trời hưng hạ phong diệp tùy phong n ả y múa tuyệt sắc nữ tử cầm kiếm đứng ở vách núi chi đỉnh, nhẹ nhàng mu thanh niên trong ngực ôm kiếm nghiêng dựa vào dưới cây l ặ n g lặng nhìn nữ tử chập trần dáng người bức họa này như thế gian tuyệt mỹ thu hồi suy nghĩ giang triệt cười khổ một tiếng không có người biết hắn ngay lúc đó ý nghĩ thậm chí ngay cả chính hắn đều không rõ ràng hắn là đang nhìn tiên nhan hay là tại nhìn những người khác n g h i n g người ngoái nhìn nhìn xem ngồi xếp bằng m ỹ tiên nhan đồ trang sức trang nhã môi đỏ tóc xanh rủ xuống hồng y y hải váy dài vẫn như cũ đã từng xinh đẹp như vậy nhẹ nhàng xoa ngực cảm thụ được trái tim này lên bình tĩnh mà có quy luật hắn không rõ mình rốt cuộc cái nào điểm đáng giá tiên nhan vì hắ tiên nhan vì sao biết rõ không có khả năng còn thiếu thân lao đầu vào lửa giờ phút này trong tu luyện mỹ tiên nhan không hiểu nhìn xem hoàn cảnh chung quanh đây thật là nàng m ạ cung chim hót hoa nở linh khí nồng đậm nghĩ đến lúc trước còn tại tu luyện liền đột nhiên đến chỗ này mỹ tiên nhan thần sắc cứng lại liền dự định phá vỡ huyết cảnh có thể lúc này mới bóng người xuất hiện để nàng thu hồi ý nghĩ giang triệt thân mang áo đen m ắ t sắc băng l á n h như k i ể u đu, bên hông treo một thanh xích hồng s ắ c linh kiếm tại bên người của hắn hai tên ma hoàng đi sát đằng sau một cái tay khoác lên bên hông vũ khí bên trên tựa hồ tại sợ cái gì mỹ tiên nhan hiếu kỳ đuổi theo ba người bước chân. loại trạng thái này giang triệt là nàng chưa từng thấy qua với lại hắn tại sao lại xuất hiện tại ma hoàng cung giang triệt tựa hồ sớm đã xe nhẹ đường quen dù cho không cần hai vị ma hoàng chỉ dẫn vẫn như c ũ đi tới ma cung phòng nghị sự tiến vào phòng nghị sự nơi này sớm đã tụ tập gần trăm vị ma hoàng m ị tiên nhan ngây n g ẩ n cả người những n à y ma hoàng bên trong lại có không ít là đã lui khỏi vị trí phía sau màn có thể nếu là huyết cảnh tại sao lại xuất hiện tất cả ma hoàng nhìn thấy giang triệt xuất hiện trong mắt có phẫn nộ nghiêng béo cũng có chiến ý có thể cuối cùng vẫn trầm mặc tránh ra một con đường giang triệt không nhìn những n à y ma hoàng bình thản ung dung đi đến phía trước nhất nhìn chăm chú lên trên đài cao nữ vương ma tôn lễ vật ta cho ngươi còn hài lòng m ị tiên nhan nhẹ nhàng đứng dậy đỏ xa váy mỏng hạ linh lung tinh tế thân thể n h ấ p nhân tâm phách chúng ma hoàng nuốt nước bọn ánh mắt tham lam có thể cuối cùng vẫn sợ hai cúi đầu giang triệt bất vi s ở động tựa hồ thấy được chỉ là một bộ hồng phấn k h ô lâu m ị tiên nhan thấy thế nệ b ấ c sinh đẹp bộ pháp từng bước một đi đến giang triệt trước người có chút n h ó n chân lên hài lòng có thể giang công tử muốn ta ma tộc vì ngươi bản thân tư dục mà chiến vẹn vẹn cải thiện ma tộc hoàn cảnh chỉ sợ là không đủ a nóng bỏng hô hấp vẩy vào giang triệt gương mặt cái k i a tiếp tục mị hoặc thanh âm khiến cho giang triệt tâm thần r u lên ánh mắt nhiều hơn mấy phần mê ly chính là m mị tiên nhan cho là mình đạt được thời khắc giang triệt lui lại nửa bước âm vang hữu lực nói đích thật là không đủ nhưng ta có lòng tin để ma tộc trở thành thế gian chủng tộc mạnh nhất tại bọn này ma hoàng bên trong giang triệt thực lực bất quá sinh tử cảnh sơ kỳ chính là hạng chót tồn tại mà đôi mắt của hắn lại không có chút nào e ngại ngược lại ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía mỹ tiên nhan ma tôn có dám tiếp nhận khiêu chiến của ta lời này vừa nói ra chúng ma hoàng xôn sao cái này thật to gan ma tôn cũng dám khiêu chiến nàng thế nhưng là đã bước vào tạo hóa cảnh ngươi cái sinh tử cảnh giới sơ kỳ tu sĩ từ đ ầ u tới la gan mỹ tiên nhan ánh mắt bên trong nhiều b ô i phức tạp nàng biết giang triệt vô song chiến lược nàng cũng biết giang triệt vì sao muốn cái này mà tôn c h i vị có thể sinh tử tạo hóa trong lúc này thế nhưng là cách một đạo l ệ c trời đợi tại ma tộc không tốt sao nhân tộc như thế khi nhục ngươi còn có ngươi sư tôn nếu không có ta đưa ngươi mang đến ma giới ngươi cũng sớm đã chết rồi bọn hắn đáng giá ngươi như thế không muốn sống sao chỉ cần ngươi giúp ta đối phó yêu tộc không suy nghĩ thêm nữa chứng minh mình cái này ma tôn tri vị ta có thể trò cho, cho ngươi ta cũng có thể cho ngươi m ị tiên nhan nhẹ khẽ tựa vào giang triệt trên thân ngữ khí ô u nu chương một trăm bốn mươi chín cũng nên thắng lợi a m ị tiên nhan kinh ngạc cái này là mình mặc dù mình hoàn toàn chính xác gơ thích đùa bỡn lòng người nhưng tuyệt đối không khả năng gián tại nam tử trên thân h u y ế n cảnh tuyệt đối là h u y ế n cảnh m ị tiên nhan muốn đánh vỡ cái này cái ảo cảnh có thể giang triệt lời kế tiếp lại làm cho trong bụng nàng r u lên không có n g ư ờ i ta đã dẫn dụ lâm vũ nói ra bí mật lâm vũ lâm vũ không phải đã bị thanh nguyện diết t mỹ tiên nhan nghĩ hoặc tựa h ầ nghĩ tới điều gì ngạc nhiên nhìn một phía đây là tương lai không thể nào có thể ngươi sẽ chết lấy mạng sống ra đánh đổi chứng minh trong sạch của mình hữu dụng không mỹ tiên nhan ngữ khí phẫn nộ giống như tại trách cứ hữu dụng chỉ cần thế nhân thấy rõ lâm vũ chỉ cần có thể để sư tôn sư tỉ biết đạo lâm vũ bí mật còn có hắn những cái kia ti tiện hành vi chết lại có làm sao giang triệt thanh âm rất bình thản tựa như là nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể mỹ tiên nhan trầm mặc một cái chớp mắt mang theo cời ư khẩy nói ha h a ngươi thật đúng là khó chơi đã ngươi nhất định phải khiêu chiến ta cái tiên nên minh bạch đại giới giang triệt ngước mắt nhìn thẳng mỹ tiên nhan đơn giản chết mà thôi ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao ánh mắt này m ị tiên nhan lảo đảo lui về phía sau mấy bước thống khổ che ngực giờ phút này nàng chỉ cảm thấy mình ngực một đám lửa đang t i ê u đốt đó là nàng chưa hề cảm nhận được chiến ý giống như là vứt bỏ hết thảy dự định đem hết toàn lực chiến ý tại cái này nồng đậm chiến ý phía dưới nhưng lại ẩn giấu đi bi thương tuyệt vọng c ố này tình cảm quá mức nóng bỏng mình thế mà không chịu nổi m ị tiên nhan l a o mồ hôi không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía giang triệt tiểu tử này đ ố i trong sạch đến cùng có bao nhiêu chấp nhất nàng vừa rồi thế nhưng là nói ma tôn chi vị có thể nhung cho chỉ cần hắn từ bỏ thanh nguyện đám người có thể cái này đều không có khiêu động giang triệt không đúng vừa rồi đó là... gặp i triệt tình cảm. Mỹ tiên ngươi hơi qua lại, kinh Giang triệt tình cảm? Không chờ hắn suy nghĩ nhiều,、mỹ、tiên đi người nói ngươi ngươi Cái khiêu chiến, tiếp a nhan qua sao nhan xoay ta ta của n tình con ngạc ngực, mình nhận tình Không hắn nghĩ lạnh nhạt đi hướng vương toạn, không muốn nghe lệnh của ta. Cái này khiêu chiến, nàng tiếp nhận. Nếu như g g thể chết, ta. thế, vì chờ cho cảm. có cảm được cảm. Mỹ Mỹ suy lấy sờ sẽ để mỹ tiên nhan đồng ý giang triệt xoay người đưa tay khoác lên xích long kiếm bên trên ngập t r ờ i chiến ý hội tụ cảm nhận được cẩn chứa trong đó lực lượng chúng ma hoàng nhao nhao triệt thoái phía sau ẩn vào hư không vậy liền đánh đi theo giang triệt thanh em rơi xuống ma hoàng cung run dày kịch liệt sinh hồng hỏa diễm chạm các hết thảy mỹ tiên nhan kinh sợ phản kích hai người lưu quang tại đổ s ụ p ma hoàng cung va chạm mỹ tiên nhan giờ phút này chỉ cảm thấy nội tâm không có vật gì không có chút nào tạp chí chỉ có thẳng tiến không lùi chiến ý vớt ve ngực đôi mắt đẹp kinh ngạc đây cũng là giang triệt trạng thái chiến đấu ạ tâm thần hợp nhất mỹ tiên nhan ngón tay khẽ n ú c đích đầu ngón tay quanh quẩn linh lực vậy mà nhiều chút d u n g cảm tiến tới cảm nhận được linh lực biến hóa nàng không còn suy nghĩ lung tung mà là chạy không tâm thần mặc cho từ giang triệt chiến ý tràn ngập toàn thân giang triệt chiến đấu còn đang tiếp tục các loại thần thông tầng tầng, tầng lớ m ị tiên nhan thành thạo điêu luyện chống cự có thể trong mắt lạnh nhạt lại tại dần dần biến mất hóa thành n g h n g trọng nàng am hiểu là thần hồn công kích có thể đối mặt chỉ có một cái chiến y giang triệt nàng không cách nào nhìn ra hắn sơ hở vì đó thiết hạ huyết cảnh trên lực lượng nàng rõ ràng là tạo hóa cảnh cường giả nhưng tại cùng giang triệt va chạm lúc cái kia đau đớn kịch liệt để nàng muốn rách cả mí mắt phản phất đối mặt chỉ là một đống không có, có cảm tính sắt thép giao phong ngắn ngủi giang triệt trên thân đã xuất hiện rất nhiều vết nứt có thể cái này không chỉ có không có để hắn công kích vừng h u tương phản tựa như là đốt lên một đống quỷ khô thế lửa càng tràn đầy đối mặt hắn tìm chết đồng dạng đấu pháp mỹ tiên nhan đồng dạng bị khơi dậy chiến ý sau lưng cựu vị hóa thành thuần túy nhất lực lượng ngưng tụ tại s o n g quyền bên trong cùng giang triệt triển khai nhục thân vật lộn một quyền hai quyền mỹ tiên nhan không biết huy động nhiều thiếu quyền nàng chỉ cảm thấy cánh tay tê dại đau đớn khó mà đang kéo dài công kích nhìn về phía giang triệt giang triệt trên thân đã không có nhiều thiếu huyết đủ c ó thể thấy rõ ràng b c h cốt có thể cái này không chỉ có không có để mỹ tiên nhan cao hứng lại làm cho nàng cảm thấy một cỗ sợ hãi tiên yên cấp tốc sau này rút lui mấy trăm dặm nổi giận nói nàng g i i l còn ó một chút muốn hỏi thăm nguyên do có thể dần dần tới gần giang triệt không để cho nàng đến không buông bỏ suy nghĩ chỉ lại phải nên chiến lần này nàng học thông minh không tiếp tục chính diện tiến công Mà là lựa chọn tiêu、so、hao chiến, chiến là ụ c nàng biện pháp duy nhất tạo hóa cảnh linh lực thắng qua sinh tử cảnh gấp trăm lần coi như hắn có thể vô hạn khôi phục nhưng chỉ cần bắt được hắn khôi phục trong nháy mắt nhất định có thể làm được nhất kích tất sát giờ phút này mỹ tiên nhan vậy mà cảm thấy buồn cười đường đường tạo hóa cảnh cường giả lại để cho đối sinh tử cảnh trời tiêu hao chiến chiến đấu tiếp tục đang tiến hành giang triệt đồng dạng chuyển đổi phương thức chiến đấu các loại tiêu hao khổng lồ thần thông từ trong tay hắn thi triển vốn nên sớm đã đạt tới sinh tử cảnh cực hạn hắn lại phản phất thủng có vô cùng vô tận linh lực tiếp tục như vậy không phải giang triệt linh lực tiêu hao hầu như không còn mà làm ỹ tiên nhan dẫn đầu mất đi lực lượng mỹ tiên nhan nghiêm túc quan sát đến giang triệt lực lượng nơi phát ra rốt cục nàng phát hiện mánh khỏe da hỏa này mỗi lần sử dụng hết đại chiêu về sau miệng khẩu sẽ chảy máu mà tràn ra máu tươi sẽ l ạ g yên biến mất làm lúc xuất hiện lần nữa liền có được lực lượng liên tục không ngừng mỹ tiên nhan biết không có thể tại chờ đợi mặc dù không biết giang triệt sử dụng đến cùng là cái gì thần thông nhưng loại này không muốn sống đấu pháp đối thương tổn của hắn tuyệt đối to lớn nghĩ đến đây mỹ tiên nhan sau lưng cựu vĩ n ở rộ c h ó i l ọ i s á t thái lộng lấy quang mang bao phủ chi địa hết thảy đ ứ n g im giang triệt con ngươi có chút tăng giã tựa hồ lâm vào một loại nào đó h u y ớ i cảnh nhìn thấy giang triệt đình trệ giữa không trung mỹ tiên nhan xoay người ngụm lớn máu tươi phun ra cười khổ nhìn về phía giang triệt sinh tử cảnh c ấ m kỵ của nàng thần thông thế mà lại dùng tại một cái nho nhỏ sinh tử cảnh tu sĩ trên thân bất quá cũng nên thắng lợi a chương một trăm năm mươi tình là kinh lịch mà không phải ngộ mỹ tiên nhan ngạc nhiên hoàn hồn m ở mịt nhìn về phía chân trời sau một lát ý thức hấp lại nhịn không được phát ra sợ h ã i t h ả m phục thật là khủng khiếp ý chí thật là khủng khiếp pháp quyết tu luyện nghĩ đến vừa rồi cùng giang triệt hòa làm một thể chiến đấu mỹ tiên nhan chỉ cảm thấy những năm này tu luyện cái nào chỗ nào đều là không đủ ghé mắt nhìn về phía thổ huyết mình mỹ tiên nhan cũng không phủ nhận chiến lược của nàng mặc dù sử dụng cấm kỵ thần thông nhưng cảm thụ qua giang triệt lực lượng nàng minh bạch đây đã là mình mức cực hạc tại không sử dụng cấm kỵ thần thông tình hôn giới mình cho dù siêu việt giang triệt quá nhiều nhưng đối mặt hắn trong đôi mắt đẹp lóe r a dị sắc mỹ tiên nhan thất thần nhìn hướng về bầu trời bị vây giang triệt dạng này giang triệt giá trị được bản thân vì hắn chinh chiến nếu là hắn có thể loại ý nghĩ này mới toát ra trên trời cao giang triệt thần sắp thống khổ thân thể bắt đầu t ă n giã mỹ tiên nhan cũng chẳng suy nghĩ gì nữa h u y ê n cảnh bên trong tổn thương cùng hiện thực đồng bộ chỉ bất quá nàng cũng không tính hiện tại liền giải trừ dù sao kém chút thua ở tiểu t ử này trên thân sao có thể không cho hắn ăn chút khổ có thể mỹ tiên nhan thấy cảnh này chỉ một thoáng trở nên hoảng sợ cái này cái này b ă n g l ê n h thanh âm vang lên một bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện tại mỹ tiên nhan sau lưng cảm nhận được trên cổ truyền đến ý l ệ n h mỹ tiên nhan không thể tin ngoái nhìn thất thần nhìn xem giang triệt người làm sao cẩn t h ậ n còn có giang triệt cũng chưa giải thích thu hồi kiếm hướng phía thiên địa v u n g lên trên bầu trời cái kia đông cứng thân ảnh hóa thành một dọn tinh huyết vỡ vụn sơn hà bên trong chín đạo trận kỳ phá không mà ra mà trận dưới cờ chín bóng người hóa thành tinh thuần nhất lực lượng cùng nhau du nhập g n trong cơ thể của hán cao cao tại thượng ngươi vĩnh viễn nắm giữ không được lục dục tiên ma quyết nghe ta một lời khuyên hóa thành chân chính phạm nhân nhiều đi một lần có lẽ ta cũng sẽ không tình là kinh lịch mà không phải ngộ mỹ tiên nhan cười l ạ n h phủ định bại liền bại có thể còn chưa tới phiên ngươi đến chỉ đạo bàn cung nhìn xem mỹ tiên nhan phá không rời đi giang triệt nhẹ nhàng lắc đầu một cỗ khinh nhu lực lượng trong tay hắn tràn ngập sửa ấm này phương t i ê n địa vỡ vụn sơn hà khôi phục như lúc ban đầu linh lực cũng bắt đầu dần dần khôi phục làm tốt đây hết thảy giang triệt nhìn khắp bốn phía bá khí đạo bây giờ ta có thể ngồi cái kia mà tôn chi vị trận pháp còn mở ra cũng đã chiến thắng mỹ tiên nhan mà cái kia trận pháp cho dù ở đây ma hoàng không hiểu trận đạo nhưng này chín mặt cờ xí đều có sinh tử hậu kỳ lực lượng một khi khởi động uy lực của nó tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. nghe được giang triệt khiêu khích không ai dám phản bác sau đó đinh thái nước góc tiếng hô to vang vọng đất trời chúng ta nguyện ý nghe mà tôn chiêu phái ngươi không phải nói tôn chủ nửa tháng liền sẽ thức tỉnh à làm sao đều một tháng còn không có dấu hiệu thức tỉnh nam thanh thanh ngồi tại giang triệt bên cạnh xuyến lửa cháy nổi tùy ý hỏi ngươi cũng không phải không nhìn thấy tiên nhan tỉ khí thế chính đang phát sinh biến hóa dù sao sẽ không ra ngoài ý muốn chờ lấy chính là thôi nam thanh thanh gật đầu nàng liền là tùy tiện hỏi một chút tạo hóa cảnh tu sĩ tu luyện đừng nói nửa tháng bế quan mấy trăm năm đều rất bình thường vậy chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì dựa theo giang triệt thuyết pháp nàng đã có thể tại dưới áp lực mạnh học được nhất tâm nhị dụng cũng, cũng không cần phải k h i ê n cự thạch tiếp tục tu luyện cần phải muốn đi ngoại giới tu luyện tông chủ một người ở lại đây rất dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên nhìn tình huống đi l ư ợ c tiên nhan tỉ ngày mai còn không thất tỉnh liền sửa đổi một chút tu luyện kế hoạch ta trước dùng long huyết thay ngươi r è n thể thuận tiện dạy ngươi một bộ công pháp đợi đến tiên nhan tỉ tỉnh về sau lại đi vùng ngoại ô dẫn lôi r è n thể giang triệt đem c ắ c thành phiến mỏng thịt bò để vào trong nồi một bên ăn một bên cho nam thanh, thanh nói xong tu luyện kế hoạch nam thanh, thanh nghe được rất cẩn thận đi qua một tháng này tu luyện n ụ thể của nàng cường độ đã tăng lên gấp đôi. tuy nói quá trình tương đối thống khổ nhưng bây giờ nghĩ lại giang triệt cũng không có so với nàng nhẹ nhõm nhiều ít và không vẹn vẹn khiêng cự thạch khiêng thạch đầu chạy liền có thể tăng lên t h ể phách vậy tu luyện cũng sẽ không khó khăn như vậy có thể vì nàng chế định kỹ càng tu luyện kế hoạch hơn nữa còn muốn tinh chuẩn chiếu cô đến thân thể của nàng tình huống nàng hận không dậy nổi đến ăn cái gì đâu nhàn n h ạ t hương hoa tràn ngập quen thuộc thanh â m bên thai bờ vang lên giang triệt hai người đầu tiên là s ư n g sở sau đó liền kinh hỉ ngước mắt xem như tỉnh đến cùng một chỗ ăn chút giang triệt cười nói từ khi liên vân sơn về sau hắn trong nạp giới liền có không thiếu sinh hoạt nhu yếu phẩm. m ị tiên nhan cười tiếp nhận bắt đũa cùng hai người cùng nhau ăn bắt đầu tôn chủ ngay trong khoảng thời gian này bế quan động tinh cũng lớn khí thế kia nếu không phải tiểu thế giới có khu vực kết giới chúng ta khả năng đều muốn bị ngươi uy áp cho n g h i ề n chết nam thanh thanh đậu đen r a u mù nói đúng vậy à chân long tinh huyết m à thôi ngươi khí thế kia làm sao cảm giác giống như là đang đánh nhau còn không giống phong cách chiến đấu của ngươi giang triệt phụ họa loại kia anh dũng có đi không có về giống mãn phu đồng dạng chân thành chiến ý hắn đều coi là thấy được mình mỹ tiên nhan nghe vậy n ư ờ i doanh nhìn về phía giang triệt ta cũng không biết sao tại ta hấp thu xong chân long khí sau bị kéo vào cái nào đó không gian kỳ dị ở nơi đó ta chứng kiến một trận chiến đấu cảm nộ g tương đối khá a giang triệt hưng thu nói n g h e một chút hắn ma đạo cảm nộ g lại là lấy chiến đấu phương thức truyền đưa cho mỹ tiên nhan hắn rất ngạc nhiên đến cùng là như thế nào chiến đấu mỹ tiên nhan rót chén rượu uống rượu một ngụm đạo cũng không có gì liền là nào đó người muốn ta ma tôn chi vị tại ma hoàng cung phát khởi khiêu chiến a nam thanh Thanh không hiểu nhìn về phía tôn chủ nếu là phục dụng chân long tinh huyết cái kia không phải là chứng kiến thượng cổ long tộc chiến đấu a lúc này mới dễ dàng lĩnh ngộ long tộc thần thông a khiêu chiến tôn chủ chẳng lẽ lại tôn chủ là bị kéo vào huyết cảnh giang triệt cứ thế ngay tại chỗ phức tạp nhìn về phía m ị tiên nhan ngoại trừ chiến đấu ngươi hẳn là không trông thấy cái k h á c ca dựa vào thật đúng là xảy ra ngoài ý mớn m ị tiên nhan một mặt t r e o tức ngươi cảm thấy thế nào nhìn thấy m ị tiên nhan biểu lộ giang triệt trong nháy mắt minh bạch hết thảy lạnh nhạt tiếp tục ăn cơm xem ra ngươi cảm nộ g rất sâu bất quá hắn cuối cùng là của hắn ngươi chỉ có thể tham khảo không thể giấc hơn học ta người sinh giống ta người chết ngươi phải hiểu được mỹ tiên nhan mặt đen cái này còn lắp đặt ta tự nhiên biết vị t i ê đạo hữu nội tình ta so sánh công bằng với lại hắn ý thức chiến đấu quá thuần túy coi như ta muốn học cũng học không được làm sao học không được thuần túy chiến y cũng không có nghĩa là mãng cực hạn chiến y dưới có dấu một viên nhìn rõ hết thẻ tâm cái này không thể học về phần nội tình ngươi nội tình đồng dạng không kém lấy ngắn công hắn dài chỉ cần không làm ra loại chuyện ngu xuẩn này ngươi nhất định sẽ không thua giang triệt trấn an nói cuộc chiến đấu kia hắn cơ hồ hao hết toàn bộ át chủ bài cũng một mực đang sinh mệnh biên giới bồi hồi nếu không phải bị tiên nhan vừa mở liền cùng hắn nục thân vật lộn về sau lại đối cấm kỵ của mình thần thông quá tự tin hắn có chín thành xác suất sẽ bại ba một tiếng mỹ tiên nhan trùng điệp đem chén rượu để lên bàn ngươi giáng mắng ta mình sở dĩ sẽ bại trận không phải liền là bị giang triệt khơi dậy chiến ý muốn cùng nàng cứng đối cứng à mặc dù giang triệt nói là nếu như nhưng đã s á c s á c thật thật phát sinh nghĩ minh bạch giả hồ đồ tìm đánh đâu giang triệt đánh run r ậ y bbb ta không có mắng ngươi à nói đúng là một loại khả năng mà thôi ha ha ta nói không nói tại bên trong vùng không gian kia ta ma hoàng cung bị cái kết bắt con làm hỏng mỹ tiên nhan cười lạnh nhìn về phía giang triệt không chỉ có hủy nó hiện tại lại tới chửi mình tương lai ngươi rất mạnh lại như thế nào hiện tại là long là hồ đều cho bàn cung nằm sấp giang triệt khóc không ra nước mắt coi như muốn đánh người cũng không cần tìm như thế sức xẻo lý do có thể chứ hắn muốn chạy có thể lại có thể nào chạy qua m ị tiên nhan chỉ gặp m ị tiên nhan đổ ra rượu ngon rượu hóa thành dây nhỏ trói lại giang triệt tay chân chương một trăm năm mươi mốt bóc ra giao phó trong h i ệ n nam thanh thanh dùng khăn l ô n gấp cẩn thận thay giang triệt đau vẻ mặt tươi cười thế ta bị đánh n g ư ờ i rất vui vẻ à? giang triệt đau nhẹ giang trận mắt im lặng nhìn về phía nam thanh thanh ta liền không hiểu rõ rõ ràng đều là vì nắng tốt đánh ta làm gì ai bảo ngươi mắng tôn chủ ta đó là nhắc nhở nhắc nhở hiểu không cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. với lại ngươi nhìn nàng đánh ta lấy cớ kéo không vô nghĩa nam thanh thanh mí môi nàng cũng cảm thấy vô nghĩa ma hoàng cung lại không có thật bị hủy tôn chủ khả năng tâm tình không tốt đi dù sao liền là điểm bị thương ngoài ra nhịn một chút liền đi qua nói xong nam thanh thanh là giang triệt xoa một chút thuốc hỏi giang triệt cơm tối muốn ăn chút gì không liền bưng nước rời đi thế nào còn đau không mị tiên nhan ngồi tại sân trước dương thụ bên trên lộ ra một đôi trắng ngon đùi cười hì hì mở miệng nếu không ngươi đi thử một chút ta coi như mới nói cung cảnh nếu không phải thể chất tốt mười ngày nửa tháng đều dậy không nổi giang triệt bất đắc gì đã ngươi nhìn thấy một m à n kia hẳn phải biết nên tu luyện thế nào đi mỹ tiên nhan nghiêm túc một chút đầu n g ư ơ i phương thức chiến đấu là có vô tận linh lực còn có không thể địch nổi lục thân làm trèo c h ố n g mà hai thứ này ta cũng không sánh nổi ngươi huyên thuật mới là ta trong khi tu luyện có thể thật muốn hóa p h à m sao nhất định phải giang triệt ngữ khí mười phần kiên định lục dục tiên ma quyết không phải đơn giản huyên thuật nó có thể hút vạn vật tình cảm hóa làm lực lượng của mình ngươi suy nghĩ một chút nếu là ngươi nhìn thấy cuộc chiến đấu kia ngươi có thể thôn phệ ta chiến ý kết quả sẽ như thế nào ngươi suy nghĩ một chút tức đoạt nhân thế ân ân ân oán lại sẽ như thế h u y ễ n thuật chỉ là lục dục thiên ma quyết chi nhánh chân chính chỗ cường đại ở chỗ nó có được giao phó tước đoạt năng lực điều khiển thế gian và vật điều khiển thế gian và vật mỹ tiên nhan chưa hề nghĩ tới lục dục thiên ma quyết còn có loại này giải thích tại nàng tu luyện mới bắt đầu lão sư liền nói qua lục dục thiên ma quyết chỗ cường đại ở chỗ nó có thể bệnh vô số trùng địa i viễn cảnh làm địch nhân vĩnh viễn đọa lạc vào h tám người xác định mỹ tiên nhan hô hấp r ồ n r ậ p khẩn trương hỏi thăm giang triệt lắc đầu ngươi tương lai cũng không có đi con đường này có thể ta nói khả năng là ta cùng tương lai ngươi luận chứng sau lấy được kết quả bằng không hút thất tình lục dục chỉ là vì tăng cường h u y ế n thuật chỉ là vì để h u y ế n thuật càng chân thực cũng có chút đại tài tiểu dụng nếu như ngươi không tin không ngại đi vạn hoa lâu thử một chút bóc ra hoặc là giao phó hắn đem bản mệnh tinh huyết dung nhập chân long tinh huyết bản ý là vì để mỹ tiên nhan không còn đi hiệu ra thất tình lục dục có thể đã nàng biết h ó a phàm giang triệt cũng không muốn tại đi cản con đường của nàng mặc dù mình đối ma đạo cảm nộ có thể cho nàng trở thành ma thần có thể kiếp trước mỹ tiên nhan đều không có triệt để cảm nộ thất tình lục dục chiến lược của nàng đều siêu việt cùng giai tu sĩ rất nhiều thậm chí là cao nàng một cái đại cảnh giới chỉ cần điều kiện phù、hợp. nước động lực giang i triệt ngươi không cảm thấy dạng này quá kinh khủng à tức đoạt tình cảm vậy ta rất có thể trở thành mục tiêu công kích nàng hiện tại mới phản ứng được Tuy ý tức đoạt giao phó sinh linh khác biệt tình cảm đây tuyệt đối là tối kỵ một khi bị phát hiện không có người tu sĩ nào nguyện ý dễ dàng tha thứ loại này tồn tại cho dù là ma tộc tu sĩ ngươi không nói ai sẽ biết giang triệt không có vấn đề nói ngươi vốn là ma làm gì đi cân nhắc hậu quả thống chi cái thế giới này tương lai vốn là hủy diệt có thể có cái gì tốt thế nhưng lớn mật tu luyện không ai dám thương ngươi cùng lắm thì đi một lần đường xưa bị tiên nhan xứng sở thất thần nhìn xem giang triệt ngữ khí của hắn mười phần kiên định không hiểu làm cho người tín phục cùng lắm thì đi một lần đường xưa nói đến nhẹ nhàng linh hoạt có thể thanh nguyện đôi câu vài lời cái tia đoạn cảm động lây ký ức nàng biết tương lai giang triệt đến cùng có bao nhiêu khó có thể hay không đừng nói mạnh miệng chờ ngươi bảo hộ ta còn không biết muốn tới ngày tháng năm nào đâu m ị tiên nhan cười mắng một câu quay người rời đi nàng không có ý định đi thử con đường này rất khó khăn khó đến thế gian đều l à địch có lẽ mình rất mạnh nhưng mạnh đến cùng toàn bộ đại lục l à địch còn thật không có tự tin càng quan trọng hơn là cuộc sống bây giờ liền rất tốt vì tu luyện vứt bỏ loại này thoải mái dễ chịu sinh hoạt trở nên người cô đơn nàng thật là có chút không nguyện ý giang triệt nhịn không được cười lên nếu là nàng quyết định của mình cái tia từ tốt t u theo với lại hóa phàm con đường này hoàn toàn chính xác thật khó khăn trăm năm ngàn năm đều chưa hẳn có thể thật sự hiểu thế gian giao thoa tình cảm phức tạp dạng này kỳ thật rất tốt hắn cũng sẽ không lại nhìn thấy tiên nhăn vì hắn hoặc là vì những người khác đi vào kiếp trước theo gót t h u n g t h u n g cửa sân g ó vang giang triệt nhũ mày mắt nhìn bên cạnh sân chống phải trượng đi mở môn thanh phong v h ô n g ngân đường đi vẫn như cũ ồn ào bùi xuyên bản bản chính chính đứng tại cửa ra vào quần áo mặc dù hoa lệ có thể ánh mắt không vận sóng lạnh nhạt tùy bên cạnh hắn bùi hỉ nhi khẩn trương xiết lòng bàn tay nhìn thấy giang triệt trong n h y mắt các ngươi sao lại tới đây biết không phải là nàng giang triệt cười mời hai người đi vào hôm trước đi gặp ngao b à bá hắn trong lúc vô tình lộ ra ngài đi vào hoàn g đô ta liền nghĩ đến xem ngài bùi xuyên nhặt lên mang theo hai c h u i thịt khô đi theo giang triệt đằng sau cười nói vô ý ta nhìn hắn là cố ý à. giang triệt đ ầ u đen rau mù nói ba người tới trong phòng nam thanh thanh thấy có khách đến thăm bưng lên vài chén t r à đạo tam đệ bọn hắn là ta ẩn cư lúc một vị học sinh tiểu tử này thiên phú cũng không bình thường tương lai khẳng định là đại nho hai ta nhưng phải định bợ nịnh bợ bùi xuyên vội vàng k h o á t tay đ ừ n g chiết s á t học sinh lão sư thiên phú so với ta mạnh hơn nhiều nghe công chúa nói lão sư vẫn là rất nhiều tu sĩ tấm gương đâu c h ư một trăm năm mươi hai hắn thế mà thật không chết tấm gương giang triệt giễu cận cần tấm gương lúc hắn có thể là vạn người kính ngưỡng có thể lúc có chỗ bẩn vậy sẽ rơi vào trong đây không đáng một đồng bùi xuyên người khác đánh giá cũng không trọng yếu trọng yếu là tự thân năng lực chỉ có đem thả xuống thế tục ánh mắt ngươi mới có thể khỏe mạnh trưởng thành lão sư ngài nói chuyện vẫn là già như vậy thành nói lời thế mà cùng tần bá phụ bùi xuyên cười nói ha, ha. Kinh lịch nhiều tự nhiên minh bạch sự t ì n h cũng sẽ nhiều nhìn xem bùi xuyên non nớt gương mặt giang triệt nhẹ nhàng lắc đầu hai người bọn họ kỳ thật có chỗ giống nhau đều là niên thiếu n ổ i danh thiên phú chất tuyệt cũng đều từng bị hoan không thấu có thể bùi xuyên có bùi ra vì hắn rửa sạch phán khuất mà hắn lão sư so với hắn không lớn hơn mấy tuổi tại tu sĩ bên trong thậm chí chỉ có thể là tiểu bối bùi xuyên không rõ lao sư vì sao dùng bực này nhìn không thâu ánh mắt nhìn hắn chỉ có thể xuất ra thịt khô nói thanh nguyệt đứng tại cửa ra vào xuyên thấu qua khe cửa quan sát nàng xem rất tốt rõ ràng thấy được tiểu triệt không vui thất p h ỏ n g trong lòng không thôi nàng chỉ hy vọng tiểu triệt có thể đưa nàng lễ vật nhận lấy nhưng tại bùi hỷ nhi đưa ra lễ vật về sau giang triệt ngay cả đụng đều không có đụng nhàn nhã nói chuyện t h i ế m sau nửa canh giờ bùi xuyên đứng dậy từ biệt trước khi đi bùi hỷ nhi hy vọng giang triệt mở ra nhìn nàng một cái tự tay đan trường bảo thanh nguyệt chờ mong không thôi giang triệt cũng không mở miệng một sợi họa diễm từ trong tay dâng lên đem hộp quả tính cả bên trong lễ vật cùng nhau tiêu hủy gặp một màn này thanh nguyệt thống khổ trở về g hai người bọn họ thực lực không mạnh căn bản thấy không rõ hậu quả bên trong tình huống ngươi đây không phải để bọn hắn hiểu lầm sao nam thanh thanh không hiểu hai tỷ đ ệ rõ ràng đối giang triệt cung kính có thừa tiểu cô nương kia thiên phú mặc dù kém chút có thể bùi xuyên thiên phú lại khác biệt một khi bị hiểu lầm là nhục nhã về sau sợ sẽ không còn có vắng lai hiểu lầm liền hiểu lầm bình thường làm khách có thể thế nhưng là hắn từ đầu đến cuối đều không có cùng bùi xuyên thâm giao ý nghĩ ngươi thật đúng là lạnh lùng nam thanh thanh ngữ khí bất đắc dĩ bùi xuyên nhiệt tình nàng thế nhưng là nhìn ở trong mắt nàng dám khẳng định chỉ cần giang triệt nguyện ý tiểu tử kia tuyệt đối giang triệt ngược lại tốt thế mà ngay trước hai tỷ đ ệ mặt đốt đi lễ vợt lạnh lùng sao giang triệt nghi hoặc nhìn về phía nam thanh thanh ánh mắt chân thành tha thiết đắc đắc ta nhìn lầm nam thanh thanh cầm thịt khô quay người vào phòng bếp tiện hề hề lạnh lùng cái g i á m a thanh nguyệt ngồi tại trong đ ì n h viện ánh mắt nước g mắt nhìn về phía cái tia không đủ hai t r ư ợ n gạch xanh cái này ngắn khoảng cách ngắn đối nàng mà nói lại giống như thiên ngai nghe không được nhìn không thấy nàng muốn muốn tới gần có thể tiểu triệt sớm liền nhìn ra thân phận của nàng đã từng nàng từ không cảm thấy thế giới rộng lớn từ không cảm thấy tiểu triệt khoảng cách nàng rất xa lấy thực lực của nàng dù cho tiểu triệt chạy tới chân trời g ó c biển nàng cũng có thể tùy tiện tìm tới nhưng bây giờ ngắn ngủi m ấ y bước lại là s ợ không thể thành giữa h ẹ gió mát sân trước máu đào rơi xuống đất gọi trở về ý thức của nàng cây đào này là nàng mua xuống nơi này là di rời nhìn xem máu tơi ư quả đào một vết nước xuất hiện thanh n g u y ệ t đứng dậy chậm rãi bước vào tiểu triệt một lần cuối cùng trôn xuống hoa đào nhuỡn tựa hồ còn chưa mở ra lưu、Vân、vẫn â n v như cũ mấy gian căn phòng ai một tại tươi tốt có cây chỉ có ung dung phong thanh làm bạn lại không cái gì đạo tĩnh thanh nguyện h o à n g hốt đi tại bạch vân phòng đi tại mấy trăm năm qua chỗ ở nàng đã t ừ n g thường xuyên bế quan ba năm năm năm không xuất quan đều là c h u y ệ n t h ư ờ n g cũng không có không thèm để ý ở lại hoàn cảnh liền tung xuống chút linh trùng mặc cho từ bọn chúng sinh trưởng trường kỳ không quản lý liền lộ ra có chút hoang v u hai cái tiểu gia hỏa bái và môn hạ về sau nàng cũng đã rất thiếu bế quan tiểu thiên sống bắc lệnh c h i địa tiểu triệt không thích cỏ dại rầm rạp tại bọn hắn chung sức hợp tác giới khai khẩn từng mảnh từng mảnh vườn hoa nàng những linh dược kia cũng bị vô tri hai cái tiểu gia hỏa coi như cỏ dại nổ nàng cũng không có sinh khí thậm chí còn có thể nhắc nhở bọn hắn không có nhổ sạch sẽ hai tiểu hài từ rất mệt mỏi trên thân đều là bùn đất lẫn nhau cười đối phương nụ cười sán lạn xua tán đi bạch vân phong mấy trăm năm cô tịch hồi tưởng đến hai cái tiểu g i a hỏa thanh n g u y ệ t khỏe miệng hơi gấp có thể làm trước mắt cỏ dại dầm dắt lúc tiếu dung dần dần tiêu tán một vòng bi thương s ô n g lên đầu kiếp trước nàng phẫn nộ tiểu triệt phản bội chém tới tất cả vườn hoa chém tới đủ loại mặc dù sau đó tớ i lại bị nàng khôi phục có thể lại không đã từng quen thuộc chỉ cảm thấy lạ lẫm ngồi sồn ngơi xuống một chút xút xút một chút xút thanh nguyệt tựa như đứa bé ngồi dưới đất bụng mặt khóc nước nở muốn là mình m không thu nhược tư vi làm đồ đệ lâm vũ có phải hay không liền sẽ không xuất hiện muốn là mình m không quan tâm mặt mũi tiểu triệt có phải hay không liền sẽ không hận mình chim chip chim chip một đám ấu chim từ sâu trong cỏ chui ra liệu diệu kiếm ăn hoa nhấp nháy chim lấy mật hoa hạt giống làm thức ăn thanh nguyệt liếc nhìn hoa nhấp nháy chim xuất hiện đống cỏ khô cột bít gỡ ra cỏ dại một đoá tiên diễm lưu ly li hoa nụ hoa c h ố n nở lưu ly li hoa tiểu triệt thích nhất thực vật không cần tỉ mỉ che chở chỉ cần đưa nó hạt giống tùy ý tung xuống liền có thể khỏe mạnh tr nở rộ lúc là sâu từ h u lam mang theo trận trận mùi thấm ác lưu ly hoa là linh hoa bên trong không được hoan n g h ê n nhất ngoan cường sinh mệnh lực khiến cho nó khắp nơi có thể thấy được nở rộ lúc bình bình đạm đạm không có linh hoa nở rộ lúc dị sắc bán không ra ra tốt thận trọng đem lưu ly hoa di rời tiếp tục tìm kiếm lấy còn thừa có thể tìm kiếm một vòng cũng chỉ có cái này mực ốc thanh nguyệt thất vọng n g o á i nhìn mắt nhìn lưu ly hoa lập tức tiếp tục tu bổ lấy đống cỏ khô trong sáng xa thưa ánh trăng vẩy xuống nhân gian thanh nguyệt nghiêng người nằm ở dưới cây đảo nhìn xem bị nàng một chút xíu khôi phục bạ nơi này là tiểu triệt duy nhất nhà mặc dù thời gian ngắn tiểu triệt sẽ không trở về nhưng cuối cùng có một ngày hắn sẽ trở lại xuyên thấu qua pha tạp bóng cây nhìn về phía tinh không trong đầu hiện hiện tiểu triệt tuổi nhỏ lúc hồi ức thanh nguyệt cười đến nhẹ nhõm tự tại nhắm lại hai con ngươi t h ơ m ngọt tiến nhập mộc đẹp trong ngộng nàng là tiểu triệt kính ngưỡng sư tôn tiểu thiền cùng tiểu triệt trở thành đạo lữ không có phân tranh một mảnh tương hòa hết thể đều là tốt đẹp như vậy ha ha sư tôn ngươi liền đi bồi giang triệt a đột nhiên lâm vũ cái kia như là ác ma nói nhỏ vang lên thanh nguyện hoảng sợ đứng dậy thần hy vàng rực v ẫ xuống nàng lại cảm giác không thấy bất kỳ ấm áp chỉ cảm thấy tay chân lạnh bớt lâm vũ người thật cảm thấy hắn chết d i ệ t thế đại kiếp kẻ cầm đầu sẽ dễ dàng như vậy chết đi cố h i cái kia vung đi không được thanh e m không ngừng v ă n g lên thanh nguyệt lo lắng nhìn hướng về bầu trời đã chết rồi sao đã từng nàng không cảm thấy lâm vũ còn có còn sống khả năng nhưng bây giờ nàng không dám xác định nghĩ đến lâm vũ còn sống tương lai hết thể đều sẽ tái diễn thanh nguyệt trong lòng run lên lập tức bắt đầu khoanh chân thôi diễn có thể chỉ là quá khứ một hơi thời gian thanh nguyệt khiếp sợ mở mắt không chết hắn thế mà thật không chết chương một trăm năm mươi ba lại lần nữa thôi diễn ngay tại nàng bắt đầu nếm thử thôi diễn lâm vũ còn sống hay không lúc lâm vũ tựa như cái lại bình thường bất quá cấp thấp tu sĩ trong n g á y mắt liền cảm giác được tính mạng của hắn dấu hiệu mặc dù không có thôi diễn ra hắn vị trí cụ thể nhưng vẹn vẹn còn sống đủ để cho nàng chấn kinh liên tưởng đến cố h i cái kia lời nói thanh nguyệt chỉ cảm thấy sợ nổi d a gà lâm vũ phía sau có lẽ thật sự có không muốn người biết tồn tại hắn làm sao lại không chết hắn không phải là bị ta chém thành muôn mạch sao thanh nguyệt đi qua đi lại sợ hai nghi hoặc tại đáy lòng tràn n g không được nhất định phải tìm tới vị trí của hắn nhất định phải giết h ắ n nghĩ đến kiếp trước ước vạn sinh linh thống kh nghĩ đến bị ngọn lửa thiêu đốt thống khổ thanh nguyệt cắn chặt răng lần nữa thôi diễn lâm vũ nhất định phải đem hắn tìm ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu trượt xuống thanh nguyệt sắc mặt càng tái nhợt máu tươi không cầm được từ khoe miệng tràn ra được một tiếng trong cơ thể t r ậ n t r ậ n nổ đủng thanh nguyệt thống khổ mở ra hai con người chuyện gì xảy ra vì sao thôi diễn không ra tung tích của hắn vô luận dùng phương pháp gì dù cho hao tổn thọ nguyên cũng cảm giác không đến tính mạng của hắn dấu hiệu phản phất thế gian không tồn tại lâm vũ nhân vật này thanh nguyệt mê man chẳng lẽ lại lúc trước thôi diễn chỉ là ý nghĩ này tuyệt đối không thể nào là ả lâm vũ khí tức nàng chết cũng sẽ không quên nhưng vì sao lần này không tính toán ra được nghĩ mãi mà không rõ thanh n g u y ệ t không có tiếp tục truy đến cùng trực tiếp hướng phía tử tiêu cung bay đi đã nàng thôi diễn không ra vậy liền mượn dùng thiên c ơ kính ký chủ phải chăng tiếp tục sử dụng thôn vệ điểm triệt tiêu đại thần thông giả thôi diễn tiếp tục dù cho tiêu hao toàn bộ thôn vệ điểm cũng tuyệt đối không có thể bại lộ ta tồn tại lâm vũ sốt u ruột bận vị hoàng nói nửa k h ắ c đồng hồ trước hắn vốn đang tại tu luyện có thể hệ thống đột nhiên tích tích vang lên không ngừng nói có đại thần thông giả thôi diễn hắn tồn tại lúc đầu hắn là k i n h thường phải biết hắn trước tiên nhân quả thế nhưng là bị hệ thống triệt để chặt đứt, c h o dù là tạo hóa cảnh cũng không có khả năng t h i diễn có thể hệ thống lại nói vị tiêu đại thần thông giả nắm giữ thiên địa quy tắc là lợi dụng đồ bỏ quy tắc chi lực t h i diễn nắm giữ thiên địa quy tắc đây tuyệt đối là tiên nhân cấp bậc tồn tại mặc dù có hệ thống hắn cũng không cảm thấy mình có thể thắng được qua trong truyền thuyết tiên nhân Ken, tiêu thôn vệ điểm thành lập quy tắc bình trướng, đánh gây bên trong. tiêu tắc thật điểm quy hao Dựa vào, vệ đạp lập gây ba mươi thôn phệ điểm liền giải quyết có xấu hổ hay không ai nhìn xem hệ thống bảng bên trên ít đến thường cảm thiên mệnh giá trị hệ thống hâm mộ đóng lại bảng lao tử không đùa dù sao thanh n g u y ệ t đã biết lâm vũ đại thể vị trí t ừ tiêu cung thanh n g u y ệ t từng ngụm từng ngụm địa phun ra máu tươi tử dương khẩn trương tiến lên đưa nàng đỡ lên đến hỏi ngươi đến cùng tại thôi diễn cái gì dùng mệnh đến thôi diễn liền xem như tạo hóa kiếp cũng không có bực này kinh khủng a lao đi khỏe miệng máu tươi thanh nguyện ngưng trọng đứng dậy thôi diễn một cái xúc sinh sư minh ngươi liền không cần lo ta sẽ không cầm sinh mệnh của mình đi mạo hiểm tử tiêu kiếm tông không sợ bất cứ địch nhân nào. cho dù là thiên hạ thánh địa vây công cũng có lực đánh một trận chỉ cần ngươi nói ra muốn giết địch nhân là ai ta có thể cam đoan với ngươi trong vòng một canh giờ đầu của hắn liền sẽ xuất hiện tại trước mặt ngươi hao p h i mấy trăm năm tu vi tuyệt đối là kẻ thù sống còn thanh n g u y ệ t sư m g ụ y là thế hệ trước sùng ái nhất chìm hải tử nàng muốn giết người chỉ cần hợp lý cho dù là quy nhất cảnh đều tuyệt đối sống không được sư minh ngươi đừng nói nữa c h í n h ta sẽ xử lý nếu là cùng hung cực gác hạng người nàng đích sắc có thể cho thái thượng trưởng lao ra mặt nhưng vấn đề là lâm vũ mới nói cung cảnh cũng đã chết chém giết lâm vũ lúc vốn là để một chút thái thượng trưởng lao bất mãn nếu là nói hắn còn sống với lại tương lai còn biết gì thế nàng dám khẳng định những cái kia láo tổ tông thôi diễn về sau tuyệt đối sẽ để nàng bế quan tu luyện gặp sư mội như thế của cường tử dương không thể làm gì đạo cái kia ngươi hiện tại làm sao đương nhiên là tìm được trước tên x u ấ t sinh kia thanh nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói loại này tồn tại chậm một ngày tìm tới ngoài ý muốn liền sẽ càng nhiều chỉ có đem hắn một mực nắm trong tay giám thị mới có thể yên tâm sư minh ngươi đi tìm n h ư ợ c tư vi ta có việc cùng nàng nói linh lung tiên thể hậu kỳ tốc độ tu luyện không chỉ có gấp bội đồng thời song tu tuyệt hào đối tượng lấy lâm vũ tự tin còn có hắn đối song tu ưa thích tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ thế gian thiên tiêu nàng nhận biết tất cả chỉ cần hắn dám đến mặc kệ biến thành loại nào hình dạng mình đều có thể nhận ra tử dương nghi hoặc lần kia sự tình về sau sư m ộ i đối n h ư ợ c tư vi cũng không có sắc mặt tốt hắn thậm chí còn cảm nhận được q u a sát ý gọi nàng tới làm cái gì nghi hoặc thì nghi hoặc thử dương vẫn là rời đi từ tiêu cung trở lại bạch vân phong thanh nguyện đổi bộ quần áo đem cây đào dưới mấy chục đàn hoa đào nhưỡng chuyên ra nhìn xem sớm đã biến mất trận nhãn cảm kích liếc mắt hộ tông đại trận trận nhãn cũng không phải tùy tiện có thể di động hơi không c ẩ n t h ậ n liền có khả năng ảnh hưởng trận pháp lý lực sư minh hẳn là phí hết đại nhất phiên khí lực mới khiến cho mấy vị kia thái thượng trưởng lão đồng ý hắn không biết chuyện tương lai vẫn sẽ hay không phát sinh nhưng phòng hoạn chưa xảy ra cho dù không phải là bởi vì tiểu triện cũng phải vì tử tiêu kiếm tông đệ tử suy nghĩ sư tôn n g ư ơ i tìm ta có chuyện n h ư ợ c tư vi ngự kiếm mà đến lạc xuống mặt đất về sau một mặt nghiêm túc hỏi thăm nàng biết sư tôn thay đổi không giống như trước kia như vậy cưng triều mình cái kia nàng cũng không thể giống như trước kia như vậy nam ướng nàng chỉ gọi n h ư ợ n tư vi nhìn thấy hai trong mắt người khẩn nàng lập tức minh bạch lãnh tâm thiền tới nguyên nhân thanh nguyệt cũng không hề để ý chỉ trên mặt đất hoa đào nhung nói những rượu này đều là tiểu triệt trước đây ít năm l ư ỡ n g tiểu thiền ngươi cầm một vỏ a nàng hiện tại chỉ có thể dựa vào tiểu thiền chỉ có tiểu thiền có lẽ mới có thể gọi lên tiểu triệt đối tình cảm của các nàng tại sao có thể có nhiều như vậy lãnh tâm thiền nghĩ hoặc nàng nhớ kỹ tiểu triệt hàng năm chỉ nhưỡng ba hũ mà năm thứ hai liền sẽ mở ra mười mấy đ à n a trong đó có vài hũ khả năng đều có thời gian mười mấy năm ngươi cầm t r ư ớ đi các loại tiểu triệt trở về ngươi có thể đi hỏi hắn lãnh tâm thiền xứ sở sau đó tự h ầ nghĩ đến sư muộn ngạc nhiên nhìn về phía sư tôn ngài tìm tới sư đ ệ lời này vừa nói ra liền ngay cả sợ hãi nhược tư vi cũng là hướng sư tôn ném đi kích động ánh mắt nếu là sư huynh trở về vậy nàng là không phải liền dùng không c h ị u b y khuất trước kia b y khuất có phải hay không cũng có thể trả thù lại thanh nguyệt cười khổ l ắ c đầu t ì m được bất quá cần ngươi đi thuyết phục thanh nguyệt không muốn tại đề tài bên trên xoắn suýt nhất là nhược tư vi còn ở nơi này Thập trung ý chí, Thanh Nguyệt nghiêm túc chí, nghiêm nh ý tu sĩ trùng tu là từ trước tới giờ không luận n i ê n kỷ thánh địa tu sĩ、si、trăm tuổi phía dưới đều là tiểu bối thanh nguyệt như có điều suy nghĩ nói ta nhớ được nhược gia cho ngươi định môn việc hôn nhân giống như là phụ thân ngươi nghĩa huynh hải tử có thể ngươi không có hứng thú nhược tư vi xứng sở khẽ gật đầu trước đây ít năm nàng sách thường xuyên chuyện này nàng và cái gọi là vị hôn phu gặp mặt số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay đối với hắn phẩm tính thực lực đều không hiểu rõ chỉ là nghe phụ thân nói thiên tư còn có thể n ư ợ c gia là gia tộc n h ị lưu trong tộc có được hóa hư cảnh trường lão mà phụ thân cũng chỉ là một vị độ ách đỉnh phong tu sĩ hắn nói còn có thể dưới cái nhìn của nàng có lẽ chỉ có thể sánh vai một chút tông môn bình thường nội môn đệ tử bãi nhập sư tôn môn hạ về sau kết biết bằng hữu không có chỗ nào mà không phải là thiên tiêu bên trong thiên tiêu tự nhiên t r ư ớ n g mắt vị hôn phu dưới cái nhìn của nàng phu quân của mình nhất định phải giống sư huynh như vậy đáng tin vì vậy liền có từ hôn ý nghĩ thế là liền thường xuyên dắt lấy sư huynh hy vọng có thể mang theo nàng đem cửa hôn sự này cho lui lúc mới bắt đầu sư huynh là cự tuyệt hôn sự há có thể nói lui liền lui có thể nghe được là chỉ phúc vi hôn cả hai đã từng cũng vô tình nghị sư huynh cuối cùng vẫn đáp ứng chỉ tiếc về sau phát sinh liên tiếp sự tỉnh chuyện này vẫn chỉ hoan đến bây giờ lại hỏi tuổi tác lại hỏi hôn sự sư tôn đến cùng muốn nói cái gì n h ư ợ c tư vi càng hồ đồ không rõ ràng cho lắm thanh nguyệt giải thích nói tiểu triệt đã nói với ta chuyện này đối với cái này từ hôn ta cũng là đồng ý sư tôn địa vị bất p h ả m đồng ý của nàng ai không dám phản bác muốn có thể thoát khỏi cái k i a chưa từng gặp mặt vị hôn phu n h ư ợ c tư vi kích động không thôi có thể thanh n g u y ệ t tiếp xuống một phen lại làm cho nàng như rơi vào hầm băng tiểu triệt bây giờ không tại lấy t i n h tình của ngươi đi từ hôn rất có thể g i ò n g chống thua chiêng hao tổn đối phương mặt mũi cho nên ta dự định thay ngươi một lần nữa tuyển vị hôn phu Ai có tại h thứ nhất, chính hôn phu. tranh phu, khi phần thường Nhược chân ể ở trong trận rút tài tuyển phu, khi nàng là phần Nhược tư vi tay sao. đến ngươi Dùng nàng đấu ai vi là là l vị n mang theo nồng đậm không h theo h bước, đậm ể u nhìn tôn phía vì gì. về lạ lắm sư tôn vì cái gì. Tại cái bị lâm diệp đập bay sư tôn thờ ơ lúc nàng liền biết sư tôn đã không phải là đã từng sư tôn có thể chẳng lẽ đã từng tình cảm đều là giả hạ coi nàng là làm hàng hóa đến so sánh ai mạnh ai liền có thể đạt được nàng thanh n g u y ệ t lắc đầu thanh âm bình thản không có bất kỳ cái gì chập chủng đạo không có vì cái gì nếu là không đồng ý đều có thể rời khỏi bạch vân phong nhự tư vi triệt để ngu ngơ ngay tại chỗ dường như không nghe rõ sư tôn đang nói cái gì sư tôn ngươi sao có thể nói loại lời này lãnh tâm thiền tiến lên một bước ngựa khí khó nén lo lắng lần thứ hai sư tôn đã là lần thứ hai nói loại lời này rời khỏi tông môn cũng không phải cho đùa còn lại là rời khỏi bạch vân phòng một khi tin tức này truyền đi chỉ sợ tất cả mọi người đều muốn cùng sư mội giữ một khoảng cách thậm chí nhược gia cũng có thể đem sư mội trục xuất khỏi g i a môn thanh nguyệt cũng không đáp lời bình tĩnh nhìn nhược ì n n h tư vi chờ đợi đáp án của nàng dưới cái nhìn của nàng nhược tư vi chết không có gì đáng, tiếc, mặc dù không bằng vũ đáng hận nhưng cũng là bởi vì nàng vô tri nàng thêm mắm thêm gối rất nhiều rất nhiều lần vạch trần lâm vũ chân diện mục cơ hội m n qua nếu là không có nàng tiểu triệt cũng sẽ không đối nàng không có bất kỳ cái gì tình cảm mình đã t ừ n g thật không có hoài nghi lâm vũ sao làm sao có thể không có hoài nghi nàng thậm chí nhiều lần âm thầm điều tra ngoại trừ lâm vũ ẩn tàng quá tốt nguyên nhân lớn nhất chính là nhược tư vi đổi trắng tay h đen nghĩ đến t i ế p trước thanh n g u y ệ t trong mắt hiện lên một sợi sắc ý nhược tư vi cũng không phát giác có thể bản năng của thân thể lại làm cho nàng lông tơ đứng thẳng lấy lại tinh thần nhìn xem trong mắt không có bất kỳ cái gì tình cảm sư tôn cuối cùng gật đầu đồng ý nàng không thể rời đi bạch vân phong vô luận như thế nào cũng không thể rời đi vẹn vẹn bởi vì là sư huynh tông môn đệ tử thái độ đối với nàng đều đã phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất nếu là lại cùng sư tôn thoát ly quan hệ thời t r ò nàng dám khẳng định trào phúng đệ tử của nàng chắc chắn nhiều vô số kể với lại đi theo sư tôn có không chỉ là địa vị còn có tài nguyên tu luyện nàng hiện tại chỉ có mạnh lên con đường này có thể đi không có sư tôn tài nguyên thật to rút lại nhược gia c ẳ n g sẽ không bốc lên đắc tội bạch vân phong phong hiểm cung cấp tài nguyên nghĩ đến phụ thân biết những cái tia tin nhược tư vi âm thầm cười khổ thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai thuật t uy tình cảm là sẽ không tồn tại đã từng nàng chỉ cảm thấy phụ thân lão hồ đồ sư huynh có khi mặc dù nghiêm ngặt nhưng lại vô điều kiện sùng nàng sư tỷ mặc dù thường xuyên b ế quan có thể mỗi lần từ l á n h r a trở về đều sẽ mang đến các loại lễ vật mà sư tôn nhìn như bất cận nhân tình nhưng đối với nàng cũng mười phần thiên vị các nàng đều đối với mình không có yêu cầu vô điều kiện nỗ lực nhưng bây giờ nàng rốt cuộc m ì n h bạch phụ thân cái kia lời nói vài chục năm tình cảm sư tôn thế mà không có bất kỳ cái gì lưu luyến gặp nàng đồng ý thanh nguyện gật đầu nói nếu như thế ngày mai ta liền sẽ đem tin tức này ban bố bốn mươi tuổi phía dưới tu sĩ hai năm sau hôm nay đều có thể đến tử tiêu kiếm tông thời gian hai năm lấy lâm vũ cái kia không thể tưởng tượng n ổ i thiết vũ đạo cung đ ỉ n h phong tất nhiên có thể thành dạng này cũng không cần mình nhìn chằm chằm mỗi trận đấu lôi đài thi đấu không chỉ có thể tìm tới lâm vũ còn có thể đem nhược tư vi đưa tiễn nhất cử lưỡng tiện sự t ì n h nghe được sư tôn yêu cầu nhược tư vi s ư ớ n g sở bốn mươi tuổi trở xuống tu sĩ lãnh tâm thiền nghe vậy cũng ra hiệu sư mội nhanh đồng ý thế này sao lại là bất cận nhân tình đây rõ ràng là muốn đích thân giữ cửa a sư tôn thân phận bất phảm nàng hạ lệnh thay đổi đệ tuyển vị hôn phu không thông báo để nhiều thiếu thiên tiêu liên cùng bốn mươi tuổi trở xuống trong chấp nắng này liền si ra số lớn tu sĩ có thể dự thi thực lực tuyệt đối không phàm tụ tập thiên hạ tất cả thiên tiêu từ đó chọn lựa ra mạnh nhất thiên tiêu thử vấn thiên hạ bao nhiêu ít tu sĩ có bực này phúc phận đa t ạ sư tôn nhược tư vi xoay người hành lễ bây giờ sư đệ qua đời sư m i n h nàng cũng không có bất kỳ cái gì cơ hội để chính nàng đi tìm đạo lữ khẳng định không có sư tôn phương pháp t ố báo danh dự thi đây đều là cần đi qua trùng điểm sàng chọn sư tôn đã có thể định ra bốn mươi tuổi yêu cầu cái kia liên quan tới bối cảnh tự nhiên cũng sẽ điều tra gặp hai người đột nhiên bật cười thanh n g u y ệ t không rõ ràng cho lắm phất tay để nhược tư vi sau khi rời đi nhược tư vi còn đang vì trước đó hiểu lầm sư tôn này nấy gặp đây không do dự quay người rời đi sư tôn ngài liền không thể giải thích giải thích cả nhất định để chúng ta hiểu lầm lãnh tâm thiền ngồi tại sư tôn đối diện bất đắc d ì nói dùng rời khỏi sư môn đến uy hiếp sư muội nếu không phải sư tôn nói ra đối người dự thi yêu cầu nàng đều lấy vi sư tôn thật triệt triệt để, để thay đổi hiểu lầm nghĩ đến hai người vừa rồi như chút được gánh nặng thanh n g u y ệ t suy tư một phen liền minh bạch l i ê u duy tử nàng cũng chưa giải thích là tiểu thiền châm một chén rượu nói tiểu thiền ngươi biết ta vì cái gì đột nhiên cải biến sao lãnh tâm thiền lắc đầu mặc kệ sư tôn biến thành cái d ạ n gì g ngài đều là sư tôn ta bưng chén rượu lên nhìn xem trong rượu mình thanh n g u y ệ t trào phúng cười một tiếng ta không xứng làm ngươi cùng tiểu triệt sư tôn ngươi biết không vừa trở về lúc ta căn bản vốn không nguyện ý gặp ngươi chỉ muốn cách ngươi xa xa ngươi tựa như một chiếc gương soi sáng ra ta đến cỡ nào xấu xí cỡ nào không chịu nổi sư tôn ngài đây là thế nào vì sao thời gian như cát khó mà nắm giữ không thể truy hồi nhưng ta rất may mắn đảo ngược thời gian đến cho tới bây giờ tiểu thiền sư tôn cầu ngươi một việc còn chưa lanh tâm thiền nói xong thanh nguyệt giữ chặt tay của nàng nói chương một trăm năm mươi lăm pháp chỉ l a n h tâm thiền sững sờ nhìn xem sư tôn trong lúc nhất thời lại chưa kịp phản ứng tại trong trí nhớ của nàng ngoại trừ chém giết lâm vũ lần kia sư tôn vẫn luôn là đoan trang trang nhã sư tôn ngài nói chỉ cần ta có thể làm được sông pha khói lửa không chối tử có thể làm cho sư tôn dùng cầu vấn đề này tuyệt đối phi thường trọng yếu ngươi đi cầu tiểu triệt tha thứ ta thanh nguyện thần sắc đột nhiên trở nên kích động ngươi làm những chuyện kia rất nhiều đều là hiểu lầm chỉ cần giải thích rõ ràng tiểu triệt nhất định sẽ tha thứ cho ngươi chỉ cần ngươi chịu giúp ta cầu tình mặc kệ điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng lãnh tâm thiền nghe như lọt vào trong sương mù ta làm những chuyện kia nàng cho tới bây giờ đều không hề có lỗi với sư đệ a vì sao muốn để tiểu triệt tha thứ còn có sư tôn sư tôn tựa hồ liền chỉ có một kiện chuyện sai cũng không cần đến cầu cái chữ này a nghĩ đến trở về đoạn thời gian kia sư đệ lạnh lùng vô tình còn có sư tôn nói những lời này lãnh tâm thiền mở mịt nói sư tôn ngươi cùng sư đệ có phải hay không có bí mật gì thanh nguyệt khẽ giật mình c ư ờ i khổ bông ra tiểu thiền tay nàng làm sao quên tiểu thiền chưa có trở về hiện tại tiểu thiền vẫn là một chương giấy trắng cho dù nàng gặp được tiểu triệt dùng lý do gì khẩn cầu tha thứ nhìn thấy sư tôn d á n g vẻ lãnh tâm thiền lập tức minh bạch mình đoán đúng lo lắng giữ chặt sư tôn sư tôn ngươi đã m u ố n ta hỗ trợ dù sao cũng nên đem sự tình ngọn nguồn nói ra đi chỉ có nói ra ta mới có thể nghĩ biện pháp để sư đệ trở về vô dụng ngươi vẫn chưa về mặc kệ nói cái gì tiểu triệt cũng sẽ không chờ thấy ngươi hôm nay nói chuyện ngươi liền làm chưa từng nghe qua. Hảo h sư tôn ngươi chẳng lẽ liền nhất định phải nhìn xem bạch vân phong nhà không giống nhà sao lãnh tâm thiền hai tay chống lấy cái bàn phẫn nộ đứng dậy chất vấn ngươi xem một chút hiện tại bạch vân phong ngươi xem một chút những hoang đó mát vườn hoa có bí mật gì còn có thể so sư đệ còn trọng yếu hơn chỉ có sư đệ trở về bạch vân phong mới có thể khôi phục đến đã từng hoàn thanh tiểu ngữ mới có thể nghe được du dương tiếng địch tài năng một ngày ba bữa ngồi cùng một chỗ nói xong nói xong l ã n h tâm tiền nước mắt chảy xuống nàng không phải liền là về nhà bế con à, nhưng vì cái gì vừa về đến tất cả mọi chuyện cũng thay đổi n h a đâu còn có nhà ạ tiểu triệt có thể tha thứ nàng có thể cùng nàng nói mấy câu nàng liền đủ hài lòng khôi phục lại đã từng nàng làm sao dám hy vọng xa vời thanh n g u y ệ t nước nở nói mắt thấy không nhất định làm thật không nên tin bất kỳ chửi bới lời nói cho dù đó là người tin cậy nhất người nói ra chỉ cần có một tia còn nghi vấn đều muốn triệt để bế vòng c h ứ n g cứ nói chuyện nàng cuối cùng vẫn là không dám nói cho tiểu thiền kiếp trước đủ loại nhìn xem sư tôn thống khổ như vậy lãnh tâm thiền biết hỏi lại cũng hỏi không ra cái gì vậy sư đệ tin tức đâu cái này dù sao cũng nên nói cho ta biết ta ngươi vẫn là không cần gặp hắn tốt tiểu triệt cũng không biết tiểu thiền làm những chuyện kia là những người khác làm chỉ sợ sẽ không có sắc mặt tốt nàng không hy vọng nhìn thấy bọn hắn lệnh nói tương đối sử dụng bạo lực là đừng hỏi vì cái gì nếu có một ngày ngươi cũng trở về ngươi sẽ minh bạch ta nói những lời kia thanh n g u y ệ t lạnh giọng mở miệng. tâm thiền trầm mặc nhìn xem sư tôn không biết qua bao lâu gặp sư tôn còn không chịu nhà ra đành phải quay người rời đi nàng nhất định sẽ tìm ra sư đệ nhìn xem rời đi tiểu t h i ề n thanh n g u y ệ t đem còn lại hoa đào n h ư ợ n g thu nhập nạp d ư ớ i viết một chương quyển t r ụ c sau bước vào hư không sáng sớm hôm sau sương m ũ dày đặc bao phủ trong núi kim sắc pháp chỉ tại bạch vân phong phía trên triển khai nhìn thấy pháp chỉ nội dung các đệ tử đều là một vòng c h ấ n kinh c h i sắc nam tu hưng phấn nữ tu hâm mộ nhất là nhìn thấy cái kia nhược tư vi lúc cái này cổ quái không khí bị đỉnh tới cực điểm nàng thật đúng là hảo vận thế mà bái nhập thanh n g u y ệ t tiên tôn muôn hạ mời thiên hạ thiên tiêu chỉ vì thay nàng tuyệt phu giờ phút này nữ tu đối với nhược tư vi hâm mộ so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều mãnh liệt hơn Bọn hắn tuy là tu tiên giả, có thể từ xưa đến nay có thể chân chính thành tiên người có thể đếm được trên đầu ngón tay nhưng cho dù là tiên nhân cũng sẽ tìm kiếm đạo lữ có thể tìm tới có thể tương cứu trong lúc hoạn nạn sống quãng đời còn lại cả đời đạo lữ đối với tu sĩ mà nói so phạm nhân khó hơn trăm lần có thể nhược tư vi đâu nàng không cần đi tìm thiên kiêu từ sẽ t ớ i có thanh nguyện tiên tôn tự thân vì nàng giữ cửa ải làm sao có thể tìm không thấy như ý lan g quân quá tuyệt vời chỉ cần mình có thể tại lôi đ à i thi đấu bên trong rút đến thứ nhất đây chẳng phải là nói liền có thanh nguyện tiên tôn làm chỗ dựa nam t u ý nghĩ rất đơn giản cưới ai không phải cưới có thể có thể vì chính mình mang đến khó có thể tưởng tượng giá trị đối tượng còn là một vị mỹ nhân t u y ệ t sắc có thể nào không để bọn hắn điên cuồng thanh n g u y ệ t tiên tôn a đời trước tông chủ con gái còn có giang triệt mặc dù mấy năm chưa từng xuất hiện nhưng tu sĩ biến mất mấy trăm năm đều rất có thể gần nhất có truyền văn giang triệt đạt được một loại nào đó truyền thừa thời gian ngắn sẽ không xuất hiện tương lai tông chủ đời trước tông chủ con gái một khi cưới nhược tư vi ở đâu đều có thể đi ngang người thấy thế nào nô thần khó chịu thiên khung cái kia mấy hàng kim sắc bước đi giang triệt còn có tốt như vậy vận mệnh hắn càng xem càng khó chịu còn có thể thấy thế nào nam nhìn thôi cổ uu cười nói thanh nguyện tiên tôn lực hiệu triệu không yếu có thể dùng lôi đài thi đấu đến quyết định được tư vi vị h ô n phu cái này có vấn đề rất lớn lôi đài thi đấu là chỉ có kẻ yếu mới chọn phương án hắn có thể cho lòng mang ý đồ xấu chi đồ rất nhiều cơ hội mặc kệ là cái gì cấp độ thế lực trừ phi bất đắc dĩ nếu không dùng loại phương thức này thay vãn bối tìm kiếm đạo lữ giống gia tộc của bọn hắn thực lực yếu gia tộc căn bài thực lực mạnh mình tìm kiếm lôi đài thi đấu một trò chơi thôi nô thần xưng sở sau đó bật cười suýt nữa quên mất người đến từ cổ ra ta cái này tiểu môn tưu、so、được xéo đi cổ u u liếc mắt có lòng dạ thanh thản nghĩ nói đùa còn không bằng ngấm lại thanh nguyệt tiên tôn vì sao tổ chức lôi đài thi đấu lại vì sao muốn chỉ hoán hai năm tử tiêu kiếm tông có rất nhiều bí mật mà nhược tư vi làm thanh n g u y ệ t đồ đệ có được rất cao quyền hạn mặc kệ là thần t h ô n g công pháp hoặc là bí mật truyền văn nàng cũng so phần lớn đệ tử biết đến nhiều cái khác thánh địa không có khả năng không có biện pháp còn có ma tu không có sát nhiệt g tội ác ma tu rất khó nhận ra nếu để cho những người này cưới nhược tư vi không chỉ có là bi kịch của nàng càng là tông môn bi kịch thanh nguyện tiên tôn đã dám làm như thế khẳng định là có đạo lý của nàng trời sập có người cao đỉnh lấy chúng ta xem náo nhận gì tu luyện quan trọng n ô thần vung vẩy trong tay kiếm cười nhìn cổ h u h u t r ư ơ n g một trăm năm mươi sáu bất tử chân kinh giang triệt ngươi muốn mang bọn ta đi chỗ nào vân chu bên trên nam thanh thanh nhìn xem dần dần biến mất hoàng đô nghi hoặc mở miệng dạy ngươi hai bộ công pháp giang triệt ổn định lại vân chu để hắn lái tự động giật đến hai người bên cạnh cầm lấy hoa quả nói ngay vậy nam thanh thanh lập tức hứng thú mặc dù ngươi cái k i a bộ vạn tượng pháp rất mạnh có thể cho ta mô phỏng bất kỳ chủng tộc nào khí tức nhưng đừng quên ta thế nhưng là tu luyện ma tộc công pháp trong tay ngươi chẳng lẽ lại còn có còn mạnh hơn tôn chủ công、pháp? giang triệt cũng không thừa nước đục thả câu từ trong nạp giới xuất ra hai bộ công pháp đạo phân tâm không hồn bất tử chân kinh xem thật kỹ một chút phát m ô n tu luyện là tu sĩ bí mật nam thanh thanh k i ế p t r ư ớ c tu luyện công pháp là tại mấy trăm năm sau lấy được hắn chỉ là hiểu rõ cái đại khái tình huống cụ thể cũng không rõ ràng nhưng có thể khẳng định cái k i a bộ công pháp rất mạnh ngày sau nàng cũng nhất định sẽ đạt được hiện tại hắn lấy ra hai bộ công công pháp là hắn kiếp trước bảo mệnh mấu chốt cũng là có thể cùng lâm vũ tranh đấu mấy ngàn năm một trong mấu chốt nam thanh thanh hai người riêng phần mình cầm một bản bọn hắn ngược lại muốn nhìn một chút đây rốt cuộc là công pháp gì bất tử chân kinh lấy tự thân huyết dịch là lò luyện ngưng tụ phân thân phân liệt tự thân linh hồn hình thành vô số cái bản nguyên linh hồn mỗi cái bản nguyên đều có thể độc lập tu luyện chỉ là nhìn thoáng qua m ị tiên nhan liền lập tức minh bạch bộ công pháp kia tầm quan trọng bản nguyên phân liệt chỉ cần đem một k i a bản nguyên giàu đến cái kia cơ hồ đồng đẳng với bất tử bất d i ệ t phân tâm c h ô n g hồn có thể đồng thời điều k h i ể n khác biệt phân thân sử dụng khác biệt công pháp theo tu luyện làm sâu sắc điều kiện phân thân càng nhiều đồng dạng không có hạn mức cao nhất trọng yếu hơn là ý thức còn có thể tùy ý xuyên qua hai quyển công pháp hợp lại cùng nhau đây quả thực là vô địch tồn đều công thanh thanh. ó pháp, pháp, chí pháp, pháp chính ể là từ vật mạng của các ngươi so với nó trọng yếu được nhiều ta không muốn tại xem lại các ngươi ngược lại ở trước mặt ta bị tiên nhan trong lòng run lên thính hay nhiễm lên một vòng vân hạ bộ dạng phục tùng liếc mắt giang triệt trong lòng nổi giận gia hỏa này gia hỏa này là thế nào tùy ý nói ra như thế buồn nôn lời nói cá nhân thực lực có thể phù hộ gia tộc trăm năm ngàn năm nhưng một bộ cường đại công pháp có thể cam đoan một cái gia tộc ngàn vạn năm sừng sững không ngã lâu dài hương thịnh cái này hai bộ công pháp tùy tiện xuất ra đi một bản cho dù nàng là ma tôn lại như thế nào vậy tại tu tiên giới là không đáng giá tiền nhất đồ chơi cường giả phía trên còn có cường giả nhìn thấy hai người cúi đầu trầm mặc không nói giang triệt cười khổ một tiếng lập tức nghiêm túc nói cái này hai bộ công pháp các ngươi nhất định phải tu luyện tiếp trước hắn đã từng lấy ra cái này hai bộ công pháp có thể hai người sau khi trở mặc cũng không cùng ý tu luyện nếu là tu luyện cái này hai bộ công pháp các nàng như thế nào ngay cả một sợi thần hồn đều không có để lại hiện tại kế làm hai người này tự tuyệt cho dù là dùng sức mạnh cũng nhất định phải tu luyện làm gì nghiêm túc như vậy cường đại như thế thủ đoạn bảo mệnh không tu luyện là kẻ n g u a mỹ tiên nhan c á o giận nói đồ đần có thể không phải liền là đồ đần sao giang triệt tâm t h ầ m đoán t h ầ m có thể lời của hai người cũng cho hắn ăn một viên thuốc an thần đã muốn tu luyện vậy ta liền nói một chút mấu chốt trong đó cam đoan làm đến hoàn mỹ vô khuyết mỹ tiên nhan hai người ngồi thẳng người nhận nhận chân chân nghe giảng cái này hai bộ công pháp tương đương tốt mấy cái mạng đâu cho dù các nàng thực lực rất mạnh thiên phú rất cao có thể tại không có thành tiên trước đó đều có vẫn là khả năng giang triệt rất hài lòng hai người trạng thái bắt đầu giảng giải công pháp chỗ cần thiết phải chú ý trọng điểm bất tử chân kinh ngưng luyện phân thân có được bản nguyên t r i lực nói một cách khác các nàng đều là phân thân cũng đều là bản thể không tồn tại khác nhau mặc dù đều sẽ nghe theo bản thể mệnh lệnh nhưng nếu là gặp được nguy hiểm các nàng sẽ ưu tiên lựa chọn bảo vệ mình cái này sao có thể phân thân chính là phân thân, bản thể chính là bản thể đã như vậy chiếu cái này nói lời vậy bọn hắn không phải ra đời ý thức tự chủ nam thanh thanh dẫn đầu đưa ra nghi vấn bất tử chân kinh cường đại chính là chỗ này ngưng tụ phân thân về sau những cái k i a bản nguyên chi lực sẽ tự mình diễn sinh ý thức tự chủ tu luyện ban đầu lúc các nàng sẽ không chống lại bản thể mệnh lệnh có thể xem như giải trình độ nhất định đồng dạng thân thể đồng dạng bản nguyên chi lực những này phân thân còn sẽ cảm thấy họ là phân thân sao nam thanh t h a n h s ữ n g sở tâm tình kích động lập tức bị tới tắt hơn phân nửa thậm chí nghĩ đến trong tay bất tử chân kinh có chút phòng tay chớ khẩn trương giang triệt nói bất tử chân kinh chỗ cường đại liền tại ở đây nếu như ngươi lo lắng bị phân thân thay thế ngươi có thể tại khống chế thực lực của các nàng a làm đến trình độ nhất định thu hồi liền có thể nam thanh thanh xứng sở đúng vậy a phân thân tác dụng không phải liền là phục vụ tại bản thể à, không thu hồi tùy ý các nàng trưởng thành sao còn muốn phân thân có làm được cái gì cảm nhận được hai người chế nhạo tiêu d u n g nam thanh thanh đỏ mặt không dám ngần g đầu vấn đề đơn giản như vậy làm sao lại không có nghĩ rõ ràng đâu nàng đều sắp bị mình xuân khóc sau khi cười xong giang triệt tiếp tục giảng giải tiên nhan tỉ nói không sai thu về chính là trong đó mấu chốt thu hồi phân thân về sau bản nguyên chi lực bạo tăng thực lực cũng sẽ phát sinh trời lật địa phúc biến hóa có thể các ngươi đừng quên còn có phân tâm khống hồn còn có cái năng lực ý thức xuyên qua mỹ tiên nhan lên tiếng nói nàng đã sớm chú ý tới năng lực này bất tử chân kinh bản thể cùng phân thân khác biệt lớn nhất ở chỗ ý thức mà ý thức xuyên qua cái này giải quyết tốt đẹp bất tử chân kinh được điểm chỉ phải định kỳ xuyên qua trên phân thân cho dù các nàng có năng lực phản kháng lại như thế nào không nổi lên được song g i giang triệt gật đầu không sai ý thức vọt toa hoàn toàn chính xác rất trọng yếu có thể đây là lúc bạn bất đắc d i thủ đoạn bảo mệnh phân tâm khống hồn trọng điểm ở chỗ khống hồn hai chữ t r ô n vùi phân thân ý thức đồng thời khống chế nhiều cái phân thân cái này không tâm sao đồng thời khống chế nhiều cái phân thân mỹ tiên nhan s ư ớ n g sở phủ định lắc đầu cái này không thể nào làm được ngắn ngủi nhất tâm nhị dụng nhất tâm đa dụng có thể làm được nhưng thời gian dài như thế tuyệt đối không khả năng tu sĩ cũng là có cực hạn tu luyện bế quan một cái ý thức đồng thời tu luyện khác biệt công pháp cái này cùng bốn chết khác nhau ở chỗ nào với lại đây chính là mấy trăm cái thậm chí hơn vạn phân thân cho dù là tu sĩ thức hải mạnh hơn cũng sẽ bị đại dương mênh mông tri hải ký ức no bạo giang triệt khép cười nói đây cũng là phân tâm khống hồn chỗ cường đại mệnh hồn chi trụ các ngươi hẳn là hiểu rõ a mệnh hồn chi trụ hồn thạch bắt đầu từ bên trong bóc ra giữa hai bên tồn tại liên quan phản phất một cây không tồn tại dây đem bọn hắn liên hệ với nhau cho dù hồn thạch biến mất cũng có thể thông qua mệnh hồn chi trụ tìm tới hồn thạch chủ nhân trong cổ tịch ghi chép t ừ n g có mệnh hồn chi trụ ngẫu cơ duyên hóa thành hình người những cái tia đem ấn ký lạc ấn tại từ trên người nàng bóc ra hồn thạch bên trên tu sĩ toàn bộ trở thành mệnh hồn chi trụ khối lỗi bởi vì mạng này hồn chi trụ tử thương người mấy trăm triệu, từ đó tất cả tông môn đều có một cái ẩn tính quy định tại bóc ra hồn thạch về sau mệnh hồn chi trụ nhất định phải tiêu hủy nghe được mệnh hồn chi trụ m ị tiên nhan tất cả nhược tư có thể cũng không rõ trong đó liên hệ mệnh hồn chi trụ nàng gặp đều không gặp à mặc dù có quan hệ với hắn ghi chép nhưng tình huống cụ thể nàng căn bản vốn không biết ai nhìn xem m n g m n g mê mê hai người giang triệt cười cười giải thích không thành thật chi tiếp t h a o chờ ngươi tu luyện từ sẽ minh b ạ c h phân tâm khống hồn mấu chốt mỹ tiên nhan giận dữ giải thích liền giải thích rõ ràng t h i nói mơ mơ hồ, hồ cái này không làm giận sao chúng ta đến chuẩn bị đi đi nàng đang muốn mở mi xin phép nghỉ một ngày ngày mai bổ sung chương hai trăm năm mươi bảy chuyên môn v ị ngươi chuẩn bị nguy nga thanh sân dưới một sợi mắt thường khó mà nhìn lén huyết sắc khói đen bước lên buồn nôn xấu xí nam thanh thanh hữu m ạ n ngạc nhiên nhìn về phía cái kia yên tĩnh tưởng hòa thôn trang nơi này khoảng cách hoàng đô cũng bất quá ngàn dặm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy ma đạo tu sĩ nghiệp chướng ngưng thực tối thiểu nhất ngàn vạn sinh linh chết tại những này mà tu trong tay la sát môn phân bộ có trận pháp ngăn cách không bị phát hiện rất dễ dàng đi có cái gì tốt kinh ngạc bọn hắn thế nhưng là tránh đi mấy cái trận pháp mới xuất hiện ở nơi này m ị tiên nhan ngoái nhìn nhìn về phía sau lưng không gian quả nhiên thấy được mấy đạo cực kỳ ẩn nấp trận pháp vết tích giờ k h ắ c này trong nội tâm nàng nhiều chút kinh ngạc ngươi là thế nào phát hiện cái này ẩn n ặ n trận pháp nếu không phải giang triệt nhắc nhở nàng đều không có chú ý tới tuy nói là bởi vì vừa rồi nghe được mê mẩn cũng không quan sát bốn phía nhưng có thể tránh né tạo hóa cảnh cảm giác đủ thấy nó mạnh mẽ đã sớm phát hiện chỉ bất quá trước kia lười nhác tới đây nếu không phải thanh thanh muốn dẫn lôi rèn thể ta đều n h a n quên mỹ tiên nhan trong nháy mắt minh bạch hẳn ý tứ kiếp trước sau cần ta làm cái gì toàn bộ đánh cho tàn thế ta cần dùng bọn h ắ n nghiệp trướng dẫn động thiên phạt giang triệt thần t i n h nghiêm túc chỉ hướng cao nhất chỗ kia sơn phong nói thanh thanh đã là phá vọng tu vi bình thường thiên lôi rèn thể tác dụng không lớn chỉ có diễn sinh ra lôi long thiên kiếp mới có thể chân chính giúp nàng rèn thể m ị tiên nhang gật đầu vặn v è o eo nhỏ đi ra vân chu mỗi đi một bước ngập trời ma lực liền cường thịnh một điểm khi nàng xuất hiện tại thôn trang trên không lúc phương viên trăm dặm đều bị linh lực màu đỏ ngòm b a phủ ma đạo tu sĩ、si、cho dù tại vân chu xuất hiện trong nháy mắt liền đã nhận ra nguy hiểm nhưng tại thực lực tuyệt đối trên l ệ trước mặt bất luận cái gì phản kháng đều là phi công mặc kệ bọn hắn tu vi cao thấp tại cái này linh lực màu đỏ ngóng trước mặt toàn bộ đánh mất lý trí gặp người liền liền giết t i ê n bối không biết ta la sát môn có thể từng đắc tội ngài lúc này một đạo lưu quang từ dãy núi tri đỉnh vẽ lạc vững vàng rơi xuống mị tiên nhan trước mặt hắn mặc dù hai con ngươi xích hồng nhưng lại vẫn có lấy một tia lý trí để nén nội tâm cuồng bạo cung kính mở miệng không trọng yếu mị tiên nhan mở miệng yếu ớt tinh tế bóng loáng ngọc thủ nâng lên chỉ hướng tên này sinh tử cảnh sơ kỷ tu sĩ đầu ngón tay linh lực p h u trào hóa thành thế gian vũ khí mạnh mẽ nhất xuyên qua đầu của đị nhân ma tu chừng lớn hai mắt ch Linh vùi, hồn, nhục thân toàn bộ chôn bộ mỹ tiên nhan khẽ gật đầu, rất hài gật rất đầu, liếc ò n g lượng của mắt n h c h qua t dẫn g n lôi rèn thể vốn là nguy hiểm trùng điệp gia hỏa này nếu là lại thêm liền xem như sinh tử cảnh sợ rằng cũng phải thụ thương a được thôi giang triệt cũng biết lời này có lý liền la s á t môn môn chủ thứ nhất mà thôi chết thì đã chết không ảnh hưởng toàn cục đem bọn hắn vạn hồn phiên đều thu lại m ị tiên nhan khiêu mi cái này còn mệnh lệnh lên giang triệt dùng mình một cái linh ngọt nói tiên nhan tỉ cái này vạn hồn phiên bên trong sinh linh dù sao cũng là vô tội ta vì bọn họ siêu độ siêu độ thực lực của ta thấp cũng chỉ có thể nhờ ngươi m ị tiên nhan mí môi từ khi thẳng thắn về sau ngay cả lời khen tặng có trở nên kém rất nhiều thật không biết là tận lời vẫn là không muốn láp trong lòng đậu đen rauống nhưng vẫn là đem vạn hồn phiên thu tới vạn hồn h i ê n cùng ma tu tồn tại tinh thần lạc ấ n vạn hồn h i ê n bị cưỡng ép b ố c ra tất cả ma tu chỉ một thoáng thống khổ kêu r ê n thậm chí có mấy cái ý thức đều dần dần thanh minh tại chỉ bất quá rất nhanh liền liên lạc giang triệt nhìn lên trước mặt chỉnh tề bồng bềnh bậy trăm mặt vạn hồn h i ê n không được hơi kinh ngạc nhiều như vậy sao vạn hồn h i ê n thấp nhất phối trí liền là hấp thu vạn người linh hồn hấp thu oan hồn càng nhiều trong đó lực lượng liền sẽ càng mạnh mà cao nhất bên trên cái k i u mặt hấp thu sinh linh chỉ sợ có hơn trăm triệu đi đáng giận liền là những n à y ma đạo tu sĩ làm hại ma tộc danh dự tiếng xấu lan xa làm sao lại không ai đem bọn hắn ch nam thanh thanh nhìn xem những n à y vạn hồn phiên vô cùng phẫn nộ cho dù không có ma đạo tu sĩ ma tộc danh dự cũng sẽ không rất tốt nhân ma vốn là đối lập lại thêm ma tộc tu luyện lực lượng nhìn lên đến liền tạ ác có thể có tốt danh dự mới là lạ giang triệt nghĩ như vậy một viên màu x á m hạt giống xuất hiện trong tay hạt giống tại tiếp xúc đến o á n khí trong nháy mắt cấp tốc mọc dễ nảy m ầ m chỉ là mấy hơi thở liền trưởng thành đại thụ che trời mượn nhờ toán khí tu luyện nam thanh thanh trong nháy mắt nghĩ đến hai người lần thứ nhất gặp mặt lúc chẳng cảnh gia hỏa này lúc ấy chỉ biết là cùng một tầng thế nhưng là đâu thế mà triệu hoán gia phá vọng cấp bậc k h ô lâu ngươi sẽ không cũng là ma t u a cảm giác được thanh thanh tìm tòi nghiên cứu ánh mắt sông cười cười thế nào có đúng hay không rất cao hứng ta và ngươi là giống nhau nam thanh t h a nổi h n giận ai cao hứng với lại ma t u cùng ma t u ở giữa là có khác biệt ta là tu luyện là thuần túy ma t ộ c công pháp mà ngươi nói không chừng là từ đâu đạt được tà ác công pháp đâu môn công pháp này cũng không t à ác m ị tiên nhan nhìn chằm chằm cái này khỏa lớn lên thương thiên cổ thụ ngưng trọng nói hấp thu hán niệm thịnh hóa sinh linh cho dù cùng phật ra thủ đoạn so sánh cũng không kém bao nhiêu thậm chí càng hơn một bậc tiến bảo vạn hồn phiên linh hồn đều sẽ phải gánh chịu thống khổ cùng tuyệt vọng càng thống khổ vạn hồn phiên uy lực càng mạnh nhưng bây giờ những này oan hồn thống khổ tựa hồ tại chậm rãi tiêu giảm giang triệt cười khẽ lắc đầu quay người nhìn về phía trên mặt đất những cái kia ma tu đem một mặt không có bất kỳ cái gì linh lực ba động cờ xí ném hướng mặt đất một tiếng vang nhỏ qua đi ma tu thân bên trên lực lượng liên tục không ngừng hướng phía cờ xí hội tụ lá cờ này tựa như có linh trí đ ồ n g dạng thực lực phi tốc tăng lên nửa khắc đồng hồ thời gian liền tăng lên tới linh đài đình phong mỹ tiên nhan trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì từ khi rời đi hoàng đô giang triệt trên thân bí mật phảng phất vô cùng vô tận công pháp liền đã đủ để các nàng khiếp sợ hiện tại lại dùng cái gì giao phó tử vật linh trí dường như phát giác được ý nghĩ của bọn hắn giang triệt giải thích nói rút ra những này mà tu thần hồn chi lực tạo dựng một cái cơ thể sống mới đương nhiên nó cũng không phải thật sự là sinh mệnh là mục đích đạt tới sau liền sẽ hoàn toàn biến mất nói trắng ra là cùng các ngươi luyện tới phân thân phương pháp dạng này hiểu không mỹ tiên nhan xứng sở âm thầm v ô v ô bộ ngực may mắn không phải mình nghĩ như vậy nếu là thật có thể giao phó tử vật sinh mệnh đây tuyệt đối là nắm giữ quy tắc mà quy tắc nàng đến bây giờ đều không có nắm giữ đâu vậy ngươi mục đích làm như vậy là giang triệt cười cười chỉ hướng lên bầu trời hội tụ lôi vân đi thôi chuyên môn vì ngươi chuẩn bị nhìn xem mây mù màu đen bên trong cái k i a quần c u ộ n lôi long nam thanh thanh sửng sốt một chút sau đó khẩn trương nhìn về phía giang triệt chúng ta hẳn là còn chưa tới kẻ thù sống còn tình trạng a Giá hỏa này thế mà còn muốn gạt nàng lần thứ hai chương một trăm năm mươi tám thiên đạo trừng phạt ma đạo tu sĩ không phân chủng tộc đồng dạng cũng là khó khăn nhất độ kiếp tu sĩ có một không hai trên người bọn họ tội nghiệp sẽ để cho thiên lôi càng khủng bố hơn nói là độ kiếp không n g ạ i nói là thiên phạt từ đông đảo ma đạo tu sĩ lực lượng ngưng tụ sinh linh bản thân liền mang theo tội nghiệp nhìn bầu trời một chút lôi vân đó là đạo cung thiên kiếp nên có sức mạnh sao lôi long a vậy liền coi là là phá vọng thiên kiếp đều chưa hẳn sẽ có tăng cao tu vi là chuyện tốt nhưng không cần thiết lấy mạng đi mạo hiểm á yên tâm đi tuyệt đối không có vấn đề gặp nam thanh thanh do dự giang triệt cười nói cái này hơn một tháng ngươi phục d ụ n g đan dược có một nửa dược lực cũng còn giấu ở trong cơ thể của ngươi cần áp lực kích phát mà thiên lôi liền thật là tốt phương pháp đã rèn thể lại tăng thực lực lên một công nhiều việc ngươi thế nhưng là phá vọng tu sĩ không đến nổi ngay cả đạo cung thiên kiếp cũng không dám va vào a ai nói không dám nam thanh, thanh lấy lại bình tĩnh nổi giận nói hôn đàn này lại dám chào phú mình không phải liền là thiên kiếp à có cái gì không dám hãy chờ xem l ã o nương đưa nàng bót nát nam thanh thanh không nói hai lời nhảy xuống vân chu đứng ở cờ xí trên không phá hồn roi chăm chú nắm trong tay t r ợ địa sẵn sàng đón quân địch nhìn hướng về bầu trời phép khích tướng như thế có tác dụng giang triệt sờ lấy cảm như có điều suy nghĩ nói đừng nghĩ hai điểm tử mỹ tiên nhan bất đắc di chọc chọc giang triệt mì tâm nàng đã bị ngươi khi dễ rất thảm rồi để nàng nhẹ nhõm một điểm không được sao giang triệt phản bác sao có thể nói khi dễ đâu ngươi không nhìn thấy nàng thể p h á c tăng lên rất nhiều ạ cái này đã nhanh đồng đẳng với cùng giai luyện thể tu sĩ với lại vì nàng không cho thân thể nàng trở nên k h ô tạo hình đan loại hình đan dược có thể không ăn ít ta làm hết t h ể có thể cũng là vì nàng tốt ta tìm lý do mỹ tiên nhan l ê n mắt mắt nhìn bầu trời càng cường thịnh lôi tiếp ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện phân tâm k h ố n g hồn liên quan tới phân tâm k h ố n g hồn giang triệt còn có thật nhiều chưa nói địa phương nhưng đối với nàng mà nói cho dù không cần chỉ đạo tu luyện tới tiểu thành vẫn là thật đơn giản về phần nói thanh thanh an toàn đạo cung t i ê n kiếp m à t h ô i có thể cường ở đâu thúng chi có giang triệt tại căn bản cần nàng lo lắng gặp mỹ tiên nhan tu luyện giang triệt đem ánh mắt rời về phía màu s á n cổ thụ giờ phút này cổ thụ đã có một chút lá xanh mặc dù oán niệm quân quanh nhưng hắn ẩ n chứa lực lượng không cách nào tưởng tượng hơn trăm triệu sinh linh oán niệm trong đó thậm chí còn có phá vọng hóa hư cấp bậc tu sĩ oán linh chỉ sợ cần thời gian mười năm mới có thể triệt để hấp thu a hiện tại m ị tiên nhan ở chỗ này những này oán linh còn không dám phản kháng chỉ khi nào chờ bọn hắn rời đi nghĩ nghĩ giang triệt nhìn về phía cổ thụ bên trong hoan hồn đã có khó mà dự liệu kết cục không bằng trở thành hắn chân chính chất dinh dưỡng đi ngay tại loại ý nghĩ này rơi xuống chốc lát cổ thụ co vào thân cảnh vô số o a n hồn phát ra khóc giống kêu gạo bọn hắn liều mạng muốn chạy ra cổ thụ thân thể. có t hai ể g i n g t r ệ tướng n h thế nào như bọn hắn mong muốn, thao túng thụ thôn thôn t như hắn không phệ hoan hồn phệ hoan hồn kích nào bọn mong muốn, cùng công lẫn nhau. ư bị bị xua Hai cổ có đổi tranh đấu hàng ngàn hàng vạn linh hồn bị đánh nát dung nhập cổ thụ trong cơ thể cổ thụ đạt được tầm b ù những cái kia đạt được tỉnh hóa oan hồn cảm nhận được trước nay chưa có thoải mái tự nhiên mà vậy bọn hắn đôi những thống khổ kia oan hồn thế công càng mãnh liệt mỹ tiên nhan có chút mở mắt phức tạp nhìn về phía giang triệt cái này mới là giang triệt chân chính bộ g á n g sao thật giống cái ma tu sau đó nhắm mắt lại tu luyện giang triệt dường như không có phát giác được mỹ tiên nhan động tĩnh vẫn như cũ hết sức chuyên chú tiêu hóa o à n linh từ cành cây đến thân thể một chút xíu nguyên bản còn hưởng thụ lấy ấm áp a n hồn cuối cùng ngã xuống ôn n u hương đợi cho nam thanh thanh rèn thể thành công lúc hắn đã tiêu hóa một phần trăm thành linh hồn thế nào ngươi bây giờ còn cảm thấy ta sợ sao nam thanh thanh thẳng tắp sống lưng đứng tại giang triệt trước mặt dương dương đắc ý nói không chỉ có hoàn mỹ vượt qua thiên lôi cảnh giới của nàng còn tăng lên liền hỏi còn có ai có thể có nàng lợi hại như vậy giang triệt trên giới đánh giá một phen cười nói hoàn toàn chính xác lợi hại bất quá dược lực hẳn là còn không có tiêu hòa ngươi có ý tứ gì nam thanh, thanh lui lại mấy bước cảnh giác nhìn về phía giang triệt giang triệt cười cười. chỉ hướng lên bầu trời ngươi sẽ không coi là mang ngươi tới nơi này cũng chỉ là một lần rèn thể a chỉ thấy bầu trời lôi k i ế p lần nữa ngưng tụ với lại so trước đó mạnh hơn nam thanh thanh ngạc nhiên nhìn hướng phía dưới c ơ sĩ, chỉ gặp chẳng biết lúc nào nó đã trở thành đạo cung đ ỉ n h phong tu sĩ mà thiền cung phía trên lôi k i ế p chính là nó dẫn tới giang triệt ta thật sự cho rằng ngạnh kháng thiên lôi rất dễ d à n g a ta thế nhưng là vừa rồi thế nhưng là cựu tử nhất sinh tốt tốt m a n g đủ lời nói tiếp tục đi chuẩn bị đi lần này cũng không thể vận dụng linh lực a rèn thể mà giang triệt giống như là dỗ tiểu hải tử nhỏ giọng an ủi sau đó dùng sức hất lên đem nam thanh thanh ném về lôi k i ế p phía dưới ầm ầm thô to như thùng nước thiên lôi hợp thời đánh xuống vừa vặn đánh trúng nam thanh thanh nhìn xem nghiêm túc kháng lôi nam thanh thanh giang triệt tiếp tục hấp thu những n à y toàn hồn lực lượng cựu tử nhất sinh thuần túy vô nghĩa một tháng này đều là hắn chỉ đạo tu luyện nhục thân cường độ hắn sẽ không hiểu rõ nhiều nhất chỉ là có chút đau mà thôi một tháng thời gian thoáng qua tức thì trong một tháng này giang triệt một mực đang luyện h ó a h o à n linh thỉnh thoảng sẽ một lần nữa xuất ra một lá cờ nam thanh thanh cũng bị xét đánh một tháng năng lực chịu đựng một chút xíu tăng lên đến bây giờ đừng nói cùng giai rèn thể tu sĩ liền là độ á nàng cũng có thể đọ sức đọ s ứ c mỹ tiên nhan từ trong tu luyện thức tỉnh cảm nhận được trong cơ thể linh hồn chi lực biến hóa đứng lên nói giang triệt công pháp này tựa hồ không chỉ có có thể tại phân thân ở giữa xuyên qua a dứt lời dãy núi trùng điệp bên trong những cái tiêu ngã xuống đất ma tu cũng hoặc là còn sống sinh linh tựa hồ phát sinh một loại nào đ ó biến hóa toàn đều khiếp sợ nhìn về phía giang triệt Y m ắng đoạt xá thậm chí còn có được nguyên lai、like、hai thành linh hồn lực công pháp này ngươi đến cùng cái nào lấy được giang triệt cười cười thủ đoạn bảo mệnh ai không có việc gì biết dùng a về phần nói chỗ nào lấy được có thể nói là ta sáng tạo nhưng cùng quan hệ của ta cũng không phải rất lớn nếu như ngươi thật muốn biết chờ ngươi thành ma thần sau sẽ nói cho ngươi biết thần thần bí bí mị tiên nhan im lặng ngồi xuống mắt nhìn độ k i ế p thanh thanh đem ánh mắt rời về phía cổ thủ nói đối ngươi không có ảnh hưởng hơn trăm triệu án linh toàn bộ thốt vệ cái này đối với tự thân mà nói có thể là gánh nặng rất lớn nàng có thể tiện tay giết chết hơn trăm triệu thậm chí mấy tỷ sinh linh có thể cũng không dám hấp thu nhiều như vậy tràn ngập án linh linh hồn với lại hấp thu nhiều như vậy o a n hồn thế nhưng là làm trái thiên đạo chất dinh dưỡng mà thôi có thể có ảnh hưởng gì giang triệt nói rất tùy tự hồ muốn nói một chuyện bẽ nhỏ không đáng kể thậm chí còn t r e o kẹo nói có hay không cảm thấy ta như vậy rất giống một cái ma đầu giết người không chớp mắt hoàn toàn chính xác rất giống mỹ tiên nhan hai tay vào ngực đạo tước đoạt bọn hắn cuối cùng t r ừ n thế khả năng ngươi làm như vậy liền không sợ thiên đạo trừng phạt thiên đạo trừng phạt giang triệt cười khai tên kia liền là cái r á m đừng cảm thấy hắn có bao nhiêu lợi hại phạm nhân địa phủ đây chính là thiên đạo là lâm vũ chuẩn bị đồ ăn đứng mà bọn hắn tu sĩ quy khư c h i địa cũng là như thế truyền thế cái rắm a nếu như không có tiên nhân cảnh đại công đức người tọa trấn cái này hai nơi tiếp trước thậm chí không có hắn đều sẽ loạn thành một bẫy còn có một chương 159, trở ư ớ c 159, t r về mỹ tiên nhan sửng sốt một chút sau đó cấp tốc s ô n g lên trước c h e giang triệt miệng khẩn trương nhìn hướng lên bầu trời bầu trời vẫn như cũ mây đen dày đặc lôi vân c u ầ n c u ộ n thời gian c h ậ m chậm trôi qua gặp thiên đạo không có phản ứng sau nổi giận đùng đùng nhìn về phía giang triệt ngươi không muốn sống nữa đây chính là thiên đạo hết thể quy tắc hóa thân ngươi cũng dám mang hắn ngươi không muốn sống ta còn muốn sống đâu phạm nhân còn dễ nói bọn hắn cũng không hiểu rõ thiên đạo cường đại mà thiên đạo cũng sẽ không chú ý sâu kiến tồn tại nhưng làm tu sĩ bọn hắn có thể thiết, thiết thực thực cảm nhận được thiên đạo tồn tại giang triệt đã từng cũng là trên đời v đối với thiên đạo h i ể u rõ thậm chí vượt qua nàng làm sao dám đẩy ra mỹ tiên nhăn tay giang triệt bất đắc dĩ nói có thể ta nói chính là sự thật à vì tăng lên mình quyền hành tấn thăng đến tầng thứ cao hơn đem ức vạn vạn sinh linh coi như đồ chơi hắn có thể không phải liền là cái dám sao ngươi còn mắng không có việc gì hắn lại không biết ta mắng hắn giang triệt n ú n g v a i hắn từ đầu đến cuối đều không nhắc tới qua thiên đạo hai chữ này lại thêm hắn yếu gà đồng dạng tu vi thiên đạo căn bản chú ý không đến mỹ tiên nhan xứng sở minh mạch về sau giận g ữ nhìn về phía giang triệt đạo lần sau mắng trước đó có thể hay không để tỉnh một câu ta sợ hãi người còn sẽ biết sợ giang triệt giống như là nghe được chuyện cười lớn phình bụng cười to ban đầu mắng hắn cũng không phải ta giang triệt phản ứng mị tiên nhan làm sao có thể không rõ có thể chính là nghe rõ hắn ý tứ mới phát giác được không thể tưởng tượng nổi hầu nghi chỉ hướng mình nói ta có sao mà tò gan như vậy sao giang triệt trọng trọng g ậ t đầu tự hầu n g h i tới điều gì chơi vui đạo có cần hay không ta tự thuật ngươi thế nhưng là chỉ mặt gọi tên a hắn hiện tại còn nhớ rõ mị tiên nhan mắng song sau không có qua bao lâu thời gian liền cần độ kiếp liền là cái thật đơn giản tiểu thiên kiếp thiên đạo thế mà g á n g xuống chín cựu thiên phát kiếp phong lôi đ i ệ hỏa trực tiếp muốn nàng nửa cái mạng nếu không phải hắn xuất thủ còn lại cái tia nửa cái mạng đều có thể sẽ không có phải biết khi đó nàng thế nhưng là sớm đã bước vào quý nhất cảnh mỹ tiên nhan sợ hãi lắc đầu không phải ta chớ nói lung tung nàng tuyệt đối sẽ không mắng thiên đạo càng không có chỉ mặt gọi tên l à gan thiên đạo à tất cả tu sĩ đều kinh ý tồn tại tương lai mình rốt cuộc từ đâu tới lá gan giang triệt cười đến vui vẻ thời kỳ này tiên nhan thật đúng là có điểm đáng yêu gặp nàng hốt hoảng như vậy cũng liền không có trong vấn đề này tiếp tục xoắn suýt bất tử chân kinh tu luyện không có người đây cũng quá coi trọng ta a mỹ tiên nhan đủ g ũ một tháng thời gian cái này phân tâm khống hồn ta mới tu luyện đến tiểu thành muốn triệt để nắm giữ không có thời gian mấy chục năm tuyệt đối không khả năng còn tu luyện bất tử chân kinh thật làm ta ba đầu sáu tay à. ba đầu sáu tay m ị tiên nhan mật người bừng tỉnh đại ngộ đúng vậy à, trước tiên có thể tu luyện bất tử chân kinh để phân thân tu luyện phân tâm khống hồn a nghĩ đến đi phân thân có thể cùng hưởng tu luyện tâm đắc n ư ơ n g tụ một trăm đạo vậy người đâu còn dùng tu luyện giang triệt cười cười lập tức đứng dậy nhìn về phía nam thanh thanh cái này một tháng thời gian thiên lôi vi lực tại từng bước tăng lên dưới áp lực mạnh ngoại trừ thể phách cảnh giới cũng tăng lên tới phá vọng tầm chín lại ẩn dưỡng thời g liền có thể nếm thử đột phá không sai biệt lắm có thể đi về la sắt môn có cái quy củ môn chủ ở giữa cách mỗi mười năm liên hệ một lần căn cứ trí nhớ của hắn năm nay đúng lúc là la sắt môn liên hệ thời gian mà nửa năm sau thảm án liền có la sắt môn cái bóng nếu là lại không rời đi b ị đại chu quân đội hoặc là tử tiêu kiếm tông sẽ không tốt lúc này nam thanh thanh thuận lợi chống được thiên tiếp liếc nhìn giang triệt gặp hắn không có ở ném cơ xí thậm chí còn ra hiệu mình đi lên trong lòng cảnh giác hôn đả này sẽ không lại là dự định tăng cường lồi kia a có thể nghe được là trở về lúc kinh ngạc một cái t r ớ c mắt trong mắt cũng không hiện lên hưng vấn tương phản càng nhiều hơn chính là chần chờ mặc dù thống khổ nhưng một tháng này đã giảm bớt đi nàng mười năm gần đây khổ tu nếu như có thể nhiều tu luyện một đoạn thời gian vậy có phải hay không liền có thể trực tiếp tấn t h ă n g độ ếch không có đan dược không có nguyên liệu giang triệt ung dung thanh âm trong nháy mắt để nam thanh thanh hoàn hồn lập tức lập tức đạp vào vân chu có thể tăng lên nhanh như vậy giang triệt đan dược không thể bỏ qua công lao so tại ma cung lúc còn muốn giàu có không chỉ gấp mười lần không có giang triệt đan dược kháng một lần thiên lôi liền muốn khôi phục non nửa năm căn bản vốn không có lời cây này làm sao bây giờ trước khi rời đi nam thanh thanh nghi hoặc nhìn về phía nhìn không ra chủng loại thương tiên cổ thụ bị tiên nhan đồng dạng cắn g tới hỏi thăm ánh mắt có thể hay không thu nhỏ ẩn nấp nó tính đặc thù nếu không rất khó mang về liền để nó lưu tại nơi này a giang triệt nhàn nhạt mở miệng sau đó điều khiển vần chu lái về phía phương xa bị tiên nhan hai người không hiểu nhìn về phía giang triệt vì cái gì phải ở lại chỗ này t â y này bên trong ẩn chứa hơn trăm triệu ban hồn linh hồn chi lực với lại đã bị nó cho tỉnh hóa đối tượng thân tu luyện trợ giúp cực lớn cứ như vậy từ bỏ mang theo không giải thích nghi ngờ ba người hoàn toàn biến mất tại mảnh không gian này bọn hắn chỉ là vừa mới rời đi cái này k h ỏ a cao ngàn trượng cổ thụ cấp tốc c o vào một tòa ngân sắc cự tháp ngưng tụ đem còn sót lại oan hồn bao phủ trong đó kinh khủng oán lực từ cổ thụ bên trong phát ra hủ thực trúng quanh hết thẻ sinh linh hoa cỏ khô héo động vật tiêu v o n g chốc lát thời gian hóa thành u n g tù mật cốt một vị thiếu niên tóc bạc từ đó đi ra hoạt động một chút gân cốt sau cờ hì hì nhìn về phía dây núi đều là chất dinh dưỡng à thật sự là đáng tiếc đi nếu là ý nghĩ của bản thể vẫn còn đâu còn dùng phóng thích nhiều như vậy mà khí được rồi được rồi đi trước tăng cao tu vi đi các loại tu vi đi lên lại đến hấp thu nơi này oán lực dứt、lời. một đoàn xương mù dày đặc xuất hiện tại dưới chân kéo lấy thiếu niên rời đi nơi đây sau ba ngày không gian vỡ vụn một vị áo bào đen lão giả xuất hiện ở chỗ này nhìn thấy cảnh hoang tàn khắp nơi phân bộ lao giả i ữ tận cười một tiếng không gian theo nụ cười của hắn lần lần ba động giống như tại tiếp nhận khó mà áp chế phẫn nộ đại chu thật đúng là ngọa hổ tàng long thế mà ngay cả nơi này đều có thể tìm tới nơi đây phân bộ đã đã mấy trăm năm thời gian lão giả cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ có bại lộ khả năng đột nhiên hắn nhìn thấy bị một kích mất mạng một chủ tiếu dung dần dần ngứng trệ nổi giận chi y tiêu tán một vòng khủng hoảng ở buồng tim tràn ngập một kích đem một vị sinh tử cảnh sơ kỳ nhục thân linh hồn đồng thời phá hủy đây không phải hắn có thể trả thù đâu chỉ một thoáng sơn băng địa liệt phân b ộ tất cả vết tích đều bị mai táng tại bầy d ư ớ i núi lại không một tia tái hiện khả năng t r ư chuyện gì xảy ra thanh nguyệt lại để cho là đồ đệ của nàng lựa chọn vị h ô n phu trở lại sân nam thanh thanh nhìn về phía giang triệt không kịp chờ đợi hỏi thăm bọn hắn sau khi trở về đường phố ở trên cũng đang thảo luận liên quan tới nhược tư vi lắng nghe phía dưới mới hiểu được đường đường tiên tôn đồ đệ lại để cho dựa vào lôi đài thi đấu quyết định đạo lữ của nàng từ tiêu kiếm tông hẳn là còn chưa tới sơn cùng thủy tận cần dựa vào sau thay mặt thiên tiêu quật khởi tình trạng a giang triệt bị nhìn chằm chằm không được tự nhiên không biết nói gì đừng nhìn ta chằm chằm các nàng sự t ì n h ta làm sao biết uy n g ư ơ i dù sao cũng là đồ đệ của nàng đi tuyển phu như thế chuyện trọng đại khẳng định là thảo luận một đoạn thời gian rất dài ngươi chẳng lẽ liền không nghe thấy qua phong thanh gì nam thanh thanh phi thường không hài lòng giang triệt thái độ như thế chú ý người khác làm cái gì giang triệt xuất ra một viên hạt châu ném cho nam thanh, thanh đạo nhanh tu luyện thật là đồng đặc linh hồ lực cảm nhận được nguyên hồn châu bên trong ẩ n chứa lực lượng nam thanh thanh lập tức đem nghe được chuyển văn ném xó kinh hỷ nói đây là cho ta nói nhảm l ụ c thân cường độ đi lên linh hồn cường độ khẳng định cũng muốn tăng lên nếu không liền ngươi cái kia linh hồn lực tu luyện bất tử chân kinh còn không phải phế bỏ nửa cái mạng à. nam thanh thanh cũng không để ý giang triệt ngữ khí cười hì hì đem nguyên hồn châu thu nhập nạp giới ăn cái gì ta đi chuẩn bị bị xét đánh một tháng nàng đương nhiên không có khả năng nhanh như vậy tu luyện khẳng định phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian sao lăn lạc từ kê nước nấu thì bỏ giang triệt cũng không khách khí tại nam thanh, thanh ánh mắt t á n trung điểm bảy tám cái độ nhìn cái gì vậy trong khoảng thời gian này ta đ a n lô đều nhanh b ố t khói còn có dẫn lôi thủ đoạn thật sự cho rằng một lá cờ liền có thể giải quyết ta ăn ngươi vài món thức ăn đều không thể giang triệt nói nghĩa chính ngôn từ nam thanh thanh cũng vô pháp phản bác chỉ có thể phân hận đi phòng bếp có thể đừng đùa nàng sao n g ạ n h sinh sinh khiên một tháng thiên lôi v ề đến còn phải nấu cơm ai chịu nổi a nếu n không ngươi đi làm cơm giang triệt khi ê u mi cười nói lần này ra ngoài chớ nhìn hắn nhàn nhã nhưng làm ệ t nhất một lần kia nam thanh thanh mặc dù gặp phải xét đánh nhưng đan dược cũng không thiếu tinh thần thể phách một mực đều ở đỉnh phong đâu ta làm ngươi ăn được đi sao n mỹ, ha ha ha, thanh thanh, thanh thanh mỹ tiên nhan mím môi ngồi ở trong viện ngâm tranh trả xử lấy cảm thưởng thức trong phòng bếp bận rộn hai bóng người nghĩ đến vô tình thôn vẽ ước vạn đoan hồn linh hồn thậm chí còn có rảnh rỗi cô đọng nguyên hồn châu ác ma vậy mà cùng trong phòng bếp cùng nam thanh thanh cãi nhau người là cùng một người ác ma sao mỹ tiên nhan thất thần cởi khẽ cùng nàng vẫn rất phối đột nhiên một đạo theo dõi ánh mắt trượt vào trong nội viện mỹ tiên nhan ngước mắt một sợi vô hình sắt ý p h ó n g thích có thể khi thấy rõ là ai lúc dần dần thu hồi ánh mắt tiếp tục thưởng thức trả thiếu nữ này đã không biết bao nhiêu lần nhìn trộm cho dù không có nhìn ra thân phận của nàng nhưng đoán vẫn có thể đoán được chỉ bất quá nàng không nên tại tử tiêu kiếm tông sàng chọn báo danh thiên tiêu h ạ làm sao còn ở nơi này thanh n g u y ệ t gặp t r o n g nội viện c h ỉ có Mỹ t i ê n Nhan, mất tự n h i ê n sờ lên nạp d ư ớ i sau đó rời đi tự mình sân gõ cửa phòng m ỹ tiên nhan đứng dậy khai môn lần này thanh nguyện cũng không rời đi liền đứng tại cửa ra vào nhóm chân lên liếp nhìn trong nội viện các a cửa phòng mở ra, mang phòng p nghĩa h cũng liền mang ý nghĩa trận mở ý p phá á vỡ vết một đường r h ngươi à n có thể nghe rõ ràng đ ợ c đúc cực cao cô trong tại đấy mắt lướt qua. Hắn thật là cao hứng a không biết phòng giỡn người, như Hắn hứng không bếp hai hâm đùa đáy qua. ư kỳ mộ là n cần chuyện g gì. làm Mị t ê n nhan rửa vào trong ê n ngươi, cửa, Các hỏi. t r khoảng thời gian này đi đâu thanh nguyệt nhỏ giọng hỏi thăm sau khi trở về nàng thường xuyên nhón chân lên nhìn về phía sân có thể mỗi một lần đều chỉ có thể nhìn thấy trống r d n g một mảnh nàng tìm thật nhiều địa phương thậm chí coi là tiểu triệt dọn nhà chuyện nhà của chúng ta tựa hồ không cần đến ngươi quan tâm a mỹ tiên nhan làm ra một bộ đóng cửa tư thế thanh nguyệt thấy thế vội vàng từ trong nạp giới lấy ra một cái hộp đây là quê quán đủ chế hoa đào nưỡng h làm phiền n g ư ơ i giao cho lâm diệp trong này còn có một phong thiết mời nếu là hắn nguyện ý các loại đã đến giờ có thể đi nhìn xem mỹ tiên nhan ra vẻ kinh ngạc đánh giá một phen thanh n g u y ệ t tựa hồ không rõ tu sĩ làm sao lại ở chỗ này thanh n g u y ệ t sợ bị giang triệt chú ý tới nhanh chóng sau khi nói xong liền quay người rời đi đóng cửa lại mỹ tiên nhan nhiều hứng thú đánh giá trong tay hộp tự mình ngồi vào trên mặt ghế đá mở ra vỏ rượu cũng không có, có chỗ đặc biết gì thậm chí còn có chút bùn đất ứng cho là trôn dưới đất rất nhiều năm. đem rượu đàn để qua một bên mở ra t h i ế c mời bên trong vậy mà xen lẫn một t r ư ơ n g tờ giấy suy đi nghĩ lại mỹ tiên nhan cũng không có nhìn nội dung bên trong sau nửa canh giờ giang triệt bưng một bàn mâm đồ ăn đi tới khi thấy rượu trên bàn đàn lúc theo bản năng nhìn về phía sát vách thế nhưng chỉ thấy một đoàn cái bóng rượu này là sát vách đưa tới vẫn là nàng quê quán hoa đào nhưỡng mỹ tiên nhan giải thích nói chúng ta cùng sát vách người lại không biết vô duyên vô cớ đưa rượu không có độc giang triệt lạnh nhạt mở miệng ngồi xuống đem bình rượu mở ra nhàn nhạt mùi rượu chạm mặt tới nam thanh thanh tiến lên trước người người lắc đầu nói rượu này không ra thế nào địa linh lực không nồng đậm rượu độ tinh khiết cũng không cao với lại trong này còn có chút t ạ p c h ấ t hiển nhiên cất rượu nhân tài vừa học được c ủ chế không lâu ta n h ư n g a nam thanh thanh trân kinh đây không phải sát vách tiểu cô nương đưa tới à làm sao lại ngươi nhưỡng trở đã nếu là rượu này là giang t r i ể ngưỡng cái k i a sát vách ở người là nam thanh thanh dùng mình một cái hỏi thăm nhìn về phía tôn chủ tôn chủ cười yếu ớt không nói có thể đã nói rõ đáp án không phải nàng có bị bệnh không nam thanh, thanh thốt ra mắng có thể lập tức lại bị miệng lại khẩn trương nhìn về phía sát l á c h không cần lo lắng nơi này thanh âm truyền không đi ra bên ngoài mỹ tiên nhan cười rót cho mình một chén hoa đào n h ư ỡ n g nhìn xem trong chén rượu đục đạo ta còn tưởng rằng ngươi nấu cơm một mực đều rất lợi hại đâu không nghĩ tới cất rượu kỹ thuật kém như vậy xin nhờ rượu này thế nhưng là ta mười tuổi thời điểm nữa sẽ không hạ độc chết người cũng không tệ rồi giang triệt đ ầ u đen rau mù nói nói xong mình rót một chén cẩn thận nhấm nháp rượu đục vào cổ họng nhàn nhạt hoa đào hương xâm nhập ngũ tạng đục phủ thậm chí còn có một tia thơ ngọt hương vị là không tệ thế nhưng là cùng trong khoảng thời gian này uống rượu so sánh căn bản không thể so sánh có chút nhữ mày đem rượu trong chén đổ đi rượu này không được các loại qua một thời gian ngắn ta tự mình cho các ngươi n h ư ỡ n g cái này không phải liền là ngươi n h ư ỡ n g sao m ị tiên nhan nhịn không được gửi lên với lại rượu này cũng rất không tệ mặc dù kinh đạo không đủ hoa đảo mùi thơm cũng quá mức đầm đầm khen ta vẫn là mang ta đều có a ngươi giang triệt bị đối không thể nói được gì cầm lên vỏ rượu ném về thùng rác mỹ tiên nhan thấy t h ấ đầu ngón tay khẽ nhúc n í c ngay tại vỏ rượu sắp rơi xuống đất trong n h mắt một cô dù sao cũng là ngươi trưởng thành chứng kiến cứ như vậy ném đi thích hợp sao có cái gì không thích hợp đi đã không tốt uống làm gì giữ lại giang triệt nói rất thản nhiên thậm chí còn mang theo một tia nghi hoặc mỹ tiên nhan chăm chú nhìn hồi lâu gặp hắn lời nói này đều là phát ra từ phế phủ rượu này đối với hắn tựa hồ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa tựa như là bị chủ quán hố mua đàn rượu mạnh liếc mắt s á t vách sau đó phanh một tiếng v ò rượu chia năm xẻ bảy đục ngầu hoa đảo nhượng rơi đ ầ y đất chương một trăm sáu mươi mốt tân ma cùng một chén rượu ban cho ý nghĩa khác biệt phẩm ra hương vị cũng không giống nhau làm ý nghĩa biến mất người kia nhóm sẽ r ử a theo nhất nguyên thủy giá trị đánh giá rượu mạnh vĩnh viễn chỉ có thể là rượu mạnh không còn sẽ có người cảm thấy nó đến cỡ nào dễ uống sư tôn rượu này là như thế như a mười tuổi giang triệt nâng lên ánh mắt như nước long lanh nhìn về phía sư tôn ta cũng không rõ ràng chờ ta điều tra thêm thanh nguyệt nhanh chóng lật xem mượn tới thư tịch tựa hồ là vì không tại đệ tử trước mặt mất mặt tại hai cái tiểu gia hỏa phát sóc lấy mắt to ho nhẹ vài tiếng nghiêm túc một chút đầu không sai liền là làm như thế men rượu thanh nguyệt nhớ lại nhìn thấy nội dung máy móc hai cái tiểu gia hỏa cũng tiếp tục cất rượuổi tắc tuy nhỏ có thể di động tay năng lực lại cũng các cụ chỉnh chén cười thể tay lượt thất bại. Các nàng rốt hoàn chỉnh một một lướt không hoàn nhỏ hoa đảo nhưỡng, một người lướt qua một ngũ nhỏ, di lại đi bại, người hài động đảo một lộ năng lần nàng ngũ nụ lòng. qua qua ra yếu, sư tôn chúng ta về sau hàng năm đều cất rượu đi năm nay sang năm uống sang năm năm sau uống dạng này chúng ta liền có uống không hết rượu t ố t hay uống không hết uống không hết lãnh tâm t h u ề n đỏ lên khuôn mặt nhỏ hưng phấn vô tay thanh nguyệt băng băng mặt lạnh lùng bên trên nhiều vẻ t ư ơ i cười dùng kiếp này nhất ôn n u thanh âm trả lời tôi khàn khàn thanh âm cùng hồi ức trung điệp thanh nguyệt giống như bưng lấy một chén tuyệt thế rượu ngon nhỏ giọng khóc nức nở nước mắt trượt xuống gương mặt hũ kia rượu thế nhưng là bọn hắn lời thề a tiểu triệt tiểu triệt vì sao liền như vậy tuyệt tình ném đi không có bất kỳ cái gì nhớ nhung lời thề ha ha ngươi còn biết lời thề tiểu triệt có thể chưa từng có vi phạm đào hoa đua n ở thời tiết là hắn tại từng mảnh từng mảnh thu thập hoa đào cất rượu thời điểm cũng là hắn tại một mình nghiên cứu mà các ngươi đâu ngoại trừ lúc uống rượu xuất hiện có bao nhiêu lần tuân thủ lời thề ác ma nói nhỏ bên thai vang lên thanh mượt tre lỗ thai không còn dám nghe có thể đạo này thanh em phản phất từ sâu trong nội tâm vang lên căn bản ngăn cản không nổi mấy câu liền để tiểu triệt dâng hiến cả một đời. có thể nơi g ư đây không chỉ có không tin hắn chớ nói nữa chớ nói nữa thanh nguyện đột nhiên đứng lên phẫn nộ nhìn khắp bốn phía ầm ầm sân đổ sụt tóe lên cho bụi che giấu thân ảnh của nàng giang triệt ba người ngước mắt kinh ngạc nhìn về phía s á t vách thật là loạn khí tức nàng đây là thế nào nam thanh thanh khẩn trương hỏi thăm không phải là nhìn thấy bị ném hoa đào nhưỡng tức giận a tâm ma mị tiên nhan ngưng trọng bảo hộ ở trước mặt hai người cái này bạo động khí tức cùng nàng thấy qua một chút tu luyện đau xốc hông dẫn đến tâm ma nhập thể tu sĩ phi thường giống có thể một vỏ rượu hẳn là không đến mức để nàng tâm ma nhập thể a ngồi xuống đi nàng có ứng đối phương pháp. không sẽ phá hư cái việc này giang triệt bốc lên một khối thịt gà cười nói tốt xấu đã từng cũng là quy nhất đ ỉ n h phong chỉ cần không phải thành t i ê n k i ế p bình thường tâm ma không làm gì được nàng lui một bức giảng tức liền khó có thể ước chế tâm ma nơi này chính là hoàng đô long giới đài chúng sinh bình đẳng dám ở chỗ này giết hại b á c h tính cho dù không phải cố ý nhân hoàng cũng sẽ không cho phép mỹ tiên nhan s ữ n g sở thân thức ngoại phóng quả nhiên thấy thanh nguyện quanh thân linh lực mặc dù bạo động nhưng lại tại có khống chế phạm vi không chỉ có như thế thợ hồ thiên cung phía trên một thanh thánh kiếm treo tại thiên cung cái này hoàng đô đối tu sĩ thật đúng là nghiêm ngặt đơn giản bạo tẩu thế mà đưa tới thanh kiếm và không đại chu hoàng đế sao có thể gọi nhân hoàng đâu giang triệt khép cười một tiếng c h ô i kiếm này thế nhưng là đặc biệt nhằm vào sinh tử cảnh trở lên cờ giả mấy ngàn năm qua chưa hề thu hồi ba người cơm nước xong xuôi đại chu quân đội cũng chạy tới nơi đây mấy ngàn tên võ giả nơi đây đoàn đoàn bao vây thùng thùng tiếng đập cửa văng lên trần ngôn chi đứng ở ngoài cửa nói d i ệ p huynh đệ các ngươi không có sao chứ giang triệt mở ra môn cười nói ta cái này có tốt có trận pháp phù hộ có cần hay không chúng ta đưa ra không gian để các ngươi xuất thủ gặp giang triệt t an toàn trần ngôn chi lo lắng trong lòng lập tức tiêu tán không cần chúng ta liền là đến giữ gìn trị an dẫn phát náo động tên tu sĩ kia không phải ta cùng cái này mấy ngàn tên võ giả liền có thể giải quyết tồn tại giang triệt ngắm nhìn một phía gặp những n à y hoàng thành cấm vệ quân đều là cựu phẩm võ giả n g ẩ n người cười nói nếu như thế vậy ta liền rời đi trước đi chờ các ngươi giải quyết chuyện nơi đây trở lại mấy ngàn tên cựu phẩm võ giả bại lộ cố hi liền không sợ bị phát hiện mánh quay đâu vẫn là nói n à n g có tuyệt đối tự tin và tiên môn đối kháng đi vậy các ngươi chú ý một chút an toàn trần n ô n chi tránh ra một con đường dặn dò công chúa nói qua, lâm huynh đệ không thể đắc tội lần này tới thời điểm lại dặn dò một lần thậm chí không cần mời hắn đi hỏi thăm nếu như thế hắn tự nhiên là không có lý do gì để lâm diệp lưu tại nơi này ba người trở về phòng thu thập một phen rất nhanh rời khỏi nơi này về phần nói đi chỗ nào đương nhiên là vạn hoa lâu đi đi vào vạn hoa lâu d u dương tiếng địch lọt vào thai văn nhân mặc khách ngâm thơ vẽ tranh thoạt nhìn là tao nhã như vậy giang triệt vớt vớt cái mũi vẫn là không có thích hứng son phấn bột nước mùi thơm chúng ta nhanh lên, lên lầu a nữ giả nam trang nam thanh, thanh liếp một cái còn biết không thích ta thế nhưng là nhớ kỹ ngươi tựa hồ xe nhẹ đường quen g i ta phá hoa liếu ngó hẻm cái nào người nam tử không thích tu sĩ luyện tâm đến mấy chuyến cũng không sao tại hồng phấn khô lâu trước thờ ơ cái này vẫn có thể xem là một loại phương pháp văn nhân mặc khách cần linh cảm tới đây cũng rất bình thường h u ố hồ công tử cũng không là tới nơi này sao còn chưa chờ giang triệt mở miệng một vị cầm trong tay q u ả t xếp nho nhã công tử cười đi ra giang triệt nói g o nhìn nhìn thấy nho nhã thanh niên đ ấ y mắt hiện lên dị sắc lập tức chất vấn đã luyện tâm sao không đi hồng trần đi một lần đã muốn tìm linh cảm ra trận giết địch chẳng phải sung sướng nho gia c ẩ n chính là có thể tăng cường quốc vận chinh chiến tứ phương chiến thơ mà không phải tình yêu nam nữ chỉ biết câu lắng nghe hát g i á c r ư ỡ i thi tử quân tử lục nghệ đều học được chó trên thân thế mà đến nay đ â y l à vinh nam thanh thanh âm thầm vỗ tay nói hay lắm đôi chết hắn lao nương nói chuyện ngươi cái g i á c r ư ỡ i chen miệng gì nho nhã công tử khoe miệng hơi kéo mang theo tơ vẽ tức giận vậy ngươi tới làm gì ta không phải quân tử a giang triệt nói rất thản nhiên nho nhã thanh niên xưng sở những cái kia chuẩn bị phán kích lời nói toàn đều ngăn ở bên miệng thế đạo này thế mà còn có chửi mình ngươi mang xong ta mang cái gì a ngươi đây là một m cái tú tài nếu như đem ngươi đến chuyện nơi đây tri sơn thư viện lao sư hậu quả chật chật chật nghe không che giấu chút nào uy hiếp nho nhã thanh niên thở một hơi dài nhẹ nhõm ta cũng không phải quân tử mẹ g i a hỏa này là làm thế nào thấy được thân phận của hắn mình cũng không có mặc đồng phục còn có cáo phụ huynh có gì tại ba muốn mặt mắng mỹ tiên nhan khiêu mi kinh ngạc nhìn về phía thanh niên c ó được dán được tại nho ra đệ tử bên trong thế nhưng là h i ì n thấy